hai trăm chín mươi chín thứ hai trăm chín mươi chín chương tiến công nạt sủ kỵ sủ bạc giữa hai lạp mỗ hầu nghi chỗ cùng mão ngắn ngủi tiếp xúc la tư ngoại nhị không thể lại biết nhưng mà dù sao cũng là trưởng kỳ trung đụng trung thần lời nói la tư ngoại nhị đối với nàng góp lời gật đầu hồi phúc bất kể như thế nào hắn không hề nghi ngờ là một cái cần quan sát nhân tài m u ố n tại ngày đầu tiên thì nhìn rõ ràng một người thật sự là không có cách nào liên quan tới hắn cứu được ngài mễ lụy a đại nhân â n t ì n h nhất thiết phải chính xác hồi báo cũng là sự thật nha nếu là có cái vạn nhất sáu lập lờ l à mẫu giống như là muốn thám thính tiếp xuống đáp án b chuyện này là nhất định cần thận trọng xử lý vấn đề thân là tỷ tỷ nguyên muốn lưu ý cũng đừng làm cho gen trước tiên lén trốn đi dục đối mặt la tư ngoại nhĩ chỉ thị l ạ p mâu nghiêm túc ở đầu không có tham dự lần này mật đàm một tên khác nữ buộc gen thỉnh thoảng sẽ có phỏng đoán thượng ý tiếp đó tự tiện hành động khuyên hướng tuy tiện làm việc chỉ có thể hỏng việc nếu là dùng khả hay trách cứ liền có thể xong việc thế thì còn tốt nhưng giống lần này trọng đại cục diện nàng chuyên quyền độc đoán có rất cao tỷ lệ sẽ để cho tình thế hướng không tốt phương hướng đi tới nguy hiểm muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nhanh chóng bài trừ nhưng cùng ngại mễ lụy á quan hệ bởi vậy chuyển biến xấu vậy coi như không cười được l i ê n lạp mỗ lên xem cũng cảm thấy xem căn bản liền không tín nhiệm mao sáu đúng vậy lạp mỗ sẽ chú ý làm phiền ngươi lại nhải bây giờ thế nhưng là trọng yếu thời kỳ sáu không sai là đến nay đủ loại tụ lại lúc khảo sát kỳ dựa vào thành g h la t ư ngoại nhĩ dùng mang theo mệt mỏi âm thanh thì thào nói nghĩ đối với dạng như hắn nói cái gì nhưng lạp m ẫ cuối cùng không hề nói gì mà ngẩm miệng lại cứ như vậy trầm m ặ t cùng ban đêm lạnh giá không khí chạy qua giữa hai người lại nói lạp m ẫ báo cáo kết thúc sao sáu đúng vậy không thể báo cáo chuyện quan trọng thực sự vô cùng xin lỗi không dùng như vậy k h i ế n trách nặng nề chính mình so với cái này hoàn thành trước nguyên bản công tác cá rông hai đêm không phải hẳn là tương đương khó chịu sao a đúng vậy đối mặt la tư ngoại nhi dẫn ra ngón tay mời lạp m ẫ một mặt say mê mà ngoan ngoan theo đứng tại trước bàn làm việc mặt nàng dẫm lấy lay động các bộ tiếp cận la tư ngoại nhi một mực cung kính ngồi trên bắp đùi của hắn đêm nay cũng sáu phiền thoái đây là hành xử đương nhiên quyền lợi mỗi lần đều biết làm không phải là cái gì chuyện mất mặt dù sao ngươi quý báo cơ thể không phải chính ngươi một cá nhân đi lấy tay ma xa gương mặt nhường nhẹ nhàng nhắm mắt lại lạp m ẫ ngầm đầu dùng một cái tay khác c h ả i vớt mái tóc màu hồng phấn đồng thời la tư ngoại nhị đóng lại một con mắt dùng con ngươi màu vàng nhìn xuống lạp m ẫ kế tiếp n g ư ơ i đối với chúng ta tới nói lại là dạng gì tồn tại đâu sáu hy vọng là hữu hảo phía kia chỉ ở trong miệm tự lẩm bẩm la tư ngoại nhị cứ như vậy hoán đổi ý thức chỉ ngưng thị trước mắt là mẫu chỉ đem ý thức chìm vào lạp mô đúng vậy đem ý thức chìm vào. linh hồn của bọn hắn là nhất thể la thư ngoại nhĩ dinh thự ngày thứ nhất ban đêm đi qua giống như dinh thự chủ nhân cùng nữ buộc ở giữa thần bí mật đảm kết thúc như thế Good morning. hôm nay cũng là trời nắng là giặt quần áo ngày tốt lành để chúng ta trải qua một cái hạ tị nợt một ngày a ba hô vạn t u ế n ê n đón dâng lên mặt trời mới mọc mao lớn tiếng phát ra hoan hô la thư ngoại nhĩ dinh thự lần thứ năm chiến lược ngày thứ hai sáng sớm đứng tại đình viện chính giữa đám chìm trong nắng mai như trên lúc dùng sức chuyển động nửa người trên dùng thích hợp nhất buổi sáng tập thể dục theo đại xúc tiến huyết dịch toàn thân tuần hoàn đem giấc ngủ lúc xúc tích năng lượng chuyển đổi thành sức sống. hảo victorji cuối cùng hai tay hướng lên trời nâng cao phát ra thắng lợi gieo họ phía sau kết thúc một ngày bắt đầu bắt đầu sảng khoái lao đổ mồ hôi cải c h á n mao bên cạnh cười bên cạnh quay đầu kết quả sáu hôm nay cũng là sáng sớm cũng rất có tinh thần đâu sáu uy u i n g ả i mễ lụy á tương đừng nói giống là của người khác chuyện ở n g ả i mễ lụy á tương cũng đã làm tình mười p h â n a sân nhà xóa x ỉ n h tại dưới gốc cây tiến hành mỗi ngày thông lệ công tác cùng hơi tinh linh đối thoại n g ả i mễ lụy á cởi khổ bên cạnh là tiểu mèo tinh linh ạt cờ bay trên không chúng đang bận rộn lấy lấy tay rửa mặt nhìn ngươi rửa mặt dáng vẻ thật là con mèo đâu. cái kia không nói trước tinh linh quả nhiên vẫn là sẽ vây khốn a sẽ ngủ nương sao tích lũy m ệ t m ỏ i lời nói các ngươi cũng sẽ muốn ngủ a xem như tinh linh hoạt động lực nguồn mạ nạ nếu là giảm bớt liền sẽ có tương tự hành vi nếu như mạ nạ không đủ đầy đủ liền sẽ x ấ u hôm è o a bị đánh áp đ ạ t cờ dẫn dắt n g ả i mễ lụy a cũng lấy tay che miệng nhỏ giọng đánh áp hai người thổ lộ hết b u ồ n ngủ cử động nhường máu tùng âm thanh bay hai vị cùng một chỗ thức đêm nhất định là tại tâm tình người yêu thích chủ đề a cũng cho ta gia nhập vào đi a người ta thích Cái càng ánh nói hai mười ngải này thẹn thùng hai tay mười ngón giao chủ, thấp ánh mắt, càng không ngừng nhìn lén tay sao sẽ ra A Mao dao A trụ, thấp mắt, mẽ lì được ố i thái độ, ngải mặt Mao mẽ phất tay A qua loa. độ, đ lì rồi được rồi ta thích chính là b ắ c cờ b ắ c cờ yêu thích là ta chủ đề đến đây là kết thúc thương tứ yêu nhau không có ta tham gia c h ỗ t chống không có ờ nghèo di dạ thế nhưng là căn bản không thể cùng ta so sánh ngoan ngoãn mà từ bỏ dị n a sáu mèo ô, mèo ô. bất cờ vốn là muốn dùng thái độ cao cao tại thượng giáo hấn dựa đi tới mão nhưng ngải mễ lụy á ngón tay của từ bên cạnh đưa tới nắm hai người lỗ thai các ngươi không nên đắc ý v o n g hình lão giảng loại lời này ta cũng là sẽ nổi giận đau quá đau quá tức giận tức giận tại ngải mễ lụy á trừng phạt phía dưới mao cùng hạt cờ cùng kêu lên kêu lên đau đớn chị vua lỗ thai bị thả ra phía sau hai người riêng phần mình m à sát lấy đau đớn mắc bộ ngải mễ lụy á hai tay chống lạnh đứng trước mặt bọn họ cảm tình tốt thì tốt chuyện nhưng mà không thể bắt người làm chủ đề tới chơi nghe hiểu lời nói liền trả lời ta hiểu thấy được nàng đưa tay thúc giục một người một mèo gật đầu như g ã t ỏ cảm giác chẳng những bị coi thành tiểu hài đối còn bị đùa b ỡ n trong lòng bàn tay bất quá vừa nhìn thấy hài lòng mỉm cười n g ả i mễ lụy á tuyệt không có thể tư nghị cái chủng loại kia việc nhỏ cũng không sao mảy may không có phát giác mão nhìn mình mỉm cười nhìn thấy mọi người n g ả i mễ lụy á đột nhiên vỗ tay đúng vừa vặn tới ngang ngồi vào bên này bên cạnh lấy thân thể ngồi ở trên bãi cỏ n g ả i mễ lụy á vỗ nhẹ bên cạnh mình vị trí gọi mão ngồi xuống l i n h ngộ được đây là gọi mình ngồi xuống trong n g á y mắt mão nhanh chóng hành động lập tức trượt đến vị trí chỉ định bị kêu gọi liền hướng lấy lướt qua tới ta giá lâm thế nào thế nào vừa lúc lặn h ư thế nào cái vừa vặn tay có thể ngả vào châu ngứa nam nhân thái n g u y ệ t mão chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ giúp n g ả i mễ lụy á tương trào rất ngứa lại sở không tới c o n ở ta chỉ là bảo ngươi ngồi ở bên cạnh phản ứng của ngươi lại so dự đoán còn lớn hơn ta là muốn làm sao trở về rồi tại mão manh liệt dưới thế công n g ả i mễ lụy á cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ chính là đấu sáu hôm qua a ngươi ngày đầu tiên công tác tình trạng như thế nào làm tốt sao ân có tám thành đều không được đâu. dạng này a tự tin như vậy tràn đầy sáu a không được còn tám thành không nói tám thành quá mức sáu sáu không đúng b ả y thành năm tả hữu a sáu không được chỗ tương đối nhiều điểm ấy căn bản không biến a sáu là bởi vì mao đánh giá đối với mình so mong muốn còn thấp sao cảm giác có trách nhiệm ngại mễ lụy á h ề phải không thôi bất quá nàng lập tức lại ngẩng đầu để tránh nhường máo lo lắng a bất quá nghĩ lại lần thứ nhất công tác thì có hai thành làm được động tay đúng không như thế là được rồi sau đó nhất định sẽ càng làm càng thuật tay không sai phải có tự tin nói đúng là a lần đầu thì có hai thành sau đó chỉ có thể càng thêm tiến bộ lại đến chính là ta thuận gió chi lộ bắt đầu thiếu như vậy tự luyến thật tốt tỉnh lại a tất nhiên muốn nũng nịu đương nhiên liền muốn nũng nịu đến cuối cùng nha à ta nói sai không có việc gì không có việc gì có lỗi với bị n g ả i mễ lụy á hung ác trừng quyết đoán đẻ qua mão co người lên bông xuống đầu bất kể như thế nào sáu kỳ thực có lập mẫu xem giúp ta cảm giác là có thể tiếp tục đấu toàn lực ứng phó lại chỉ có thể hoàn thành hai thành công tác là bởi vì ta thực lực trước mắt chính là như thế nhưng ta thế nhưng là rất chờ mong sau này ta rủ. đã ngơi bản thân tích cực như vậy vậy ta đã không còn gì để nói sáu ngay sau mão ngay mặt lên tiếng ngại mễ lụy á đều ngót miệng ra giống như là đang nháo khó chịu ngẫu nhiên trông thấy con nàng tức giận cử động thực sự là khả ái đến cực điểm mão lồng ngực i ấ y lên lửa nóng xúc động nhưng hắn vận dụng tất cả tự chủ kiềm chế cổ xung động kia hắn làm ra tức cười cử động dùng hai tay ngón tay chỉ hướng ngải mễ lụy á cuối cùng cuối cùng nói tóm lại dù cho hôm nay cũng bị nữ buộc tỉ bội khắp nơi chỉ huy mệnh lệnh ta vẫn sẽ cố gắng qua được người hầu sinh hoạt đối với cuộc sống như vậy cảm thấy mệnh mọi liền có thể nằm ở ngải mễ lụy á tương trên đùi ta sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn sáu chỉ nghe một nửa cảm giác cũng không tệ lắm k h ô n mặt khả ái như vậy lại làm ra cay đánh giá bất quá một nửa liền đại biểu nằm một cái đùi là ok như vậy đêm nay n g ả i mễ lụy á trong đó một cái đùi đã giữ lại cho ta sáu không cho phép c ở, bà cờ thay đổi chỗ ngón tay chỉ đối tượng nhận lấy tuyên chiến thông báo bà cờ thái độ không giảm ung dung gậy một cái t r ò m dâu của mình hừ hừ mặc kệ tại ta sau đó xuất hiện ngươi nói cái gì gì dạ đều đã theo ta quyết định khế ước đem thể xác tinh thần đều dâng hiến cho ta chuyện cho tới bây giờ chúng ta quan hệ sáu neo neo neo không muốn tại ta không biết đến trong lúc đó tự tiện sửa đổi khế ước nội dung rồi thật là ngài mễ lụy á năm không biết hối cải bặt cỡ hai lô thai trên không trung lay động muốn nó tỉnh lại bất quá b a t cờ đã thành thói quen a nó biểu lộ một bộ nhà nhã tại n g ả i mễ lụy á trong tay hạnh phúc mà lúc cần lúc hiện quan hệ giữa bọn họ lấy thực gọi người hâm mộ như vậy buổi sáng sức sống cũng tiếp tế xong nên đi công tác lại n g ả i sức sống tiếp tế ngươi làm cái gì không đương nhiên chính là cùng n g ả i mễ lụy á tương thân thiết tán t ì n h a ngươi lại tới luôn làm như vậy t r ơ i người đợi đến thật sự có vạn nhất lúc nhưng là không còn người tin tưởng ngươi nói lời lại n g ả i ta là biết tương tự chuyện cổ tích rồi bất quá ta cho rằng đó là nhân vật chính tự làm tự chịu sáu ngươi có tư cách nói như vậy sao sáu d u n g xấu hổ nụ cười đáp lại ngải mễ lụy á sửng sờ ánh mắt máo phủi mông một cái đứng lên nếu ngươi không đi sẽ bị mắng buổi sáng hôm nay dự định muốn giúp đỡ chuẩn bị bữa sáng ngải mễ lụy á tương sợ ăn tròn tiêu a có bỏ vào ngươi bàn ăn mà nói ta sẽ gây chớp rơi không thể can ăn coi như chán ghét cũng muốn ăn hết sáu ta có cùng mao nói qua ta chán ghét tròn tiêu sao ngải mễ lụy á nghi ngờ nghiêng lấy đầu máo lưu lại một vòng cười yếu ớt phất tay rời đi hắn chính xác từng nghe qua cũng từng nhìn qua cảnh tượng đó ý thức được ngải mễ lụy nhìn tròng trọc tự nhìn mà không có ý nghĩa mà lúc la l vì để tránh cho mỉm cười tiêu thất hắn một mực ý thức lấy chú ý lấy đạo kia ánh mắt đưa mắt nhìn máu loạn trà loạn t r o ạ n g mà rời đi t â m mắt ngại m ẽ lụy á nhỏ r ộ n g thở dài thở dài điểm kết thúc là trên lòng bàn tay bạt cờ đưa mắt nhìn b á o đi xa bóng lưng đột nhiên phát giác được nhìn t â m mắt của mình bạt cờ ngước nhìn ngại m ẽ lụy á làm sao rồi đau khổ khuôn mặt đã cảm thấy buồn buồn ta cũng không biết nên nói như thế nào nói không nên lời ngại m ẽ lụy á buồn dầu lấy nên như thế nào đem ở bên trong hoang mang hóa thành ngôn ữ thế nhưng là lời nói lại c ạ n t ệ c sâu trong cổ họng không thể thuận lợi trởi trở canh gác lấy ngải mễ lụy a khổ não bát cờ có d u n g chính mình màu hồng cái m ũ i người là để ý mau a dĩ dạ sẽ như vậy lo lắng người khác thật đúng là hiếm lạ đâu không muốn nói thật hay giống ta không am hiểu cùng người lui tới ta không phải là không am hiểu cùng người lui tới chỉ là không có cơ hội cùng người tiếp xúc mà thôi chống lấy quái hàm ngải mễ lụy a đối với bát cờ t r i ể n lộ ra sẽ không cho những người khác nhìn thấy biểu lộ giống thích nũng nịu đứa trẻ thái độ cùng c ự chỉ là ngải mễ lụy a đối với bát cờ ký thác hết sức tín nhiệm chứng minh tiếp nhận phần này tin cậy bát cờ cũng dùng trần ổn biểu lộ nhìn xem cùng nữ nhi thiếu nữ bất kể như thế nào bạt cờ mẫn cảm mà phát giác được nàng biểu đạt không ra cảm tình đồng thời gật đầu đáp lại ai dĩ dạ sẽ hoang mang cũng là khó trách bởi vì sự tỉnh trở nên bị tổn thương đầu óc hào tổn tâm trí mặc dù bạt cờ phương thức nói chuyện thành thơi nhưng ngài mễ lụy a không có nghe lỗ hổng lời nói bên trong thố lộ không khí biểu lộ cũng theo đó căng cứng trên cơ bản mặc kệ tình trạng cỡ nào h i ể m ác bạt cờ thái độ đều rất nhất trí không biết đây là tinh linh đặc tính vẫn là bạt cờ tính cách chính là như thế bởi vì khó mà từ hắn tinh linh thức lên tiếng phát giác được tính nghiêm trọng bởi vậy người nghe phán đoán trở nên rất trọng yếu đó là hết thể bưng nhìn ngài mễ lụy a phán、đoán. Tại nín hơi đợi ngại mễ lụy a trước mặt bắt cờ thành thơi chơi đùa lấy sợi dâu ta thử lấy tiếp xúc một chút mao tâm toàn bộ loạn thành một bầy bất kể là bề ngoài vẫn là bên trong đều loạn thất bát a o tiếp tục như vậy nữa không bao lâu nội tâm liền sẽ xảy ra vấn đề à. từ đầu tới đôi u bắt cờ khẩu khí cũng không mất thong dong khôn u bang đồ gốm tan vỡ âm thanh dọa đến gen ngầm đầu don thờ mìn đừng để ý không có việc gì nói như vậy đồng thời dẫm lấy khiêu vũ giống như bước chân phủ người hầu dùng thiếu niên ngang nắm lấy dụng cụ quét dọn chạy tới hắn nhanh c h ó n g thanh lý dưới chân tán lạc đồ gốm m ả n h vụn tiếp đó làm ra lau mồ hôi c h á n cử động tiếp đó hắn nhìn về phía nhìn tròng trọc tất cả quá trình gem lộ ra răng làm ra hung ác đ ụ cười yên tâm đi bởi vì giải quyết tốt hậu quả xử lý nhanh chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương hoạn ở phần này dụng tâm rất không tệ nhưng chơi đổ bình hoa người chính là mạo a gem đi lấy thay thế bình hoa ngươi phụ trách lau chùi cùng chuẩn bị hoa sáu không cần không làm phiền ngươi bình hoa cùng hoa đều từ ta xử lý tiền bối thỉnh đi làm công việc của mình vượt qua hạ đặt chỉ lệnh gem đi tới đồ dự trữ thương khố mão tại mấy phút sau cầm lấy bình hoa trở về h á n tương hoa bình thả lại vị trí cũ đổ nước sen khôi phục dĩ vãng cảnh quan hô hoàn thành một kiện công tác tâm tình cũng theo vui t h í c h đâu gem bất quá chỉ là chính mình gia tăng công tác chính mình dọn dẹp song sáu mão ngươi chừng nào thì nghe qua bình hoa để chỗ nào là tỷ tỷ nói sao ân a ở sáu đối với là nghe tỷ tỷ nói giống ta loại người này nhất định sẽ có cơ hội đánh vỡ bình hoa đi vì một khắc k i a đến có việc nói cho ta biết t r ư ớ c bình hoa để ở nơi đâu gem đột nhiên nhữ lại mắt a phải không ba trăm thứ ba trăm chương tiến công nạt x kỳ xù bạc ba không hộ là tỷ tỷ thật có dự kiến trước ha ha liền xem như gem cũng không nghĩ ra dạng này mượn cớ vụ về hơn nữa so với bình hoa thu thập phá bình hoa sử dụng dụng cụ quét dọn cùng với không chút do dự ném đi đồ gốm mão hắn đối với dinh thự phối trí nắm giữ khiến cho gem để ý bất kể thế nào nghĩ đều không cảm thấy đó là bị thuê mới một hai ngày nhân có thể làm được hắn tại sao lại biết nhiều như vậy mặc dù như thế một ném lấy h ổ nghi ánh mắt sáu không có vấn đề a không cần một người xử lý nhiều công tác như thế hơi phân một chút ra đi ta sẽ giúp làm ta cái gì cũng làm ở một ném đi hồ nghi ánh mắt hắn liền sẽ giống như vậy thân thiết dựa đi tới thực sự không hiểu rõ người này d e m cảm thấy mình thực sự không hiểu rõ người này tiếp đó trong đầu không khỏi hiện lên một người khác thân ảnh tên kia đến tột cùng là ai hắn cùng thái nguyệt mão là cùng hòa sao không phải nghi ngờ lấy ác ý để ý cử chỉ nhưng là không phải người trong sạch cử động thế nhưng là nếu là lấy trong lòng có quỷ nhân tới nói thái độ cùng lời nói lại quá mức trực tiếp rõ ràng tất cả đều là sơ hở đơn giản giống như l i ề u mạng muốn quen thuộc công tác cùng với liệu mạng muốn cùng jem cùng lạc mỗ tăng tiến cảm tình vẻ này sức liệu chẳng biết tại sao thoạt nhìn như là bị vội vàng cảm t ì n h áp bách tựa như xem vì thế n h ư mày mão loại này không bị tán đồng nhưng lại cố hết sức chủ trương tư thái gọi người ngực m ư ờ i phần khó chịu mão ai ra đều quên có lạc mỗi thân sai khiến công tác ta sẽ mau chóng giải quyết bên kia công tác trở lại có lỗi với lại nhải chờ một lúc gặp chúng ta lập tức sẽ chạm mặt nữa còn đến không kịp gọi lại hắn mão liền co i ò chạy như bay biến mất ở cuối hành lang thu hồi đưa ra ngón tay xem quay đầu lại muốn tìm tỉ thương lượng nội tâm phần này hoang man không được chút chuyện nhỏ này còn không cực khổ tỉ xuất mã phản phất bị vừa mới cảm nhận được n ự c đau lớ đem vì giải quyết còn dư lại công tác mà hướng đi cương vị của chính mình đáng chết thật là khó chịu thái nguyệt mão ngực nổi lên cảm giác buồn nôn lại bày ra càng thêm hài hước mà khôi hài tư thái nói ờ là mẫu nhìn thấy ta mới vừa biểu hiện sao ta sử dụng thái đao kỹ thuật vẹn vẹn một ngày liền tương đối thành thục lại nhải không phải là mới có thể mở hoa kết quả đi đáng giận thật là khó chịu thật là khó chịu thật là khó chịu g e m tương mau nhìn mau nhìn đem cái này tinh tế đao công hóa thành có thể kỹ thuật bây giờ ngón tay của ta nhất định chính là ký túc lấy ký tích thật là khó chịu thật là khó chịu thật là khó chịu thật là khó chịu thật là khó chịu thật là khó chịu t h ậ ngài mễ lì á thật là không muốn mỗi lần tương kiến liền nhiễu loạn tâm ta rồi đây thật là nghiệp chướng tội lỗi nha thái nguyệt mão g ò má đang k h e run thật là khó chịu thật là khó chịu thật là khó chịu thật là khó chịu thật là khó chịu thật buồn ô n thật buồn nôn thật buồn nôn thật buồn nôn thật buồn nôn thật buồn nôn thật buồn nôn thật buồn nôn rất muốn nhà rất muốn nhà rất muốn nhà rất muốn nhà rất muốn nhà không sợ hai chút nào thất bại quả cảm mà khiêu chiến nếu là trong tay không có việc gì liền bốn phía du tàu phát động sự kiện động viên tất cả ký ức khai quật đến nay đến nay lặp lại qua bốn lần bốn ngày thời gian mặc kệ nhiều nhỏ xíu việc nhỏ đều tận khả năng phát động đồng thời đem một mực in vào trong lòng không dạng này không được nhất định phải dạng này liền một giây cũng không thể lãng phí trải qua song sở hữu tất cả khả năng xảy ra sự kiện phía sau muốn mô phỏng tất yếu sự kiện tất cả thành bại điều kiện muốn trở thành là trò chơi liền tốt muốn triệt để quản lý phát động sự kiện chuyện này chính mình hắn rất thương đụng tới khả năng liền sẽ tăng lên càng cao không đúng hẳn là muốn cười phải tự nhiên hơn ta cũng có thể để cho mình cười càng rực rỡ mới đúng không phải sao lấy không có ý nghĩa lại vô dụng khoa trương cử động để cho người ta cảm thấy mình phải không đáng giá phòng bị loại người ngu xuẩn à cũng muốn tránh cho bị phán đoán là không thể dùng đồ đần toàn lực vận chuyển đầu không thể ngừng suy xét phải thường xuyên chú ý đừng để nhất cử nhất động không h ề tự nhiên chỗ cho dù là một giây vẫn là sát na cũng không có thể khinh thường sơ xuất không thể thất bại không thể bởi vì ta không thể thất bại nhiều lần lật ngược tuần hoàn trong đầu còi báo động kéo dài không ngừng mà vang dội đó là cáo chi nguy hiểm tiếng cảnh báo đi tới dị thế giới phía sau không có chút nào tiến bộ chính mình cũng chỉ có phương diện này cảm giác trở nên mẹ cảm a lại nhải là mẫu ta nhưng không có khiêu băn ở ta có chính xác hoàn thành công tác t h i ê n bối có thể nạo mạn mà ở trong phòng vừa trở bên cạnh ngủ chưa rủ vô ly đầu mà tiếp cận phối hợp khinh bạc cùng mặt ngoài mỉm cười tới tương đối dựa vào cái này lẽ tránh tình trạng có thành công sao có chính xác đóng vai h ả o thái nguyệt mão sao không có để cho người ta cảm nhận được không thể tin a không chỉ ở lạp mỗ trước mặt tại gem trước mặt càng phải liều mạng gấp m ư ơ i gấp trăm lần muốn tự nhiên tiêu trừ mất tự nhiên cải trang thành thái nguyệt mão cái này rất đơn rất gì i vai trò đối ả n muốn tượng chính dù sao m trò n Hoàn toàn không h cũng ó có có phát cấp phục dinh thự nhân thật thuần thơ không không hưởng thụ cấp cho sự vật. chính mình chỉ cần khôi phục thành lưỡi biếng con heo giác Cái tại vật, lòng, ngây gì lắng biếng lại lưỡi lưỡi liền được cần con c đơn ở sự lo lo gì mà thể. không biết cái gì cũng không biết cái gì đều không phát giác cũng chỉ là như thế này mà thôi mang theo ngây ngốc mỉm cười mặt nạ đi lên phía trước tại trong dinh thự đầu không biết sẽ ở cái nào gặp phải ai liền tại tự do hoạt động thời gian cũng không có tự do khoảng không lấy thời gian tất cả đều dùng tại kiểm tra đi qua cùng với định ra tương lai hành động ồ áp sáu cảm giác nôn mửa đột nhiên dâng lên chỉ có rên gì từ khoe miệng c h ả y ra mặc dù như thế m á u vẫn không có nhường mỉm cười tiêu thất cứ như vậy dẫm lấy bước nhảy ngắn bước giống khiêu vũ một dạng tiến vào phụ cận phòng trọ tiếp đó hướng đi trong phòng đầu phòng tám sáu ở phốc phơ ca ô ác hoe ô ác sáu đem đã c h ố n g rông túi dạ dày nội dung v ậ t tất cả đều đổ xuống mà ra đồ uống đồ ăn vừa tiến vào cơ thể liền sẽ tất cả đều phun ra cho nên bây giờ phun ra cũng chỉ có màu vàng dịch vị nhưng mà bây giờ liền dịch vị đều đã khô cạn chỉ còn dư kéo dài đem nội tạm rào c à n đau đớn cảm giác nôn mửa không có tiêu thất mao nôn từng ngụm lớn vòi nước thủy đem bụng r dốc tràn đầy ói nữa đi ra lặp lại nhiều lần động tác này giống như là muốn đem túi dạ dày cho tẩy sạch sẽ một dạng không ngừng nôn mửa、A5. a năm a a sáu hô dùng tay háo thô lỗ lau khỏe miệng mặt tái nhật m á u gấp rút t h ở dốc sắp bị áp lực trên người rết tiếp tục qua loại này không cách nào v ư n g lòng thời gian cảm giác mình lại bởi vậy suy yếu mà chết chế dây y ế u lẫn lộn đầu đôi u chính mình nhưng lại chen không ra một tia cờ khô nổi lên cũng chỉ có từ nội tâm dâng trào bất an cùng tuyệt vọng ta có chính xác làm tốt sao suy nghĩ kỹ một chút cùng dinh thự nhân viên quan hệ tình huống tốt nhất cũng chỉ có tại rốt nát vòng thứ nhất nguyên nhân ở chỗ vòng thứ hai sau đó đều quá độ để ý vòng thứ nhất kịch bản phát triển dẫn đến đ ố i nhân xử thế cùng công tác phương thức đều xảy ra vấn đề cái này cũng là không có thể thu được nữ buộc tỉ m ộ i tin cậy lý do lớn nhất ra bởi vậy mà ở nơi này một lần tham khảo vòng thứ nhất kịch bản lời tuy như thế mô phỏng vòng thứ nhất tình cảnh tại vòng thứ hai thế giới cũng sẽ theo thất bại cho nên mấu chốt ở chỗ muốn làm phải so vòng thứ nhất thế giới tốt hơn đó là toàn lực hoàn thành trước mắt công tác lấy ra tốt nhất thành quả là được rồi đã như thế lạp mô cùng gem cũng sẽ không bỏ qua mão chỉ cần liếc trừ bị tỉ mội quét sạch lộ tuyến mão lo lắng chuyện thì ít đi nhiều một kiện bất quá dạng này mới cầm năm mươi phút sáu muốn cầm tới m ắ t điểm liền phải vạch trần chú thuật sư chân diện mục sáu chỉ là mão sẽ không bị sinh đôi tỉ mội sát hại không cách nào từ chú thuật sư uy hiếp bên trong đào thoát mão hoặc gem một người trong đó không cách nào nên đón ngày thứ năm sáng sớm t i ê u g ê n sẽ vang vọng dinh thự nếu có thể hắn là rất muốn lập tức hướng người trong phòng thổ lộ có chú thuật sư nhân vật này đồng thời dựa vào cái này định ra đối sách nhưng mà mão lại không thể làm như vậy một mặt là bởi vì nhà sang trọng cư dân chưa tín nhiệm hắn đến hội nghe vào đề nghị của hắn lại đến chính mình không thể thẳng thắn tình báo nơi phát ra đối với người khác nâng lên tử vong quay về là cấm kỵ chỉ cần nói phá mão liền sẽ thưởng thức được địa ngục đau đớn hắn sợ loại đau đớn này bất quá càng sợ hãi đụng tới cái tia đen nhanh ngón tay muốn thắng được nhân sĩ liên quan tín nhiệm còn muốn mạch trần chú thuật sư c h â n diện mục thời gian áp đảo tính không đủ không đủ đến gọi người lo lắng phát cuồng một bên suy xét đến cùng nên làm cái gì vừa đi tiến không thể làm sao bây giờ ngó cụt tối hôm qua hắn cũng bị tìm không ra câu trả lời xoán út th Tìm k h ô n đây là lần thứ năm thế giới thế nhưng là mạo không có lạc quan đến cho rằng lần sau trả về chiếm được lần này là đã trở về thế nhưng là lần sau sẽ không nhất định làm không tốt lần này chính là một lần cuối cùng lúc nào cũng có thể ý thức được chính mình đứng tại bên vách núi tinh thần cũng bởi vậy dần dần thao tổn nếu là không thể hết hy vọng đến cam chịu chạy về phía trước liền sẽ đối với dao da mình hết thể có chỗ chống c ự mà không cách nào thống hạ quyết tâm dũng khí không đủ chính mình quá bình thường từ đầu đến chân cũng là người phàm phu t ụ c tử chính mình chỉ là một cái tiểu nhân vật mà đối với điểm ấy tin tưởng đến chính mình cũng chán ghét chính mình bây giờ nào còn có thời gian kể khổ a đồ hôn chứng sáu nếu như có rảnh rỗi phàn nàn còn không bằng lấy ra múa mép khua môi kiếm lấy điểm ấn tượng đếm xua tan cảm giác nôn m ử a mau đập cứng ngắc gương mặt trách cứ chính mình tiếp đó đi ra phòng trọ trước mắt không có chuyện làm nhưng đây cũng không phải là thời gian nghỉ ngơi bây giờ liền thời gian nghỉ ngơi đều phải chân quý lấy d ụ n g nói tóm lại trước tiên tìm được lạc m ỗ hoặc xem rốt cuộc tìm được đang muốn quyết định suy xét phương hướng tính chất thời điểm sau lưng đột nhiên có người hướng hắn đ á p lời quay đầu lại trước mắt là đang tại điều chỉnh hô hấp ngải mễ lụy á vừa nhìn thấy ngải mễ lụy á mà ý thức lập tức phát ra tiếng vang hoán đổi hình thức cái gì đau bụng ngực đau bế tắc cảm giác tất cả đều đã quên ý thức toàn lực tập trung ở trên người nàng gương mặt bởi vì nụ cười mà vạt mèo ai ra bị ngải mễ lụy á tương chỉ tên để cho ta cảm thấy cao hứng thẹn thùng lại hiếm lạ mặc kệ chuyện gì đều xinh vì ngươi bất kể là lên núi đao xuống mặt dầu thậm chí là tăng vật kho ta đều nguyện ý lẹt vào ngần cao cảm xúc càng lớn di vãng m a n tại ngải mễ lụy á trước mặt tần tàng nội tâm tuy cơ ứng biến đẳng cấp cao đến để cho người ta muốn tán thưởng chính mình nhưng mà ngải mễ lụy á phản ứng lại cùng đ o á n trước khác biệt vốn đang cho là nàng nhất định sẽ lộ ra không chịu được biểu lộ thờ giải Mau mẽ nếu như ngải tường, này chẳng biết là ta ngươi á lúc sẽ dạ? dùng hang o đường vô lý lên tiếng n g ư ờ i chắn ghét nhưng mà n g ả i mễ lụy á phản ứng vẫn là rất bần cùng mỗi lần phản bội dự liệu nàng dùng tràn ngập bi a i tình cảm con ngươi nhìn báo h o à n g bét bản năng đang kêu gọi chính mình cảnh giới a n g ả i mễ lụy á tương cũng không nói chuyện là thế nào tiếp tục như vậy mà nói sẽ bị nghĩ l ầ mặc m kệ như thế nào ngươi cũng sẽ không tức giận bại hoại trêu cờ chẳng hạn như không sai chính là t a rồi thật kỳ quái thanh âm của mình tại trong đầu không ngừng reo họ không có phiền chán cũng không có sinh khí ngài mễ lụy á chỉ là dùng trầm thống ánh mắt đưa mắt nhìn báo không phải là bị nhìn ra mình mang lấy vụng về thẳng hề mặt nạ bất an tham gia trong n g a y mắt mao nhớ tới thường xuyên dính tại n g ả i mễ lụy a bên cạnh mẹo con tự xưng tinh linh con m è o có thể đọc đến nội tâm người khác bề mặt cảm tình chỉ là mặt ngoài công p h u mão hành vi của hắn sớm đã bị xem xấu chuyện cho tới bây giờ mới chú ý tới điểm ấy mà phô trương thanh thế bắt đầu chóc từng màng m ị c ư ờ i trên mặt tiêu thất hiện lên giống như là trẻ con sợ bị mắng biểu lộ khi nhìn rõ hết thẻ trước mặt đối thủ làm bộ tính toán ẩn tàng thật sự là hài hước phải được cười chính mình không muốn nhất bị ngài mễ lụy a biết hắn nhỏ bé lòng tự trọng bắt đầu gián đứ giữa hai bên lâm vào trầm mặc im lặng mao đã không lời nào để nói ngài mễ lụy á cũng ánh mắt dao động dường như đang tìm kiếm thích hợp mở miệng lời nói ngài mễ lụy á tiêu tan đó là mao duy nhất không muốn cho nó chuyện phát sinh nhưng là muốn nói cái gì lý do mới có thể thành lập đâu liên điểm ấy hắn cũng không tin tưởng như muốn mở miệng lại tìm không thấy trọng yếu câu chữ mào cho nên không cách nào bước ra n ử a bước nhìn ấp á ấp úng mão ngài mễ lụy á đột nhiên nhỏ giọng nói tốt a mao ngươi qua đây sáu a nghe lời lôi kéo cổ tay của hắn ngài mễ lụy á đem mao kéo vào gần nhất trong phòng khách bị mang vào vừa mới bước ra đi gian phòng b à o trên mặt bước lên nghi vấn nhưng mà ngải mễ lụy á không nhìn phản ứng của hắn tay đâm lấy eo đảo mắt trong phòng hảo người ngồi xuống b ã o đưa tay chỉ lấy sàn nhà như trung bạc â m thanh nói như vậy thuận thì ầu ngón tay nhìn xuống trên sàn nhà phô lấy thảm tuy không có người sử dụng nhưng gian phòng đều có quét dọn đương nhiên là nằm trên mặt đất cũng không quan hệ trạng thái muốn ngồi lời nói có thể ngồi ở trên giường hoặc trên ghế a tại sao muốn tận lực ngồi dưới đất sáu mặc kệ người ngồi chính là tuất ta rất tình nguyện khác hẳn với bình thường cường ngạnh k h u khí n h ư ờ n g mão nhịn không được giống bay nào một dạng ngồi ngay ngắn dưới đất nhìn thấy hắn ngồi xuống ngài mễ lụy á thỏa mãn sau khi gật đầu đi đến bên cạnh hắn mão rất tự nhiên từ chỗ thấp nước nhìn nàng nhưng không có nẻ mầm tàn niệm hắn chỉ là một mực mà liệu mạng đọc đến ngài mễ lụy á ý đồ sáu ân từ sâu trong cổ họng phát ra nhẹ tiếng vang người là ngài mễ lụy á giống đang thuyết phục chính mình tựa như sau khi hít sâu một hơi nàng cũng ngồi ngay ngắn ở mão bên cạnh ngài mễ lụy á ngồi ở gần trong gang tấp khoảng cách nhiều nội tâm của hắn hiệu còn xung loạn mắt nhìn trộn phải chăng có thể từ cái tia trắng loãn kết quả nhìn thấy khuôn mặt đó mặt phiếm hồng chiều lỗ thai đỏ bừng bởi vì ngươi là đặc biệt a nghi vẫn còn không có hỏi ra lời thì có đồ vật đẩy lấy m á u cái ó tiêu đoan tọa cơ thể không có chống lại đạo kia khí lực thuận thế hướng phía trước nghiêng thẳng đến tiếp xúc đến mềm mại xúc cảm vị trí có chút a o hơn nữa sáu ân cảm giác ngượng nhịu đâm phía dưới đầu có đồ vật gì tại r ụ c dịch n g ả i mễ lụy á xấu hổ âm thanh từ ngay phía trên vẩy xuống kinh ngạc nâng g lên ánh mắt trước mắt quang cảnh ngừng hắn giật mình đến trận mắt hốc mồm ngay phía trên là ngài mễ lụy á mặt của hơn nữa song phương khuôn mặt còn tại sắp đụng phải khoảng cách. nhìn trên dưới điên đảo mỹ mạo mao thoáng lý giải đến ờ ta đảo ngực rồi tại loại này khoảng cách trên dưới điên đảo dưới đầu mới có làm cho người kinh hãi mềm mại xúc cảm tụ tập những mấu chốt này chứ mao trong đầu dẫn xuất một đáp án cái này đây là sáu trong truyền thuyết mỹ thiếu nữ gối đuổi ba trăm linh một thứ ba trăm linh một chương tiến công nạt sủ k ỳ sủ b ạ t bốn ngải mễ lụy a đỏ mặt rất mất mặt ta không muốn giảng được như vậy trực tiếp còn có cấm nhìn ta ở đây con mắt đóng lại tới cái chán bị, người vỗ nhẹ, mỹ mắt bị bàn tay bao trùm che khuất ánh mắt bất quá mao lấy tay đẩy ra ngải mễ l ụ a chống cự mở miệng đưa ra nghi vấn xấu hổ ngại mễ lụy á tương cũng rất tuyệt xấu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đây rốt cuộc là tình huống gì ta lúc nào làm có thể được khen thường chuyện người cái kia không rõ cạnh mạnh bây giờ không cần phải cái chán lại lần nữa bị đánh nhưng lần này đập cái chán tay không có che khuất hắn ánh mắt mà là dùng ngón tay trải vớt mão lưu hải ngứa một chút cảm giác nhường hắn hít mắt lại m ã o có n ó i qua à, tinh bị lực tẫn mà nói sẽ nhớ nằm ở trên đùi cho nên liền cho ngươi nằm lại n h ạ i đây cũng không phải là tùy thời cũng có thể hôm nay là đặc biệt cho ngươi nằm đặc biệt hôm nay mới ngày thứ hai a thể chất của ta có suy yếu đến mọi m ệ n khốn đốn sao, sao. ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói nói thẳng loại sự tình này vừa nhìn liền biết rồi tương tình ngươi không thể nói với ta ta không cho rằng như vậy thì có thể để ngươi nhẹ nhõm sáu bất quá ta chỉ giúp được cái này pha trò bị từ ái ánh mắt đánh gãy trải vớt lưu hải ngón tay của bất chi bất giác đ ẩ y ra tóc đen giống đang r ỗ tiểu h ả i tựa như bắt đầu khẽ v ố t đầu tiếng cười chắn ra m a muốn đẩy ra ngải mễ l ụ á ngón tay của như thế căn bản trái ngược không thể làm ra kém như vậy hành vi mình đã thể muốn tại ngải mễ l ụ á trước mặt trò siết diễn hảo đã làm tốt phô trường thanh thế chuẩn bị hai m sáu ngải mễ l ụ á t ư ơ n g thật là n g ư ơ i như thế sáu ta sẽ sáu thế nhưng là thanh âm hắn khẳng k hàn cổ họng nghẹn nào nói không nên lời câu nói tiếp theo mạo không cách nào đem ý thức rút ra vớt ve đầu mình mềm mại xúc cảm n g ư ơ i mệt lắm không mới mới không có ta còn có thể ta hoàn toàn không có việc gì sáu rất khó chịu sao bị ôn ngu như vậy đối đãi ta ta nhưng là sẽ mê luyến n g ư ơ i ở n g ư ơ i dạng này ta lại sẽ sáu như thế sáu ha ha đối mặt ngắn gọn đặt câu hỏi mạo đáp lại lời nói chỉ có thể trống rông quanh quần trống rông hư vô từ ngữ ngay cả mình đều biết đây chẳng qua là trống rông vô cùng chữ từ sắp xếp tiếp theo ngài mễ lụy á đem mặt xích lại gần dạng như mão rất khổ ca giống t ử ái giống thăm hỏi giống thương hại chỉ là mấy chữ chỉ là sao một câu nói mão nội tâm đê liền như vậy sụp đổ loan lộ đê hủy hoại đổ sụp xúc tích đ ồ vật một hơi hướng ra ngoài c h ả y xiết nguyên bản định một mực phong bế thế nhưng là tích lũy cảm xúc mạnh mẽ lại không có thể tiêu trừ một tia nửa điểm thật sự sáu rất khổ cực ta thật thống khổ rất sợ hãi khổ sở ghê gớm ta đau đến cho là sẽ chết mất sáu ân ta rất cố gắng g i ta vô cùng cố gắng liều sống liều chết mà cố gắng đánh bạc hết thể muốn đem tất cả mọi chuyện đều làm đến tốt nhất sáu thật sự từ xuất sinh đến bây giờ ta thật sự chưa từng có cố gắng như vậy qua ân ta biết ta rất ưa thích nơi này sáu rất xem trọng nơi này sáu cho nên mới liều mạng muốn cầm về ta thật là sợ vô cùng sợ lại bị cái ánh mắt kia nhìn chòng chọc nhìn sáu ta chán ghét muốn như vậy chính mình chán ghét vô cùng sáu không cách nào khống chế cảm tình một trận bùng nổ tình cảm bại đê c h ă n đầy nước mắt thấm ướt mang theo mỉm cười mặt nạ đồ hèn nhát mặt của nước mắt n g a n g dọc trong mồm đầu có không biết tên chất lòng chạy trở về đem mao sen lẫn n g ẹ n ngào tiếng khóc chuyển hóa làm khó nghe hơn thanh â m mất mặt xấu hổ bi thảm đến cực điểm một cái đại nam sinh nằm ở nữ sinh trên đùi bị sờ mó đau đầu khóc chạy nước mắt nước núi mất mặt đến để cho người ta muốn chết bị ôn hòa tràn đầy đến cho là mình đã chết đi nghe mao khóc kể ngại mễ l ụ á ôn nu phụ h o ạ n b á o giải rác nói ra ngữ không cách nào tạo thành ý nghĩa căn bản là không có cách truyền đạt ra đi mặc dù như thế ngại mễ l ụ á thanh n m vẫn như cũ ôn nu chữ hiệu mao tâm không biết nguyên nhân có lẽ chỉ là không muốn đi truy đến cùng mà、thôi. nhưng m o bây giờ phảng phất bị phần kia ấm áp cứu chuộc là sự thật nước mắt mưa lớn mao ghé vào ngải mễ lụy á trên đùi một bức khóc rơi lệ thút tít tiêu khóc trong bất chi bất giác thật đáng buồn tiếng khóc tiêu thất đến phương xa chỉ còn lại vững vàng hơi thở rơi vào phòng trọ lâm vào ngủ say mao cảm thụ lấy tại ngực chỗ sâu hô hấp ấm áp chi vật đây chính là cái gọi là cảm tình sao bây giờ mao cuối cùng biết mỗi lần nhìn thấy ngải mễ lụy á mỗi khi nói chuyện cùng nàng nhất cùng ngón tay của nàng lẫn nhau tiếp xúc mao nhịp tim liền sẽ không ngừng tăng cường vì sao lại có cái kia không biết tên cảm tình đâu một ý biết đến ngải mễ thể nội liền sẽ nóng lên cái kia gọi là yêu nhau phiền phức tập bệnh một khi ý thức được nó người liền không cách nào kháng cự cố này sốt u cao đột một cụ bị sức mạnh mão cũng không ngoại lệ cho nên mặc kệ lặp lại bao nhiêu lần dù cho thụ nghiêm trọng thương cứ việc hết sức thống khổ coi như góc thiên đập đất cho dù bị tuyệt vọng cắn chặt không thả vì nàng vì n g ả i mễ lụy á vì cùng nàng tiếp tục đi qua mỗi một ngày thái nguyệt mão vô luận chết bao nhiêu lần đều sẽ vì này phần cảm tình mà sống gem đi tới phòng x u ý t nhìn thấy n g ả i mễ lụy a dựng thẳng lên ngón tay d á n t ạ i trên môi động tác gem liền n g ở m miệng lại d e m n h a o mắt lại đến gần ngồi dưới đất cơ thể dựa chung một chỗ chính bọn họ bên cạnh mão chỉ là đang ngủ đối với ha ha ngươi xem hắn như thằng bé con một dạng sờ đầu một cái liền lộ ra an tâm biểu lộ hứng thú g i ặ t rào mà vớt vé mão n g ả i mễ lụy a hướng xem tìm kiếm tán đồng đối mặt nàng lời nói xem chỉ là bình tĩnh lắc đầu đ ắ p lại xem ra ngang hôm nay không có cách nào lại công tác đâu đúng vậy à hôm nay liền để hắn nghỉ định kỳ a mới bắt đầu công tác hai ngày liền nghỉ ngơi thật là một cái hài tự xấu chờ hắn khôi phục tinh thần lại đến trừng phạt hắn a nhẹ nhàng nợ nụ cười ngài mễ lụy á trở về lại đùa bỡn mao gương mặt công tác tựa hồ không có cần đẩy ra đang ngũ m a o giải phóng hai chân ý tứ xem giải thích như vậy ngài mễ lụy á thái độ l ặ n g lặng nhìn xuống ngủ say m a o thiên chân vô tả gương mặt ngủ giống như là hài đồng một dạng không nhìn thấy khẩn trương và lỗ mãng cùng nói muốn công tác mà tách ra phía trước bởi vì cảm giác cấp bách mà có rút khuôn mặt tươi cười so ra có khác biệt một trời một vực trên l ệ lớn đến để cho người ta cảm thấy hoài nghi hắn có ý đồ gì là rất ngu xuẩn hành vi nhìn hắn ngủ thành dèm mô phòng ngại mễ lụy á dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào m á o lưu hải phía sau thì thảo nói đơn giản giống như đối với thế giới không biết gì cả như trẻ con không chút nào p h ò n g bị dèm khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên ta đi cùng tỷ tỷ nói mã hôm nay giúp không được gì công tác phải lần nữa phân phối mới được sau khi hành lễ dèm lễ phép nói như vậy xong liền chuẩn bị quay người rời đi chỗ cần đến là tỷ tỷ vị trí y theo thời gian bây giờ điểm tỷ tỷ hẳn là còn ở thu thập phòng ăn giống như nàng hội h ợ p trọng mô phòng hôm nay đặt trước công tác hành trình dèm đột nhiên kêu gọi để cho nàng dừng bước lại dèm dại xoay người t â m mắt của nàng cùng ngồi dưới đất ngải mễ lụy á có rất lớn t r i n h lệch dù vậy gem lại cảm nhận được bất khả tư nghị cảm giác c áp bách đơn giản liền giống bị ngải mễ lụy á nhìn xuống đồng dạng không thèm để ý gem hơi hơi bộ dáng giật mình ngải mễ lụy á nhỏ giọng nói máu là bé ngoan rủ cái này ta đã biết đối mặt được cho biết lời nói gem túi người chào thật sâu đáp lại tiếp đó không chút nào quay đầu đi hướng cửa phòng lưu lại máu cùng ngải mễ lụy á đi ra phòng trọ đi ở trên hành lang nhấm nuốt nghiền ngấm ngải mễ lụy á lời mới rồi gem mặt không thay đổi bên mặt đang tại hơi, hơi nhăn run nhưng nàng bản thân không biết chút nào chỉ có hơi bồng bềnh tại gem tâm nghi nữ g lưu sinh trước mặt khóc thiên đất đất còn tại nước mắt mũi thủy làm bẩn mặt dưới tình huống đang ngủ thậm chí dưới loại trạng thái này độc chiếm bắp đùi của nàng mấy giờ sáu đây rốt cuộc lạ như thế nào xấu hổ t i lây a hồi tường lại ngải mễ lụy a bắp đùi xúc cảm cùng với cùng cái này xúc cảm đổi lấy đùi thảm trạng ngài mễ lụy á đuổi bị mão mũi thủy cùng những vật khác làm cho vô cùng thê thảm bất kể là từ vệ sinh phương diện vẫn là mão nam tử h ắ n chỉ số đến xem cũng là không thể tha thứ t r ả thái mặc dù như thế ngài mễ lụy á tại mão tỉnh lại phía trước lại chưa từng tính toán l â y tình mão cũng không có trách cứ hung hăng túi đầu xin lỗi chính hắn ngươi lại hơi nghỉ ngơi một chút tốt hơn còn có mão không biết đâu a cùng nói vô số lần có lỗi với chỉ cần nói một lần cảm tạ liền có thể làm cho đối phương vừa lòng thỏa ý bởi vì người mong muốn không phải xin lỗi mà là muốn làm như vậy mới như vậy ở dùng ngón tay chống đỡ nói xin lỗi bờ môi tại như vậy báo cho biết đồng thời còn dâng tặng trước mắt không có nam nhân có thể không vì đó nghiên đồ trên thực tế ngang đã sớm dễ dàng ngã xuống bao hàm trước đây tương tác phát giác được chính mình đối với n g ả i mễ lụy á yêu thương tại chính thức trên ý nghĩa đối với mao tới nói n g ả i mễ lụy á m ô i tiếng nói cử động nhìn tất cả đều lập lòe sinh huy cùng phải về phòng thay quần áo n g ả i mễ lụy á tạm biệt phía sau m o ô m g i ố n g đang nằm ngộng tâm t ì n h tại dinh thự bồi hồi lấy lại tinh thần bây giờ mới phát hiện chính mình giống như vậy ôm khó lúc đầu nhìn đến t ự điểm thật vô dụng ta không dùng đến bạo duy chỉ có không nghĩ bị ngài mễ lụy á nhìn thấy ta hèn yếu bộ dáng kết quả cho nàng nhìn thấy càng mất thể diện hơn bộ dáng tiếp tục như vậy ta còn có cái gì khuôn mặt gặp nàng nhà sáu nửa đêm chạy đến người khác gian phòng nói vẫn là câu nói như thế kia ngồi ở ghế bậc thang ở giữa liếc mắt ngắm lấy vạn b ẹ o thân thể mao thiếu nữ mặc váy bối ngang đoá lệ ti miệng ra an ồn tại gương mặt đáng yêu bên trên khắp v ẽ ra chán ghét t h ầ n sắc cùng n g ả i mễ lụy a tạm biệt sau đó không muốn cùng người gặp mặt mao cuối cùng bước vào chính là chỗ này ở giữa không có người tới cấm thư khố hơn nữa nhìn quản cấm thư khố thiếu nữ sẽ không cao hứng cũng là hấp dẫn người chỗ bất quá đi tới nơi này không đơn giản chỉ có lý do k ta tình tốt như vậy. Cái gì? Đối với v ngươi như cảm ậ ờ bích thúy tử a ta cho rằng muốn biểu hiện cảm giác thân thiết biệt danh phải không có thể thiếu mặc dù cả gian dinh t h ử cũng chỉ có n g ư ơ i ta hoàn toàn không cách nào hiện lên lấy tên hiệu tâm t ì n h sáu nhìn lại trước đây luân hồi đó là chân chính bị cô độc tuyệt vọng trố mai một thời điểm t r a n g ngập bị biện lời lẽ sai trái cùng mang theo uy hiếp phương thức nói chuyện cũng có thể nói là bị thúc ép lên hoa ngôn xảo ngữ làm dù cho có loại kia bắt đầu giữa hai người vẫn là ký kết q u a khế ước cuối cùng là mao đơn phương chặt đức khế ước nhưng bối ngang đoán lệ ti cũng không tiếc nhường khế ước nội dung mơ hồ không rõ cũng muốn đem hết toàn lực bảo hộ mão coi như bối ngang đoán lệ ti đã quên mao cũng không có quên thời điểm đó tâm tình bởi vì vừa nghĩ tới ngươi là nhìn ta như thế nào ta liền không nhịn được muốn gọi ngươi bích thúy tử đó là ta có thể đối với ngươi làm đem hết khả năng thân ái chứng minh căn bản là cao hứng không nổi đó là cái gì áp đặt tại người thiện ý cái kia đã siêu việt không thoải mái là áp tâm trí cực cảnh giới cái gì đó ngươi loại kia ý kiến ta thế nhưng là từ đấy lòng muốn truyền đạt cảm tạ tâm tình cũng không phải chuyện qua loa lấy lệ tràng diện ta nhìn lại chính mình mới vừa lên tiếng nếu như ngươi còn có thể nói không phải đùa dỡn lời nói ngươi cùng bẹ thì ở giữa thành lập không phải đối thoại mà là cảm giác giống đối thoại những vật k h á c rồi đối thoại của hai người hẳn là giống bóng chảy ngươi ném ta tiếp nhưng trên đường bị nói thành giống như là bóng bầu dục một dạng m á u liền nói không ra lời mặc dù là m á u biểu đạt thân yêu phương thức nhưng đối đầu với bối ngang đ o á lệ ti nhưng là một cây làm chẳng nên non tính toán ngược lại ta vẫn sẽ tiếp tục gọi ngươi bích thúy tử đó là không cần phải một lòng coi như ngươi gọi cái tên đó bẹ t h cũng sẽ không đáp lại đừng nói phải bạc tình như vậy đi bích thúy tử sáu đối mặt mão kêu gọi bối ngang đoán lệ ti yên lặng nhìn sách vợ không có trả lời tựa hồ là đang thực tiễn chính mình mới vừa lên tiếng hướng đi thái độ ngoan cố bối ngang đoán lệ ti ngang không thể làm gì khác hơn nhiều lấy ghế bậc thang quay t r ọ n thế nào bích thúy tử có tinh thần sao bích thúy tử uy uy ngươi không sao chứ bích thúy tử có bị thương gì đầu vóc chuyện liền nói ra a bích thúy tử ân thế nào bích thúy tử ngươi có thể bích thúy tử ta nói bích thúy tử bích thúy tử chưa có xem giống như ngươi vậy phiền ra hỏa làm gì rồi? đối với khiêu khích sức chống cự rất thấp đ ố i ngang đoá lệ ty căn bản chính là giỏi về làm tức giận người khác máu tuyệt hảo mỹ thực nhìn thấy đứng thẳng lấy bả vai phát hỏa bối ngang đoá lệ ty máu bày ra thắng lợi tư thế miết miệng lên kỳ thực ta bị buộc đến cùng đường m ặ t lộ vô kế khả thi thẳng thắn giảng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực n à n g đem mất mặt xấu hổ khóc thiên đập đất hốt hoảng thất thô phía sau dẫn xuất kết luận cáo chi tóc dài quan tiểu nữ hai tại ngài mễ lụy á trên đùi thổ lộ nội tâm tích lụy ô hế tâm tình cùng nước mắt tất cả đều chạy xuôi hầu như không còn lưu lại cũng chỉ có mà bạn thân thuần túy vô cùng tham lam. Ta thích nguyên bản ta liền thích nàng nhưng ta bây giờ là thật sự yêu thích nàng Bên ngoài chính mình thái nghe thời âm thanh liền sẽ tim đập dội lên chỉ cần cùng nàng đối thoại cả người giống như đặt mình vào tại cành trong mơ nàng vì người khác mà thua thiệt bộ dáng mình không thể phóng lấy mặc kệ thích nàng tâm tình bây giờ trở nên càng thêm rõ ràng minh liệu là máu bị dị thế giới triệu hoán không người có thể dựa vào thời điểm nàng là người đầu tiên thân xuất viện thủ nhân tiếp đó tại chính mình bị tiến lên tuyệt vọng từ lỗi lúc nàng lại cứu vớt dần dần bước về phía tử vong tâm linh bất kể là tính mệnh vẫn là tâm linh đều thu được cứu rồi đã không cách nào tưởng tượng không có n g ả i mễ lụy á mình còn có thể sống s ó t s a o loại sự tình này ba trăm linh hai thứ ba trăm linh hai chương tiến công nạt sụ kỵ sụ bật năm thái nguyệt mao ở trong lòng một lần một lần mà lặp lại thích cùng n g ả i mễ lụy á cùng nhau vượt qua hào trạch sinh hoạt ưa thích có thể học tập đến đủ loại sự vật hoàn cảnh ưa thích mặt ngoài lạnh nhạt kỳ thực rất chiếu cố mình là mẫu thích nhất là n g ả i mễ lụy á cũng ưa thích nói chuyện khách khí nhưng là tại rẽ ngoặt mắng chửi người nhưng vẫn là sẽ chỉ đạo mình xem ngài mễ lụy á tương thật là thiên sứ cung cấp cái này nhạc viên la tư ngoại nhị đối với mình có ân còn từng chịu bối ngang đoán Đối v ớ sợ thao ạ i i n túng h ự đ phong nhận cắt đứt cổ là mẫu sợ hai sẽ dùng tiết cầu đạp nát dương sọ dèm có thể đối với hai người hạ đạc không cần đối với mao thủ hạ lưu tình chỉ thị la tư ngoại nhĩ hàn i ê n còn u gọi người không khái mỗi lần tình ngủ đều phải xác nhận cái mạng nhỏ của mình còn ở đó hay không tùy thời phải hoài nghi tuyệt vọng có phải hay không đang áp sát tới thời gian để cho người ta đau đớn bi thương vô cùng đó cũng là mão trong lòng chưa từng tiêu thất qua lời thật lòng nội tâm bị những thứ này tương phản tình cảm bị phóng mão bị ngải mễ lụy á cứ u vớt nhặt lên hắn sắp hao tổn hầu như không còn tâm linh cho an đuổi người là ngải mễ lụy á vừa nghĩ tới ngải mễ lụy á sức sống liền tràn đầy mà ra ngải mễ lụy á giữ lại hắn muốn trốn chạy tâm cũng chính là em mở tờ ngải mễ lụy á tương thật là thiên sứ ngươi vừa mới nói cái gì nhàm chán đến n ỗ lời nói làm sao lại thế với ta mà nói chỉ là lần nữa xác nhận chuyện trọng yếu nhất vật mà thôi chan đầy tự tin n a ngực máu trả lời như vậy n g h e xong hắn lên tiếng bối ngang đoá lệ ti lộ ra liền trở về lấy chán ghét động tác đều ngại phiền thoái biểu lộ trở lại nguyên bản chủ đề a sáu ngươi nói muốn mượn dùng bệ ti sức mạnh đây là có chuyện gì ân ta nghiêm túc đến muốn cầu thần phù hộ nhưng mà n g h ĩ không ra có ai có thể g i ú p một tay dựa theo hiện trạng cả gian trong khu nhà cao cấp m a u có thể toàn tâm tín nhiệm đối tượng đương nhiên chính là ngại mễ lụy á nhưng nàng tồn tại đối với máu mà nói là trọng yếu nhất nhân tố theo lý thuyết chỉ có ngải mễ lụy á mão không hy vọng nàng tao ngộ nguy hiểm đối với bình thường đều lấy tính mạng của mình làm ưu tiên mao tới nói có thể nhường tự cầm m ệ n h để cân nhắc cũng chỉ có ngải mễ lụy á bởi vậy nhờ cậy ngải mễ lụy á tuyển hạng không đến cuối cùng trước mắt sẽ không dễ dàng lựa chọn cứ như vậy tự nhiên cũng không thể mượn dùng hạt cỡ sức mạnh vậy còn dư lại tuyển hạng chính là căn cứ vào đủ loại suy tính chỉ có thể dựa vào kỳ thực vô cùng ngây tơ nhìn như khó mà chiến lược kỳ thực trăm ngàn chỗ hở bích thúy tử coi như không tìm hiểu tường tình cũng cảm giác được ngươi trong lời nói vũ n ụ c dục mới không phải như thế sáu nói thật theo hiện trạng đến xem ta ở nhà này bên trong có thể ỉ lại cũng chỉ có ngươi lạc mô cùng lôi mô bất phải nói đương nhiên cũng không khả năng đối với la tư ngoại nhị thẳng thắn mà ở nơi này trong khu nhà cao cấp đầu ngoại trừ ngại mễ lụy á bên ngoài có thể dựa vào cũng chỉ có bối ngang đoá lệ ti nhờ vậy chính là như vậy van cầu ngươi cho nên mà tại bối ngang đoá lệ ti trước mặt quỷ trên mặt đất túi đầu đưa ra t h ỉ n h cầu vì kết thúc tuyệt vọng mắt xích hy vọng nàng có thể hóa thành chiếu sáng con đường chính xác đen đ u ố lực lượng của ngươi là cần thiết tổng quát tới nói ta muốn thủ hộ chỗ này ta có thể cuộc sống hạnh phúc chỗ hơn nữa không phải tất cả mọi người đều ở đây ta không muốn sáu bối ngang đoá lệ ti cái chán ma sát sàn nhà mão chịu không được dài dòng trầm mặc nhìn về phía bối ngang đoá lệ ti nhìn không được thở hốc vì kinh ngạc bối ngang đoá lệ ti nhìn mão trong con mắt có hết sức phức tạp cảm tình nàng nhữ mày cắn môi t r ừ n g mắt mão nhưng hẳn là hung dữ chừng tới biểu lộ tại mão xem ra lại giống như là nhanh khóc lên tựa như há một muốn nói gì thiếu nữ ánh mắt lại không biết làm sao mà lay động nhìn ra được bối ngang đoá lệ ti nội tâm đang giao động mà bây giờ không thể để cho nàng nói ra nghe ta nói bối ngang đoá lệ ti ta hiểu ngươi không cần thiết ngoắn nghe ta yêu cầu bởi vì từ góc độ của ngươi đến xem ta chỉ là ở một ngày trước bị dơ lên tới thân phận không rõ ra hỏa sáu nếu biết mà nói hẳn là cũng biết mẹ ti đáp án lạnh i ạ i ta rất cảm tạ ngươi giúp ta trị liệu miệng vết thương ở bụng mặc dù ngươi không biết nhưng ta phải cảm tạ ngươi sự tình có một đồng lớn không chỉ có như thế không nhờ ngươi lời nói ta liền vô kế khả thi nói đến thật đáng buồn thật là bi thảm đến không thể làm gì thế nhưng là ta chỉ có thể dựa vào ngươi một mạch đem sông lên đầu mà nói tất cả đều nói ra đó là một cường ngạnh lã í kỷ không chút nào cân nhắc bối ngang đoán lệ ti tì tâm tình kém cỏi yêu cầu mão chỉ có thể dùng dập đầu biểu hiện thành ý đối mặt chỉ có mặt ngoài thành tướng mão bối ngang đoán lệ ti giống bình thường một dạng phát ra chế d ê y ớ c than thở mình bất lực lại nằm ở mặt đất ngươi là không có tự tôn những thứ này sao ta có thể tinh t ư ở n g trông thấy đồ trọng yếu nếu như muốn dập đầu mười 10 lần một trăm lần mới đủ ta cũng sẽ làm như thế từ đâu tới loại kia cố chấp tự thân nhỏ bé thấp kém lòng tự trọng a mao c ứ i đầu chỉ là một kỉnh thần cầu hắn biết đây là thủ đoạn h è n hạ đang qua lại năm lần thế giới bên trong mão cũng sẽ cùng bối ngang đoán lệ ti gặp nhau mỗi lần gặp mặt liền cãi nhau lớn bởi vì một mực kéo dài loại quan hệ này cho nên hắ bối ngang đoá lệ ti thiếu nữ này coi như mặt ngoài khai thác tránh xa người ngàn dặm thái độ đầu nâng lên rồi thanh âm trầm ổn truyền đến lỗ thai mao biết mình ti tiện khẩn cầu đạt tới mục đích lần nữa phát giác được bản thân h è n mọn cũng biết chính mình đối với bối ngang đoá lệ ti hành vi không hề có thành ý đây hết thệ cũng là vì nhường bối ngang đoá lệ ti thiếu nữ này quyết định mà không có thể thiếu cứ như vậy có kết luận thái nguyệt mao thật sự là một ngu m g ộ i cực kỳ nhân vật bích thúy sáu an chiêu này p h ư c phi nhưng mà thiếu nữ đế dạy không chút lưu tình lâm vào cái bi thương cảm khái khuôn mặt duy trì lấy quỳ dưới đất tư thế chỉ có đầu lui về phía sau xoay khó mà hình dung âm thanh tại cấm thư khố bên trong phát ra chầm đủ mã o bảo trì ngửa ra sau tư thế đau đớn lăn lộn phát ra không thành tiếng kêu thảm Người 6. Cái này、6. Người căn bản cũng không hiểu rõ, Người viên kia đầu coi như lan lần Cũng không cách nào cùng bẹ tì lao lực đánh đồng Giống như kệ thu thập mấy cái đồng tệ, Quang、Huy、cũng không biện pháp siêu việt thánh kim tệ, Người đây là biết đến、à? Không, liền xem như đồng tệ, chỉ cần thu thập mấy ngàn viên cũng Cái hiểu kia coi cái siêu việt kim biết cách lực mặc Chỉ pháp là mấy mấy Huy đây mấy trăm bẹ kệ thu thập thu thập đầu rõ lao A xem tì tệ tệ tệ ít dùng loại kia nhìn đáng thương đứa trẻ ánh mắt nhìn ta đây không phải là thẳng đến vừa mới còn tại khẩn cầu bẹ tỷ nhân nên có ánh mắt ta mão cùng bối ngang đ o á lệ t i thần thương khẩu chiến bắt đầu đang lặp lại nhiều lần thế giới bên trong chưa bao giờ dùng lý do như vậy tiến hành công thủ cùng bối ngang đ o á lệ t i quán tính tranh luận trong lúc đó mão cảm thấy nội tâm bi thương giác nộ chẳng biết lúc nào trở nên giống như cái rắm không có khác gì đã biết vậy ta sử dụng đại tuyệt nếu ngươi chịu giúp ta ta sẽ chuẩn bị tương ứng tạ lễ ở ngươi cho rằng bẹ tỷ sẽ vì ngươi chuẩn bị thù lao động tâm sao ngay xong cứ việc g i mình ta tại vương đô cứu được ngải mễ l ụ á cho nên hoạt cờ thiếu nợ ta một phần tình nó nói xem như trao đổi muốn nó làm cái gì cũng có thể ngươi hiểu ý từ a bối ngang đoá lệ ti biến sắc khuất phục tại c ử i tặc hề hề b á o thương lượng thuật phía dưới b á o nghĩ t h ầ m đây thật là một lấy hoạt cờ xem như m ộ i nhử ngu x u ẩ n quyết đấu vì thù lao bối ngang đoá lệ ti mặc dù không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn là quyết định trợ giúp b á o nhỏ nhắn sinh sắn ma pháp sứ giả mặc dù biết đó là một quỷ k ế vẫn là quyết định bị mắc lửa mặc dù không có thể phủ nhận phần lớn là dựa vào bối ngang đoá lệ ti ôn hòa nhưng mao thành công lấy được bối ngang đoá lệ ti h i trợ đem chính mình năng lực chưa đủ bộ phận giao cho thiếu nữ. chuyện này chờ giải quyết xong tất cả vấn đề lại đến tỉnh lại a sáu người nghĩ biết có quan chú thật u sư tình báo mao mở đầu lên tiếng lệnh bối ngang đoá lệ t i nhăn lại xinh đẹp lông mày biểu lộ hiện lộ ra không k h o i tập kích dinh thự chú thật u sư phần này uy hiếp không giải quyết được nhưng là nhất định phải nhanh chóng xử lý hạng mục công việc sẽ tìm cầu bối ngang đoá lệ t i trợ giúp muốn dùng ma pháp đến đối kháng chú thật u suy tính cũng là một đại lý do nên lộ ra đến bao nhiêu trình độ làm sao không chạm đến hạch tâm chứng minh cho bối ngang đoá lệ t i nghe này đối mao tới nói là mấu chốt nếu là tiết lộ qua đa tình báo đại khái lại sẽ bị trừng phạt sáu t r bởi vậy đem đối với sương mù màu đen ai cảnh giới lên tới lớn nhất đẳng cấp mao thận tuyển dụng nữ tới nói gió tiếp ta biết là có chu thuật ma pháp này thuộc loại bất quá cũng không tin tưởng vậy cùng ma pháp sứ giả hoặc tinh linh sứ giả có gì khác biệt thỉnh kỹ càng nói cho ta biết phương diện này chuyện hỏi cái này sao vật lì kỳ cổ quái coi như ngươi để ý cái loại mặt hàng này cũng không chiếm được chỗ tốt gì rồi c ù n g trước kia nhắc tới thời điểm một dạng bối ngang đoán lệ ti đối với chú thuật căm ghét cảm giác m ư ờ i phần m á h liệt khi đó mặc dù không có tận lực truy vấn miễn cho tự tìm p h i ê n não nhưng lần này cũng không thể dạng này ta nhớ được chú thuật trên căn bản là lấy nhiễu loạn người khác là điều kiện tiên quyết ma pháp còn có chính là phát nguyên từ phương bắc quốc gia tin tưởng đến loại trình độ này n g ư ơ i thật đúng là để ý nha căn cứ vào chú thuật khác biệt có thể nhường đối tượng bị bệnh ma s â m lấn g i a m cầm hành động đến mức độ nhất định hoặc là đơn thuần cướp đoạt người khác tính mạnh sáu tóm lại chính là tính cách gác liệt loại hình rồi là căn cứ vào phương pháp sử dụng mà định ra a bất quá xác thực cũng là chỉ dùng tại vấp chân người bước công dụng bên trên đ âu quang liền điểm ấy đến xem căn bản chính là người r ù a vì nháy thấp người khác mà tồn tại vượt mức bình thường chi lực tại nguyên bản thế giới tại giờ x ỉ u ba khắc đinh người dơm cũng muốn bị phân loại tại chú thuật phạm c h ù bên trong a chỉ bất quá hắn nguyên bản sinh hoạt thế giới từ trước đến nay đều phủ định hiện tượng siêu tự nhiên muốn cho thật vất vả mới mở kim khẩu bối ngang đoán lệ ti lộ ra càng nhiều như vậy ta muốn hỏi sáu chú thuật muốn làm sao đề phòng nghĩ nên kích chú thuật sư nếu là không cách nào nắm giữ kỳ chân diện mục liền khó mà thực hiện mạo tại hiện nay cái thời điểm này lấy được ưu thế cũng chỉ có biết tập kích sẽ phát sinh biết chú thuật sư hội công tới cho nên tìm tòi đề phòng thủ đoạn là phương pháp chính xác nhưng mà sáu không có ở a chú thuật một khi phát động liền không có phương pháp có thể đề phòng phát động sau đó liền sẽ kéo dài đến cuối cùng chú thuật chính là như vậy lại vậy mà có thể nhường tức t ử tính nhẫn m ạ i vô hiệu hòa sáu bối ngang đoá lệ t i bình thản cáo chi mạo chủ ý lập tức g ặ khó dùng tức tử tính nhẫn l ạ i vô hiệu hóa chú văn tập kích bất ngờ giống như là đẳng cấp một ít pháp thuật dễ như chở bàn tay liền có thể nhường dinh t ự phát sinh mất khống chế tình trạng nguyên bản thấy quan minh đi xa cảm giác này nhường máu dùng sức trào đầu vắt hết gót suy xét cái khác phương án đối với tình trạng ác liệt trình độ nhận thức quá ngây thơ rồi thực tế so mao tưởng tượng còn chưa lấy được rượu bất quá cái kia giới hạn t ạ i phát động sau chú thuật a bất quá cách lập tức mới báo cho biết lời nói nhường máu trận t ỏ trong mắt mao phản ứng nhường lưu lại một tay bối ngang đoá lệ ty thỏa mãn tươi cười giả rỡ bị an toàn dựa vào nét mặt của nàng phát giác phía sau. mão miệng bởi vì khiếp sợ và phẫn nộ mà khẽ trương khẽ hợp đối mặt ngay cả lời đều không nói được mão đ ố i ngang đoán lệ ti vui vẻ mà dựng thẳng lên một đầu ngón tay giống như vừa mới lời nói phát động sau chú thuật không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể đề phòng nhưng ở phát động phía trước chú thuật là có thể bị ảnh hưởng phát động trước chú thuật cũng chỉ là thuật tức mà thôi chỉ cần có kỹ thuật liền có thể nhẹ n h õ m giải chú đối vừa mới cái tia trò vặt l ử a g i ậ n liền lưu lại chờ sau đó bao nội sáu chẳng hạn như đâu ở nơi này ở giữa dinh thự đầu tiên là bẹ ti đương nhiên còn có ca ca lại đến chính là la tư ngoại nhị cung sáu tiểu cô nương tổ ba người không có kinh nghiệm cho nên không làm được a ngươi cũng làm không được điểm ấy ta rất rõ ràng rồi sáu cũng là bởi vì không cách nào phòng hộ vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai mới có thể chết ở chú thuật phía dưới ghét hồi ư ớ c để trước một bên mà hướng bối ngang đoá lệ ti n h ấ t tay đặt câu hỏi xin hỏi phát động trước thuật thức có thể muốn trở thành là chú thuật vì phát động mà làm trước đó chuẩn bị sao hiệu lực cường đại chú thuật đương nhiên sẽ nương theo cường đại gánh vác ma pháp cùng chú thuật ở nơi này điểm đều như thế chỉ bất quá chú thuật ở phương diện này nghiêm trọng hơn tràn ngập thiếu hụt v ậ t ì nói như vậy ngươi nên cũng hiểu chưa trước đó chuẩn bị sáu có hay không có thể đoán được tình huống đâu đối mặt mão phảng phất người chết chìm chào thảo cầu viện đặt câu hỏi bối ngang đoán lệ ti nhắm mắt lại liếm môi một cái căn cứ vào thi chú nội dung sẽ có khác biệt sáu bất quá chú thuật có một tuyệt đối sẽ không chạy hướng quy tắc sẽ không chạy hướng sáu quy tắc nín thở hơi thở khí mão thúc giục gián đoạn lời nói bối ngang đoán lệ ti nói tiếp đối mặt mão khẩn cầu ánh mắt bối ngang đoán lệ ti nhẹ nhàng gật đầu tiếp xúc muốn thi hành chú thuật đối tượng đây là điều kiện tất yếu nàng nói như vậy lời nói tiến vào đầu trong nháy mắt mão đại nao bắt đầu trời đất quay cuồng muốn thi triển chú thuật, thuật sư nhất định phải cùng thi chú đối tượng tiếp xúc theo lý thuyết mặc kệ tại lần thứ nhất vẫn là lần thứ hai thế giới chịu đến chú thuật ảnh hưởng mão đều từng tiếp xúc qua chú thuật sư phát sinh loại chuyện như vậy khả năng tại ngoại trừ dinh thự nhân sáu cũng chỉ có chân núi thôn trang đi qua chịu chú thuật ảnh hưởng tạo thành tử vong quay về thời điểm mão đều có đã đến cái kia thôn trang hồi tương lại mỗi lần đi thôn trang cũng là tại mấu chốt ngày thứ tư ban ngày tại thôn bên trong bị chú thuật sư hạ chú thuật tho thức đêm đó chú thuật ngay tại trong dinh t ự phát động cho đến chết hình thức trên đại khái là như thế nếu như chú thuật sư tại thôn tử như vậy phía trước một vòng thế giới gem sẽ chết tại chú thuật sư trong tay cũng liền có thể hiểu bởi vì mão không có đi thôn cho nên chú thuật sư mục tiêu liền đổi thành gem căn cứ vào tình huống cũng có khả năng lại là là mẫu nếu như mão ở đây chỉ sợ cũng lại biến thành m ã o gặp x u i xẻo vận x u i nối liền hết thể tất cả đều nối liền chú thuật sư ngay tại a lạc mẫu thôn bất quá còn không biết là cư dân vẫn là chú giả nếu như là cái sau sẽ không khó tìm đi ra bởi vì cái kia thôn trang nhân khẩu không nhiều giống như mão vừa đi đến trong thôn đại gia lập tức liền nhận ra hắn là người bên ngoài nếu như là người trước đó chính là chuẩn bị chú đáo phạm đi ba trăm linh ba thứ ba trăm linh ba chương tiến công nạt sủ kỳ sủ b ả n sáu bất quá khả năng đó ngược lại rất thấp nếu như sự kiện lần này là vì ảnh hưởng tham dự vương tuyển chi tranh ngải mễ lụy á như vậy chỉ có thể ở nhất định phải tuyển chọn quốc vương thời kỳ cũng chính là tại vương thất huyết mạch đoạn tuyệt nửa năm trước bắt đầu bày ra bao hàm ngải mễ lụy á bị chính thức đề danh thời gian thực chất chuẩn bị kỳ đại khái chỉ có ba bốn tháng căn bản không có thời gian nhường chú thuật sư mai phục đến thôn nhân bên trong làm việc chuẩn bị trước chú thuật sư là người ngoài muốn tìm ra tên kia không phải việc khó nói ra miệm phía sau ma bắt đầu tìm kiếm mình suy tính có hay không thiếu sót mặc dù có hết mấy chỗ sửa đổi điểm nhưng đại phương hướng không sai lấy chú thuật sư đến xem là muốn có hành động trước tình trạng sự tồn tại của mình ở nơi này thời gian điểm bại lộ nếu không phải cùng thần hoặc các ma giang thượng căn bản là không thể nào nói nổi nha nghĩ tới đây bên cạnh mạo nhấm nuốt lấy bây giờ còn là ngày thứ hai buổi tối truyền thực so với tình trạng bắt đầu hướng ác liệt nhất nghiêng ngày thứ tư còn có một ngày do dự kỳ cái kia cũng ý nghĩa có thể từ chính mình đối với chú thuật sư đánh đòn phủ đầu bắt được cái đôi hồ li à súc sinh ta thế nhưng là bị rét hai lần bị chết rất t h ẳ n nha nhìn thấy thay đổi trạng v ư ớ n g q u a n m ì n h mao nắm chặt xong quyền âm thanh bởi vì vui vẻ mà run rẩy b ã o vì tình thế chuyển biến tốt đẹp vui mừng hớn hở một phương diện khác nửa đường liền bị liếc ở một bên bối ngang đoá lệ t i một mặt bất mãn thiếu nữ gương mặt đáng yêu gò má p h í m h ồ n g dùng ánh mắt cường điệu mình không khoái hướng người tìm kiếm hiệp trợ còn loại thái độ này là như thế nào nếu như lời vừa rồi có trợ giúp ngươi không cảm thấy chắc đúng b ẹ t ì nói cái gì sao a a đối với ở được cứu nhờ hồng phúc của ngươi ta nhìn thấy q u a minh bích thúy tử ta yêu ngươi cái nha mão bổ nhào qua ôm lấy nàng nhẹ nhàng cơ thể. cùng một chỗ n n g a u bay lên trời a bích thúy tử muốn bay ngươi đi một mình bay rồi a phước bá ma pháp từ ngay phía trên phóng ra tiếp nhận trực kích mão dùng bổ chân tư thế và chạm mặt đất từ đỉnh đầu chuyển tới xung kích ven theo cơ thể từ cái mông rời đi mã nạ tại thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi đ phát thứ hai công kích thẳng tắp đánh trúng mao mi tâm nhẹ nhõm đem hắn đánh bay đến thư khố chỗ sâu lăn lộn sau đó dùng sức va chạm giá sách hắn bị rớt xuống trầm trọng sách xem như đẹp lưng máu từ sách vợ trong núi leo ra khắp nơi bị sách sừng đả thương hắn hai mắt đấm lệ chỉ là độ thân mật tính toán bày tỏ hơi tăng mạnh cứ như vậy sao ngươi có cái gì bất mãn vậy thì nói ra a giống ông tiểu hài nâng thật cao hành vi đem người vung qua vung lại xem người đổ lót còn có rảnh rỗi hiện giả tạo yêu tỏ tình tất cả đều nhường b ẹ t tì bất mãn rồi sự tồn tại bản thân ngươi liền kêu người nổi giận liên tồn tại đều bị toàn bộ phủ định quá bi hay ngừng a xua tan loại này tự ngược chủ đề giống như nhìn thấy cải thiện trạng vốn báo hiệu mão cũng hy vọng có thể nhìn thấy mình nghị lực dù cho bất lực ít nhất không muốn vô năng mão một bên khuyên bảo chính mình vừa gật đầu tóm lại tình trạng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều tối nay tới không bằng bất quá ngày mai ta muốn đi thôn một chuyến đi tìm ra chú thuật sư chân diện mục a muốn đi thôn tám thành sẽ có l ạ p m ộ hoặc xem đồng hành điều kiện a cân nhắc đến đến lúc đó muốn lâm tràng cùng chú thuật sư trực tiếp q u y ế t đấu có sức chiến đấu người cùng đi là cần thiết nếu như thuận lợi đánh ngã chú thuật sư dùng cái này thời cơ để cho hai người độ tin cậy tính toán bày tỏ tăng mạnh mà nói tình thế liền sẽ thuận lợi hướng đại đoàn viên rào bước tiến lên la tư ngoại nhĩ dinh t ự một tuần cửa ả i liền xem như chiến lược hoàn tất hồi tưởng lại có quá khổ sáu mặc dù biết bây giờ cao hứng còn quá sớm nhưng vô kế khả thi tình huống đã có thể nhìn đến nhất tuyến quảng ai cũng không thể trách cứ mừng rỡ như điên chính hắn còn có khác phải cân nhắc chuyện sao bởi vì mau nhìn đến đỉnh núi mà sơ s ả y dưới chân không thể được a để cao đồ hèn nhát lòng đề phòng mau đột nhiên nghĩ đến một sự kiện ma nữ lưu lại m ù i sáu người nói cái gì đúng ma nữ gem nói qua bích thúy tử cũng có một đạo gia cái kia nổi lên trong lòng chữ đủ loại trang diện liền hóa thành ký ức khôi phục ma nữ đó là ở cái thế giới này liên tiếp xuất hiện bị coi thành kiên kỵ tri vật tồn tại vì sao lại bị chán ghét phỉ nổ đâu mau chỉ biết là chuyện cổ tích ghen ghét ma nữ cố sự tân ngoài nhưng là bây giờ lại phá lệ để ý chuyện này bởi vì ma nữ cái này một chữ độc nhất vài lần xuất hiện ở thái n g u y ệ t b á o trên đường ngầm đầu b á o ngưng thị nhữ mày lại lòng bối ngang đoá lệ thi sẽ có được đáp án sao mà đối với cái này cảm thấy bất an trước đây hỏi vấn đề giống như trước l à p mỗ lại cự tuyệt trả lời mà xem nhưng là đưa nó xem như công kích máo một trong những lý do liên ngài mễ l ụ á tựa hồ cũng đối ma nữ ông chặt lấy mãnh liệt kháng cự bích thúy tử ngươi biết ma nữ sao đối p ư ơ n g không có trả lời ngay nghe thấy chấn động màng nhĩ một chữ độc nhất bối ngang đoá lệ thi nhắm mắt lại không nói lời nào giống tại xác nhận câu nói kia ý tứ k h ô n g tâm t ì n h tính toán hắn quỷ dị xưng hô mão chỉ có thể chờ đợi lấy bởi vì bối ngang đoá lệ t i phản ứng mà bắt đầu nôn nóng tâm trầm tính lại thôn vệ thế giới chi đồ sài、si、s ặ ti nữ vương đáng sợ nhất hai ách ghen ghét ma nữ l ầ m bẩm nói ra lời nói nhường mão thở hốc vì kinh ngạc chừng lớn hai mắt hoàn toàn không thấy mão d á n g vẻ bối ngang đoá lệ t i b ở môi phun ra ưu buồn thở dài ở cái thế giới này ma nữ từ ngữ này chỉ dùng để biểu thị một người tồn tại hơn nữa còn là một liền nói nổi danh tự đều sẽ bị coi là cấm kỵ tồ tại cho dù ai đều sợ hãi cho dù ai đều e ngại không người có thể làm trái nàng không sa sẽ hỏi người khác có biết hay không nhân tài k ỳ quá i đâu trong thế giới này ngoại trừ thân nhân cùng người nhà tên bên ngoài chính là ma nữ tên nhất là người biết cái nào như thế khen sáu muốn cười trừ nhưng bối ngang đoá lệ ti biểu lộ không có chút nào đùa giỡn ý tứ cho nên hắn lại đem lời nói n u ố t xuống nếu vừa mới không phải nói nói đùa cái k i a không hề nghi ngờ chính là cái thế giới này mặt tối ghen ghét ma nữ xạ kẹo l à ăn sạch quá khứ bị mang theo tông tội chi danh sáu vị ma nữ thôn vệ một nửa thế giới là đáng sợ nhất ai ếch bối ngang đoá lệ ti đóng băng tình cảm âm thanh l ệ mão phun ra một ngụm thiếu tự tin đó là hắn từng nghe qua tên hơn nữa bố i ngang đoán lệ ti trong lời nói có cảm giác gáp b á c h siêu việt di vang trọng lượng có nói nàng muốn thích có nói nàng không hiểu loại người lời nói có nói nàng ghen ghét thế giới v ậ t vật có nói nhìn qua mặt của nàng sau đó không người có thể còn sống có nói thân thể của nàng vĩnh viễn sẽ không mục nát già yếu tử vong có nói dù cho bị long anh hùng cùng hiền giả sức mạnh phong ấn cũng không cách nào hủy diệt người bố i ngang đoán lệ ti cẩn thận g i ả n g thuật không để b á o xem b à o tiếp đó giống như là muốn quy nạp bày ra tình báo có nói sáu nàng nói ra cái cuối cùng lời dạo đầu người vì tóc bạc bán yêu tinh ghen ghét ma nữ xạ kẹo lạ tiêu diệt đi qua ở thế giới hô phong hoán vũ sáu tên ma nữ thủy diệt một nửa thế giới t hai á c h ma nữ thân thể của nàng bị anh hùng tự tay phong ấn tại thủy tinh bên trong nghe nói bây giờ cũng ngủ say tại thế giới một góc đó là một hoang đường vô lý cố sự thân là hiện đại đứa trẻ mão là muốn m như vậy qua mấy trăm năm việc gác còn bị tiếp tục chuyển tụng điểm ấy còn có thể lý giải nhưng nhục thân vẫn như c ũ bị phong ấn ở thế giới một chỗ lấy nguyên bản thế giới thường thức tới nói căn bản cũng không có thể tiếp nhận ai dù sao cũng là sinh ở không biết thủ tướng đại thần tính danh lại nhận biết quốc dân thần tượng trong đoàn thể được hoan nghênh nhất nữ sinh thời đại vốn là không thể ôm gì chờ mong cử ra cực đoan ví dụ mão ngồi xếp bằng chống lấy khuôn mặt ngưng thị định viện một góc dưới ánh mặt trời phổ chiếu trong vườn hoa ngồi ở thảm cỏ lên ngải mễ lụy á vốn phía bị quang mang nhàn nhạt bao vây cứ việc lặp lại nhìn mấy lần cũng không có hao hết cảm giác thần bí cùng huyễn tượng không khí trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay cảnh đẹp một trong chính là ngải mễ lụy buổi sáng thông lệ công tác vì để tránh cho quáy dây nàng mão ngồi ở chỗ xa xa trông coi lấy phủ quản gia phục kiềm chế dâng c h à o ngáp mão phun ra thật dài một hơi lại lần nữa tủ du ở suy nghĩ c h i hải tại cấm thư khố cùng bối ngang đoán lệ ti nói chuyện một đêm bây giờ đã là ngày thứ ba sáng sớm nên ngủ băng không đối với gia thị không tốt vậy mà để cho người ta thức đêm thật đúng là sẽ phiền phức người bị thúc ép đổi mão vượt qua đêm khuya đón lấy bình minh bối ngang đoán lệ ti tức giận lên đầu bị thô bạo mà đuổi ra cấm thư khố phía sau kết thúc sáng sớm tắm mao đi đến bệnh viện cùng ngải mễ lụy hội hợp nhìn nghiêm túc tiến hành mỗi ngày thông lệ công tác thiếu nữ hắn một lần nữa quyết định nâng lên nhiệt tình sắc mặt của có một tâm thanh hướng hắn đáp lời ngầm đầu mao trước mắt là màu xám mao cầu đó là đương nhiên là b ạ c cờ b ạ c cờ bay trên không trung giống thông thường mẹo một dạng dùng ngắn ngủn bên tay rửa mặt vừa nói hôm qua thực sự là gọi người nhìn không được bây giờ hơi yên tâm dạng này a xin lỗi hại ngươi lo lắng bất quá ta hy vọng dùng lông của ngươi ra tới đầy đủ an ổ i ta cái kia chưa một lần nữa tỉnh lại thuần khiết c h i tâm hô hoa i dục có thể phô trương thanh thế hẳn là liền không có vấn đề dạng này lia cho mượn đùi cũng coi như là có giá trị ô n chặt chỉ có bàn tay lớn nhỏ con mẹo lần này hắn khoa chặt mặt cờ cái đôi tìm kiếm bao trùm trước đó chấn n h i ế p qua lỗ thai của mình xúc cảm gốc cùng cuối cùng xúc cảm vượt qua tưởng tượng nhường mão nhịn không được t h ở hốc vì kinh ngạc tại trí cao vô thượng xúc cảm phía dưới lộ ra say mê biểu lộ mão cùng trong tay bắt cờ bốn mắt bàn dao sẽ không phải ngươi cũng nhìn thấy ta ngủ b ắ p đ u ổ i tình huống ai bảo ngươi ngủ lâu như vậy ngồi ngay ngắn mấy giờ là rất mệt ta nói qua rất nhiều lần có thể theo ta trao đổi nhưng đều bị cự tuyệt sáu cho nên yên tâm đi lia thẳng đến cuối cùng cũng không có từ bỏ chức trách dục b t cờ cho tuyệt đối cam đoan mã bởi vì đơn phương yêu mến cùng xấu h ầ nhịn không được bỏ mặt nhìn thấy mão hồn nhiên phản ứng b thân cờ gật gật là cha lưỡng nan khốn cảnh nội tung b t cờ dự định cùng mão cùng một chỗ rời xa ngại mễ lụy á mao đối với nó không lưng túi đầu cầu xin tha thứ tính toán bảo đảm hiện trạng khoảng cách kết thúc đối thoại phía sau mao liếc mắt ngắm một chút ngại mễ lụy á nàng tựa hồ đang chuyên tâm cùng các tinh linh nói chuyện hoàn toàn không có phát giác một người một mẹo làm hại sáng sớm yên tĩnh tướng thanh biểu diễn tóc bạch kim bán yêu tính a nhìn ôn hòa bên mặt hiện lên mỹ lệ đến gọi người nhìn ngây ngô mỉm cười mao đột nhiên thấp như vậy lẩm bẩm đó là bối ngang đoá lệ ti nói qua trong đó một cái ghen ghét m a nữ miêu tả rung động thế giới đến nay vẫn như c ũ bị coi thành kinh khủng đại danh từ ma nữ cùng tồn tại như vậy nắm giữ trung điểm đối nhân sinh sẽ tạo thành bao lớn gánh vắt đâu dù cho không có bản thân cảm giác nhưng mao cũng biết đây không phải là nhẹ nhõm lộ mặc dù như thế n g à i mễ lụy á vẫn là t r ư ở n g thành thẳng tính lại tràn ngập lòng từ bi không tổn thương điểm đạm đáng yêu lẫm nhiên sinh tồn phương thức có thể thực hiện chỉ sợ là bởi vì sáu chị bốn phía tương đối lớn ân h ệ hoặc sáu bởi vì nuôi thân nhân rất ưu tú hừ hừ hai tay chống lạnh n g ử a ra sau giá đỡ mười phần mặt cờ bên cạnh cười bên cạnh đánh sợi dâu có thể đọc đến tình cảm mèo đang học mão nội tâm thủy triều phía sau cho rằng mới vừa lẩm bẩm là nghĩ đến cái gì mà biểu lộ cảm xúc ca nhưng mà đứa bé kia cùng x ỉ n tới tính chất chiếm đại bộ phận nguyên bản không có ý định muốn nói cho ngươi nghe kỳ thực đứa bé kia khổ cực là ngươi tưởng tượng gấp một vạn lần mặc dù như thế nhưng vẫn là trưởng thành thành dạng này rất làm người chịu m i n a hoàn toàn chen không g i chỉ tự phiến ngữ tới phản bác n h a mắt lại bất cờ trên thực tế mao đối với ngải mễ lụy hoàn toàn không biết gì cả. mà bát cờ cùng ngại mễ lụy á lại tổng cộng có hắn không biết chuyện mỗi một này g mạo tuyệt đối không do thực tế mặt ngoài phía dưới có bao nhiêu tạc khốc chớ tự cho là hiểu rõ bát cờ t ậ n lực đinh ninh mão người bị vận mệnh đùa bỡn thời điểm là phi thường vô lực mão cũng biết rõ phần kia cảm giác bất lực bát cờ a n g ư ơ i biết ghen ghét ma nữ a sao không có gì là ta không biết ở vậy ta muốn hỏi ngươi sáu sẽ bước lên dùng ghen ghét ma nữ tên là ở lúc nào không đúng nói bước lên dùng thật khó nghe nói mượn dùng tốt hơn a tại trong đầu thất tỉnh là ban sơ được triệu hoán đến vương đô lúc chuyện thật là lần thứ nhất mới bắt đầu vòng thứ nhất ngại mễ lụy a đối với không biết gì cả m á u tự xưng xạ kẹo lạ chân ý vì cái gì có thể miễn cưỡng tưởng tượng nhưng mà m á u hy vọng nhận được người khác chắc chắn mà người kia không phải những người khác chính là hiểu rõ nhất ngại mễ lụy a nhân không rõ m á u hỏi cái này vấn đề ý đồ lay động đuôi g i ả i b ạ t cờ nghiêng đầu nói sẽ có loại kia không muốn mạng thời điểm sao bây giờ đám người còn rất căm hận ma nữ k h ắ t hoa tại sâu trong linh hồn sợ hãi và tuyệt vọng chưa tiêu thất dám ở đại gia trước mặt giả mạo ma nữ chỉ có thể nói là đầu xảy ra vấn đề a cái này linh giáo nheo bất cơ bị ngón tay chọc lấy một cái trên đầu bước lên dấu chấm hỏi không nhìn nghi vấn của hắn mão đánh vang r ộ i ngón tay cường hóa vạt cờ suy luận ở cái thế giới này dám c a n đảm bước lên dùng ma nữ chi danh sẽ bị xem như đầu có vấn đề là rất bình thường chỉ là mão nhiều lần c h ạ y h ư ớ n g thưởng thức cộng thêm không hiểu rõ thương thức đổi lại người bình thường đều sẽ làm đối phương là bệnh tâm thần như vậy n g ả i mễ lụy á vì cái gì biết rõ như thế còn tận lực báo lên ma nữ tên đâu người kỳ quái sẽ bị e ngại xa lánh như thế cũng sẽ không hại người quấn vào vương tuyển phân tranh nàng là hy vọng ngừng ngẫu nhiên gặp thiếu niên rời xa nguy hiểm a báo lên giả danh ngài mễ l ụ á ý nghĩ của nàng đã biến mất ở thứ nguyên phương kia ba i trăm linh bốn thứ ba trăm linh bốn chương tiến công nạt sủ kỷ sủ ba m bảy một nghĩ như vậy mão liền đạt được tin tưởng đó là kết luận đáp án lộ ra một mặt ngốc dạng ngươi thế nào mão bởi vì ngại mễ l ụ á siêu việt thứ nguyên từ mẫu quang huy mà tê liệt phát ra huy hoàng người trong cuộc cười khổ ngồi vào bên cạnh hắn cung tinh linh tâm tình tựa hồ kết thúc ngại mễ l ụ á t r u n g quanh không có trôi nổi nhàn nhạt, nhạt điểm sáng thay vào đó là nguyên bản một mực tù bơi ở m a bên cạnh á cờ tại nàng mảnh khảnh trên bờ vai lấy l ụ liền định vị đưa quả nhiên vẫn là ở đây tối gọi người buông lỏng nhà ta giỏi nhất ngươi là lữ hành trở về lão cha sao rõ ràng rất m ệ t m ỏ i còn phải lái xe thực sự là khổ cực vì bảo hộ nữ nhi tránh khỏi sắc lang giang độc cho nên phải mắt sáng như nước nhà giang độc chớ tới gần rồi không muốn nhìn chòng chọc ta xem vẫn còn giang độc giang độc nói không ngừng rồi lúc đó hại ta cá nhân ấn tượng trở nên kém tròn t r ị ệ u trong mắt nhìn chòng chọc máu nhìn ặt cờ lộ ra cờ khổ giống như vậy thông qua cùng mẹo con cãi nhau mà có thể hơi dây dưa cùng ngải mễ lụy a đối thoại thời cơ cũng không phải chán ghét cùng ngải mễ lụy a đối thoại chỉ là còn không cách nào con mắt nhìn nàng dù sao cũng là ngủ ở nhân gia trên đùi gào khóc còn bị sờ đầu mấy giờ cứ việc từ sau lúc đó qua một buổi tối nhưng ở ngải mễ lụy á trước mặt vẫn còn không biết rõ nên bày biểu tình gì ngay cả như vậy vẫn là chạy tới gặp nàng b a o chứng bệnh đã là nghiêm trọng ngải mễ lụy á trúng độc trạng thái cùng cực độ hỗn loạn mão mặt đối mặt ngải mễ lụy á cũng là lấp bắp đồng thời bận bịu dùng ngón tay trải v ố t mình tóc dài màu bạc đi qua một chút chầm mặc đang hô hấp trung hạ định quyết tâm ngải mễ lụy á lộ ra mỉm cười cái kia luôn cảm thấy rất xấu hổ sáu tình trạng cơ thể còn tốt chứ khi nghe đến ngải mễ lụy á tương thanh em phía trước còn rất nguy hiểm. cái kia nó i như thế nào mới tốt liệt thật sự rất đúng sáu t ạ tội lời mới vừa nói ra miệng t i ể u đình chỉ nuốt vào suýt chút nữa nói lời ra khỏi miệng m a n nói lại một lần thật sự rất cám ơn ngươi ta nhét tràn đầy đầu cuối cùng có chút khôi phục chính h ư ở n g tựa hồ còn không có toàn bộ nghĩ thông suốt đâu bất quá để cho ngươi có nghĩ thông suốt ý niệm l i ề n tốt ân có hơi giúp một tay l i ề n tốt nếu là lại nhanh mệnh mọi suy sụp mà nói tùy thời mở miệng t ỷ t ỷ ta sẽ ôn nhu an ủi ngươi ngày mễ lụy á đưa tay để ở trước ngực hoặc bắt mà trước mắt loại thái độ đó cũng là vì giảm b ấ t m á u tội ác cảm giác mà có quan tâm a i nhìn lớn tuổi lại vui vẻ khuôn mặt luôn cảm thấy có thể liếc xem nàng một chút bản ý ý nghĩ cũng hơi dao động có tinh thần là tốt nhất hôm nay nên thật tốt công tác ở bởi vì ngươi đang kỳ quái thời gian đi ngủ buổi tối ngủ có ngon không điểm ấy xin yên tâm giống ta loại này thì kỳ có m ọ gì dự bị quân trên cơ bản cũng là chú phục giã xuất con c ú ngược lại là gần nhất trải qua kiện toàn quá mức ngươi có đôi khi biết nói đến trong cái nhà kia ngồi s ổ n là cái gì a vì ngày đêm trông coi nhà mình thường xuyên tại tình báo chi hải tích lũy tên là thế giới tình thế cùng thế giới kinh tế chờ kiến thức văn minh thủ hộ già sáu cao cấp hỷ kỵ c ó mò gì sẽ không rời đi gian phòng liền cùng tình nhân qua ngày kỷ niệm cũng là ngăn cách lấy màn hình d ụ n g bất quá đó là linh hồn d a i tầng đi lên kéo lên một cái không cấp bậc người xem như b ả o nói tới quái dị nội dung nhường n g ả i mễ lụy á lộ ra kính nhi viễn c h i lấy lòng nụ cười nhìn thấy n g ả i mễ lụy á phản ứng b ả o đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nói đến ma pháp n g ả i mễ lụy á tương là dùng loại nào ma pháp ma pháp sứ giả đâu cái này sao nghiêm chỉnh mà nói ta theo ma pháp sứ giả khác biệt cùng hạt cờ khê ước một dạng ta là tinh linh sứ giả sử dụng không phải ma pháp mà là tinh linh thuật bất quá nguyên lý gần như giống nhau Ma pháp sứ xin hỏi là như thế nào khác biệt đâu lao sư nhấc tay hỏi thăm đảm nhiệm giảng sư bà cờ con mèo tâm tình thật tốt vung lên mỉm cười nói đơn giản ngay cả có không dùng đến môn ma pháp sứ giả tư chất chịu cá nhân cửa lớn nhỏ và số lượng t à h ư u nhưng tinh linh sứ giả cũng không coi trọng những cái kia bởi vì sử dụng là bên ngoài cơ thể mã nạ thì ra là thế xuyên thấu qua môn từ bên ngoài hấp thu mã nạ lại xuyên thấu qua môn tướng xúc tích ở thể nội mã nạ cầm sử dụng ma pháp đó chính là ma pháp sứ giả bất quá tinh linh sứ giả có thể không nhìn đoạn này quá trình đem chứng minh nội dung ở trong cơ thể mình c ắ n nát nhấm nuốt phía sau trên đường máu lại sinh ra nghi vấn ân không đúng rồi cứ như vậy tinh linh sứ giả chẳng phải mạnh quá mức ma pháp sứ giả nhiên liệu là chữ x i n tại nội bộ tinh linh sứ người nhiên liệu là bên ngoài h ủy thác bảo quản t r ò nên n có thể dùng đến sảng khoai sáu đánh nhau căn bản cũng không cần so đi lý giải rất nhanh đâu bất quá sự tình không có tốt như vậy ở bởi vì trong đại khí mạ nạ cũng không phải vô hạn sáu gián đoạn lời nói b ạ t cờ ngước nhìn ngài mễ l ụ á đối đầu ánh mắt phía sau thiếu nữ gật đầu tiếp tục nói tinh linh sứ giả sử dụng pháp thuật nó mạnh mẽ hay không dựa vào ký kết khế ước tố chất đã rất hiếm thấy cường đại tinh linh lại càng ít cho nên nói rất khó giảm một bên nào tương đối ưu tú ân sáu bất quá cùng cường đại tinh linh đặt trước khế ước cảm giác coi như không thể a ngài mễ lụy á tương kỳ thực rất tài giỏi vẫn là bát cờ mới là lợi hại phía kia cái này sao từ phía trên mấy cái đem so sánh nhanh đếm tới ta điểm ấy ta không phủ đ ị n h rồi ngươi xem đứng lên rất ôn hòa nhưng ở đánh giá mình thời điểm lại không chút do dự a tại bản thân ý thức mánh liệt độ bên trên có độc đáo kiến giải mão đối đầu từ đầu đến cuối như một bát cờ vẫn là hơi kém một chút là tuổi tắt trên lệ a h o a n g khẩu tiểu nhi cùng đại tinh linh đại nhân ở phương diện này bồi dưỡng năm đếm lại khác biệt bất quá giống như không quen được xứng tán đại tinh linh vui vô cùng nhưng lại cười rất e lệ đúng bát cờ là cái gì tinh linh a tại tăng vật kho thời điểm một mực ba rắc ba rắc mà làm ra băng sáu thế nhưng là tại trong trí nhớ của ta hẳn là không có băng cái thuộc tính này nha một lần tại phòng tắm lên lớp la tư ngoại nhị có dạy qua ma pháp thuộc tính phân biệt là hỏa thủy gió m à tứ đại má lún đồng tiền tính chất lại thêm ghét âm dương hệ thống cũng mới sáu loại nghe được mã a nghi vấn đáp lại người không phải thẹn thùng mỉm cười b ắ t cờ mà là ngại m ẽ lụy á ta am hiểu cũng là băng bất quá đây thật ra là hỏa mạ nạ ở người gây nên hỏa hoạn nếu là có quan nhiệt lượng mạ nạ cho nên bất kể là nóng vẫn là lạnh chỉnh thể tới nói cũng là bị phân tại hỏa thuộc tính Hắc, thì ra là như thế thế nhưng là ma pháp lý luận sáu ma pháp ma pháp a n g h e lấy ngải mễ lì a chứng minh b a o thể nội lại cháy lên đối với ma pháp ước mơ một trận bông u tha ước mơ lại lần nữa thăm dò run run lô thai bạt cờ gật đầu nói ân ngươi cũng không phải là muốn dùng ma pháp a không được sao là bản đại gia a có thể a giống loại k i a hạ xuống mưa thiên thạch siêu cường ma pháp sáu không được làm không được dùng ma pháp cùng tinh linh thuật đều rất xem t r ọ n g cơ sở ma pháp cũng không phải chạm một cái có thể mấy bạt cờ trực tiếp gây máo này mầm lòng hiếu kỳ khí thế bị hao tổn mà ủ rũ túi đầu máo Bắt cờ tại nói lấy bất tại thời cờ nói đồng đánh lấy tay quá đưa sử ợ ngược i giản hơn thể nghiệm lời nói ngược lại là có thể dùng. Nói thế nào? Tóm lại ngươi dâu. dụng. Đơn hơn nào? nghĩ thể thể thế Tóm là có s dụng nhìn máu a p h p cái k trong ợ được ngươi dụng rồi. là Sử máu cơ thể mạ nạ xuyên tấu h qua mao sử dụng m a pháp đối với chúng ta tới nói cũng chỉ là sử dụng mạ nạ từ đại khí chuyển thành mao mà thôi m a pháp bản thân sẽ theo mão môn đi ra như thế nào chờ một chút bắt c ờ không nên tùy tiện hứa hẹn người rồi đây không phải là rất nguy hiểm sao ngài mễ lụy á khuyên nhủ bắt cơ dụ hoặc bất quá mão tâm tình đã định xin lỗi ngài mễ lụy á tương ngươi lo lắng ta để cho ta siêu vui vẻ sáu thế nhưng là ta muốn làm giơ ngón tay cái lên răng lóe sáng sinh huy m a n hướng ngại m ẽ l ụ á ném lấy hội tâm nợ nụ cười m a n cái k i a phảng phất lao đi tất cả bất an cùng lo lắng thái độ nhường ngại m ẽ lụy á mắt trợt trắng vì tại sao phải làm đến loại trình độ đ ó sáu đây còn phải nói ta sinh vì nam nhân liền nên lấy nam tử hán phương thức mà sống nắm chặt nắm đấm mà uy vũ phát ra gieo họ sinh vì nam nhân không truy cầu lãng mạn liền cùng chết chưa hai loại đi tới dị thế giới phía sau mà ở nơi này tràn diện phát huy cao nhất cách thức khí khái đàn ông hơn nữa nếu là tăng thêm một cái có thể sử dụng ma pháp tuyển hạng có thể làm chuyện liền trở nên nhiều lần này lộ tuyến bảo hộ ngải mễ lụy á cùng những người khác khả năng có lẽ sẽ lên cao đối mặt máu hào khí vượt mây ngải mễ lụy á từ bỏ ngăn lại hắn lắc đầu nếu như cảm thấy nguy hiểm ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ lập tức ngăn cản dặn gió đi qua nàng quyết định nhìn máu khiêu chiến dù rực rỡ cười tiếp nhận ngải mễ lụy á lời khuyên cảnh báo phía sau máu hưng phấn mà một lần nữa mặt hướng á cơ đầu tiên muốn làm gì vẽ một khối dù bị trận còn phải đem bích thúy tử lấy ra làm tế phẩm a ngươi tự hồ cùng bệ tì chỗ phải không tệ ta cũng thật cao hứng cái này sao trước tiên điều tra xem mao thuộc từ n h à, phải biết ngươi có thể sử dụng m a pháp gì bằng không thì cũng không thể nào bắt đầu nghe được bát c ờ đề án mao thẳng đến mới vừa vui tươi vui vẻ biểu lộ trong nháy mắt chết đi bát c ờ cùng ngài mễ lụy á đều rất kinh ngạc mao nhưng là máy móc thức mà lắc đầu ta thuộc tính chất một định là hỏa rồi như thế nào đột nhiên nói chuyện cứng rắn như vậy đối mặt ngài mễ lụy á nghi vấn mao chỉ là túi đầu xuống nếu có thể hắn không muốn lại lần nhớ tới nhưng mà bát cơ nhảy khỏi ngài mễ lụy á bà vai tung bay ở mao trước mặt dỗi ra cái đôi như vậy muốn điều tra l ạ i n h đại mâu mâu rượu rượu cái nào đó biến thái quý tộc đã từng từng làm như thế đây là tất yếu quá trình sao đôi giải cuối cùng đụng vào lấy mao c á i chán trong miệng phát ra hiệu quả âm b ạ t cờ ở trước mắt lắc qua lắc lại tiếp nhận trần đoán mạo nhưng là đối với kết quả ôm ấp e ngại không đúng ở đây muốn hăng hái lạc quan suy xét hồi tương lại la tư ngoại nhi thời điểm đó thái độ không phải tuyệt không tự nhiên sao không sai tên tiên là g e n ghét ngủ say tại trong cơ thể ta ma pháp sứ giả mới có thể đối với đó nhất định là g e n ghét cho nên mới sẽ nói chút không có chuyện để cho ta từ bỏ sáu h ắ ngay tại lúc này đem địch nhân đẹp hóa thành giấy mỏng a có thể làm được điểm ấy liền tốt ha ha ha a ngươi không có chút nào ma pháp sứ giả tài năng môn quá nhỏ chỉ có số lượng tạm được a bất quá đều đánh không phải rất mở cho nên thông gió cũng rất kém cỏi đã biết rồi rất ồn ào a ngươi thuận tiện hỏi một chút đem ta tài năng trị số hóa lại là bộ g á n g gì. chuyên tâm tu luyện ma pháp hai mươi năm có lẽ có thể trở thành siêu nhị lưu ma pháp sứ giả bỏ ra nửa đời người còn không đạt được nhất lưu trình độ sao sáu ta từ bỏ con đường này rồi sáu mạo dưng dưng từ bỏ mơ ước tuyên ôn gọi ngại mễ lụy á nghe xong không khỏi mắt t r n tròn bất quá không có cách nào bởi vì cố gắng củng cố lên những chữ này hợp thành tại mão trong từ điện đầu cũng sớm đã xóa đi chỉ bất quá phải t r ă n g từ bỏ mộng tưởng lại chớ bàn những thứ khác ta vẫn nghĩ thể nghiệm học tập ma pháp xem cho nên nhờ ngươi nên làm như thế nào mới tốt bởi vì ngươi là âm t h u tính Liên mà u ố giống n miễn cưỡng. Mang đến đơn giản, giống như phụ chút trợ có l sa màn các loại. đối ó có là che khuất thị lực liền lên. che cũng chưa mức cũng khuất thị pháp nhìn không nghĩa, thấp nghề không qua đâu. Bởi vì quá ta từng tiếng thấp đến liền tại người trong nghề bên trong ma A, nổi đến người bên nâng vì đ Bởi ý sẽ với mình hệ thống càng ngày càng tuyệt vọng nhưng hai người khác không để ý tới hắn tiếp tục tiến hành lấy ma pháp thảo luận lâm vào hai người thế giới rất tặc a nói là các người nói là của ta ma pháp a kỳ thực ta có thể dùng cái kia sa màn a cái kia thế nhưng là trọng điểm a đúng vậy a không biết ma pháp chính xác rất đáng sợ thật a cái này chính là sa màn rồi b ắ t cờ cảm thấy mão chủ trương có đạo lý mà gật đầu một cái ngắn gọn vịnh xuống phía sau huy động nho nhỏ tay tiếp theo mão tầm mắt đột nhiên bị hắc cám bao trùm tại nháy mắt trong nháy mắt cảnh sát trước mắt đều bị đen như mực che giấu n h ì n không được kêu lên sợ hãi thế nhưng là ngay cả mình thanh âm đều không đến được lỗ thai của mình sáng tạo ra hắc cám không chỉ là tầm mắt còn đem ngoại giới liên hệ toàn bộ ngăn cách ra bị thế giới cô lập cảm giác nhường máu lưng du lên hảo kết thúc ngay được vỗ tay thanh âm ma mới phát hiện chính mình trở lại thực tế mới lập tức liền chạy nhiều như vậy mồ hôi sáu mão không có sao chứ Muốn hay không n ắ phải tay. Ta, ta k h ô như h thế á n dục ả muốn giác đối thủ yêu đến cùng tự có thực lực sai biệt mới hữu hiệu hơn nữa cũng không bền bỉ nếu như là từ ta thêm tại máu trên thân cũng có thể để cho ngươi cả một đời đều ở đây trong bóng tối ý tưởng này quá kinh khủng đừng nói cả một đời một ngày ta liền sẽ nhát gan đến hỏng mất chớ làm loạn mão một bên cười khổ một bên vụn trộm đem phát run nắm đấm dấu ở sau lưng trong nháy mắt ngăn cách với đời cảm giác dù cho không muốn lĩnh hội vẫn biết toàn thân mình cứng ngắc lại tin tưởng trên đời này chỉ có chính mình không có người có thể dựa vào thời gian hồi tưởng lại phần kia cô độc mão nội tâm liền mềm yếu mà run dày cảm thấy mất mặt mà cắn chặt răng mão dùng nụ cười mang qua nội tâm cảm thụ mặc kệ như thế nào có hữu hiệu hay không, không nói trước ta cũng có thể sử dụng mới vừa mà phát r nhanh lên nhanh lên ta muốn thử xem ta muốn thử thử xem rồi tốt vậy ta tới phụ trợ lia đi trước xa một chút miễn cho mạ nạ n mất k h ô n g chế nhường mau điệp phải đổ kết quả ô huế quần áo thật sự sẽ như thế sao loại này thất bại án lệ trên đại khái không có khả năng phát sinh a đúng không ba trăm linh năm thứ ba trăm linh năm chương tiến công nạt s ụ kỷ s ụ ba t tám bạt cờ không nói chuyện chỉ là cười mờ ám ngại mễ lụy á thì dùng có chút bi thương biểu lộ nói xong không thể miễn c ư ơ n g ở liền thật sự đứng ở nơi xa giữ một khoảng cách cái này khiến mão nội tâm không khỏi bắt đầu tích lũy không khỏi khẩn trương tại mười phần bất ta lập tức tình thế vứt xuống bắt đầu lùi bước mao tiếp tục tiến hành bạt vốn nắn cái mông vị trí đồng thời nói đâm ngượng ngự là một cái ngồi xuống tuyệt không thoải mái đầu đâu ta căn bản không nghĩ tới một ngày kia sẽ bị người ngồi đầu nha mặc dù không cách nào cầm đệm chiêu đ á i bất quá từ từ ngồi lấy hưởng thụ a không được ta đã bắt đầu tưởng niệm l i a tóc cho nên lập tức hoàn thành a liền chiếu vừa mới nói có thể chứ mão do dự một chút bất quá lập tức lộ ra nụ cười gật đầu mặc dù không sao yếu tố một dạng tiếp một dạng nhưng mình quả nhiên vẫn là không cách nào làm trái lòng h i ế u kỳ xem m á o gật đầu vì chắc chắn bắt cờ cũng theo lực mạnh chút một chút đầu đột nhiên mão cảm thấy toàn thân phát nhiệt cảm giác cùng huyết dịch và khác biệt tại thể nội lao vụt tại thể nội t á n phá bừa bãi vô hình c h ả y xiết chính là mạ nạ a m ã o biết trên đầu mặt cờ tại dùng ngón tay vung năng lượng trong cơ thể di động mão bắt đầu tưởng tượng a bây giờ bên trong cơ thể ngươi mạ nạ hướng chạy sẽ xuyên tấu h qua ta tới dựa theo ngươi ý tứ hành động một bộ phận mạ nạ sẽ theo môn phun tới bên ngoài cơ thể ngươi liền nghĩ giống mây đen tốt tưởng tượng tưởng tượng sao giao cho ta a ta am hiểu nhất vọng tưởng xào rượu xuyên tạc mặt cờ đề nghị mao bắt đầu vọng tưởng ở trong cơ thể mình xuẩn, xuẩn dục động năng lượng chỗ tưởng tượng môn được xưng gạt đồ vật trong thân thể môn trầm trọng mở ra nhường năng lượng từ trong bên cạnh ra bên ngoài tràn ra năng lượng đến rồi bên ngoài sẽ dựa theo mao ý tứ t h ă n g hoa vì hiện tượng nan nghi hao tổn tâm trí môn như thế nào đột nhiên dạng này đều đến một bước cuối cùng bà cờ bỗng nhiên thấp như vậy l ầ m b ầ m cái gì liên phát hỏi thời gian cũng không có tiếp theo lấy hai người các ngươi n g ả i mễ lụy á phát ra tiếng kêu thảm mấy giây sau la tư ngoại nhị dinh thự sân nhà một góc bị cấp tốc phun ra sương mù màu đen ai bao trùm mặc dù không có điểm phản đồ nhưng liền kết quả mà nói vẫn là đại thất bại từ kết luận đến xem là mão khống chế cửa năng lực quá yếu cho nên đừng miễn cưỡng tốt hơn ở nhìn thấy trạng thái này ngươi câu nói đầu tiên lại là cái này nha đáng giận h é hét giả trang cái gì khả ái rồi mão một bên mắng to vỗ đầu le lưới bắc c ờ vừa dùng toàn thân phẩm vị thảm cỏ xúc cảm ghé vào trên cỏ mão không ngừng thở dốc toàn thân dị thường lười biếng giống phát sốt m ệ t m ỏ i cảm giác trải rộng thể nội cảm giác không ra có đấu trí chuyển đến tay chân hắn từng có cảm giác tương tự chân chính tại dinh thự ngày đầu tiên bị bối ngang đoá lệ ti hút sạch mạ nạ thời điểm cũng có giống nhau mệt mọi cảm giác xét đến cùng bây giờ mão là hoàn toàn khiếm khuyết nhiên liệu trạng thái. cùng tốt xấu không quan hệ mã môn không cho sử dụng đây cho nên sẽ không nhìn người sử dụng ý đồ thứ bên trong một mạch mà chạy đến bên ngoài tới ta là không có nắp đắp kín nắp sáu xì dầu sao sáu mặc dù không chịu thua mà nói như vậy nhưng thể lực lãng phí phải vô cùng triệt đ ể chỉ là tính toán đứng lên liền hao tổn tâm huyết đừng nói là tay chân liền cơ thể đều không làm được gì cứ như vậy nằm dưới đất mão cùng ngồi s ổ m ở bên cạnh mình ngại m ẽ lụy a đối đầu ánh mắt không thể động bên trong cơ thể người mã nạ đều phun hết cho nên o a n một điểm làm không tốt hôm nay cũng không thể công tác vậy cũng không được ngài mễ lì á giống tại trách cứ tinh lịch hài t ử thái độ n h ư ờ n g mão nhịn không được lên tiếng kêu to ngài mễ lì á kinh ngạc trước mắt bên cạnh mão nghiêm túc nguyền rủa mình hồ đồ nếu như cứ như vậy t r ô n vùi một ngày chẳng khác nào là không công bỏ qua con đường này thật vất vả lấy được một ngày do dự kỳ như thế quá mức ngu xuẩn cũng quá trí mạng chính mình gieo do g â t bão thất bại thất bại không thể để cho loại sự tình này phát sinh nô、no, cố cô sáu chờ một chút đều nói không thể miễn cưỡng bây giờ chính là muốn miễn cưỡng mình thời khắc bây giờ không làm liền thật sự hối hận cũng không kịp sáu bởi vì hành vi của mình tự làm tự chịu không phải nhiều ly kỳ chuyện thế nhưng là phát sinh tại đây cái thời gian điểm cũng quá không xong dãy rùa đến cái chán buốc lên mồ hôi mao tràn ngập khí phách dáng vẻ nhường ngải mễ lụy á tùng âm thanh v a y thực sự là bắt ngươi không có cách nào a lại lần nữa ngồi xuống ngải mễ lụy á tức giận ngoác miệng ra môi không rõ ngải mễ lụy á câu nói này dụ ý mao lấy ánh mắt ngước nhìn nàng ngải mễ lụy á tương h ngươi làm cái ngô mới ngẩm đầu một cái trong miệng lại đột nhiên bị ngải mễ lụy á miễn cưỡng nhét vào vật gì đó trên đầu lưới có viên, viên vừa mềm mềm xúc cảm ngải mễ lụy á chắn lấy m á miệm hướng c ảnh toàn thân bị hỏa thiêu một dạng tăng đầy nhiệt độ ngang tại chỗ dùng sức đứng lên lực đạo lớn đến giống như là dùng nhảy huyết dịch phảng phất sôi trào giống như tại thể nội ồn ào náo động nóng bỏng tựa hồ muốn từ tay chân đốt tới đầu ngón tay không thể chống đỡ được nhiệt độ hóa thành hô hấp bị phun ra hai chân tự tiện nhấc lên đ u ổ i cho tới bây giờ mao cuối cùng mới phát hiện mình là dùng mình chân đứng lên các vị trí cơ thể đều vẫn còn chút trị đột nhưng để cho người ta không thể động đậy mệt m ỏ i cảm giác đã tiêu thất vừa vừa mới đó là sáu đó là tên là sóng có thể trái cây hoa quả ăn có thể khiến trong cơ thể mạ nạ hoặc tính hóa chỉ có thể cầu nhất thời ăn đ u ổ i nhưng là cửa sẽ thu hồi sức mạnh thần kỳ trái cây chân diện mục dường như là hồi phục em v ớ đạo cụ hoặc là vật tương tự trên diện rộng chuyển động bà vai xác nhận ngoại trừ m ệ n h mọi bên ngoài không có khác gì c h ạ m phía sau mao thở dài một hơi hô ta yên tâm nếu là cứ như vậy thu về bờ a giờ con đường ta sẽ không cách nào tha thứ chính mình cảm ơn ngươi ngài mễ lụy a tương sóng có thể trái cây số lượng không nhiều hơn nữa đối với cơ thể không tốt nếu có thể ta là không muốn dùng sáu ngươi vừa mới đây không phải là đang hư trương thanh thế a mới vừa mao khí thế bất người nhờ ngài mễ lụy a không tiếp sử dụng vật phẩm quý giá đi nghe được ngài mễ lụy a giống tại khảo nghiệm ngữ khí mao ư ỡ n được nói đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi hối hận hắn nói đến mười phần quả quyết t nếu, nếu có thể vô cùng hy vọng tử vong kinh nghiệm liền dừng lại ở lần trước ngày núi tự sát tự mình kết liêu tánh mạng quyết tâm cũng tại máo trong lòng khắc xuống sâu đậm vết thương hắn đã không muốn lại làm như vậy tử vong chỉ cần một lần là đủ rồi hơn nữa cuộc sống cuối cùng hy vọng là nằm ở trên thảm nền tạ tạ mỹ hưởng hết tuổi thọ lại có lẽ là tại cái nào đó anh tuấn sự kiện phía sau nằm ở ngải mễ lụy á trong ngực bị trông nom là tuyệt nhất không có rồi sẽ không nghĩ như vậy chính là ta sở dĩ là tiểu nhân nguyên nhân cho dù ở m ú a mép khơ môi cũng không cách nào dễ dàng đem tử vong treo ở bên miệng có thể cười chính mình người nhắc gan cũng chỉ có cùng báo từng có chân chính giống nhau thể nghiệm người không có sao chứ thật có thể làm việc cho tốt sao mã biểu tình biến hóa nhờ ngải mễ lụy á lo lắng mà hỏi tham không những có thể công tác liền những chuyện khác cũng có thể làm hảo n g à i mễ lụy á tương chỉ cần tưởng tượng mình tại ngồi không chìm chiến hạm mao đổi không sợ hãi đi tới là được rồi bước thần đứng gặp sáu ta là không biết đó là cái gì rồi sáu luôn cảm thấy hưng phấn n g à i mễ lụy á tương có thể lặp lại lần nữa sao mao ánh mắt rất hạ lưu ta không mớn giống như thường ngày đối thoại phía sau mao bên cạnh cười bên cạnh tại chỗ mở rộng thân thể tiếp đó thẳng tắp lưng như vậy ta hay dùng mới tinh tâm tình đi đối mặt tiền bối lại ngại đối với ở, các nàng từ hôm qua bắt đầu liền không có nâng lên mao nữa nha sáu a mở rộng phần lưng lúc bị tiểu nói này mao eo phát ra sành sạch thanh âm tỉ, tỉ. tỉ tỉ tên là mão vô tình nam tử chạy tới gem gem lại gọi m a o tiền lương kẻ trộm xuất hiện hôm qua thật sự rất xin lỗi xin tha thứ ta m a o cúi đầu xin lỗi cầu x i n thông cảm luôn cảm thấy cái này nửa ngày đều ở đây hung hăng mà cúi đầu xin lỗi liết trừ la tư ngoại nhĩ dinh thự nhân chính mình tất cả đều xin thứ lỗi xin nhận lỗi hơn nữa còn cũng là nữ tính bị nữ hải tử khinh miệt con đường thu về hoàn tất ta thực sự là nghiệp chướng nặng nề a tỉ tỉ tỉ, tỉ mão người này ngoài ý liệu là một cái biến thái gem gem mau l ạ ưa thích bị người khinh thị bị ngược điên cùng đâu nói qua đầu lại、nhảy. nhất là t ỷ t ỷ tại t ỷ m ộ i tàn khốc vạch tội phía dưới kêu to vì dưới đất mao trực tiếp lấy tay cổ tay xem như h i ệ m tượng đem tư thế chuyển thành dựng ngược lăn một vòng sau đó lưu l o á t đứng dậy nói tóm lại hôm qua ta tuyệt không ra ráng ảm ảm hôm trước lắm miệng lại nhại toa rất xin lỗi ai ra xảy ra rất nhiều chuyện mặc kệ như thế nào tâm tình chuyển đổi đi qua từ hôm nay trở đi ta sẽ lấy mới tinh ta xuất phát là ngủ đùi a đi nằm ngủ đùi be be sẽ không phải mọi người đều bê ta rất mất mặt a mao che giấu đỏ r ừ n rực khuôn mặt tại chỗ sụp đổ xong bảo thai nữ buộc hai mặt nhìn nhau không sai biệt lắm nên đi làm buổi sáng công tác tỉ tỉ không sai biệt lắm nên bắt đầu buổi sáng cần vụ gem không lời nào để nói thái độ làm cho ta càng như đưa đám rồi hai người phất tay bỏ qua m a u lên án nhanh chóng dựa theo mình tuyên cáo công tác chuẩn bị thế là ngang lập tức gọi lại các nàng chờ một chút chờ một chút tại thi hành buổi sáng công tác phía trước ta có cái thỉnh cầu nghe được m á o kêu gọi hai người dừng bước lại quay đầu nghiêng đầu cùng t ê o lên nói thỉnh cầu chuyện thiên thoái tỉ tỉ trung thực thật lâu tới một lần hẳn là muốn thật cao hứng thế nhưng là tại trong cơ thể ta thiêu đốt tâm tình là cái gì thật không tưởng tượng nổi có thể có dạng này tương tác gọi người vui vẻ nhưng cùng mội mội hoàn toàn khác biệt t h tỷ rõ ràng cảm thấy chán ghét thái độ làm cho mao không khỏi cười khổ thở ra một hơi phía sau nhẹ nhàng mang qua nội tâm hiện lên không hợp lý sốt ruột k ỳ thực ta muốn đi thôn xem p h u cận đây có thôn tràng a có hay không muốn ra ngoài c h ọ n mua đâu vì xác nhận tối hôm qua tại cấm thư khố làm ra suy luận hắn nghĩ tại hôm nay đi một chuyến thôn n g h e xong mao dự định dèm đưa tay để ở trước ngực suy xét hoàn toàn chính xác hương liệu trọng lượng có chút nguy hiểm vốn là nghĩ ngày mai mới đi thôn sáu như vậy muốn hay không đem dự định sớm cho tới hôm nay như thế nào nhanh dùng xong lời còn là sớm một chút đi thôi dù sao ở đây không phải có thể dễ dàng đến bên cạnh mượn vị vụ trộm a coi như muốn theo hàng xóm giao hảo phu cận cũng không có ở mão đề nghị nhường g e m bị tổn thương đầu hóc d á n g vẻ bất quá sáu có cái gì không tốt liền đi đi tỉ tỉ vớt ve chính mình mái tóc màu hồng phấn l à p m ẫ thay thế phiền não mội mội không hề lo lắng đáp lại ngược lại đều phải đi ra ngoài một chuyến hơn nữa lại không có việc gấp còn nổi danh vì sao đỡ thú liền thừa cơ hội này thỏa thích sử dụng a cũng ít nhiều suy tính một chút bụng của ta từng bị xé ra nằm ở trên giường ba ngày mới dậy a chờ mong không chút lưu tình l ạ p mô sẽ bố thi ôn tình đồng thời mão vì nàng lên tiếng ủng hộ cảm thấy nghi hoặc bởi vì sự tình đến trình độ này có thể suy ra s o n g bào thai nữ buộc ý kiến cũng không lúc nào cũng nhất trí tại thượng lần trước bị gem giết chết trong luân hồi có thể suy đoán phạm đi là xuất từ gem độc đoán hành vi nói không chừng ý kiến của hai người so mão tưởng tượng còn chưa lấy được thống nhất bất kể như thế nào sáu sáu tất nhiên tỷ tỷ nói như vậy đi qua ngắn n g ủ i trầm mặc sau khi tự hỏi gem cũng giảng thuật khẳng định ý kiến dinh t ự lượng công việc hơn phân nửa đều dựa vào gem bất quá năng lực chiếm ưu thế gem cho tới nay phần lớn đều đem quyền quyết định giao cho lạc mộ đây là hắn đang kéo dài đến bây giờ ở trung bên trong biết đến tuy nói là ngẫu nhiên bất quá tại lạc mộ thuyết phục ngay sau đó thương lượng kết quả là đã quyết định xong đối mặt bày ra thắng lợi tư thế m ạ o gem đ ả o qua mới vừa suy tư khuôn mặt khôi phục bình tâm tĩnh khí biểu lộ nói bất quá muốn đi thôn trang chỉ có thể ở cơm chưa đi qua cũng chính là dương ngày hai hát sau đó ở trước đó ít nhất phải đem bình thường hoàn thành công tác không có vấn đề rồi ngầm đầu lên mao sẽ phấn thân công tác đúng không không sai xem thật kỹ ta thuế biến sau sức mạnh a ta sẽ phấn thân cái gì cố gắng rồi s ư ơ n g vỡ đối với chính là cái kia bị lập thể song thanh đạo vốn nắn thành ngự chống không bộ phận mạo gãi gái đầu bản thân cảm nhận được thương lượng kết quả hẹn xong ra ngoài c h ọ n mua phía sau người hầu thời gian cuối cùng chính thức bắt đầu là ở trong đầu đem công tác trình tự một lần nữa sắp xếp tổ hợp qua sao đưa mắt nhìn r e m bước nhanh mà rời đi bóng lưng mão nhìn về phía bên cạnh lập mẫu lần này đương nhiên cũng có nghĩa vụ c ũ n g được bổ nhiệm làm giáo dục chỉ đạo viên lạc m ẫ đồng hành cũng có thể tránh đi hôm qua chính xác tới nói là hôm trước mang theo cung cấp cam chịu cảm giác khẩn trương đối đãi tình huống của các nàng a h ẳ n là nói như vậy muốn khôi phục thành như thế ngược lại quá mức trầm thống liền muốn hơi hơi tái hiện đều khó có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền phát giác được mình hát lịch sử sáu đây cũng không phải là chia tay ba ngày lau mắt mà nhìn cấp bậc tại ngươi lạc đề phía trước trước tiên nói một chút lạc mỗ hai tay ôm ngực đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trầm thống tình l ạ i h mão t â m mắt của nàng chẳng biết tại sao gọi người nghĩ ngẩng đầu đỡ ngực đoan chính tư thế một lần nữa mặt h ư ớ n g nàng liên quan tới vừa mới tại sân nhà mà phát sáu á gác rất khó coi a xin lỗi xin lỗi vậy căn bản không thể dùng tại m t h ờ đều sân ẽ p h nhà một góc dùng ma pháp nhiễu loạn bao hàng ngải mễ lụy a đại nhân ở bên trong chúng quanh mao hẳn là muốn đối ngăn lại xem lạc mỗi nhảy lên một khúc cảm tạ vũ đạo mới đúng a năm a a a đối với đâu hẳn là muốn tự sử dụng ma pháp thất bại mang tới đả kích đại sở lấy không có phát giác nhưng từ người bên ngoài đến xem cái kia tình trạng căn bản chính là dạng như tình trạng thật muốn cảm tạ không để thảm kịch sớm hơn phát sinh lạp m ẫ ngược lại bởi vì này dạng liền nghĩ sớm hơn giết người xem hắn lập tức phía dưới phán đoán khuynh hướng gọi người không g i ế t mà run ta quá hứng hở sáu kéo dài bốn lần phía sau là cái này sao có thể đoán trước đến phía sau phát triển tại nghĩ linh tinh cái gì sáu không nhanh chút làm việc bữa sáng cùng cơm t r ư a đều sẽ không đội kịp không ta đang suy nghĩ buổi chiều ra ngoài c h ọ n mua chuyện này là lạp mẫu vẫn là dèm theo ta cùng đi đâu vừa nghĩ tới vừa mới lạp mô lo lắng cùng dèm đồng hành quả nhiên tâm tình sẽ có chút ngưng trọng mặc kệ như thế nào suy tính đến đi thôn mục đích người đồng hành là gem mà nói tốt hơn đi qua hai lần ra ngoài chọn mua cũng là gem cùng chính mình lần này cũng hẳn là như vậy đi mão là muốn như vậy nhưng mà sáu người ở đây nói cái gì lời nói ngu xuẩn a đối mặt nghiêng lấy đầu mão lạp m ẫ m ặ t tổ kệ hiếm thấy lộ ra nụ cười đó là m ộ ư ơ i p h ầ n ý xấu gọi người đánh đáy lòng phát lạnh ma tính nụ cười lạp m ẫ cùng gem đều sẽ đi m a o thế nhưng là trái ôm phải ấp đâu nếu như ô n không phải kịch độc hoặc răng nanh lên tốt vạn vạn không nghĩ tới đã giao thiệp tại thuận lợi tình huống sẽ có dạng này phát triển mão dùng bàn tay che mặt ngước nhìn trần nhà chỉ ở trong lòng oán giận như vậy ba trăm linh sáu thứ ba trăm linh sáu chương tiến công nạ sủ k ỳ sủ bạt chín gió nhẹ phát động ngọn cây âm thanh sản sạt lọt vào t h a i đối với mao t ớ i nói đây là lần thứ ba đến thăm thôn trang này vị trí tại biên cảnh bá tức la tư ngoại nhĩ lãnh địa hào trạch bên cạnh tên là a lạp mẫu thôn xóm quy mô rất nhỏ cư dân e rằng chỉ có hai trăm người trên dưới nhân số so mạo nguyên bản thế giới nơi đó tiểu học còn thiếu mà mao đang lấy trái ôm phải ấp trạng thái hướng đi nhiễu một vòng hoa không đến hai mươi phút thôn nói trở lại đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành công tác bởi vì mão gọ không biết là chuyện gì xảy ra không cần t h è n t h n g trực tiếp tán thưởng ta liền tốt cứ việc khoe ngủ say tại trong cơ thể ta tiềm ẩn năng lực n ở hóa kết trái buổi sáng nội dung công việc bị cho độ cao đánh giá mà bây giờ đắc ý đến lâng lâng vì buổi chiều chọn mua cần nhanh tay lẹ mắt công tác đều tiến hành rất thuận lợi phía trước bởi vì quá độ tinh thần phân chân thất bại nhưng lần này lấy tự nhiên tâm tính khiêu chiến ngược lại hiệu quả rất tốt bà vai không có chặt như vậy kéo căng cùng ngải m ẽ l ụ a bắt đùi xúc cảm có chút ít quan hệ a là bởi vì có thể bông lỏng a may mắn mà có ngủ đùi trước đó chỉ cần cùng xong bảo thai nói chuyện liền khẩn trương đến muốn tại tối t ý nghĩa phương d ệ n vừa p hôm ả cảm i giác khẩn trèo chống lấy Mao giác ngộ, kết nối Mao trương chống khẩn kết k ngộ, trèo lấy với n đến g ứ c khinh kết thường qua ả Bởi vậy, bây giờ vậy, m o cùng ó có thể trầm thái vật. Tại không không nhân hôm giữ dung bởi quái coi tối may mắn, mà ổn vấn sẽ kỳ qua dậy. Đây độ đề là là c bị vì bích thúy ti v ẫ n đáp bên trong biết được chú thuật sư muốn thực hiện nguyền r ủ i nhất thiết phải trước đó cùng thi pháp đối tượng tiếp xúc nếu muốn đem chú thuật dùng tại ám sát điều kiện như vậy tính nguy hiểm rất cao Nếu như là tại nguyên bản thế là tại giới chỉ cần từ xa khoảng cách đánh út mục tiêu liền có thể thế nhưng là chú thuật lại nhất thiết phải tiếp cận đến đụng trạm đối phương đây là bởi vì chú thuật hoàn toàn chính xác thực tính chất để cho người ta căng mạo nguy hiểm như vậy a mặc kệ như thế nào người bị tình nghi đã thu nhỏ giới hạn tại quá khứ ta đi thôn trang lúc đụng phải người người kia nếu làm ấ y ngày nay mới từ nơi khác tới trên cơ bản liền có thể khóa chặt là phạm nhân lời tuy như thế hồi tưởng tại thôn trang thời gian mã lại không cách nào nhớ tới tất cả ký ức đến nay tiêu điểm đều tập trung ở trong khu nhà cao cấp bởi vì là trước đó bị b à i trừ bên ngoài con đường cho nên chỉ là muốn nhai lại tại thôn tử bên trong chuyện phát sinh liền hao tổn tâm huyết làm người khác chú ý cũng chỉ có giả thôn trưởng thôn trưởng bá sờ người cái mông phản l á o hoàn đồng bà còn có thanh niên tóc hối của đoàn trưởng cùng lạc mộ xem đội thân vệ tóc hối của thân vệ đội trưởng liệt gây ra ấn tượng manh liệt người mao cảm thấy mặt tủ mạch cho làm người rất giống thôn trưởng cho nên được xưng là thôn trưởng bá lao g a g i còn có làm ra xác lang hành vi còn cười nói phản lão hoàn đồng lại nhảy rời đi lao bà bà thanh niên đoàn đại biểu cùng thân vệ đội trưởng căn bản là cùng là một người khác Bây i tại ệ t mặt, tựa chỉ có che hay không như h ở là m mộ mà một mực tới đụng mau bột có cùng chung có ốc, thể tỷ tới Thôn trưởng bá có thể bắt đầu ốc, liền đi nhà vệ sinh nhà sinh phải nữ đụng liền người dẫn đường bội bà bá bắt vai. đi ở đầu đều vệ sáu. â giờ suy nghĩ một chút bọn hắn chẳng biết tại sao đều có trạm qua ta quá khả nghi đi sáu chỉ là bọn hắn tất cả đều là thôn trang nguyên bản chủ dân nhưng lại không có phù hợp ban sơ điều kiện người mặc kệ như thế nào lần này cũng chỉ có thể bước vào cùng một chỗ nhìn một chút làm ra chỉ có thể lấy cơ thể v à chạm kết luận mão vì nghĩ không ra khác chủ ý chính mình thở dài mà hắn dạng này giàu gì thở dài đưa tới sáu sao sao mão đói bụng rồi sao đau bụng sao liên tiếp đối với thở dài sinh ra phản ứng âm thanh đến từ mão phía trên mão chuyển động cổ nhìn về phía hậu phương nắm lấy chính mình sau lưng mấy cái thân ảnh nhỏ bé vừa đến được tôn trang những hải tử này liền tranh tiên khủng hậu c u ấ n lên mão không chỉ là phía sau lưng liền hai chân cùng trên lưng đều có nhân số cộng lại thế mà cao tới bảy người một lần nữa cóng lên đối với có rèn luyện thân thể tới nói không tính nặng thể trọng mão nhường cổ xương cốt rắc rắc vang dội các ngươi ở đây nói cái gì a đụng đầu ăn h o n g bụng đừng như vậy câu n ệ tại đó bụng người cứ như vậy muốn cho ta phun tất tất đại tiện sao mão một nói như vậy bọn nhỏ liền cùng kêu lên mặt cười cái này chỉ sợ không phải bởi vì chủ đề thú vị đơn thuần chỉ là đối với phun tất tất đại tiện có phản ứng mà thôi thuần thúy không có phẩm chủ đề có thể dụ làm cho tuổi này tiểu hài cười vang dường như là phóng chư thế giới tất cả chuẩn quy tắc chung còn có không hiểu bị tiểu quỷ đầu cuốn lên đặc chất cũng không biến đâu bị leo lên phần lưng tiểu hài kéo gương mặt mà chỉ có thể vì tự thân thể chất tính tàn khốc khủ dũ vì cái gì từ trước đó liền đặc biệt chịu tiểu quỷ cùng lão nhân ra yêu thích đâu rằng thật sự thế giới này chỉ cần có một người thích ta là được rồi chuyển động cơ Cái thể, đua treo ở trên lưng tiểu hài. Tiểu hài nhao nhao phát ra vui tươi tung tăng âm thành. Cái tiếp theo tiểu Tiểu vui tung động trên lưng tăng đùa đổi ta đổi tươi treo tiếp ta ta. ra ở lắm bây ê bên bên n nghe lấy bọn hắn ở Mỹ, một bên đem theo bọn hắn tại thôn bên trong du hành. theo đem lấy b Mỹ, một tại du giờ mão là một người tự do hoạt động trên thực tế không phải một người trên người hắn khắp nơi đều có tiểu quỷ đầu năm lấy trong hành động có thể nói là không tự do bất quá tự do hoạt động ý tứ là chỉ lạc mô cùng d e m đều không đi theo bên cạnh cùng nhau đến thôn trang nữ buộc tỷ muộn nói tỉ tỉ tỉ tỉ chia ra hành động chỉ lấy nhẹ đồ vật ta gem gem chọn lại khó khăn cầm đồ vật giao cho mao là được lưu lại làm cho người lo lắng lên tiếng các nàng liền tản ra chạy tới chọn mua cái kia chỉ sợ là các nàng đối với nghĩ dạo chơi thôn mao chi kỷ cử chỉ a nhưng nói thật hắn rất hy vọng một người trong đó lưu lại như vậy thì tính toán bị tiểu hài từ p h o n g khoáng c u ố n lên sáu dù cho siêu khẩn trương cũng không cần cùng người bị tình nghi t r o hỏi liền có thể giải quyết lao đi mồ hôi lạnh mão vì tiếp tục thi hành lấy chính mình làm mồi n h ử chiến đấu phun ra y ê u sầu vô cùng khí tức có liên quan tìm kiếm chú thuật sư một chuyện mão lựa chọn phong hiệp cao vô cùng chiến đấu tuy là để cho mình biến thành thịt cá trên t ấ t gỗ hành động tự sát nhưng không nằm ở trên t ấ t liền không cách nào bãi kiến đầu bếp khuôn mặt. ngược lại đơn độc trong đó thuật thức mà nói bích thúy tử nói qua nàng có thể giải c h ú chỉ cần không có suất sai lầm nhường chú thuật lập tức phát động cái kia vẹn vẹn bị khắc lên thuật thức thì không cần lo lắng tính mệnh an nguy bị nguyên r u ộ t sau đó bất kể là phải hướng bích thúy ti dập đầu vẫn là cái gì ngược lại cầu nàng trợ giúp chính mình là được rồi máo hỏng khuôn mặt khuôn mặt thật là đáng sợ khuôn mặt kỳ quái khuôn mặt đừng nói chút lời khó nghe rồi còn có cái thứ ban nói chuyện người từ vừa mới vẫn giảng chút để cho người ta nổi giận lời b ì dục bên cạnh chửi bậy bên cạnh đem theo bọn nhỏ du hành nhiều thôn coi như nghĩ ra bọn hắn cũng không bỏ rơi được. hơn nữa bọn hắn còn có thể hỗ trợ đạo lam tôn trang càng quan trọng chính là đối với không muốn tại thôn từ bên trong gây nên bạo động chú thuật sư mà nói mang theo nhiều như vậy tiểu hài đi bộ mão hẳn là khó mà hạ độc thủ đối tượng cho nên tiểu quỷ đầu cũng gánh vác đỡ đạn nhiệm vụ ta thật tác động ngay cả mình đều đối chủ ý của mình cảm thấy trái tim băng giá đâu mão thế nào làm gì nha x i ngốc sao ân không có gì đưa tay vớt ven ắ m lấy chính mình hai chân bọn nhỏ đầu mão lộ ra nụ cười tự dễ ước ai vì hạnh phúc của ta các ngươi thì bấy nhiêu giúp điểm vội vàng lại ngại nói trở lại chính mình vốn là không thích tiểu hài t ử loại sinh vật này lại âm ý lại thích trang quen lại tùy hứng có lẽ là cảm thấy cùng chính mình một dạng cho nên mới sẽ cho rằng như vậy a muốn nói tự do trên l ệ n h thời gian không nhiều nên kết thúc liền đến xem sáu đưa tay cắm vào mái tóc màu hồng phấn bên trong lạp mố mắt trận tròn thở dài tiếp nhận lạp mố dạng này ánh mắt m a u tại chỗ đem hai tay dùng sức hướng lên trời nâng cao thắng lợi thắng lợi theo sát lấy hai tay dơ cao kêu to mão rất nhiều âm thanh tiêu ngạo trùng điệp cùng một chỗ ca tụng thắng lợi sau khi kết thúc phát ra g e o họ mọi người không tự chủ cùng cách vách người vỗ tay mão cũng cùng lao đi trên trán mồ h lớn tiếng tâm tình đám người từng cái vỗ tay tiếp theo điều chỉnh hô hấp đi tới lạp mô bên cạnh hiên ngang chạy tới mão bị lạp mô lạnh lẽo tới cực điểm ánh mắt nên đón cho nên đó là cái gì tiết mục giúp vui nói cái gì tiết mục giúp vui kém quá xa chỉ là muốn nói đem tiểu quỷ đầu tụ tập lại làm thể thao hiếu sát thời gian thấy đại nhân liền nhất thời cao hứng gia nhập vào mà thôi vì một hơi ứng phó nghĩ cùng nhau chơi đùa lại ồn ào bọn nhỏ cho nên mà bắt đầu đi lên tập thể dục theo đài kết quả thấy các đại nhân cũng theo gia nhập vào cuối cùng diễn biến thành gần một nửa thôn dân tham gia long trọng đại hội thể dục thể thao Ai ra? s o dự liệu còn muốn được hâm lên ta cũng hủ do đâu từ tiểu hài đến giả niên nhân đều có thể cảm nhận được niềm vui thú không phải liền là cái này thể thao có thể được lâu dài ủng hộ tiếp tục kéo dài bí quyết sao ai b i ế ta t đừng liếc phải một càn hai sạch đi uy đối với lạp m ỗ l a n h đạm đáp lại mà khoa trương ngựa về đằng sau kết quả thấy hải tử cũng học mao động tác ngựa ra sau lạp m ỗ thật là lạnh nhạn lạc m ỗ thân tốt quá phận lạp m ỗ thân thật đáng sợ lạp m ẫ âm thanh hơi hơi phát dun sáu người đem danh x ư n g kia nói cho những hải tử này nên nói nói cho sao tương đối giống là mở rộng ngươi dễ dàng thân cận ngươi xem、đi. khoảng cách xa lời nói liền đối phương mặt của đều thấy không rõ lắm cái loại tịch mịch này cảm giác x á u ta là cho rằng như vậy rồi x á u thực sẽ cứng rắn lõm lạp m ỗ u phải không để ý bất quá gem có thể sẽ chán ghét như thế gem linh gem linh gem lanh canh bọn nhỏ lao nhau lại kéo dài âm cuối nghe lạp m ỗ u chỉ có thể từ b ọ tựa như núi bay cho nên kỳ vọng thôn trang hành trình hài lòng không ân liên quan tới điểm ấy không có chút nào sơ thất đáp lại lạp m ỗ u t r a hỏi mao đem mặt gò má vặn vẹo thành nụ cười hình dạng trên danh nghĩa là tại thôn trang tàn bộ thật là cùng người bị tình nghi tiếp xúc kế hoạch kết quả của nó vô cùng chắc tuyệt nguyên bản là rất bắt mắt nhân tuyển lại thêm lần này là từ máu chủ động chế tạo tiếp xúc cơ hội vì thu nhỏ nghi phạm phạm vi cho nên còn đặc biệt lưu ý phía sau tiếp xúc tại cuối cùng của cuối cùng có cùng làm tập thể dục theo đài tóc hối của đại ca v ô tay mang đến hoàn mỹ kết thúc cùng chủ yếu người bị tình nghi đều tiếp xúc qua phía sau tạm thời an tâm lại lạc mộ đến đón mình liền đại biểu trở tại thôn trang thời gian kết thúc cũng chính là muốn cùng bọn nhỏ c á c biệt các vị ta còn có công việc đi trước lành đại ai ra thật tiếc nối đâu nếu là còn có thời gian liền có thể lại chơi lâu một chút ha ha ha đáng tiếc nha đáng tiếc rằng được như vậy cởi mở còn bên cạnh cười bên cạnh giảng có cao hứng như vậy sao vung rơi nhìn rất khổ sở bọn nhỏ mao hướng oán trách tiểu quỷ đầu le lưới thành thuộc độ thấp đến không cách nào v ã n hồi tình cảnh nhưng đạt tới mục tiêu cảm giác thỏa mãn nhường mao không chút nào cảm thấy tóm lại chuẩn bị cứ như vậy cùng lạc mổ hai người đi tới cùng gieo bước hẹn hội hợp nơi trốn ờ đột nhiên buộc lấy màu cà phê b ô i sam thiếu nữ hồng lấy khuôn mặt lôi kéo mao áo bi máo cảm thấy rất kinh ngạc bím tóc thiếu nữ thẳng đến vừa mới đều cùng hăng hái lên tới tiểu hài bảo trì một điểm khoảng cách không có g a nhập chơi đùa vòng tròn chỉ là vẫn nhắm lấy ở đây thế nào có lời gì muốn nói ta rửa hai lắng nghe ở cái tia sáu đến bên này mao phối hợp độ cao của nàng ngồi sụp xuống, xuống thiếu nữ đổi kéo tay áo muốn hắn đến địa phương khác bị mềm yếu vô lực tay kéo lấy mao quay đầu nhìn về phía làm mẫu liền để ngươi lại dây dương một chút đi ở phần ân tình này ta nhận được tiền bối như vậy là chuyện gì đâu nhận được cho phép sau đó mao đi theo kéo lấy mình thiếu nữ đi tới thiếu nữ đi ở đằng trước l i n h lấy khi trước n g o a n đồng thành viên hướng đi trong thôn đầu ngươi nhất định sẽ kinh ngạc ngươi nhất định sẽ cao hứng ngươi nhất định sẽ khiêu vũ kinh ngạc cao hứng khiêu vũ ta rốt cuộc là bị chờ mong muốn làm ra nhiều xà thân động ta bị hì hì cười còn cho dư kỳ quái đánh giá bọn nhỏ vây quanh xuyên qua thôn trăng ở người chậm tiến đến chiếu không tới ánh mặt trời một góc tiếp đó h ã n tại bọn nhỏ chỉ lấy phía trước nhìn thấy cái kia a nói như vậy còn có cái này khởi sự kiện đâu nhìn không được phát ra hiểu âm thanh mà vỗ tay phía sau gật đầu không ngừng xông ra bím tóc thiếu nữ hổn hển đem cái kia ô m tới đó là có màu nâu thể mao ngoại hình giống chó con sinh vật nhìn giống vừa ra đời không bao lâu chó con có tròn vo con ngươi cùng mềm hại thể mao là có thể nhường vớt lông công tượng mão rên dỉ khả ái sinh vật nhưng mà chó con đối với mao thái độ lại để người tiếp v ố i hô giác quả nhiên lại là này dạng a sáu mao đưa tay ra trong nháy mắt nó liền dựng thẳng lên toàn thân mao tiến hành đe dọa thân thể nho nhỏ lộ ra phòng bị tư thái liền bọn nhỏ đều một mặt kinh ngạc bình thường đều rất n g o a n đối với mão sinh khí a ngươi làm cái gì rồi m a o ta vừa muốn hỏi liệt ba lần đều như vậy phải không hợp ý a mặc kệ khen ngược tiểu q u ý đầu mao hướng chưa từng đối với mình hữu hảo chó con cười khổ quá khứ có hai lần cũng chính là mỗi lần đến thăm thôn trang này liền nhất định sẽ phát sinh gặp phải c h ó con sự kiện hơn nữa mỗi lần đều sẽ giống như vậy bị mãnh liệt ghét bỏ làm hại hắn yêu thương động vật c h i tâm bị thương tổn mỗi lần luân hồi đều không thay đổi phản ứng theo một ý nghĩa nào đó xem như mới mẹ sáu bất quà nếu có thể có hư hảo phản ứng ta sẽ rất cao hứng ta là nói thật mão lộ ra thân thiết nụ cười chó con đột nhiên túi đầu giống như là giải trừ cảnh giới nhìn chó con tại bím tóc thiếu nữ trong ngực c o người n lên bộ dáng mão cho rằng đây là cơ hội mà đánh vang dội ngón tay như vậy thất lễ đ e ờ đỉnh đầu có ờ rèn l u một mười tròn trọc là vết thương sao vẫn là đụng vào cái nào có thể là đối với cái này màu trắng vết thương cảm thấy tự ti à đụng một cái đến cái chỗ kia chó con liền hé miệng cắn mau tay vội vang rút về tay trái nhưng bên trên đã lưu lại rõ ràng dấu răng ngu bàn tay cứa máu kịch liệt đau đớn nhường máu bên cạnh sờ vết thương vừa nói ai ra đây là bực nào hoàn mỹ sự kiện bù đắp tỷ lệ ngay cả thương tích miệng vị trí đều cơ hồ mở dạng ngươi là có xuyên qua thời không sao m a n muốn hòa hoãn không khí mà vẻ mặt nhà nhưng khôi phục phòng bị chó con tiếp tục hướng hắn đe dọa lại lần nữa mở ra khoảng cách một người một k h u y ể n tương tác nhường đứng xem bọn nhỏ thấy trực điểm đầu quả nhiên là quá đắc ý vô hình ai bảo ngươi sờ nhiều như vậy phía dưới đứa nhỏ này là cái ở cảm giác vấn đề điểm vi rượu thác hai sáu nói là không có người lo lắm ta ta muốn khóc lại tại lấy nước khu hơi rửa tay liền cùng cùng chó con hi hi bọn nhỏ phất tay tạm biệt bím tóc đầy mặt cô gái nên chịu trách nhiệm biểu lộ bất quá mão tận lực làm ra tức cười động tác tại chiếm được nàng cười yếu ớt sau đó mới đi xin lỗi đợi lâu ba trăm linh bảy thứ ba trăm linh bảy chương tiến công nạt sủ kỷ s ủ ba mươi hai tay ông ự c lưng tựa lấy tường rào tóc đỏ n ạ o mạng nữa b ộ c thấy được trở về mão cho là lập tức liền kết thúc mới đưa đi hậu bối sau khi trở về không chỉ tóc đông vểnh lên tây vểnh lên quần áo dùng g liền tay trái đều chảy máu đó thật đúng là xin lỗi ở xảy ra rất nhiều chuyện nhìn liền mi sau khi xem liền đại khái hiểu rõ tình hình đoan chính khuôn mặt để lộ ra một chút lo lắng cảm tình lạp mỗi nhỏ giọng thổ khí không giống như xưa thái độ cùng vừa mới lên tiếng vi d i ệ u n g ự a khí nhường mão n h ư mày bất quá lạp mộ không để cho mão hỏi ra nghi vấn trong lòng nàng giống bình thường như thế dùng cái mũi phát ra h ừ thanh âm bất kể là vết thương vẫn là vẻ ngoài đều vô cùng thê thảm nhanh lên cùng gem hội hợp a bất kể là cái nào gem đều sẽ lập tức giúp ngươi chữa khỏi lạp mỗi tức không có cách nào sử dụng mà pháp chữa trị sao nếu như là cắt bỏ mắc bộ thô lỗ trị liệu pháp liền có thể cái này dân tục liệu pháp quá nguy hiểm a mão không có che giấu mình run dậy đột nhiên lạp mô đến gần mão giữ chặt tay á o của hắn lạp mô có thể như vậy chủ động tiếp xúc người thực sự là hiếm thấy mão trừng mắt nhìn chuyển động đầu lạp mô đối với hắn nói mao không tới sao muốn đi à? cùng ngươi cùng một chỗ như thế một lần ứng tại thời điểm này hắn thấy được lạp mô mỉm cười cứ như vậy mão bị lạp mô kéo lấy tay á o đi lên phía trước nếu như bình thường cũng như vậy đàng hoàng lợi nói liền có thể thích nhiều muốn như vậy một phương diện khác lại nghĩ tới có thể là bình thường đều đối chính mình thành thật cho nên mới sẽ luôn có dạng như lên tiếng ai trung thực cũng là muốn nhìn thời gian cùng trường hợp vừa nghĩ lấy những thứ này biên hòa lạp mỗi hai người hướng đi xem chờ đ ợ i chỗ chẳng biết tại sao cảm giác bước chân so bình thường còn muốn chậm chạp nhàn nhã phần l ư n g phản phất bị cảm giác kia đẩy lấy đi ba người trở lại hào c h ạ c h là ở thái dương ngã về tây đến không nhìn thấy thân ảnh chạm vạng tối về sau đám chìm trong dưới trời chiều la tư ngoại nhị dinh t ử phía trước có một người đàn ông ngã trên mặt đất đó là ai đâu là thái nguyệt mão bên cạnh hắn phóng lấy một cái thùng gỗ lớn ngã xuống trên đất mão dùng sức thở dốc đến rồi cuối cùng sáu đến rồi ta làm được rất tốt thật là gờ gì là là, là, là làm p h i ngươi được rồi được rồi khổ cực ngươi qua loa lấy lệ mà thăm hỏi mao vất vả xong bào thai nữ buộc đứng tại ngã xuống đất nam từ hai bên trái phải lạp mô lạnh nhạt giống như thường ngày bất quá ngay cả gem đều biểu hiện ra nhỏ nhẹ lạnh nhạt đó là mua sắm xong tại thôn hội h ợ p lúc bị lạp mô kéo lấy mao tay hình ảnh phát c á o á tỉ tỉ và mao cảm tình thật tốt đâu tại gem nói ra câu nói đầu tiên thời điểm mao rất hối hận chọn sai tuyển hạ n g tính toán v ã n hồi cái gì mà quyết định vận chuyển căn bản là lấy ra cho hạ giận dùng trọng lượng cấp thùng lớn tự trở về dinh thự nhưng bằng điểm ấy có van hồi bao nhiêu hình tượng cũng không biết được như vậy về phòng trước bên trong thỉnh từ từ sẽ đến tiếp đó người trong cuộc gem đối với mão lưu lại câu nói này thoải mái mà nâng lên thùng lứa tử cử t ạ lực vì tám mươi km cân mão nghiêm túc cũng không biết có thể hay không đem thùng gỗ từ bả vai đi lên nâng thế nhưng là nặng như vậy đồ vật gem lại dùng một tay giống ôm vật nhỏ tựa như nâng lên cái kia hào sảng hình ảnh dị thường tính chất lệnh mão phát ra gợi cười có cần ta sao không cần ở nhìn liên biết lạc m ẫ không có chút nào muốn che chở mão nội tâm khí khái đàn ông đưa mắt nhìn thành thơi khiêng lấy thùng gỗ rời đi gem mao thống thiết cảm nhận được chính mình nghiêm túc làm lao lực sống có bao nhiêu không có ý nghĩa làm cái gì vì cái gì ta muốn làm a căn bản là chỉ là chọc người ngại mà thôi uy uy thì ngừng ngược đ á y hậu bối nha tiền bối người không hiểu sao mao đây đương nhiên là quan tâm lành lại、ngại. không hiểu rồi quan tâm cái gì rồi nếu là xem khiêng lấy đại sự lý trở về mao lại cầm lấy chỉ chứa mấy thứ hương liệu cái túi nhỏ đ u n g đưa đi ở phía sau ngại mễ l ụ á đại nhân thấy sẽ ra sao tiền bối quan tâm để cho ta nói không ra lời mao hướng lạc mỗ quỷ lệ biểu đạt ý cảm tạ nhường một đầu nhỏ hơn mình nữ hài lên mặt hình hành lý chính mình chỉ lấy lấy túi mua đồ liền hài lòng chiến thắng trở về chỉ là tưởng tượng ngại mễ l ụ á chính mắt trông thấy đến cảnh tượng đó mao đã cảm thấy muốn chết tỉ tỉ la tư ngoại nhĩ đại nhân sáu vào nhà trước bên trong jem trở lại tại cửa ra vào đối thoại bên cạnh hai người m ộ i m ộ i một đạo gia chủ nhân tên l ạ p m ỗ lập tức cao tốc sinh ra phản ứng bình thường thuê lời chẳng biết đi đâu trong n g á y mắt chỉnh lý tốt dung nhan l ạ p m ỗ nhìn xuống lấy mão người ở đây làm gì mao muốn cho la tư ngoại nhĩ đại nhân chờ sao chỉ có hai người các ngươi hiểu nhưng ta không hiểu rõ a cái gì ý là người hầu muốn tụ tập sao các nàng phảng phất đang nhìn học tập lực kém tiểu hài bị ánh mắt như vậy nhìn t r ò n g chọc nhìn mã vội vàng đi theo phía sau hai người trên đường học tập l ạ p mộ hơi chỉnh lý dung nhan lúc dinh thự huyền quan đại môn mở ra ở ai ra hai người cũng tại cùng một c h ỗ đ âu giảm bớt tìm người công phu trợ giúp thật đại hào trạch chi chủ la tư ngoã nhĩ giang hai cánh tay chờ đợi ba người tóc dài màu lam tăng thêm màu lam cùng màu vàng dị sắt đồng mặc dù là mặt trái xoan mỹ nam tử nhưng lại bị trên mặt thẳng hề phong cách trang tao đ ạ bất quá trừ cái đó ra ăn mặc cùng bình thường không giống nhau đây là ra ngoài ăn mặc sao sức quan sát không tệ ai nha kỳ thực ta cũng không quá ưa thích như vậy chứ nhưng là muốn là xuyên bình thường trang phục sẽ có người lại n h ả y đấy lại n h ả y toa cho nên không có cách nào không thể làm gì khác hơn là giống như vậy mặc lễ phục lại n h ả y la tư ngoại nhị xưa nay yêu thích làm kỳ lạ ăn mặc đã lâu không gặp hắn xuyên không phải bao nhiêu hoa văn hoặc là sẽ cùng bối cảnh đồng hóa tràn ngập chơi làm phụ phải nói đây là lần thứ nhất nhìn thấy la tư ngoại nhĩ lối ăn mặc này nhường mão nghĩ đến hai cái khả năng là có khách tới thăm sao là muốn ra ngoài sao lạc mô cùng xem đồng thời nói ra cùng báo ý tưởng giống nhau người hầu có trí cùng nhau tra hỏi nhường la tư ngoại nhị đang cởi khổ phía sau chỉ lấy lạc m ẫ lạc m ẫ đáp đúng là ra ngoài có hơi phiền thoái tin tức đi vào vì xác nhận ta muốn đi ra bay nơi g ư nơi đó cùng bên ngoài lắc lắc mặc dù là không muốn quá muộn đã về rồi nghe được lần thứ nhất xuất hiện một chữ độc nhất cũng không thế nào phán đoán là nhân tên vẫn là đ i ị u danh nhưng mà báo học chỉ là như vậy thì thấy rõ hết thẻ s o n g vào thai không có bất kỳ cái gì dị nghị chỉ là gật đầu l i ê n là như thế này ta muốn tối nay là không về được lạc mẫu gem giao cho các ngươi là xin nghe mệnh lệnh là đánh bạc tính mệnh không chối tử dùng ánh mắt đối lập khắc đáp lại hai người gật đầu tiếp theo dị sắc đồng ngược lại ngưng thị mão nhấm nháp bị chi phối màu sắc bất đồng quang huy đẻ ép mà không t h o ả i mái mà hơi hơi chuyển động cơ thể ngượng ngùng ta còn không có tuyên thệ muốn đánh bạc tính mệnh biểu đạt t r u n g thành d ụ n g cái kia ngược lại không có quan hệ coi như ngươi đột nhiên tuyên thệ cũng chỉ sẽ cảm thấy không t h o ả i mái cùng á c tâm nhưng mà cũng muốn giao cho ngươi mão đập máu bà vai la tư ngoại n h ị đóng lại một con mắt chỉ để lại con ngươi màu vàng chiếu dọi ra mau thân ảnh ta cảm thấy khả nghi mùi ngươi chỉ cần thật tốt bảo h ậ ngại mễ l ụ á đại nhân có thể chứ ân cái này cứ việc giao cho ta sau khi nói xong ba người đưa mắt nhìn la tư ngoại nhĩ từ huyền quân đi ra ngoài nhưng mà lúc này mão lại hầu nghi bởi vì hoàn toàn không thấy la tư ngoại nhĩ ra ngoài dùng xe ngựa hoặc phương tiện giao thông sẽ không phải là dùng đi a thực sự rất khó tưởng tượng như vậy làm phiền các ngươi giữ nhà l ạ i n h ả y vừa nói vừa lay động áo khoác la tư ngoại nhĩ nhẹ nhàng nhảy một cái lập tức mão nhìn thấy nhảy dựng lên la tư ngoại nhĩ bay lên trên không cứ như vậy theo gió một hơi để cao độ cao lên cao đến cơ hồ cùng mây độ cao không sai biệt lắm phía sau la tư ngoại nhĩ tại hốc mồm cứng lười mao trong tầm mắt lên núi một bên khác rời đi thân ảnh của hắn dần dần thu nhỏ thẳng đến không nhìn thấy bay bay lên rồi sáu ma pháp thật là lợi hại thật vất vả mao mới đưa vừa mới chính mắt trông thấy đến đơn độc phi hành cảm tưởng nói ra miệng một phương diện khác đã sớm nhìn quen la tư ngoại nhị phở l ì hình mạt hoa tỉ mọi cấp tốc hoán đổi hình thức quản lý chủ nhân không có ở đây dinh thự trình tự cũng lập tức lẫn nhau phân phối xong dù cho la tư ngoại nhị đại nhân ra ngoài công việc của chúng ta cũng không thay đổi hẳn là muốn nói chính là bởi vì la tư ngoại nhị đại nhân không ở cho nên càng phải toàn lực ứng phó đây là học sinh xuất sắc ý, ý kiến đâu bất quá đến đây đi phóng ngựa tới hướng về bắt đầu tự cao tự đại g e m vào đầu mạo giấy lên nhiệt tình quấn lên ống tay áo đương nhiên hắn giấy lên nhiệt tình không phải nhằm vào công tác mà là trả môn biến hóa biến hoa rất rõ ràng hướng để cho người ta mong muốn đến dinh thự sẽ bị tập kích phương hướng chuyển biến song bào thai cũng sẽ tăng cường dinh thự canh gác ca bất quá s á t thực biết tập kích phát mão lòng đề phòng so với các nàng cao hơn chú thuật sư chân diện mục có cần thiết nhanh chóng bắt lấy hành động của đối phương biến nhanh không hề nghi ngờ là hôm nay đến thăm thôn trang hành vi trở thành nguyên nhân dẫn đến a theo lý thuyết mão n g i nhử t ắ t chiến mục đích thuận lợi là tới lại đến cũng chỉ còn lại có cân nhắc mà hôn ra chú thuật sư hảo nghiệm chứng mão phỏng đoán chính là như vậy chờ đến không nhịn được bích thúy giờ tý ở giữa đến lành l ạ đẩy cửa ra tiến vào cấm thư khố hắn mới mở miệm liền như thế tuyên、cáo. như thế đường đường chính chính xâm nhập pháp lệnh ngồi ở ghế bậc thang nhìn lên sách bích thúy ti nhục trí bông u xuống b ả v a i sảng khoái như vậy mà đánh vỡ bẹ ti kỳ n g ộ môn thật là xấu làm sao sẽ biến thành dạng này trực giác rồi trực giác là ta trong lòng xịt s ẹ n xê nói cho ta biết mặc dù bích thúy ti đối với đi tới mao lộ ra thực tình căm ghét biểu lộ nhưng nhìn thấy mao sắc mặt bên trong trộn lẫn lấy nghiêm túc sau đó nàng đột nhiên n h a o mắt lại cùng nửa ngày trước biểu lộ lại không đồng dạng thật là một cái bận rộn ra hỏa ta cũng nghĩ thành thơi một điểm sống qua nhà bất quá thế giới này chính là muốn để cho người ta bồi rối bận rộn đến không cách nào như vậy chứ liên tiếp tràn ra cái vấn đề nhiều chỉ là p h à m nhân m a u chỉ có thể bị đuổi nghịch lấy chơi chỉ bất quá lần này cuối cùng không phải là bị đuổi theo hắn có tự tin đem đối phương bước đến cùng đường mặt lộ có chuyện muốn cho ngươi xác nhận cho nên ta dùng siêu đặc biệt lao nhanh độ quét dọn xong phòng tắm đã tới rồi nếu như phòng tắm độ ưu tiên tương đối cao cái tia tựa hồ không phải trọng yếu biết bao chuyện nên nói là phòng tắm ưu tiên vẫn là xem độ thiện cảm ưu tiên đâu sáu tính toán cái tia trước tiên không đề cập tới mão cũng giống vậy cho rằng tại giải trí rất ít trong thế giới tắm rửa là số ít có thể bung lỏng thời gian nghỉ ngơi nếu là quét dọn cung cấp người nghỉ ngơi phòng tắm g á m mò、cá. chỉ là tưởng tượng xem phản ứng liền kêu người sợ vốn là xem đối với cùng tỷ tỷ bồi dưỡng được cảm tình tốt mão độ thiện cảm liền không có cao coi như phát hiện chú thuật sư nếu như xem độ thiện cảm thấp như c ũ sẽ đi hướng bờ a giờ con đường cho nên mão căn bản không dám phớt lờ chiến lược hai con đường tựa như bổ chân nam nhân đi dây kéo tâm tình bây giờ cũng tồn tại ở mão trong lòng nếu như là tại tình yêu nan để bên trong do dự muốn chọn một bên nào ta thế nhưng là siêu cấp hoan nghênh loại tình huống kia cảm giác chủ đề lại đi lại sáu cho nên ngươi tìm vệ tỷ có chuyện gì ờ cái này sao sáu nói tóm lại đứng tại chuẩn bị nghe hắn nói bích thúy ti trước mặt mạo lâm vào trầm m ặ t suy xét p h i ề n não nên dùng phương thức gì mở miệng tiếp theo hắn gật đầu nói ta cho là ta khả năng bị n g mềm rủa có thể mời ngươi xác nhận một chút sao sáu n g ư ơ i ở đây nói cái gì a ta cho là ta khả năng bị n g mềm rủa có thể mời ngươi xác nhận một chút sao ai sẽ đem lời giống vậy giảng hai lần rồi nói liên quan tới chú thuật sư tình báo không hơn nửa ngày thời gian coi như dễ dàng bị ảnh hưởng cũng nên có sáu tin tưởng mạo chỉ là bị hại chứng vọng tượng phát tác tức miệng mắng to bích thúy ti hướng hắn tới gần bất quá trên đường sắc mặt của cô gái biến đổi nàng đầu tiên là kinh ngạc nghi hoặc cuối cùng dùng tin chắc biểu l ộ u nước nhìn mão có nguyền r ù a thuật thức khí tức sáu ngươi thật sự bị nguyền r ù a nữa nha thật hay giả coi như quanh c o lòng vòng m à phỏng đoán nhưng thực tế bị ngươi kiểu nói này vẫn là doạ ta đây là lấy bị nguyền r ù a là điều kiện tiên quyết m ù i nhử chiến đấu nhưng biết thật sự bị nguyền r ù a phía sau vẫn có cảm giác g i ậ n cả tóc gáy mau s á t mặt không được tốt không chỉ là bởi vì sợ còn có ý nghĩ của mình cũng chính là thích khách xen lẫn trong những cái kia thân thiết hòa ái thôn nhân bên trong chuyện này bị chắc chắn nguyên cớ biết là dạng gì nguyên rủa sao chỉ thấy thuật thức còn khó nói bất quá liền như là lúc trước nói qua một khi phát động tám chín phần mười là muôn tính mệnh của ngươi nguyền rùa ngươi xem đứng lên tựa hồ không sợ đều không nghĩ đến sẽ chết sao nhìn bình tĩnh tiếp nhận chính mình lên tiếng mão bích thúy ti rất kinh ngạc tựa như chấp chấp nàng mắt to bất quá đối mặt nàng chất vấn mão đ ú n vai trả lời gì cũng không phải đứa đẩn tử vong cực kỳ khủng bố a thế giới này không có so tử vong kinh khủng hơn đồ vật sẽ g i ả n g chết tốt hơn loại nói này người thật hy vọng bọn hắn chết qua một lần hay nói một chút nhìn chỉ có điểm ấy là mão ở dị thế giới nhận được tuyệt đối không thể nhượng bộ chân thực tử vong là tuyệt đối không cho phép người khác tùy tiện đối đ ã i cho nên đem tử vong cùng các sự tình làm sự so sánh hoặc là dễ dàng nói ra miệng cũng là không hiểu tử vong khinh s u ấ t thái độ chính là bởi vì m á c biết thưởng thức qua nhiều lần tử vong vì không muốn nhấm nháp phẩm vị đến siêu việt tử vong tuyệt vọng hắn mới có thể trở về giống như vậy một lần nữa hơn năm thế giới cho nên nói lần này ta nhất định sẽ vượt qua cho nhịn nhịn n vận mệnh Nếu có trưởng quản vận mạng thần mình, vậy cái này chính là hướng hắn tuyên chiến bố cáo thái nguyện mão sẽ thu hồi cùng thưởng thức qua thống khổ thời gian một dạng dáng dấp thời gian còn có hoàn mỹ kết cục tại chửi rủa xong vượt qua lẽ thường tồn tại sau đó mão một lần nữa mặt hướng bích thúy ti như vậy liền làm phiền ngươi mau mau đem nguyền rủa này giải khai bởi vì không có thời gian sáu vì cái gì bẹ ti cần phải cứu ngươi một mạng không thể giấy lên đánh đòn phủ đầu cơ hội mão ngay từ đầu ngay tại nên là lớn nhất người trợ giúp thiếu nữ ở đây đ ế n mùi thất bại mà đối với cái này gãi gãi đầu có nghĩ đến ngươi sẽ nói ra loại này không đáng yêu mà nói cho nên ta đã sớm chuẩn bị xong thuyết phục phương pháp nếu là ta chết đi bắt cờ nhất định sẽ khổ sở 308 thứ 308 kk mới sẽ không bởi vì ngươi chết cảm xúc chịu đến ảnh hưởng lớn như vậy liệt lời ấy sai rồi ta chết đi n g ả i mễ l ụ á bao nhiêu sẽ phải chịu đả kích n g ả i mễ l ụ á bị đả kích mà nói cũng sẽ đối với mặt cờ tạo thành tổn thương hơn nữa hẳn là muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện ngươi lại khai thác không làm thái độ đầu ngươi căn bản hồ đồ đến phân không ra cầu người cứu mình một mạng cùng ý hiếp phân biệt rồi bích thúy ti dậm chân nhưng không có phản bác m á u lên tiếng đang than thở bên trong gia nhập vào không kiên nhẫn đang biểu đạt tuyệt không phải nàng bản ý đồng thời hướng mao vây tay liền lên làm ngươi làm chỉ bất quá sau đó mẹ tỉ sẽ không bao giờ lại cùng ngươi dính liễu quan hệ. cái này trung thực r ằ n g ta không có cách nào đáp ứng có thời điểm khó khăn ta tuyệt đối sẽ tới tìm người hỗ trợ ta sẽ quét ngã bắp chân của người mài thành phấn nấu canh uống lập trường là bị người cứu người thật sự có tự giác sao trăng trận tuyên dương người yêu lý luận ta là rất ồn ào vừa tê dại phiền ra hỏa cái này tự giác ta có xin lỗi mao cúi đầu tạ tội bích t ú y ti nhưng là một mặt phiền chán mà l ắ p đầu tiếp theo thiếu nữ trong lòng bàn tay phát ra bạch quang nhẹ nhàng đụng chạm máo cơ thể bây giờ bắt đầu phải phá hư chú thuật thất thức chú thuật sư sẽ ở trực tiếp nơi tiếp xúc khắc xuống thất thức bao nhiêu nói vị trí xem như Đã s bị bị bích, bà bà bích, bích thúy ti bàn tay chạm qua vị trí ngoài ý liệu cũng không có thoát thức bạch quang xuyên thấu qua bàn tay của cô gái thấm vào da thịt truyền bá nhiệt độ ngừng ngay cảm giác giống như là từ bị đụng phải chỗ hướng bên ngoài cơ thể chạy ra màu đen sáu sương mù bích thúy mái tóc như tơ q u o n g tay trực tiếp bắt lây hóa thành sương mù màu đen trú ấn cảm giác g ê n g ứ a tiêu thất vừa nghĩ tới dục dịch sương mù nguyên bản là tại thể nội liền cảm giác run dày tiếp đó sáu hẳn là không có vật bất tượng cho người ta bị vỗ một cái nát vụn ấn tượng phía sau đồ chơi kia ngay tại bích thúy t ì trong tay tiêu thất bích thúy t ì giống như là đụng tới mấy thứ bẩn thiệu tựa như vung tay chú ý tới không lên tiếng mạo phía sau đối với hắn hử lạnh nói kết thúc rồi cứ như vậy ngươi liền an toàn được cho biết kết thúc về sau m ạ mới phát giác chính mình dừng lại hô hấp cứ việc cười nhạo mình kết đảm b ấ phạm phạm được được không không nếu như n g là lúc đầu kế hoạch là chờ đến ngày mai lại theo la tư ngoại nhị hoặc lạc mô các nàng đồng hành bắt được tiềm phục tại trong thôn chú thật sư đồng thời đem đánh tan nhưng mà kế hoạch này đã không làm được bị nhanh chóng tim đập đuổi theo mã tay cầm tay cầm cái cửa mở cửa lao ra hô hấp h ố n loạn hắn hốt hoảng thất thố đến không nghe thấy bích thúy ti lời ngăn cấm muốn làm cái tình trạng gì mới ca m nguyện sáu nói đùa cái gì chế rêu vận mạng không nói đạo lý cùng với tùy theo nhảy múa mão một bằng người cái này hứng thú ác liệt đến gọi người lên cơn giận dữ nương theo nghĩ có được t h o á n mạng bao hàm tức giận mão có cẳng lao nhanh hắn kéo dài buôn tàu lấy chạy qua hành lang lao xuống cầu thang tại bình đài chỗ xoay người nhảy xuống tại huyện quan đại sảnh sau khi hạ xuống mão một bên đi nhanh một bên ngửa đầu g i e họ là m ta có lời muốn nói d g lớn đến cả căn nhà đều nghe gặp â m lượng hô to kết quả nghe được â m thanh hiện thân người là lạp m ỗ lạp m ỗ tựa hồ vừa vặn liền tại phụ cận công tác nhìn thấy hô hấp r ồ n dập vừa đỏ lấy mặt b ã o nàng neo h mắt lại giống đang trách móc hắn không có quy củ thế nào b ã o lo lắng như vậy khó coi sáu ngượng ngùng ta sau đó muốn đi thôn một chuyến ngăn cản ta cũng vô dụng coi như bị ngăn cản ta cũng muốn đi nhưng mà không nói một tiếng liền tự tiện chạy tới có thể sẽ để các ngươi hỗn loạn cho nên ta mới dặn dò một chút đi thôn làm cái gì sáu không đúng ở trước đó ngươi là dự định phá hư la tư ngoại n h ị đại nhân dặn dò sao đêm nay dinh thự phải giao cho chúng ta những người hầu này ngươi là không hiểu câu nói kia ý tứ sao lạp mỗi chừng mắt mao ánh mắt sắc bén độ tăng cường không thiếu lạp mỗi chuẩn tắc là hết thể đều lấy la tư ngoại n h ị ý tứ làm ưu tiên mao thái độ nhất định chính là miệt thị chủ nhân mệnh lệnh hành động này chọc dẫn tới nàng bất quá mao cũng có không cách nào buông tay bất kể nỗi khổ tâm trong lòng l i ê n hỏi đáp thời gian đều rất quý giá ta liền nói thẳng nói a lạp mẫu thôn có tả ác ma pháp sứ giả bây giờ ta đã biết tên kia thân phận cho nên nhất định muốn đi qua giải quyết Sáu, ngươi muốn ta tán đồng loại kia giống tiểu hài t ử biên chuyện ma q u ỷ sao không có khác thuyết pháp ngươi không tin ta cũng không biện pháp đây là sự thật ngươi hỏi bích thúy tử liền biết còn có sáu tỷ tỷ đang cùng nghi hoặc sâu hơn lạp mẫu biện hộ thời điểm sau l ư n g đại môn mở ra dèm ở sau cửa hiến thân dèm nhìn một chút tại huyền q u a n tranh luận hai người lấy tự nhiên động tác đứng ở tỷ tỷ bên cạnh tỷ tỷ đây là sáu hắn nói phải hạ gục trong thôn gian ác ma pháp sứ giả cho nên phải ra ngoài lạp mẫu đem mao nói lời tinh tưởng minh liệu mà cáo chi muộn muộn mạo nghĩ thầm đơn thuần chỉ nghe những lời này sẽ cảm thấy căn bản là đang nói bậy nói bạy hơn nữa gem tựa hồ cũng xuống phán đoán giống nhau t ỷ t ỷ t ỷ tỷ, mao nói tương đương nhàm chán nói đùa gem gem mao đóng vai thẳng hề tài năng siêu nhất lưu lạc mộ gem ta bình thường thích nói dỡn nhưng là có thật sự nói lời nói thời điểm mao che lại hai người hợp s ư ớ n g lời kịch để cho hai người đồng thời ngậm miệng lại tiếp theo tại t ỷ mọi phản ứng sau đó mao hướng phía trước bước ra một bước ta biết lời ta nói khó có thể tin phát hiện hình dáng mà nói muốn các ngươi hoàn toàn tiếp nhận ý kiến của ta là không thể nào cho nên ta sẽ không muốn các ngươi vô điều kiện đưa mắt nhìn ta rời đi từ bên này bắt đầu tạo t h à nếu h đối với Mao, Mao t là, như i chỉ tuân thủ la tư ngoại nhĩ đại nhân mệnh lệnh đ e m cùng tỷ tỷ căn bản là không có tất yếu để ý đến người sáu ân đúng à nếu như chỉ tuân thủ chạm vạng tối la tư ngoại nhĩ ra lệnh quả thật là như thế thế nhưng là la tư ngoại nhĩ nhằm vào ta ra lệnh cũng chỉ có như vậy sao phản phất bị đâm trúng chỗ đau g e m nói không ra lời mao mới vừa lên tiếng chỉ là cố lộng viền hư nhưng lại bắn chúng đem trái tim hai người có bị la tư n g o i nhĩ hạ đặt giám thị mão mệnh lệnh cái này từ đến nay trải qua đoạn ngắn tình báo liền có thể tưởng tượng ra được ánh mắt phiêu nghi không chừng xem tính toán tìm kiếm lý do bất quá ở trước đó lạp mộ trước tiên thở giải nói minh bạch mão liền tán đồng ngươi đ ộ c đoán hành động t ỷ t ỷ t ỷ tỷ sảng khoái đối với tranh luận dơ lên cờ trắng thái độ gọi gen cảm thấy ngạc nhiên nhưng mà lạp mộ nhìn về phía giật mình muộn muộn dùng ánh mắt ra hiệu nàng im lặng bất quá chính như m a biết chúng ta không có khả năng để cho ngươi một người đi nếu để cho mạo y in đi vẹn đặt sân chính là vi phạm la tư ngoại nhĩ đại nhân mệnh lệnh nói đúng là đi cho nên thỏa hiệp điểm là cứ việc sinh khí nhưng chỉ có thể tiếp nhận mạo mới vừa đề nghị liền để gem cùng ngươi đi c ầ u còn không được r ồ i ra nắm chắc quả đấm mạo hướng lạc mỗ nói lên điều kiện biểu đạt đồng ý nhỏ giọng than thở lạc mỗ quay đầu nhìn về phía đang nói bên trong bị nhắc đến m u ộ i m u ộ i g e m chính là như vậy làm phiền ngươi lạc mỗ phụ trách đi hướng bích thúy ti đại nhân xác nhận hơn nữa bảo hộ ngại mễ lụy đại nhân ngược lại ngươi bên kia cũng có thể thấy nhất thanh n h ị sở tỉ, tỉ. nếu h h ư t dùng là mạo t bây không ác liệt n nhất tưởng tượng trở thành sự thật sẽ xuất hiện không cách nào dùng thẳng nhượng khoa t r ư ơ n g cùng cười to liền giải quyết bị hại tình huống vậy không vẹn vẹn là nhằm vào mạo cá nhân mà nói mà là đại quy mô hơn bị hại tình huống vỗ nhẹ lạp m ẫ bà vai biểu thị lòng biết ơn mang theo xem ra còn không thể tiếp nhận d e m hướng đi huyền quan đến thôn muốn m ộ ư ơ i năm phút tóm lại phải dùng chạy đi qua mão người muốn đi đâu huyền quan đại sảnh thang lầu cao ốc bên trên nhanh chóng rơi xuống như chôn g bạc âm thanh n h ì n không được quay đầu lại phía trên đang đứng tóc bạc chập trần n g ả i mễ l ụ á dường như là nghe được mão vừa mới kêu to âm thanh nàng h ồ n hển nhìn xuống ba người ta nghe đến rất lớn tiếng xuống ngay xem sáu đã xảy ra chuyện gì nào có xảy ra chuyện gì ai dục không cần lo lắm rồi a bất quá ngưng nguyện ý hơi lo lắm ta ta thật cao hứng vì không để ngại mễ lụy á lo nghĩ mao tận lực giả bộ lỗ mãng mao thái độ mỗi lần đều rất không đứng đắn thế nhưng là ngại mễ lụy á nhưng từ trên người hắn nhìn thấy cái gì biểu tình kia sáu ngươi lại muốn đi làm chuyện nguy hiểm chẳng những lập tức xem thấu ngại mễ lụy á còn lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ vì chính mình một chút liền bị xem thấu đừng chân diễn kỹ ai thán mao dùng bàn tay che khuất k h u ô n mặt phương diện kia tranh luận vừa vặn không dễ dàng mới kết thúc sáu ngăn lại ngươi cũng vô dụng đi ân chính là như thế phải nói bị ngăn cản mà nói chướng ạ i sẽ ở đủ loại nơi sáu được rồi được rồi ta đã biết ta sẽ không ngăn cản ngươi đi xuống lầu đi tới mao trước mặt n g ả i mễ lụy á hai tay chống lạnh bị lam tử sắc con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú mao ánh mắt không thể rời bỏ cái kia hào quang n g ả i mễ lụy á tay vươn hướng không cách nào nhúc n í c h mao nhẹ nhàng đụng chạm bộ ngực của hắn coi như nói cho ngươi không thể miễn cưỡng chính mình làm loạn cũng nhất định không cần a xem tình huống mà định ra rồi sáu ân không đúng đây hết t h ả ta cũng không muốn a có thể đi ở không tốt không xấu không có vấn đề bằng thẳng con đường là tốt nhất thế nhưng là không có cách nào nếu như có thể thay đổi chạm huống người chỉ có chính mình cái kêu mao thì không khỏi không có hành động vì sao lại biến thành phiền thoái như vậy cá tính đâu thiếu nữ trước mắt ảnh hưởng rất lớn a nghĩ như vậy liền cho người nhịn không được c ư ờ i khổ nguyễn tinh linh chúc phúc cho ngươi ngươi nói cái gì sờ mó lồng ngực ngải mễ l ì á lẩm bẩm mà đối với cái này không hiểu nghiêng lấy đầu ngải mễ l ì á nhưng là hướng hắn hé miệng n ở nụ cười là tiến đ ư a n g mà nói rồi muốn ngươi bình an trở về ý tứ ác gác thì ra là thế đã biết n g ả i mễ l ì á tương tại ta bình an trở về tảng sáng liền thỉnh ngươi đem ta con này chim nhỏ ôn n u ôm ở trước ngực lại ngải được rồi được rồi đuổi xong đòi hỏi ôm mao phía sau ngài mễ lụy á ánh mắt cũng nhìn về phía g e m t i ê n lặng nhìn hai người tương tác g e m ở nơi này dưới tầm mắt thẳng t ắ p lưng g e m cũng muốn cẩn thận còn có giúp ta dám thị mão đừng cho hắn làm loạn là ngài mễ lụy á đại nhân ta hiểu được g e m nhặt lấy váy bi hành lễ ngài mễ lụy á thỏa mãn gật đầu mão dùng mũi dày gõ gõ sàn nhà nhẹ nhàng đừng không gối nắp làm xong làm nóng người vậy ta đi lại nhải, ngài h ả y n mễ lụy á tương trên đường cẩn thận ngài mễ lụy á t h a nhâm ở sau lưng đẩy lấy phất tay tạm biệt mão tiện hắn đi ra ngoài đẩy ra huyền quan môn tại lưu lại hai người đưa mắt nhìn phía dưới Mao cùng sóng vai đồng hành g e m cùng nhau chạy về phía thôn có thể nói tưởng tình sao sáu lấy ảnh hưởng vương tuyển làm mục đích chú thuật sư tại trong thôn trang ta đã thỉnh bích thúy ti hỗ trợ giải chú bởi vì ta cũng c h ú n g n g u y ê n liền rủa sơ sót một cái làm không tốt thôn sẽ hủy diệt có thật không vừa chạy vừa thở hốc vì kinh ngạc gem chừng to mắt hỏi thăm đối với cái này mạo yên lặng gật đầu đáp lại hung hăng m à hướng thôn lao nhanh nếu như chú thuật sư là lý tính nhân loại thì không cần tưởng tượng cái loại thủ đoạn này nhưng mà nếu như mao phỏng đoán bị chắc chắn liền sẽ phát sinh thê thảm nhất khả năng cho nên mão liều mạng chạy bên cạnh gem cũng tại biết chuyện trọng đại tính chất phía sau trầm mặc lao vụt thân ảnh của hai người chạy về phía ở vào phương xa rừng c â y một đầu khác thôn trang vạch phá ban đêm hai m ư á m hai người đến thôn trang lúc trong bóng tối thôn trang bị mãnh liệt đống lửa c h i ế u sáng ở nơi này thời gian điểm dâng lên lớn như vậy h ỏ a thế tới giữ lại c h i ế u sáng nghĩ như thế nào đều không đúng k ì n h khác hẳn với bình thường bầu không khí không chỉ hô hấp dồn dập bão bên cạnh gem cũng lộ ra phát giác dị thường b i ể u lộ lúc này trong thôn người trẻ tuổi phát hiện hai người h ư n g bọn họ chạy tới hai vị không phải dinh tự người sao đã trễ thế như vậy sáu người tới vừa vặn đã xảy ra chuyện gì Đánh gây là ờ người người Người lời. i tuổi thái hỏi. tuổi đối với giọng giật điệu của câu của có chút giật mình, bất quá lập tức để cao trên mình, tư trẻ, đặt trẻ bất trả quá dèm dèm âm lấy lập l bề để đúng vậy kỳ thực trong thôn có mấy tên tiểu hải không thấy tăm hơi chỉ biết là trước khi trời tối bọn hắn vẫn còn đang chơi sáu cho nên đại nhân hiện tại cũng đang tìm bọn hắn không thấy người là không phải lưu t ạ m đeo đặc lạp cùng một đức người trẻ tuổi mơ hồ không rõ lên tiếng n h ư ờ n g mão tại gem đưa ra chất vấn phía trước đi trước xe bảo nghe được mao nói ra tên người trẻ tuổi trợn mắt hốc mồm là là không có sai sáu người biết bọn hắn đi đâu thế sao nhận được nội tâm bất an bị trả lời khẳng định mão tại chỗ chật lưới lấy c h â n đ ạ m mạ hắn nhìn về phía thôn phần cuối cũng chính là thông hướng rừng rậm tường rào phương vị ba trăm linh chín thứ ba trăm linh chín chương đấu thú một tại tìm đứa trẻ ngoại trừ ngươi còn có ai n g ư ơ i trưởng thành toàn bộ xuất động còn có thôn trưởng bọn nhỏ trong rừng rậm coi như là khắp toàn thôn cũng là không tìm được mão khẳng định nhờ ư người n g trẻ tuổi sắc mặt đại biến hắn t ự hồ còn có lời muốn hỏi mão nhưng mão lại vô vô bờ vai của hắn hướng về rừng rậm đi đến ta tiên tiến rừng rậm ngươi đi cùng đại gia nói tiểu hai tử trong rừng rậm không có trả lời sau lưng phát ra nghi vấn âm thanh, vội vàng đuổi theo tới gem đối với mao trả ngập tin chắc thái độ ném lấy ánh mắt hoài nghi vì cái gì ngươi sẽ biết x ấ u đoán không ta liền là biết nếu như bọn nhỏ nói lời thật sự vậy thì tuyệt đối ở bên kia l à m bằng gỗ cao ngất hàng rào quay chung quanh tại thôn trang chung quanh vượt qua cùng rừng rậm lần cận hàng rào phía sau hai người xuyên qua nhóm cây ở giữa hướng về chỗ sâu đi đến m á o thuận thị h u không đáng tin chỉ là nghe qua ký ức đi đột nhiên bên cạnh gem lần đầu kết giới đoán mất đứng tại phát ra kinh ngạc tiếng gem bên cạnh biết mình phán đoán chính xác mao cắn trả răng trước mắt gem nói là khảm tiến đại thụ bên trong kết tinh c ả giới giới ma giác m thú liền sẽ vượt qua giới tuyến bởi vì rừng rậm là ma thú nơi ở ma thú sao sáu cho nên liệt ma thú rốt cuộc là cái gì nghe được mao đặt câu hỏi xem ánh mắt dao động đồng thời lắp bắp trả lời ma thú chính là nắm giữ ma lực nhân loại ngoại địch tục chuyển là ma nữ sáng tạo sinh vật liền tại hiện bên này đều xuất đều mão a A6. nữ Không thể nghe lộ đích một chữ độc nhất thường xuyên xuất hiện, chữ thể đích một xuất lộ độc quá bảo sư ngươi làm cái gì kinh ngạc gem lên tiếng ngăn lại hắn gem trước mắt là xuyên qua được xưng là kết giới nhóm cây ở giữa nghĩ lại hướng chỗ sâu đi mão mão quay đầu lại hướng dừng bước lại gem đưa tay ra tiểu quỷ đầu đều ở đây bên trong phải đi cứu bọn họ ngươi có cái gì chứng cứ muốn vượt qua kết giới cần nhận được là tư ngoại nhĩ đại nhân cho phép sáu ngu bàn tay ta lên vết xẹo chính là chứng cứ vì để cho rèm trông thấy mà d ơ lên tay trái bên trên giữ lấy rõ ràng dã thú dấu răng chạm vạng tối tại thôn bị bọn nhỏ vây quanh đó là cùng chó con tiếp xúc lúc bị cắn vết thương b i c h e s t e r chỉ lấy vết thương này nói chế tạo vết thương này tồn tại chính là thực hiện nguyền rủa tại mão trên người người trong cuộc mà hắn là bọn nhỏ thương yêu cầu giả dạng làm c h ó bộ dáng cũng không phải cầu nếu như nó là đơn phương nguyền rủa bị cắn đối tượng ma thú vậy phải thế nào xử lý vòng thứ, nhất cùng vòng thứ hai mão đều có bị cái kia chó con cắn bị thương tay tại mão không có đi ra ngoài tình huống đội thành rèm bị cắn cũng không kỳ quái không phải là người vì mà là giống thiên h a i giống như lấy c h u ộ t xem như môi giới giải bệnh truyền nhiễm đây là xuyên thấu qua ma thú lan rộng ra ngoài nguyền rủa lây nhiễm bọn nhỏ đuổi theo cái k i a ma thú đi vào trong rừng rậm đại gia căn bản không thể nào biết được bọn họ là không an toàn thời gian kéo càng lâu càng h n g bét mặc dù không biết tiểu quỷ đầu bọn hắn có hay không bị tỷ chú tóm lại phải nhanh một chút dẫn bọn hắn đến trong dinh thự giải trú xin chờ một chút sao có thể tự tiện như thế phán đoàn sáu nói đến trạng hướng này quá mức khả nghi a、ah, a e m nắm lấy muốn mau sớm tiến vào rừng rậm máu không thả nàng chỉ hướng thôn vững vị lại chỉ hướng dinh thự phương hướng đơn giản giống như thừa dịp lấy la tư ngoại n h ị đại nhân không có ở đây trong lúc đó chế tạo lần này vấn đề sáu ngươi dám khẳng định đây không phải muốn công kích dinh thự kế đ i ệ u hổ l y sân sao vậy nếu không muốn làm sao bỏ qua bây giờ rất nguy hiểm tiểu h ả i trở lại dinh thự củng cố phòng ngự sao nếu như ngày thứ hai người của toàn thôn đều chết sạch cũng không cái gọi là cái tiêu chính xác cũng là một loại phương pháp đâu mão cũng biết đã biết lời nói quá mức h è n h ạ lôi mẫu bất qua là muốn cho hẳn là bảo vệ dinh t ự cư dân rời xa nguy hiểm đó là đương nhiên ý nghĩ cũng không cấu thành trách cứ xem lý do bất quá không bảo đảm cầm trầm mặc vẫn là quận mình bất động bị thúc ép hạ quyết định thời gian đều nhất định sẽ tới l ầ m hơn nữa kéo tới cuối cùng mới ra quyết định hối hận cũng sẽ là lớn nhất mão biết rõ điểm này gem đi thôi chỉ có thể dựa vào chúng ta có hành động tại sao phải làm tới mức này x ấ u mão cùng thôn này có quan hệ gì x ấ u là còn tại hoang mang nên như thế nào phán đoán sao mão lần đầu tiên nghe được gem như cái nữ sinh giống như nát nghiệm bất luận lúc nào cũng sẽ không mất đi nghiêm túc cùng lễ phép thái độ gem vậy mà lại thổ lộ nhục trí lời nói phần k i a mềm yếu nhường mão có mãnh liệt cộng mình nhưng là bây giờ không cho phép lẫn nhau lẫn nhau liếm vết thương nói thật mão mình cũng rất sợ đi tới hai chân của hắn tại nhang dun ngoại trừ m ệ n nhọc bên ngoài còn có những lý do khác hẳn là ẩn giấu nhát gan biểu hiện tại trên mặt có ai có thể trách cứ chính mình đâu thế nhưng là mão đập gương mặt ép buộc chính mình quên mất muốn trốn hướng về mềm yếu tâm đeo đặc l à c ó sau khi lớn lên muốn đến đô thị làm quần áo sáu cái gì lưu tạp nói phải thừa kế phụ thân thân vì trong thôn lợi hại nhất tiểu phu công tác một đức nghĩ tại cánh đồng hoa thu thập đoá hoa làm thành tán hoa tiếp đó đưa cho mụ mụ làm lễ vật nắm chặt lấy đầu ngón tay từng cái đếm kỹ ngay dưới mắt hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn mao tiếp tục nói mai y n ạ p đệ đệ hoặc bội bội liền muốn sinh ra cho nên hắn rất vui vẻ đại bởi vì cùng kẽn là huynh đệ luôn tại ẩ m ý ai cưới được đến đeo đặc lạp nhìn không được cười khẽ một tiếng tiếp đó quay đầu nhìn về phía ở một bên g i ữ yên lạc g e m mới không phải không quan hệ đâu mặt của bọn hắn cùng tên còn có tương lai chuyện muốn làm ta đều biết mao rất chán ghét tiểu hải lại ẩ m ý lại thích t r a n quen nói chuyện lại không đại không có tiểu quan trọng nhất là hoàn toàn không có lễ phép có thể nói thô lỗ vô lễ lỗ mang lại không khắc khí đơn giản giống như tại trong kính nhìn thấy người nào đó bất quá ta theo bọn hắn hẹn xong ngày mai còn muốn làm tập thể dục theo đài được triệu hoán tới ngày đầu tiên mã hẳn là cũng nghĩ tới chuyện giống vậy phóng lấy mặc kệ thì ung dung nhiều thế nhưng là chính là bởi vì làm không được cho nên mới lao vụt nhìn về phía g e m nàng đang do dự hoang mang nên như thế nào phía dưới phán đoán mềm yếu thất ảnh oán thắn năng lực chưa đủ tư thái đó chính là mã bản thân hình dạng nhìn thấy bây giờ so với mình còn mềm yếu nàng liền đối với làm tốt giác nộ chính mình cảm thấy phiền trán sẽ biết sợ sợ hãi là không thể thế nhưng nhưng cuối cùng lại là lợi dụng người nào đó tới bảo toàn chính mình cỗ này lòng tiểu nhân gọi máu từ đáy lòng căm hận nếu như ngay cả mình nhát gan đều có thể lợi dụng vậy thì lấy ra lợi dụng a ta là loại kia cùng người ước định liền sẽ hết lòng tuân thủ cam kết người ta và những cái kia tiểu quỷ đầu nhất định còn lại muốn cùng một chỗ làm tập thể dục theo đài cho nên đi đến đầu đi thôi cũng không biết dũng khí là thứ kinh khủng như vậy b á o l i ề u mạng để lại tay run dày lại không phát hiện mình đang dùng thanh em run dày như thế khẳng định nhìn mau đen đủi như vậy ảnh gem yên tính hai mắt nhắm lại tiếp đó nét miệng lên g e m đột nhiên ngước nhìn mão đây có thể nói là lần thứ nhất g e m biểu lộ hiện ra rõ ràng cảm tình g e m bị ra lệnh là giám thị mão nếu là ở đây nhường mão một người rời đi liền không cách nào hoàn thành công tác ca g e m giống tại đ ù a cợt lời nói nhường mão sửng sốt một chút sau đó quay đầu lại a à, à đối với ở ngươi cần phải thật tốt giám thị ta có không có làm ra khả nghi cử động ở ân cứ làm như thế cho nên đi thôi nhìn đi đến bên cạnh g e m mão lần đầu cảm thấy đây là hai người thực sự trở thành đồng bạn cảm thấy thẹn thùng đồng thời vốn là muốn hướng gen nói lời cảm tạ nhưng lại chợt phát hiện một sự kiện đi ở bên cạnh gen trên tay chẳng biết lúc nào cầm lấy một khóa thiết cầu dùng làm bằng sắt trôi nắm cùng luyện đầu liên kết thiết cầu tại g e m trong tay phát ra cùng trọng lượng cảm giác không đáp thanh thúy tiếng kim loại xin hỏi g e m tiểu thư cái kia là hộ thân dùng không thế nhưng là cái kia sáu là hộ thân dùng mão cùng g e m cứ như vậy vừa hướng lời nói một bên bước vào không có người trải qua qua rừng rậm thật vất vả nạn ra dũng khí lại lần nữa héo rút cuối cùng miễn cưỡng dùng phải chết giác nộ mới một lần nữa tỉnh lại một tay cầm lấy hộ thân dùng thiết cầu cùng lộ g a lâm chiến trạng thái gen kéo dài tắc ban đêm rừng rậm nguyệt quang bị cây cối che khuất lâm vào đen kịt một màu rừng rậm có nồng đấm h ắ cám tránh đi ngăn trở đường đi cây đẩy ra cành lá đi về phía trước quá trình cơ thể khắp nơi đều sinh ra dướng máu chảy ra tại lấy xuyên thấu và o yếu ớt nguyệt quang xem như nguồn sáng thế giới bên trong có một việc trở thành hai người lùng tìm mấu chốt gem d ừ n g bước lại tại vẫn ngắm nhìn chung quanh đồng thời động đậy khe k h ẽ cái mũi liền như là nào giống như là cảnh khuyển động tác chỉ ra hai người là dựa vào gem khíu r ắ c tới điều tra rừng rậm vì để tránh cho nhiễu loạn nàng sức tập trung cho nên không thể nói chuyện thế nhưng là nội tâm lại vô cùng bất an đuổi theo đi ở phía trước nhỏ nhắn sinh sắn bóng lưng từng giây từng phút đi qua thời gian đồng thời cũng tại cắt giảm mão tinh thần lực đúng lúc này sáu phụ cận có sinh vật mùi hướng bên trái ném lấy sắc bén tầm mắt gem nói nhỏ mão cũng theo hướng cùng một phương hướng nhìn lại thế nhưng là nơi đó chỉ có không đổi hắc ám lo lắng không kiên nhẫn phía dưới mão đụng chạm gem b ả vai là bọn nhỏ sao không biết bất quá không phải giã thú mùi biết những thứ này là đủ rồi thúc giục gem hành động mão cũng đi theo sông ra thiếu n ữ sau đó có lẽ là tác dụng tâm lý nắm giữ đầu mối gem biểu lộ cũng lộ ra sáng ngời báo hiệu giống như ý trên mặt chữ Là c h truy hát mình, bản, con, đất, ở sau lưng nàng hô hấp dồn dập hai chân cũng bắt đầu trở nên trầm trọng thế nhưng là ý thức cũng rất rõ ràng con mắt cũng bắt đầu quen thuộc hát đám mão dần dần có thể thấy rõ ràng rừng rậm hình dáng tiếp theo rừng rậm tách ra hơi cao gò nhỏ nên đón hai người gò núi nhường rừng rậm mở một cái miệng tại ánh trăng chiếu rượu lục sắc sơn khâu hiện tượng thức quang cảnh bên trong là bọn nhỏ Bọn suy yếu sáu nguyên ố n g rúa sao nhìn kỹ bọn nhỏ sắc mặt đều tái nhận liều mạng gặp lại lại ngắn vừa vội gấp rút hô hấp trên trán còn mạo hiểm mồ hôi lạnh gương mặt ngủ nhìn giống như đang làm ác mộng một dạng thật vất vả tìm được lại sáu gem ngươi có biện pháp giải trú sao gem không có khả năng này bất quá ít nhất tỷ tỷ sẽ thấy tình trạng nơi này sáu nói tóm lại nếu không thì gian đoạn làm mà pháp chữa trị tình trạng ổn định sau đó liền rời xa ở đây đã biết t a sáu đáng giận giúp không được gì ta phụ trách cảnh giới t r u n g quanh vì chính mình cái gì đều làm không được vô năng cảm thấy sinh khí gem không đối dạng như mao nói cái gì chỉ làm cho hảo quang màu trắng bạc đem chữa trị mạ nạ tập trung ở trên bàn tay bắt đầu trị liệu bọn nhỏ ánh mắt quét về phía chung q a n h xác nhận tại hẹn t ù n x ệ phía dưới bọn nhỏ gương mặt ngủ chuyển s u thế an ổn liên bảo trì cái trạng thái này dẫn bọn hắn đi dinh thự thỉnh b ị t r ạ i sợ giải trú mao sáu hơi hơi mở mắt thiếu nữ kêu gọi tại trong đầu định ra hành động kế hoạch b ã o ý thức còn rất m ô n g bần sao mao dắt ánh mắt còn không cách nào điều chỉnh tiêu điểm tay của thiếu nữ ngươi đã tỉnh chưa đeo đặc lạp rất tốt ngươi là hảo hải tử kiên cường hải tử bất quá không nên miễn cưỡng ta lập tức liền mang ngươi trở về để cho ngươi cùng hại ngươi thống khổ lý do nói tạm biệt hiện tại trước tiên ngoan ngoắn nghỉ ngươi sáu một ngươi sáu còn còn tại bên trong sáu uy người nói cái gì đeo đặc lạp đức quang muốn truyền đạt cái gì đối với mảnh này đoạn tình báo có điểm xấu dự cảm m á o lại một lần nữa kêu gọi đeo đặc lạp nhưng mà âm thanh lại không cách nào t r u y ề n cho lại lần nữa nhắm mắt lại mất đi ý thức nàng vớt ve đang ngủ đeo đặc lạp cái chán m á o tại sốt ruột cảm giác điều khiển nhìn bọn nhỏ tiếp đó sáu a a đáng giận sáu thật sự không thấy bím tóc nữ hải ngủ ở tại chỗ sáu người tất cả đều là tại ban ngày quân lấy con của mình thiếu hụt là n h ồ n mão cùng chó con đập mặt sợ hãi không dám lên trước nữ hải đồ hốt t r ư n g miệng ra ác nôn sau đó mão gãi gãi đầu đứng lên t r o n g t h ấ y đ ồ n g t h ờ i n g h e t h ấ y h ắ n c ù n g đ a e o đặc lạp tương tác d i m nhìn thấy mao thái độ phía sau lo lắng mà chừng lớn hai mắt thỉnh xin chờ một chút quá nguy hiểm nếu như là bị ma thú mang đi lời nói e rằng đã sáu ta biết ngươi muốn nói cái gì ta hiểu ta lại biết rõ rành rành thế nhưng là d i m ngươi cũng nghe thấy rồi chứ đeo đặc lạp thanh tỉnh sau câu nói đầu tiên nói là có một người bị mang đi suy yếu đến, hô hấp đức quắng, đau đớn đến muốn khóc đeo đặc lạp tại nói cứu ta phía trước là tiên lo lắng bằng hữu an n u y tuổi nhỏ gây yếu nữ hai tử so với chính mình ưu tiên lo lắng bằng ta muốn thuận tiện ô đeo đặc lạc khi thế muốn nhặt lời nói nên cố gắng toàn bộ nhặt lên ngươi quá tham lam không biết chừng mực nói không chừng ngay cả nguyên bản nhặt được có thể mang về cái gì cũng làm mất ở cho nên nói gem liền muốn cẩn thận đ ừ n g biến thành như thế lại n g ạ i căn chặn không đông gem lộ ra t r ộ t dạ biểu lộ mạo hai tay mở ra giống như là muốn cho giật mình g e m nhìn coi như gặp phải loại tình huống này ta cũng cái gì đều làm không được cũng không có thể sử dụng hồi phục ma pháp lại không biện pháp một hơi đem tiểu hài toàn bộ khiêng trở về cho nên nói ta hẳn là phải có công hiệu hoạt dụng chính ta vậy cùng gem có quan hệ gì sáu trong ư đoạn u thú muốn liền thời gian này ta đến rừng rậm chỗ càng sâu xem sau cùng hải từ sáu nếu là diễn biến thành tình huống biết bắt nhất ta cũng sẽ lui về chẳng qua nếu như còn có hy vọng ta cũng sẽ tận khả năng tranh thủ thời gian địch nhân uy hiếp căn bản không thể nào dự đoán thôn dân cũng không biết lúc nào sẽ tới khó khăn nhất tình trạng là gem có khả năng tìm không thấy mão khó mà tiếp thu m a o phán đoán gem giữ chặt mão tay náo thuyết phục là lo lắng mão nhân thân an toàn còn là một cái tính chất nguyên bản là không dễ dàng đáp ứng không xác định phương án đâu nếu như là cái trước cái kia thật gọi người vui vẻ bất quá m a o đẩy ra gem ngón tay của ngược lại dắt tay của nàng không có chuyện gì ngươi sẽ không ném theo ta ngươi có gì căn cứ vào sáu phải căn cứ có a mão cười dùng ngón tay sờ sờ cái mũi của mình tiếp đó chỉ hướng gem mặt của coi như những người khác không phát hiện được nhưng cũng chỉ có người phát giác được mùi của ta quấn quanh ở trên người ta hôi thối tội nhân lưu lại mùi đúng không gem kinh ngạc đến trận to trong mắt thật là sảng khoái giống như là đúng không biết một lần nào gem trả thù một dạng dùng trước mắt gem trả thù không quen biết gem để cho người ta muốn cười Màu、6. Làm Hôm hôm mai này ngày là là nào đều không biết ta, không biết sự tình quá nhiều. Hôm qua, hôm nay, ngày mai đều nặng phục thật là nhiều lần, sao sẽ sao? sự ta, nay, biết biết biết Cái Hết thể tình thật phục cách nào nhận được kỳ vọng đáp án. không không nặng nhưng vẫn không nhận vọng Nhìn kỳ bây giờ có thể đem cái tia coi như chuyện tiếu lâm chính mình nó biến hóa mười phần đáng giá khoe giống như ngươi có muốn hỏi lời của ta ta cũng có rất nhiều muốn hỏi ngươi sự tình cho nên nói toàn bộ thu thập xong trò chuyện tiếp a hàn huyên tới cổ họng khàn khàn mới thôi chúng ta hẹn xong lại nhải cứ như vậy quả thực là kéo lấy d ê m tay đem nàng ngón nút cùng mình ngón nút móc tại cùng một chỗ ngón nút lẫn nhau quấn quanh bộ dáng lệnh d è m khốn hoặc thời điểm mao đã trên dưới lắc lư ôm lấy ngón tay của chúng ta đánh q u ắ c q g ắ c lại n ả i vừa vừa mới đó là sáu là ta cố hương cùng người ước định lúc lại làm nghi thức nếu là vi phạm ước định cũng sẽ bị ép nuốt vào một ngàn cây phùng y trâm là một cái địa ngục nghi thức ở hung hăng xếp đi ra ngoài mão không gian đã vượt qua gem lý giải nặng nề hoang mang dẫn đến gem không lời nào để nói mà đánh vang r ộ i ngón tay răng lấp l ó e tia sáng ta tin tưởng gem ở cho nên ta muốn làm n lượng lại gem tin tưởng hành động vì thế vừa mới sẽ quyết định dạng như ước định ta đã nói rồi a ta là loại kia cùng người ước định liền sẽ hết lòng tuân thủ cam kết người hơn nữa ta còn có ngại mễ lụy á chúc phúc cho nên ta có thể không hề lo làm nói đừng lo làm trợt còn trợt liệt sáu không nhị được xem tại mắt trận tròn than thở đồng thời bất lực bật cười nhìn người không được g e m mão cũng theo nhẹ g i ọ n g cười tiếp đó sáu đã hẹn ta thật sự sẽ hỏi rất nhiều chuyện tốt ta cũng là không hề phải không cùng ngươi đỡ hẹn chuyện giống như là tóc các loại tóc sáu chính là ngươi tại đủ loại nơi đều một mực c h ầ m c h ầ m lấy ta xem lý do lại nhải nghe được mão lời nói g e m trận to mắt nói không ra lời tiếp theo nàng con ngươi màu xanh lam hiện lên tội ác cảm giác hám i ệ n g muốn nói mão g e m là sáu không quan hệ ta không có lầm ngươi là để ý công tác vụng về ta viên kia thảm không nỡ nhìn đầu cho nên mới một mực nhìn ta sáu không sai à. tại luân hồi bắt đầu trước cái thế giới thứ nhất mão cùng gem từng có ước định lấy lạp m ố m mà nói xem như điểm xuất phát gem muốn giúp đỉnh lấy đầu kia mất mặt kiểu tóc m á u cắt tóc khi đó câu nói kêu ý tứ chân chính hôm nay mão cuối c ù n g biết gem khi đó đối với mão ô m chặt lấy không đệ nén được cảm giác không tín nhiệm hơn nữa rõ ràng biểu hiện tại trên con mắt cho nên lạp mẫu lập tức dùng tóc quá loạn ý kiến tới l ừ a gạt qua bây giờ mới biết cái ước định kia kỳ thực là lấy hoang n ô n xem như thời cơ mà có cho nên mão cười nói như vậy là muốn đem từ khiêm lời bắt đầu ước định hóa thành chân thực bình ăn sau khi trở về liền làm phiền người giúp ta hóa trang lại、nhải. đẹp trai hơn đến nhường ngại mễ lụy á nhịn không được giúp vào trên người của ta dục sáu nguyên bản tài liệu tạo thành là gem không có cách nào can thiệp ở loại chuyện đó thực nhờ cậy nói đến càng nguyện chuyển một điểm rồi đó là không biết bị vứt bỏ ở nơi nào hai người đối thoại phát giác được mao ý đồ gem phối hợp nói đùa chuyện này nhường máo cảm thấy thật cao hứng tái hiện chính mình theo đuổi thời gian hạnh phúc máo hài lòng gật đầu đem bọn nhỏ giao cho thôn dân phía sau lập tức liền sẽ đi cùng ngươi hội hợp thỉnh tuyệt đối không được làm loạn yên tâm đi dù sao bây giờ ta thế nhưng là quỷ nhập vào người a quỷ chính là thần minh trên người quỷ phiên bản rồi là gần nhất my phạ võ i ả i mão trên đầu dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay mô phòng sừng giả dạng làm quỷ bộ dáng không biết đối với mão dạng này nông cạn phô trương thanh thế có ý kiến gì không nhưng gem không có làm bất luận cái gì bình luận xin cẩn thận đưa lưng về phía gem đưa mắt nhìn hắn rời đi ánh mắt mão nhìn về phía rừng r ậ m chỗ sâu để trả mất đi ý thức phía trước dùng ánh mắt báo cho biết phú ư vị tiếp theo hắn đi xuống gò núi được rồi muốn làm một vố lớn lại nại thái nguyệt mão tiên sinh nói ra phân chân mình dùng sức cắn một cái cùng dèm câu tay ướp định mão ú t tiếp theo hắn chạy tại phần cuối chờ đợi là tuyệt vọng hy vọng vẫn là gì đây nhiều lần đều sẽ tới trước khi ngày thứ tư sáng sớm bây giờ còn rất xa xôi lòng nóng như lửa đốt thế nhưng là cước bộ cũng rất thận trọng miệng căn khát cổ họng khẩn trương đến sắp có rút bình phong đi hô hấp đè thấp tiếng bước chân đang để phòng đen như mực rừng rậm đồng thời hướng về phía trước rào bước tiến lên bước chân kia kỳ thực chính là do dự nhưng ở cất bước hướng về phía trước trong hành vi tìm không thấy sợ hãi và nhu nhược mặc dù đối với gem nói khoác lắc sáu y nị vẹn đen đ sần rất nguy hiểm thế nhưng là mão không cho rằng không có phần thắng chút nào n g u đối với địch nhân nhỏ nhắn sinh sắn thân hình ôm chặt chờ mong tìm kiếm mất mặt xấu hổ phần thắng mặc dù nghĩ đến quá mức vừa vặn lại lạc quan bất quá không cảm thấy hăng hái suy xét là sai bất kể nói thế nào thế giới này lúc nào cũng đối với mao rất khắc nghiệt càng là lặp lại ác liệt tưởng tượng lại càng có thể trông thấy bao trùm trên đó tuyệt vọng h a m hở được phóng thích đi ra thế giới này vặn vẹo tỏ tình pháp nhường m a o nhịn xuống thở dài ủ rũ Lúc làm lại, lại. lướt lao lỗ là đúng Ách. cân cho cứng bước cảm giác đúng sự thật truyền đạt cho chán này nhiên sinh không dừng Không biến truyền nhiệt nhanh xuống. run vào dày hô hấp khí thật thiệp, hôi hạ Đột đối đổi đạt độ đưa từ gia Gió mũi, sự ra Mao qua mồ ngăn không được bị chán ghét dự cảm khích động cảm giác mão k i ể m chế hô hấp đi lên phía trước vụ trộm từ rừng cây ở giữa nhìn ra ngoài ngưng thị phiêu tán mùi nguyên nhân kết quả lại hít vào m ộ t hơi cuối tầm mắt là cây cối thưa thất sinh trường không gian nơi đó có khỏa bởi vì phong h ò a ăn mòn mà ngã xuống cây cối tại nơi ngã xuống cây cối bên cạnh có một đôi n h ỏ gầy trắng n o n chân d ư ớ n g cổ lên quan sát mão xác nhận đến cặp chân kia bị phá nát vụn quần áo ba khỏa t ả n ra tới màu cà phê bím tóc là thuộc về thiếu nữ tóc tìm được ngưng thở m ã bắt đầu suy xét nàng không hề nghi ngờ chính mình muốn tìm thiếu nữ thế nhưng là nằm sấp dưới đất cơ thể cũng không n ú c đích đừng nói là có hay không ý thức liền có hay không hô hấp cũng không có từ xác nhận hơi ngắm một chút thiếu nữ chung quanh phu cận tựa hồ không có đem thiếu nữ bắt đi ma thú thân ảnh mang theo con n g ồ i về nhà tiếp đó phóng lấy mặc kệ nghĩ như thế nào đều là lạ thế nhưng là sáu nếu là đây là cơ hội tốt ngàn năm một thở vậy phải làm thế nào sáu do dự trong lúc đó có khả năng sẽ bỏ lỡ cứu ra thiếu nữ tuyệt hảo cơ hội nếu là ma thú trở về ma có thể tới so tại khả năng làm một nửa vì cái gì ở chỗ này là thái nguyệt mao đâu nếu là la tư ngoan nhĩ bị trải sơ hay là di nhạt mà nói nắm giữ có thể xưng được là là h ẹ rộ phớt sờ chính bọn họ loại tình huống này hẳn là có thể dễ dàng đột phá ai nhưng mà tại chỗ hết lần này tới lần khác là thái nguyệt mão muốn kỳ tích là thái nguyệt mão thế nhưng là hắn căn bản là không có cách hóa h ủ h ủ là lạ dấu vết chờ đợi xem hẳn là mới là quả thật cách làm bình thường suy xét như thế hướng hắn thổ l ộ hết thế nhưng là trong đầu nghĩ lại tương phản nếu như là ngại mễ l ụ á nhất định sẽ không do dự á nghĩ như vậy máo hai chân liền ngừng run bởi vì tiếp cận lựa chọn mà tăng nhanh t i n đập còn có chính mình hốt hoảng hô hấp cuối cùng thu hồi bình tĩnh. sáu quá tốt rồi không có lựa chọn bỏ qua cô gái này tuyệt hạng thật là quá tốt rồi nhỏ xíu hô hấp và tim đập là bởi vì thiếu nữ cũng nhận nguyền rủa ảnh hưởng a đã như vậy phải nhanh một chút làm trị liệu ma pháp hòa giải t h ú mặc dù đối với thể lực không có tự tin nhưng nếu chỉ là khiêng lấy một thiếu nữ xuyên qua rừng rậm ngay tại mao quyết định thật nhanh chuẩn bị đứng lên thời điểm đ ô n g nhiên đánh ú t về phía lưng ý lạnh nhường mão quay đầu lui về phía sau nhìn lắc lư rừng cây vượt qua cỏ cây giẫm đạp tại trần trụi trên mặt đất là một cái bốn chân g i ã thú g i ã thú thể m a u lại đen lại ngắn vẻ ngoài tiếp cận nguyên bản thế giới chó đổ b ẹ t mạn nhưng thể trạng lại so mão nhận thức chó đổ b ẹ t mạn còn muốn lớn hơn gấp đôi mũi chân giống móc trào một dạng kịch liệt dù cho ngậm miệng lại cũng không cách nào hoàn toàn che giấu răng nhỏ xuống nước bọn i ã thú một bên phát ra gào trầm thấp vừa dùng sung huyết mắt chừng mắt máo ma khuyển hoặc nên nói là ma thú bất tường ngoại hình hoàn toàn phù hợp những danh rút gân gương mặt tại không tự giác ở giữa gạt da cười khô trước mắt thấy ma tú h khác hẳn với mao thiết tưởng cỡ nhỏ khuyển kèm theo nhấc lên sẽ vào lúc này điểm hiện thân liền đại biểu sáu cầm đứa nhỏ này làm m g ồ i nhử chờ ta mắc cầu sao sáu là hoang dã bản năng sao không cách nào tưởng tượng thú loại sẽ có trí năng làm cho người cảm thấy run dậy còn có mấy cái gọi người buồn bực điểm đáng ngờ bất quá bây giờ mão không có từ cho đến có thể chia cắt suy xét khu khối suy nghĩ những sự tình kia chỉ dùng ánh mắt nhìn trộm tình huống chung quanh bất quá không có chút nào dèm tới trước dấu hiệu cũng không có có thể tránh thoát ma tú trốn chạy chỗ phiền t h i hơn chính là ma thú túi đầu đẻ thấp tư thế bắt đầu vốn lượn bốn chân không có thời gian do dự k h ư sáu đáng giận phải tới liền đến a vừa hô vừa c ở i áo ra đem cắt xén vừa người á o nhiễu tại tay trái bên trên cùng manh thu rằng có lúc tối nên chú ý hung khí là răng n a n h trên tay quấn lên vài giày nhường manh t h u cắn để phòng t h ụ thường nhưng nói là cùng bốn chân giã thu rằng có lúc vốn có thấp nhất phân phối nhớ tới tại nguyên bản thế giới từng nhìn thấy trên tv phát ra huấn luyện cảnh khuyến tiết mục thế là hắn lập tức bắt đầu bắt trước đưa tay trái ra trứng mắt tính ra nhảy qua lúc đến cơ ma thú đ ệ thấp tư thế không có nhúc nhích ma thú nhường mão nội tâm cảm thấy lo lắng tại thong dòng cái gì a nhanh nha tới q u a sáu biến mất nguyên bản ở trước mắt ma thú đột nhiên giống dung nhập hắc cám biến mất kinh ngạc đến cổ họng đóng băng mão ma hoang mang nên nhường hướng hắc cám đưa ra tay trái hướng về cái nào ruỗi một giây sau ma thú răng sắt xuyên phá thật d à y bố thật sâu cắn vào trong thịt hảo sắt na ở giữa kịch liệt đau nhức đến tầm mắt bị nhiễm vì đỏ tươi bị xuyên ngượng nghịu đau lớn trực tiếp ẩu đả thần kinh nhưng mà sáu đau tư phản cánh tay trái dùng lực nắm chặt cơ bắp khảm vào trong thịt răng tự nhiên không cách nào rút ra phối hợp b u ộ c lấy h áo hiệu quả khiến cho ma thú động tác hoàn toàn đ ứ n g im hai con mắt màu đỏ cùng mạo ánh mắt lẫn nhau dây dưa ngay tại phản phất muốn bị dã thú áp đảo tính địch l í thôn vệ lúc sáu giám c a t a người tên vương bắt đàn này tính cả tay trái ôm lấy ma thú cơ thể máo dùng sức xoay tròn thân thể ma thú cơ thể cách tâm lực phía dưới hệ i n lên xoay tròn lực đạo để nó phần lưng đụng vào sau lưng nghiêng đ ổ cây cối vượt trội nhánh cây sắc bén nhánh cây đâm xuyên làn ra phát ra cắm vào trong thịt trầm đ ụ tiếp đó dã thú trước khi chết kêu t r n van vọng ban đêm rừng rậm phía sau lưng bị xuyên thấu ma thú tại đại cuối cùng cuối cùng đình chỉ động tác mao cũng tại chỗ quỷ trên mặt đất tháng sáu tháng sau nhìn ma thú vô sinh tức giận con mắt mao tự lẩm bẩm đem tay trái tòng ma thú trên hàm giang rút ra áo bị tiên huyết cùng nước bọt làm bẩn dưới đáy tay trái càng là vô cùng thê thảm nhìn thẳng vết thương cảm giác đau bắt đầu xâm sờ thần kinh mao phát ra không thành tiếng kêu thảm dù cho khuôn mặt đều nhịu chung một chỗ nhưng yên tâm làm cho hắn hô một đại khẩu khí cho dù không có g e m sức mạnh cũng là có thể thoát ly hiểm cảnh khó khăn mà giải khai áo tiếp đó một lần nữa cột vào trong tay trái lần này là lấy ra làm thành cầm mó mang xác nhận cánh tay có thể động sau đó lần này mới muốn ôm lấy thiếu nữ đau quá sáu bất quá đây là sống chứng minh đáng giận tóm lại đi về trước thôn sáu nói được bên này ở giữa đã mất bởi vì hắn chú ý tới một sự kiện toàn thân hắn cảm giác bắt được sang thị nôn mửa giã thú mùi lại lần nữa phiêu đãng quay đầu lại b ù i cỏ lay động tiếp đó mao thấp giọng nỉ non uy u i gặt người chờ sáu ba trăm m t ư ơ i một thứ ba trăm m ư ơ i một chương đấu thú ba thật là khiến người bất ngờ phần này kinh h ỉ thái nguyệt mao có chút không chịu nổi tỏa sáng lấp lánh xe rách ban đêm rừng rậm hai con mắt màu đỏ dạng này điểm sáng nhiều đến đếm k h n g hết tất cả đều từ ngay mặt rừng cây hậu phương nhìn về bên này không muốn đi đ ế m có bao nhiêu bất quá coi như dùng tới hai tay hai chân đầu ngón tay cũng tuyệt đối không đủ gặp ủy phát giác được phía sau mào giang hai tay ra đứng thẳng tại chỗ không phải hướng cái kia vô số điểm sáng đầu hàng là muốn che chở sau l ư n g t i ể u nữ lũ giã t h ú căn bản không có cảm nhận được hắn không lời giác ngộ điểm sáng màu đỏ không nhìn mao ý chí đồng thời hướng hắn lao đến ở tới a tới a tới a lấy lại tinh thần lúc m á o cổ họng đang tại gieo họ đó là không cách nào đông tha gà g é t chỉ có cái này không thể thua cho trước mắt điểm sáng chỉ có khí phách không thể thua chính như ý trên mặt chữ tiếng này gào thét chỉ là bên ngoài mạnh bên trong càn hồ giấy thái nguyệt mão chỉ là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi ma thú răng nanh hướng mão gieo họ cổ họng cắn qua đi tại sắp cắn c h ú n g trong nháy mắt im bặt mà dừng ba thái nguyệt mão nhìn thấy trước mắt ma thú đầu giống hoa quả một dạng bạo liệt nổ thành vô số khối từ trước mắt bay ra mở rất gần khoảng cách đánh g i ế t tạo thành tiên huyết phun trào đứng tại ngay phía trước m á u bị huyết dịch từ đầu đổ xuống sau đó mất đi đầu ma thú cơ thể chỉ còn lại tốc độ duy trì quán tính vào tới cứ như vậy dùng sức đụng vào mão thái nguyệt m á u bị đụng vào lui về phía sau bay lại lăn v à i vòng đang đau đớn cùng huyết dịch dình dính cảm giác bên trong b ạ o vây vây đầu đứng lên một mặt m ở mịt chuyện gì xảy ra tại sao sẽ như vậy đến cùng chuyện gì xảy ra bọn nhỏ đều bình an trở về thôn ngươi tranh thủ thời gian khổ cực xù bạc cun y ê u nhã phiên động váy bi một tay nhẹ nhàng nhặt lấy trắng tạp dề váy một cái tay khác mang theo hung ác thiết cầu thiếu nữ tóc lam nhanh chóng gom xuống rừng rậm chiến trường đây là thiếu nữ tóc lam lần thứ nhất dùng khách khí như thế ngôn ngữ nói chuyện cùng hắn có thể nói cho đến bây giờ rốt cục đối nó lau mắt mà nhìn Gem, khổ đợi viện quân cuối cùng đến nhưng lại chỉ có chốc lát vui vẻ bởi vì ma thú trong tập đoàn đi đầu hai đầu ma thú đang hướng về vang vọng sát lệ u y n gem hướng về cái kia nhỏ g ầ y thân khỏa bộ nhà qua tại lập tức kêu thành tiếng mao trước mặt gem giẫm lấy xem ra chậm rãi cước bộ xoay người hiểm mãi đến bây giờ thái nguyệt mao phần sau cái chữ mới gian khổ p h u n g ra hắn n g â y dại gem nhỏ yếu cánh tay lại nắm giữ lực lượng khổng l ồ cầm lấy làm bằng sắt trôi nắm tay phải hướng bên cạnh q u é t ngang luyện điều hòa thiết cầu đuổi kịp cái kia quay lại vận động hàn rất trọng phá hư binh khí lấy tấn manh tốc độ xoay trọn lấy cơ mu đem trên quỹ đạo hết thể tất cả đều đánh cho bờ phấn t â y cối bị quét ngã gãy cây khô uy lực trực kích ma thú cơ thể cơ thể cứ như vậy một phân thành hai bay ra ngoài cấp tốc biến thành rừng rậm phân bón tiếp đó đồng bạn bị trong nháy mắt sát hại khắc con ma thú quán chú tức giận tại răng l a n bên trong hướng gem không phòng bị chút nào nửa thân trái làm nhất kích ở trước đó đầu mũi của nó bị gem quyền trái từ ngay phía trên đánh t r ú n g quả đấm uy lực n h ư ờ n g ma thú xương đầu lõm đầu cắm vào mặt đất phía sau lập tức tử vong thân thủ rất giỏi mặc dù đích thân thể hội qua gem lực phá hoại nhưng bây giờ lại thống thiết cảm nhận được đây chẳng qua là thủ hạ lưu tình、Hảo. thật mạnh a a a a a a đối với nữ sinh nói câu nói như thế kia là muốn như thế nào mão từ ngữ rất ít ta chỉ nói đến ra cái này rồi thật không phải là dựng gem vượt qua tưởng tượng đáng tin tư thái nhường mão nhảy dựng lên gấu ô m thiếu nữ tiếp đó cứ như vậy nhảy đến gem sau lưng quan sát vây quanh hai người bậy ma thú mất đi hai đầu đồng bạn các ma thú động tác trở nên chậm đệ thấp thân thể nhìn trộm mão cùng với gem thái độ từ con ngươi nhìn ra được bọn chúng địch t í mãnh liệt cùng lòng đề phòng sáu thuận tiện hỏi một chút gem ngươi kỳ thực có thể một người tiêu diệt bọn chúng a qua bất địch chúng bọn chúng nếu là dùng thú hải chiến thuật đẻ tới sẽ chống đỡ không được thực sự là sâu sắc giản giải như vậy sáu tại bầy ma thú đợi đến không kiên nhẫn nào h tới phía trước máo cùng gem tầm mắt của hai người liếc nhìn giống nhau vị trí thiếu đi ba con ma thú lưới bao vây yếu nhất chỗ bên kia gem dùng nhất kích hô ứng m a u tiếng tê ơ xuyên phá đại khí vì s á t lục gọi tốt thiết cầu gà t h é t thiết cầu tại bầy ma thú dày đ ặ t ngay phía trước nổ nát vụ đại địa vung lên miếng đất cùng bụi thổ xa trong thác nước có ma thú dao động khí tức ngay tại lúc này tiếp theo là gem gọi máo cơ thể như bị đạp bay một dạng cỏ cẳng lao nhanh phía trước chính là dùng vừa rồi nhất kích nổ tung lưới bao vây lỗ hổng chỉ cần đột phá dày đ ặ c mang một điểm kia truy đuổi thừa dịp khe hở trốn chạy mão mới để cho ra một con đường các ma thú bắt đầu g à o thét nhưng mà muốn truy đuổi ma thú lại liên tiếp trở thành tiếp cận sau lương viên cầu sắt rắn mồi ăn ô ác á c gác cái này tạo thành tâm linh thương tích thanh âm sát luyện loạn vụ âm sắc nhường toàn lực bun ô trì mão đồng thời hồi tưởng lại phân nửa bên trái cơ thể bị đánh bay ký ức hậu phương tiết cầu uy manh vung đầy vô số huyết hoa tại ban đêm trong rừng rậm nở rộ không nhìn tiết chân đạp không phóng qua dễ cây gương mặt bị nhánh c â y đập gem ta không biết đường thẳng thắp đi là được rồi chỉ cần đến kết giới liền có thể phân ra thắng bại lấy thôn đống lửa làm mục tiêu coi như nói thẳng thắp đi thế nhưng là phía trước căn bản là hoàn toàn mơ hồ dương dầm ám đến chỉ có thể nhìn thấy một chút đường phía trước nhưng không cảm thấy phương hướng cảm giác có cuồng loạn đến tại đánh chuyển dù cho nghĩ đưa tay tìm tòi hướng phía trước tiến hai tay lại bị thiếu nữ trọng lượng cho hạn chế hô hấp nhanh không kịp thở có hay không đi nhầm lộ có bị đuổi kịp sao bất an không ngừng mà dâng lên cánh tay trái càng ngày càng không cảm giác không cầm được huyết dịch từ trên vải quần áo liệu nhỏ xuống m a u thậm chí sinh ra rơi xuống đất giọt máu giống như là chính mình lưu lại b i ể n báo giao thông cho kẻ theo d o i h à o rác đồng dạng cảnh sắc một mực kéo dài lâm vào chính mình căn bản là không có đi tới cảm giác sốt u ruột cảm giác đốt cháy lồng ngực đầu gối nhanh bởi vì nội h trí mà sụp đổ suy sụp bất quá mỗi khi dạng này sáu sau lưng sôi chảo s á t luyện âm thanh liền sẽ vì m a u động viên mỗi lần nghe được cái k i a âm thanh m a u liền sẽ cắn chặt răng nhìn phía trước a đáng giận bên bụng đau quá dùng giận lây gọi cổ vũ chính mình bước ra cước bộ kéo dài bước đầu hướng phía trước, xông về phía trước là được rồi. Tiếp đó, hát đó, đột cám như i tại ê n t máu r ớ c mặt ắ mắt, mắt rộng, hắn mắt t tiêu tan. Tấm đột xuất thay thấy thôn kết nhiên hiện đổi lại, người công việc chiều ai giới. xa rộng, nhường nhịn không nheo phương nhìn công sáng. Gem, có ánh đèn. Là thôn Đến mở Gem, m được Như có có Là chữ thuật quan g minh xuất hiện đầu chuyển hướng hậu phương mao c h u y ể n đạt vui vẻ nhưng tiếp theo lấy mao chừng lớn ngưng thị hậu phương hai mắt sau lưng bên cạnh bảo hộ mao bên cạnh chiến đấu gem hắn tư thái có thể xương u a n h liệt t dèm đưa, đưa ra tay tại mão phần lưng đẩy một cái tiếp theo mão liền bị thực hiện siêu việt chạy trốn tốc độ bên cạnh hướng phía trước đổ bên cạnh bay ra ngoài mặc dù lập tức ôm chặt trong ngực thiếu nữ tránh nàng bị xung kích lực xâm nhập nhưng hắn vẫn giống phía trước nào h lộn một dạng va chạm mặt đất liền muốn khai thác bảo hộ thân thể tư thế đều không biện pháp đau quá trong miệng nếm được hạt c ắ t hương vị m a o đang muốn chất vấn g e m mới vừa hung ác là có ý gì nhưng lại t ắ t tiếng gạt ngươi chở sáu tự lầm bầm m a o trước mắt là từ phải đi phía trái lấy tấn bánh chi thế xông tới thổ thạch lưu gió x o a y lên thổ nhưỡng hạt cắt cùng bùn cây cối bị n ổ tật gốc rừng rậm hình dạng mặt đất thay đổi chính mắt trông thấy đến bạo lực tức q u a cảnh mão lại nhìn về phía thổ thạch lưu điểm xuất phát lập tức thở hốc vì kinh ngạc. nơi đó có chỉ c u ố n quanh lấy màu vàng lân quang phát ra ma lực tiểu ma thú mao nhớ tới tiến vào rừng rậm phía trước gem tự nhủ qua lời nói ma thú chính là nắm giữ ma lực nhân loại ngoại địch không phải có thể nguyên r u a n g ư ờ i mà là có ma lực đó là có thể sử dụng ma pháp lôi gem tại đến trầm lý g i ả i phía sau mao phát hiện nguyên bản ở sau lưng lôi mô bất thấy tất nhiên gem đẩy ra mão là vì bảo hộ hắn không bị thổ thạch lưu nuốt hết sáu như vậy tương đối như thế sáu thổ xa lưu thạch hưởng yến đem phủ trang phục nữ b ộ thiếu nữ cơ thể vọt tới thật cao bầu trời đêm tiếp nhận đất đá thô bạo hoang、nên. d e m nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống lá cây một dạng nhẹ nhàng bay múa phun r a huyết hoa không chút nào phòng bị bay lên không trung tư thái rất rõ ràng là chịu đến siêu việt cho phép lượng tổn thương d e m cơ thể cứ như vậy trực tiếp rơi xuống mặt may mắn duy nhất là bị thổ thạch lưu cày cấy l ạ i địa không có đạp nát thiếu nữ đầu nhỏ lôi sáu đồ h ố n trướng ngươi vậy mà sáu lần này ta sáu vì cái gì mà gieo họ trong nháy mắt mã lưng mắt lạnh chỉ sợ là thưởng thức được giống nhau tư vị à phóng thích thổ thạch lưu cỡ nhỏ ma thú cũng tốt đuổi theo tới bảy ma thú cũng tốt tất cả đều đình chỉ động tác hắn có dự cảm có thể vững tin chỉ có nồng nặc t ử v o n g khí tức phiêu đang ở nơi này khu vực gem n ã xuống đất thân thể chậm rãi bỏ lên rõ ràng gặp thảm liệt như vậy tổn thương đứng lên gem lại nhìn không ra có bị thương không bằng nói hẳn là phải có vết thương trong nháy mắt liền ngăn chặn h n g m anh hồi phục lực dẫn phát nhiệt độ cao huyết dịch b ố c hơi hóa thành màu đỏ hơi nóng đột nhiên gem bay đầu bệ nghễ t r u n g quanh con người của nàng bên trong đã không còn lý trí toàn thân dính đầy thú huyết bề ngoài tại hoàng hốt nụ cười phía dưới và mèo tiếp đó mao thấy được là quỷ hắn gian khổ há mồm cảm thấy trong miệm vô cùng khô khốc gem vẫn là đứng ở nơi đó nhưng mà mất đi băng tóc che giấu trên trán mọc ra một cái màu trắng sừng dường như là quang chất v ậ t a cáp ha ha ha tiếng cười đơn giản giống như nữ đồng đồng dạng phun ra trần t r ủ i tàn khốc tiếng cười to q u a n người thuận gió rèm xông vào trong đàn ma thú dừng bước lại đầu lĩnh ma thú tại phản ứng phía trước liền bị rèm chân gót cho đ ậ p n át rèm đem d i ấ m chết dã thú cơ thể hướng phía trước đá kiềm chế lại khác ma thú phía sau vùng vẫy thiết cầu bắt đầu sản xuất hàng loạt huyết hoa cùng thầy thú ma thú ma thú ma thú ma thú ma thú ma thú ma t h h a ha ha ha ha ha, ha. d e m phát ra sụp đổ điên cùng cười tê u lấy vung vầy áp đảo tính sức mạnh liên tiếp không ngừng mà đổ sát ma thú máu me tung tóe xương đầu vỡ vụn ruột cung óc l ấ y dị thường khí thế giải rác rừng rậm hai đầu gối quỳ xuống đất quên mất đau đớn mao đưa mắt nhìn bức kia q u a n cảnh bây giờ hắn không có lên tiếng giúp khí rõ ràng không nên như thế nhưng nếu là xông vào bây giờ g e m trong ý thức liền xem như mao cũng có khả năng sẽ bị giết chết không cảm thấy ý nghĩ này có lỗi bởi vì bây giờ g e m nhìn đã thoát ly quỹ đạo thông thường cùng loạt dèm cùng với bị hiện trạng nuốt mất mão nhưng mà các ma thú cũng không phải ngồi đợi tử vong từ lúc ban đầu xung kích sau khi lấy lại tinh thần các ma thú cũng bắt đầu thay đổi lưới bao vây tùy thời tìm ra gem khẽ hở cứ việc mỗi một kích đều có thể tích lũy thi hài số lượng nhưng móng vuốt răng nhanh từng điểm từng điểm quẹt làm bị thương gem làn da nguyên bản là lấy quả kích chung chiến đấu ngay từ đầu bầy ma thú hẳn là bị diệt diệt mới đúng thế nhưng là đang di động ma thú số lượng lại tăng lên điểm sáng màu đỏ không ngừng m à i nhau nhau s ô n g tới liền xem như tối cường hình thức cũng không khả năng cùng vô hạn xông ra địch nhân vĩnh viễn chiến đấu sáu trạng hướng biến hóa hoa mắt thế nhưng làm c bọn họ bất lợi tình huống như cũ không có thay đổi khách quản lý giải điểm này、bão. g i a thịt lại cảm nhận được ma lực tăng cao khí tức mà quay về quá mức cùng hỗn loạn chiến trường hơi giữ một khoảng cách c h o con ma thú bày ra khối r u bị trận đem trong đại khí mạ nạ hút một càn hai sạch bẻ con g thế giới quan hệ lại muốn lần nữa được phong thích cảm nhận được ma lực cụ dụ m à kỳ g e m tính phản xạ ngẩng lên đầu vì ứng đối cái uy hiếp này mà vùng vẫy thiết cầu chế tắc đứng không thế nhưng là sáu không bỏ qua g e m động tác dừng lại một khắc này bậy ma thú cùng đánh về phía phần lưng của nàng đó là trong nháy mắt chuyện phát sinh đang tự hỏi phía trước tay liền đưa về phía gen quõng tựa ạ i l c đẩy t r như g k c kinh hồng xuất hiện đột ngột thoáng qua tới tiếp theo lấy mao đẩy ra giềm tay cổ tay bộ vị bị nảo lên lang miệng tàn nát ken két xương cốt n ứ ớ c da âm thanh vô cùng rõ ràng thái nguyện mao phát ra tiếng kêu thảm chân phải bên trái bụng phần lưng đồng thời có chen vào răng nanh xúc cảm tấm mắt nhuộm thành hoàn toàn đọ ngầu cơ hồ khó mà quan sát kịch liệt đau nhức đau đến căn bản vốn không cảm thấy là đau chân đạp phá thành mảnh nhỏ bụng thịt bị giật ra tiên huyết cùng bên t r o n g chảy ra rơi xuống thật là đáng tiếc nguyên bản đều là của ta huyết đủ. b m o nghe thấy tựa như âm thanh kêu trên dù cho muốn ngẩng đầu nhìn về phía nguồn thanh âm cơ thể cũng đã không cách nào tự do hoạt động cả người đã mất đi cân bằng một chân mắt cá chân vỡ vụn một cái khác cũng bị kéo một nửa thương thế như vậy thật đúng là vừa vặn thân thể cứ như vậy hướng mặt đất ngã xuống trước mắt là trần trụi răng sắc k h o n g miệng răng sắc tiếp cận c ủ họng nhưng lại tại trước mặt bị thiết cầu cùng mặt đất giáp công đập nát tiên huyết vang khắp nơi những lời ấy không chắc là máu của mình ý thức muốn bay đi biến mất thời điểm không biết lại biến thành bộ dán gì g tính m ệ n h dần dần tổn lạc ngay cả mình đều cảm thấy làm chuyện ngu xuẩn căn bản đánh mất sinh mệnh làm lại một lần ý nghĩa quá câu nghệ ngược lại lẫn lộn đầu đôi đau đớn b u ồ n khổ từ từ đi xa không nhìn thấy nghe không được sinh mệnh không ngừng cắt giảm sinh mệnh từ mở ra một động bên bộ ụ n g b giống đồng hồ cắt chạy cắt một dạng dần dần trượt xuống tiêu thất kết thúc hết thể tất cả bao có ta không nên chết không nên chết không nên chết ta bên hai là lã trá t r ự khóc t h a nhâm đều khóc cấm thanh Thái nguyệt ý thức mơ tại h nguyệt chìm chìm nổi nổi. minh giới cùng hiện thế đường danh giới bên trên xa xa không gần vô cùng mà có thể nghe được người nào đó nói chuyện với nhau thanh âm thanh âm kia dây dưa vứt bỏ thúc thí nhường cảm tình như bị đ ó n g kết đột nhiên bàn tay bị một cỗ mềm mại xúc cảm bao vây từ nhiều lần chạm đến qua trong trí nhớ hồi tưởng lại cái này xúc cảm đến từ người khác tay là bởi vì truy cầu phần này ấm áp muốn thu hồi nó cho nên mới có giấc mộng này sao vây quanh bàn tay xúc cảm đột nhiên dần dần, dần rời xa rời xa bàn tay xa xa xa xa đến chạm không tới chỗ phiêu phải thật cao thật cao tiếp đó ta nhất định sẽ đi cứu người chỉ để lại phần này kiên định quyết tâm khác hết thầy đều chậm rãi tiêu thất đều vứt bỏ dần dần đi xa dần tiếp đó ý thức bị cưỡng chế gián đoạn dạng này tỉnh lại đã là lần thứ mấy nhìn xem xa lại trần nhà Mão、mơ ã o m mơ m à n g m à n g tự hỏi vấn đề này a đau quá sáu ý thức thanh t ỉ n h phía sau nằm ở trên giường mão vừa định chống lên nửa người trên liền cảm thấy chắc bụng có quét một trận muốn dùng tay trái chạm đến đau đớn phần bụng lúc lại cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác khó chịu thế là m ã o đem tay trái mang lên trước mắt nhìn thấy bộ kia tàn phá không chịu nổi bộ dáng hắn mới lý giải từ ngón tay trái tới cổ tay tràn đầy màu trắng vết thương cũng không phải là chỉ có cánh tay mới có cảm giác không tốt vén quần áo lên phía sau co giật phải bụng cũng đồng dạng có màu trắng vết thương hai chân mắt cá chân tay phải cùng với vai đơn giản nhiều không kể x i ế t thậm chí ngay cả cái mông cũng không một may mắn thoát khỏi như những thứ này tất cả đều là bị ma thú răng nanh cắn xé phía sau còn thừa vết thương sáu vốn là ta cũng cảm thấy chính mình chết chắc vì bảo hộ bị tập kích xem b a o toàn thân đều bị ma thú răng nanh chỗ cắn xé ma thú p h ả n phất đem máo nhục thể xem như là m à i răng thạch giống như sẽ rách trở thành m ạ n h vụn huyết dịch từ cơ thể chút xuống mà ra nội tạng lập tức lộ ra bên ngoài cơ thể sinh mệnh của mình đang từng chút mà vất lạc máo đều bản thân cảm nhận được những thứ này h ã n cơ hồ vững tin mạng của mình cứ như vậy xong sau cái t i ê miễn cưỡng nhặt được cái mạng tiếp đó bị người trị liệu sao sáu m ã o giật giật ngón tay một bên xác nhận động tác một bên ngắm nhìn một phía xa lạ trần nhà còn có đơn s ơ t giường cái này thu hẹp gian phòng nghĩ như thế nào đều không phải là lạt t nơ vin nhà ở bên trong gian phòng tiếp đó hắn chú ý tới tại cửa vào bên cạnh ở nơi đó có vị thiếu nữ ngồi ở làm bằng gỗ trên ghế nàng đang tại túi đầu ngủ say lấy ngài mễ lụy á nhưng mà thiếu nữ cũng không có đáp lại ngài mễ lụy á tựa h ồ ngủ được tương đương hương, hô hấp của nàng tương đương mà sâu xinh đẹp tóc dài mà bạc hiếm thấy tán loạn một đầu làm người khác chú ý nhất là trên quần áo khắp nơi đều là huyết còn có bùn còn thừa màu đầm vết bẩn người bị trọng thương mình có thể trên giường nên đón ngày thứ hai mặt trời mới mọc còn có ở bên cạnh ngủ n g ả i mễ lụy á cùng với trên người nàng quần áo dù cho máo đầu não dù thế nào trị đ ộ n cũng tốt cũng có thể từ trong lập tức biết là thế nào một chuyện ta lại thiếu một món nợ ân tình của nàng sao sáu là như vậy sao ta ngược lại cảm thấy đây là người trả nỗ lực hồi báo ta muốn gì dạ cũng không cảm thấy người thiếu nợ nàng cái gì a khàn khàn tiếng nói nhỏ đáp lại máo hắn quay đầu hướng thanh âm bên kia nhìn lại phía sau nhìn thấy m ặ t cỡ từ ngủ say ngại mễ l ụ á tóc ở giữa leo ra hướng mình phương hướng đồng bình tới úc vội sáng tốt lành mão cảm giác còn tốt chứ nó i như thế nào đây cảm giác vết thương có chút nước ra nhưng mà nhặt được cái mạng còn p h ả n nàn gì đây mặc dù cơ thể khắp nơi là thương thế nhưng là thân là nam tử hán ta mới sẽ không hàm đà khiếu nương á trên chiến trường chịu thương là vinh dự thương mặc dù mình sẽ không như vậy nói nhưng mà đối với cái này trên thân cả đời này cũng không có thể ma diệt màu trắng vết thương cảm khái cũng bất quá như thế so với cái này mão để ý hơn vết thương này hình thành nguyên nhân mặc dù chả cố gắng không phí công nhưng trên thực tế sau cái kia đến tột cùng là thế nào nói thực ra ta trong rừng d ậ m bị những cái kia chó cắn phải rát xoạt rát xoạt vang ộ i chuyện sau đó liền không nhớ rõ rát xoạt rát xoạt thật đúng là khả ai ý kiến đâu gặp lại ngươi bị trở về thời điểm chi tiêu cách bể tan thành bộ dáng cảm giác càng giống là kỳ đấy ẩm ẩm xoạt xoạt đâu phát ra loại âm thanh này mà nói tuyệt đối sẽ chết đó a có năm sau cái mạng cũng không đủ hoa ân cho nên vị tia tóc lam nữ buộc cái kia thân thương siêu thảm nhìn thấy bạt cỡ cái kia một bộ không thèm để ý chút nào nhẹ nhõm giọng điệu mà không khỏi vì đó nghẹn ngào ợ đối mặt mạo phản ứng b ặ t cờ tiếp tục nói đứa bé k i a chịu quỷ hóa ảnh hưởng cắn bị thương đều không khác mấy khỏi rồi đem n g ư ờ i dơ lên trở lại trong thôn thời điểm trên người nàng đã không có gì rõ ràng ngoại thương cho nên cũng không tất yếu dùng trị liệu ma pháp đừng dọa ta có hay không h ả b ậ y tóm lại dem bình an trở lại thôn kế tiếp còn có một cùng ta cùng một chỗ bị dơ lên trở về hải t ử đ â u đều bình yên vô sự yên tâm đi hải t ử hết thể bảy cá nhân mạo phán đoán hoàn toàn chính xác a đặt cờ một bên thao thao bất tuyệt nói vừa dùng chụt không vang tay trưởng vỗ tay bởi vì bàn tay viên thịt rất mềm、mại. liên tục đập tay cũng chụp không vang nhìn thấy nó dạng như vậy mão không khỏi cảm thấy có điểm nực cười nhưng mà hắn lắc đầu đem l ự c chú ý tập trung ở chính sự bên trên bất c ơ trở lại hải tử trong thôn nhóm bọn họ nguyền r ù a giải khai không có cái kia cũng yên tâm ta và bẹ tỷ thuận lợi đem nguyền r ù a đều giải trừ hơn nữa dùng ma pháp để cho bọn họ thể lực có chỗ khôi phục cho nên nói bọn h ắ n không có gì đáng ngại bọn nhỏ nguyền r ù a chính xác tất cả đều giải trừ bất c ơ giống như là đánh cược giống như nặng nghề mà vỗ vỗ lồng n ự c của mình nhìn thấy nó dạng như vậy mao thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời hắn cũng vì chính mình chả cố gắng không có hưởng phí cảm thấy yên tâm tiếp lấy mao nắm tay dán tại trước ngực đem thoại đề phương hướng chuyển tới đang tại ngủ n g ả i mễ lụy á trên thân cái kia n g ả i mễ lụy á nàng sáu cả đêm đều ở nơi này ta có khuyên nàng thật tốt đi về nghỉ nhưng nàng không nghe nàng vì trị liệu ngươi không tiếc liền nguyên lực đều đã v ậ n dụng cho nên không thể làm gì khác hơn là dạng này để cho nàng tại nơi ngủ một hồi nguyên lực sáu là bắt cờ tóm lấy dâu ria hướng về đối với xa lạ từ ngữ mà cảm thấy không tưởng nhớ giải thích mao giải thích nói tràn ngập tại trong đại khí ma lực gọi ma lực ma nguyên lực thì tư phản nó là chứa đựng tại sinh vật thể nội sinh vật nguyên bản ma lực nguyên lực bao nhiêu sẽ tùy từng người mà khác nhau hơn nữa giống như mặt chứa ý tứ sử dụng lời nói sẽ đối với cơ thể cấu thành tổn thương cho nên ta cũng đối g i ra nói qua t ậ n lực không cần sử dụng chủng ma này lực sáu nhìn thấy bạt cờ nó chi tiên nói quanh co ta thái độ b ã o cũng rất dễ dàng liền muốn tượng ra ngải mễ lụy á lựa chọn hành động gì nguyên bản ở buổi tối đem bạt cờ triệu hoán đi ra phải không phù hợp khế ước quy định nhưng mà vì giải trừ nguyên rùa nhất định phải mượn dùng bạt cờ cùng so sợ tuốt lệ tư sức mạnh ngải mễ lụy á mà nói nhất định sẽ không chút do dự đi làm vì người khác không t i ế c bị thương không t i ế c thụ hại chính là bởi vì dạng này n g ả i mễ lụy á mới hiện lên rõ khả ái đây là trong thôn nào đó gia đình phòng ở a ta đi ra bên ngoài đi một chút có thể chứ nếu như là không có ý định làm tỉnh lại n g ả i mễ lụy á mà nói bây giờ cùng bặt cờ nhẹ dọn g thảo luận là thời điểm đã qua một đoạn thời gian bặt cờ hướng về phía từ trên giường xuống m a u gật đầu cho phép thỉnh cầu của hắn thời hoạt động phía dưới xác nhận hiệu quả trị liệu cũng là thật không tệ đâu nhận được bặt cờ cho phép phía sau mao hướng về ngoài cửa bước ra cướp bộ trên đường đi qua ngài mễ lụy á bên cạnh mão lệ phép đối với vị này thiếu nữ tóc bạp mái túi đầu lúc thấy được ngại mễ lụy á gương mặt ngủ mặc dù hắn muốn nhân cơ hội đồ dỡn thế nhưng là cuối cùng vẫn là liệu mạng nhịn xuống cái này nhất nhượng đầu đi ra bên ngoài a a ân thật bình thường ra ngoài phòng đi qua trước mặt huyền quan đi đến ngoài phòng phía sau mão nhìn thấy thôn một cỗ bạo động không khỏi lẩm bẩm m ộ t câu mặt trời mới mọc còn chưa hoàn toàn dâng lên chân trời hơi hơi lộ ra thắp s á n g quang nhưng mà thôn quảng trường đã là người ảnh người tụ tập cùng một chỗ thôn lạc nho nhỏ chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức chuyển khắp bằng thôn Bọn hắn giấu trong giấu lúc ò n tình an, hồn áo mà đem một đám cường tráng thanh niên quanh. rừng thanh niên đoàn、A、hơn nữa bên trong có vài tên thành viên trên đầu băng, xem ra ngay trong bọn cũng người thương. nhìn nhưng không nhìn thấy người hắn muốn này g một mà đem một đám hôm máu mà xem Máu mà tìm, cảm bộ bất tối theo thấy thấy biểu bao bọc bị đổi đi vài dưới vi, lại đối với cái qua sâu đầu chu cho họ phía A ra áo vào đạo là Đó có có lược có c vây sơ t nhật, kỳ quái. ngươi rồi. Máu tỉnh l ú này từ phía sau lưng t r u y ề n đến tiếng tê ư mão dừng b ư ớ c xoay người sang chỗ khác cứ việc từ trực tiếp kêu gọi tên của mình điểm ấy liền biết là người nào thế nhưng là tận mắt nhìn đến bản nhân khuôn mặt phía sau một cô yên tâm cảm giác vẫn là tự nhiên sinh ra đứng ở sau lưng chính là màu hồng đào tóc nữ bụng lạp m ẫ lạp m ẫ đem bình thường mặc nữ bụng dùng tay áo cuốn lại trong tay ôm giống khay đan đồ vật bên trong còn có số lớn trứng khoai lang xem ra hắn hiện tại tại vận chuyển những vật này hơi hơi bốc hơi nóng khoai lang bên trên bay tới nhàn nhạt, nhạt mối mùi thơm dẫn tới má bụng đói kêu vang bụng vang lên thanh âm trầm thấp đến bây giờ ma mười ý thức tới bụng của mình đói bụng bị thương nặng như vậy hại ta lo lắ sau khi tỉnh lại lại lập tức cầu x i n h u ô n ăn thật đáng thương a bị cắn phía sau bị cầu lây bệnh sao bị cầu truyền nhiễm là dạng gì trạng thái a bất quá ân ải a ngươi vậy mà tại lo lắng ta đem cái này ăn hết dễ t r ê u đung đưa trái phải trêu đụa lạp m ỗ mã o bị nàng bất thình l ì n h hướng về trong miệng nhét vào một khối nhiệt hồ hồ trừng khoai lang nóng rực khoai lang tràn đầy toàn bộ khoác miệng m ã o đem đầu m á o lên không ngừng phát ra a a khí thô bỏng c h ế ta bất quá ăn thật ngon ăn thật ngon a vừa làm xong xáo không vừa chứng tốt nha cái gì đó một bộ, bộ dáng cười hì hì chân hoạn mặc dù chính xác ăn thật ngon được rồi được rồi cho ngươi thêm một cái ngậm miệng lại thỏa thích hưởng thụ a mão như đứa trẻ con hì hì nhốn nháo mà tiếp nhận khoai lang lạc m ô khinh miệt nhìn hắn một cái rồi nói ra bất quá liền chuyện tối ngày hôm qua t a chân thành hướng ngươi nói tạ khổ cực ngươi đạo cái tạ đều cao như vậy cao tại t h ư a bảy ngươi thật sự có tại nói lời cảm tạ sao trong lãnh địa dân chúng lợi ích một khi bị hao tổn lãnh chúa cũng sẽ nhận chất vấn nghĩ đến bỏ mặc không quan tâm mà nói trong thôn bọn nhỏ sẽ phải chịu đám kia địa ngục lang tập kích sáu liền biết mão nhật làm đúng đâu địa ngục lang sáu sao đây cũng là những cái tia đen thú tên a địa ngục làng tại mão trong trí nhớ đây chính là chỉ tồn tại ở trong thần thoại quái vật tên cái này ma vật thật là có cái như thế không được tên a lại nói vì cái gì không gọi là s ẹ t bờ giúp đâu nghe thấy sẽ không khó khăn tưởng tượng ra chỉ cần vừa gặp liền sẽ chắc chắn phải chết mão khẽ gật đầu mà lạ m ỗ thì đem ánh mắt nhìn về phía rừng rậm bên kia tối hôm qua cởi bỏ kết giới đã một lần nữa chữa trị khỏi sau đó cũng hao tốn một đêm ở chung quanh tuần tra kết giới có vấn đề hay không hẳn là không ô lỗ giả mẫu xuyên qua biên giới chỉ cần chúng ta bên này không xuyên qua đi liền an toàn sao nếu như những đứa trẻ xuyên qua kết giới đến bên kia đem c h ó con mang về như vậy đây hết thể chẳng phải lộ ra không có chút ý nghĩa nào sao thật không nghe được ngươi nghĩ đến ta đây đều cùng người trong thôn nói âm thanh luôn cảm thấy có chút hơi run mặc dù lạp mỗ diện mục biểu lộ nhưng bây giờ nội tâm của nàng hẳn là khó mà phục tùng a nghe ngóng phía sau mới biết được kết giới duy trì xác nhận cùng báo cáo cũng là thôn nhân chức trách bởi vì các thôn dân bỏ rơi nhiệm vụ rất có thể đối với la tỷ h uy nhĩ lợi ích tạo thành bất lợi cho nên nàng mới đúng này cảm thấy bất m ã n a sau đó mạo từ lạp mỗ cái kia đ o t hai cái chừng khoai lang phía sau liền cùng nàng nói tạm biệt cùng lạc mộ đi về phía đến bây giờ còn là một mặt bất an lẫn nhau gần sắt thành một đoàn thôn dân bên kia nàng là vì biểu đạt chính mình đối với các thôn dân quan tâm a tròn nên mới sẽ mang chừng khoai lang tới thật giống lạc mộ tác phong nhưng mà t r ư n g khoai lang thực sự là su bạ i ả mỗi phân khống chế vừa đúng máo nhai lấy khoai lang tiếp tục tại thôn chung quanh tùy tiện đi một chút hắn một bên xác nhận trạng hướng thân thể của mình đi một bên thăm hỏi từ trong rừng rậm mang về bọn nhỏ xác nhận bọn họ là không bình yên vô sự bởi vì mệt nhọc hơn nữa giải trừ nguyền rủa tiêu hao đại lượng thể lực bọn nhỏ đều không có tỉnh nhưng mà cha mẹ của bọn hắn và th nói thật ra mão cũng không phải là vì thu được người khác cảm tạ mới làm như thế hắn bị những cái kia cảm tạ làm cho sức đầu mẹ chán kết quả liền giả ngu hồ lộng qua cũng không làm liền xấu hổ từ bên trong trốn thoát không có so với cái này càng chật vật do xét thôn một vòng về sau mão dự định trở lại lúc ban đầu gian phòng kia chờ đợi ngại mễ lụy á tỉnh lại đột nhiên nghĩ tới chính mình còn không có đi gặp tóc màu làm cái vị kia thiếu nữ đông nhiên trong đầu lóe lên toàn thân dính đ ầ y huyết cất tiếng cười tò q u ỷ thân ảnh thân ảnh kia a n h liệt thê thảm nhưng lệnh mão sợ hãi cũng không phải cảm giác sợ hãi từ trên trán d ọ theo người ra ngoài màu trắng sừng đối với ph Mao cảm Mao cảm một âm đem Mao sai, khi đó ngươi vừa ngay phía thanh vang trong cho xào được chuyển trước, cái Chỉ cỏ nhận Không ngươi vận nơi này à ngay tại trong lòng tình tình tưởng chuyển thành ngôn ngự nhỏ động, khi thấy, vật đó. đó tại gì gọi lại. ở à lây động, vang xào sạt. bố i a đoá lệ ti đi tới nàng mặc lấy dưới váy dài bảy tùy ý kéo lấy mặt đất ngươi ở đây bên ngoài mặc như vậy dáng rất váy không sợ làm b ẩ n sao b ụ n đất hạt cắt hoặc cái khác dễ dàng làm bẩn váy đồ vật dùng ma lực liền có thể dễ dàng phá giải so với cái này ta có lời muốn nói với ngươi bố a đoá lệ ti thành thật mà trả lời mao đề ra không có chút ý nghĩa nào vấn đề phía sau hướng hắn vây vây tay Chuyển sang nơi khác theo lý thuyết, ở đây không u y nơi có gì mẹ thì u y ế t đ chỉ là chịu ca ca nhờ theo hắn nói đi làm mà thôi đương nhiên bát cờ sẽ nhờ cậy bối a đoá lệ ti cũng là chịu ngại mễ lụy á sợ thác ca mà nàng hẳn biết rất rõ điều ấy dù cho dạng này vẫn là cầm bát cờ làm mờ cớ xem ra ở đây cũng có vị khẩu thị tâm phi thiếu nữ a mao không khỏi mặt đỏ tới mang thai hắn đi theo bối a đoán lệ ti đi tới thôn một cái góc đồng ruộng bên cạnh trên đường nhỏ bởi vì ma thú đưa tới bạo động các thôn dân đều tụ tập ở thôn trung tâm cho nên ở nơi này rời xa thôn chỗ không nhìn thấy có người đi dạo lung tung cái bóng như vậy cố ý đem ta đưa đến ở đây đến cùng có chuyện gì vậy mà không nói n h ả m chán nói đùa ngươi thật biết nhìn mặt mà nói chuyện đi hướng về phía hai tay mở ra mão bối a đoán lệ ti trả lời có chút từ ngữ m ậ mờ ánh mắt nhiều lần g a o động không ngừng dùng ngón tay đùa b ỡ mép v y cảm giác có chút trần trừ bất định thái độ này dường như là có cái gì nan nôn c h i ẩn ba trăm mười ba thứ ba trăm mười ba chương đấu t h ú năm bố i a đoá là sẽ bình thường đối với mao thẳng thắn có cái gì thì nói cái đó nhưng bây giờ thái độ này q u á không giống bình thường nàng hoặc có lẽ là biểu tình của cô gái có chút giống tiểu hài từ sợ phụ mẫu nổi giận biểu lộ nhìn thấy dạng như bố i a đoá là sẽ bất khả tư nghị mão không có miễn cưỡng để cho nàng mở miệng ý nghĩ hắn kéo lên hai tay đem rửa lưng vào bảo hộ đồng ruộng hàng rào gỗ bên trên im lặng chờ chờ thiếu nữ mở miệng mao tư thế ngược lại nhường thiếu nữ hạ quyết tâm bố i a đoá là s ẽ hai mắt nhắm lại tiếp lấy chậm rãi mở mắt ra ra nhìn xem b ã o lập tức mở miệng nói ra không đến nửa ngày bên trong ngươi liền sẽ chết đi a đem bị báo cho biết lời nói n u ố t vào nhai nát nhấm ướt thông qua cổ họng đến dạ dày biến thành huyết nhục đến đại não phân tích quá trình này vẹn vẹn mấy giây mão cả người cứng lại so với ta trong tưởng tượng càng bình tĩnh đi còn tưởng rằng ngươi sẽ biết sợ phải k ề u cha gọi mẹ đâu mau phản ứng thật sự là quá bình tĩnh bố i a đoá là sệ không khỏi g i lên lông mày cảm thấy có chút giật mình nhìn xem dạng như nàng mà giơ tay phải lên hướng nàng dỗi ra hai ngón tay ta cảm thấy khả năng có hai cái hướng về phía trầm mặc không nói bối a đoá lại sẽ b a o túi xuống trong đó một ngón tay đầu tiên là màu đen chê cười cho đua quái đạn g các loại nói thật cái này thực sự không buồn cười sáu nhưng này thời điểm bắn ra đùa d ỡ n đại thành công lệnh bài có lẽ còn có thể bật cười phải xuất hiện mà nói liền thừa dịp bây giờ a mã một mắt nhắm một mắt trận mà nói đùa mà yêu cầu nói thế nhưng là bối a đoá lại sẽ vẫn như cũ mặt không đ ổ i sắc thấy được nàng không nói một lời ma túi xuống còn dư lại một ngón tay nếu như không phải nói đùa cũng chỉ có một có thể ta nguyền rủa còn chưa có giải trừ a ngươi ở đây rừng rậm bị thành đàn giã thu tập kết lúc lại trúng những thứ khác nguyền r ù a bối a đoá la s ẽ kéo lên hai tay như thế đáp câu trả lời của nàng xác nhận mão ngờ tới toàn thân các nơi lưu lại màu trắng vết thương đây đều là bị ma thú lợi trào răng nanh cắn xé toàn thân kết quả mão không thích nhìn xem những vết thương kia vẫn có thể từ trong cảm thấy có chút run r à y lý do an toàn hỏi trước một chút nguyền r ù a này có thể khởi ra sao không phải sẽ cố lộng viền hư a ngươi lại không nhờ và ta làm gì giúp ngươi mặc dù không cảm thấy nàng sẽ nói ra nói như vậy nhưng mà mão vẫn là mang một chút hy vọng quan trắc nét mặt của nàng thử truy vấn nàng đương nhiên đối với mao nghi vấn bố i a đoá lai s ẽ lắc đầu cho phủ định trả lời nếu là có thể giải trú mà nói ngươi đem trên lưng vĩnh viễn trả không hết nhân tình uy uy thà cho ta đi thiếu nợ ngươi ân tình đã nhiều đến trả không hết vẫn luôn là nợ nhân tình một lần cũng không có còn tới lần trước lần trước nữa lần này cũng là hơn nữa không chỉ là thế giới này nhìn xem mao hồi tưởng chuyện cũ bố i a đoá lai s ẽ tựa hồ có cái gì muốn nói mở miệng lại bị mao phất tay hồ lọc qua có thể nói cho ta biết nguyền r u ộ không giải được nguyên nhân sao sáu biết mình chết kiểu này cũng không xấu rất đơn giản nguyên rủa nhiều lắm muốn mở ra quá phức tạp nguyên rủa nhiều lắm b a o đối với trong đầu nổi lên hình ảnh cảm thấy có điểm không hiểu b ố i a đoá lái x ệ nhìn xem hắn mở ra hai tay tiếp lấy hai tay của nàng ở giữa lơ đãng xuất hiện một đầu dây đỏ nguyên rủa liền giống với sợi tơ h ồ n g này dây đỏ tại hai tay của nàng ở giữa mở ra b ố i a đoá lái x ệ thử cột nút cái này kết giống như là nguyên rủa t h u ậ t thức đơn giản tới nói giải khai nguyên rủa chính là đem kết cho giải khai nhưng mà sáu chỉ thấy nàng linh hoạt vận động ngón tay giữa hai tay tuyến liền nhiều hơn lam hoàng lục phấn đen trắng đủ loại màu sắc tuyến dần dần tăng nhiều lẫn nhau đều có một cái kết hơn nữa tất cả đường nét đều quấn quít nhau cùng một chỗ nguyên rủa chỉ có một mà nói muốn mở ra cũng không khó khăn thế nhưng là giống như vậy đủ loại nguyên rủa sen lẫn trong cùng nhau sáu b ã o lấy lật hoa dây thường kỹ xảo từ hai tay dương lên bối a đoá là sệ cái kia tiếp nhận trong tay nàn g tuyến trên ngón tay ở giữa rắc rối tương liên tuyến bất kể là dùng sức kéo kéo vẫn là dùng tay giải khai đều không có chút nào giải khai dấu hiệu nguyên rủa nếu là dạng n à y sáu a đáng giận thấy ra độ khó chính xác quá cao cho dù là muốn từng cái từng cái theo trình tự tới cũng không biết nên từ đâu ra tay đương nhiên nếu là trên hoa chút thời gian muốn mở ra cũng không phải không có khả năng nhưng mà sáu tử vong điều kiện là nửa ngày trong vòng a ngươi lại như thế nào suy đoán rất đơn giản tiếp qua nửa ngày ma thú liền sẽ vì tìm kiếm ma lực phát động thuật thức bối a đoá là sẽ dỗi ra ngón n g tay không ngừng chỉ vào bão cái k i a ma thú nguyền r ù a là cướp đoạt bị nguyền r ù a người ma lực ma nguyền r ù a mục đích đơn thuần chỉ là vì từ bị nguyền r ù a giả cái k i a thu hoạch duy trì thân thể ma lực、7. theo lý thuyết ngươi đã trở thành ma thú con mồi a đói bụng rồi liền người tập tích sao thật không hổ là động vật hoang dã Hảo đơn、thuần. thật u ầ n t h đúng là phải cảm tạ bọn chúng đến bây giờ bụng còn không có đói a mặc dù mao muốn tìm một chỗ phát tiết trong lòng lo nghĩ không trùng hợp trong tay cũng là dây nhỏ ông khó có thể dùng lời diễn tả được cảm tình hắn nhìn phía tuyến thượng kết nhìn xem mao d â y rủa tựa như không ngừng lật tới lật lui dây nhỏ muốn mở ra tuyến kết b ố i a đoá lại sẽ nói ngươi không sợ sao a b ẽ thì tuyên cáo tử k ỳ của ngươi a hơn nữa b ẽ thì cùng ca ca rõ ràng có trợ giúp ngươi thoát ly tử vong thủ đoạn thế nhưng lại lấy không đủ thời gian làm lý do không hề làm gì mão còn dư lại thời gian là quan phán đoán cũng chỉ có nửa ngày nếu là ma thú đói bụng bây giờ lập tức mất mạng cũng không đủ là lạ nhưng mà nàng lại tuyên cáo mao t ử k ỳ hơn nữa không nói cho hắn giải cứu phương pháp bội a đ ó a l á s x một mực chờ chờ mao nghe xong làm ra phản ứng bội a đ ó a l á s x là muốn tìm kiếm đồ vật gì a mao đột nhiên nghĩ đến những thứ này cái gì nha ngươi chẳng lẽ nghĩ tới ta trách cứ ngươi sao bội a đ ó a l á s x không có phủ định nhưng cũng không có chắc chắn nàng lựa chọn trầm mặc cũng không biết nội tâm của nàng là thế nào ý nghĩ mao chỉ có thể cười khổ một tiếng ngươi và bạt cờ phán đoán tại trên đạo đức tới nói có chút bạc tình bạc nghĩa vâng nghĩa thế nhưng là từ hợp lý tính chất tới nói là chính xác phán đoán phong hiểm cùng trả giá đều rất c â n bằng cách làm của các ngươi là đúng ta không cảm thấy cái này bạc tình bạc nghĩa vô nghĩa đây là lời t h ậ t tâm tuyệt không phải nhìn t ấ u mạng của mình cho nên mao nói như thế ta muốn hỏi còn có khác chuyện ta có thể hỏi sao sáu chuyện gì ngài mễ lụy á nàng cũng biết trên người của ta nguyền rủa chuyện cho tới bây giờ tại trị liệu mao trong phòng ngài mễ lụy á ôm trông n o n bệnh nhân mệt nhọc tại túi đầu ngủ say nàng là như thế nào đối mặt mặt cờ cùng bối a đoá là sẽ từ bỏ cứu trợ mình sự tình âu l người, người sáu a thì ra là thế nếu là parker bắt đầu đối với mình giải trú ngài mễ lụy á sẽ biết chính mình thân chúng nguyên rủa được cứu vớt khả năng cực kỳ thấp a parker lo lắng là không cách nào trợ giúp mao thời điểm ngài mễ lụy á tâm tình nếu là một mực trầm mặc không nói thẳng đến nguyên rủa phát động như vậy ngài mễ lụy á tâm sát thương nhận vào cũng chỉ có mao chết cái này một cái Ất lấy một cờ mực người i mẽ làm làm lị á làm đầu, nó n h vậy cũng là chuyện cũng c đương nhiên. là Ất cùng n g bề o à khác b i ệ t t h mẹ tỷ cái gì ít nhất ta cảm thấy cùng ngươi thời gian trung đụng so với ngươi nghĩ còn nhiều hơn bốn lần nhìn trước mắt cao mày thiếu nữ sau hồi đó nếu như có thể đem mình trọng yếu mệnh giá bận tâm ở bên trong lời nói liền tốt nhất rồi thương thế của ta là người cùng lạp mẫu còn có ngại mễ luy á trị liệu a tất nhiên muốn vứt bỏ chịu nguyền rủa cứu không được nhân cũng không cần như vậy cần thận xử lìa Trước mắt bối A được ó a tựa giao qua bao là lòng này sẽ chút tiểu phát tiếng hồ nhìn không nho nhỏ có cái c đúng động, nữ, ra ờ i Ngươi hiểu nói dối. không ư A, am thật đ cứu khả năng rất thấp đây là sự thật a ca ca tựa hồ cũng tại không có sẽ liên lụy tới vị tiểu cô kia tán s á t phương pháp thế là ngươi liền tra người n g xấu để cho ta cây búp đều phát ở trên thân thể ngươi n g ư ơ i cái này hấu nữ nghĩ đến quá nhiều liền để ta nghe nghe cái này cực thấp khả năng a mau đem ngón cái cùng ngón trỏ cong thành một cái hình tròn đặt tại bối a đoá là sệ trước mắt tìm kiếm trả lời thuyết phục của nàng trải qua một đoạn thời gian do dự phía sau bố i a đoá lạ sệ giống như là từ bỏ đồng dạng thở ra một hơi ngươi còn nhớ rõ chú thuật chứng minh a ta nói qua không có cách nào ngăn cản phát động nguyền rùa a a đúng vậy đâu muốn đang phát động phía trước giải khai nguyền rùa sáu không các loại bởi như vậy phát động tiền đ ể quá kỳ quái nếu quả như thật là như thế này sáu đáng con ít kia là thế nào từ trong nguyền rùa được cứu đối với bố i a đoá lạ sệ mà nói mao cảm thấy một cỗ cảm giác không tốt mình nhận thức cùng sự thật trước mắt cùng nhau vi phạm khiến cho hắn có chút không hiểu theo nàng muốn giải trú chỉ có tại thuật thức phát động phía trước giải trừ một khi phát động cũng không có biện pháp ngừng thuật thức cho nên nguyền rủa mới khủng bố như vậy tại rừng rậm chỗ sâu phát hiện bọn nhỏ thời điểm bọn hắn đã rất suy yếu loại trạng thái kia không hề nghi ngờ là ma thú nguyền rủa phát động kết quả như vậy đám con nít kia có thể được cứu vớt nguyên nhân là sáu đang tiến hành suy luận thời điểm mao đột nhiên chịu đến điện giật giống như trong đầu hiện ra một loại khả năng tính chất mao ngầm đầu lên thẳng tắp nhìn qua bối a đoá lài c vấn đạo thi thuật giả chết n u y ề n rủa hiệu quả sẽ như thế nào thông thường n u y ề n rủa hiệu quả sẽ một mức tiếp tục kéo dài thế nhưng là nguyền rủa này chỉ là thông qua thuật thức thu hoạch đồ ăn chỉ cần ăn một phương vừa chết quan hệ này tự nhiên là không có đối với bố i a đoá l a s ệ trả lời khẳng định mã nội tâm hoàn toàn lý giải bọn nhỏ nguyền rủa trên người có thể ở tiến hành trong thời gian đánh gãy đó là bởi vì thi triển nguyền rủa ma thú đã chết mất thi thuật giả vừa chết như vậy nguyền rủa cũng chỉ là đơn thuần thuật thức cứ như vậy bố i a đoá l a s ệ liền có thể giải trừ nguyền rủa tối hôm qua trong rừng rậm rết chết ma thú số lượng kia hẳn là tương đối nhiều nếu như ở trong đó có cho các đứa trẻ phía dưới nguyền rủa ma thú lời nói vậy thì có thể chắc chắn suy luận là chính xác tại xác định đồng thời cũng phải ra một đáp án thì ra là như thế a tại trên người của ta phía dưới nguyền r ù a ra hỏa quá nhiều giết không hết ta mão quay đầu nhìn một chút ma thú ở rừng rậm tối hôm qua vô số ma thú không ngừng chạy đến b a o toàn thân đều đắm chìm trong bọn chúng răng nanh sắc bén bên trên nếu như vết thương trên người mỗi một đầu đều có nguyền r ù a hiệu quả như vậy cho mao phía dưới nguyền r ù a ma thú là hơn phải tính không rõ lại càng không cần phải nói tại trong vòng nửa ngày khu trục toàn bộ ma thú thực tế bên trên không thể nào bắt cờ cùng đối a đoá là sẽ sở dĩ như vậy do dự không cáo chi ngại mễ lụy a trần tướng chính là nguyên nhân này ka ka nó sáu không cần phải nói nếu để cho ngài mễ lụy á biết chuyện này theo tính cách nàng nhất định sẽ làm ra miễn cưỡng mình sự tình mặc dù ta siêu vui vẻ s á u nhưng là siêu sợ vì người khác ngài mễ lụy á sẽ không chút do dự lựa chọn để cho mình ăn thiệt thòi cho nên chỉ có ngài mễ lụy á mao thì không muốn hướng nàng tìm kiếm trợ giúp thuyền không nghĩ nếu có cái gì vắn nhất ngài mễ lụy á tại chính mình trước mắt có cái gì tam trường lưỡng đoạn lời nói mao nhất định sẽ cảm thấy cho dù là thiên đao vạn quả cũng không đủ cực lớn đau đớn cái này khó dễ độ chỉ có quỷ mới có thể làm đến mặc dù rất khó nhưng không thể từ bỏ cho nên ngươi liền muốn từ bỏ sao mão nói một nửa đột nhiên trong đầu vang lên dạng như âm thanh hỗn t ạ p tạc â m trở nên càng ngày càng xa phản phất là vô ý thức dưới đáy bên trong vang lên nhỏ bé âm thanh mão bỗng nhiên n g ẩ m đầu tới nhìn về phía b ố n phía nhưng mà trừ mình ra cùng bố i a đoá là sẽ lại không trông thấy những người khác nhưng là bây giờ thanh âm là còn có khác được cứu phương pháp trong thanh âm kia tựa hồ có ỉ lại hương vị đồng dạng thế nhưng là bên trong lại cất giấu một chút bi thương quyết ý n h ứ đầu cái kia cũng chẳng trách cũng chỉ có những thứ này kế tiếp liền theo ngươi là được rồi thanh âm kia là bố a đoá là sẽ thanh âm nhưng mà lại cùng trước mắt bối a đoá la sệ mà nói chồng lên nhau tại một chỗ không biết ở nơi nào nghe qua thế nhưng là giống như đã từng quen biết đối thoại hôn tạp trong đầu ánh mắt mơ hồ đứng lên nghe được như cảnh báo một dạng ù t h á i âm thanh không khỏi quỳ trên mặt đất ta nhất định sẽ đi cứu ngươi nghe thấy vang vọng trong đầu tràn ngập quyết ý thanh â m phía sau m a o một lần nữa đứng lên như thế tuyên cáo thanh â m mao nhớ kỹ nghe qua thanh â m như vậy tiếp đó hắn nhớ lại còn có một cái nhất định phải hỏi chuyện jem nàng ở đâu cái này buổi sáng nghe được người khác nói nàng và mình về tới thôn nghe được người khác nói nàng bình an từ trong rừng rậm trở về nhưng mà mao một lần cũng không có nhìn thấy tóc màu lam thiếu nữ thân ảnh bối nhi sáu bối a đoá lại sệ g e m nàng ở đâu mao không ngừng hướng trầm mặc không nói bối a đoá lại sệ truy vấn nếu như ngươi đứng tại đồng dạng lập trường ngươi sẽ làm như thế nào mao nói cho ta biết mao cố làm ra vẻ mà giống to hắn giống như là ăn hết đối phương một dạng thân thể lớn biên độ nghiêng về phía trước đại lượng mất máu cơ thể đứng không vững ngã nhào trên đất sau đó mao mới phản ứng được đây chỉ là tùy tiện phát tiết tình cảm mình thôi ba trăm mười bốn thứ ba trăm mười bốn chương đấu t h ú sáu nhưng mà bối a đoá l à sệ chính là vì tiếp nhận cái này giận lây mới đứng ở chỗ này nhưng mà chính mình lại nghĩ dễ dàng ỉ lại phần hào ý này cây đốt phát ở trên người nàng mao đối với mình như vậy mất mặt hành vi cảm thấy tức giận không thôi đúng lúc này lời nói mới rồi ta cũng không thể làm như không nghe thấy tại trong yên tĩnh một c ô không có tình cảm chút nào thanh nhầm xuất hiện ở mao cùng bối a đoá l à sệ ở giữa mong phương hướng âm thanh xem xét chỉ thấy một vị màu hồng phấn tóc thiếu nữ từ quảng trường bên kia c h ậ m chậm đi tới lạc mô sáu bị mão kêu một tiếng tên phía sau lạp mũ nhìn máu một mắt ánh mắt kia để lộ ra một luồng hơi lạnh nhường máu không khỏi nuốt nước miếng một cái thấy được nàng dạng như vậy máu hồi tưởng lại tại mất đi g e m chính là cái kia thế giới lạp mũ đầy c ó i lòng oán hận mà cuồng khiếu thân ảnh nàng bây giờ giống như là khi đó một dạng đối với mình yêu thích nhất em gái nguy cơ nàng oán hận hết thệ tất cả nghĩ tới đây mao cuối cùng phát hiện lạp mũ khác thường nàng khoanh tay đứng tại mao trước mặt của nhưng mà tay cũng không ngừng mà run nhẹ nhẹ trên mặt vẫn như c ũ không chút biểu tình nhưng mà căn n ô i liều mạng không đem tình cảm của mình bộc lộ ở trên mặt cân vạn không nhìn thấy xem thân ảnh bối a đoá là g e m nàng ở đâu khả năng ta đã gợi ý cũng chỉ có những thứ này bất kể là bẹ t ỷ vẫn là ca ca cũng không có đầy đủ hành động lý do có thể cơ hội lựa chọn rất ít mới không có chuyện kia a sáu cái kia g e m nàng quả nhiên là dự định một thân một mình đến trong rừng rậm quét sạch đám kia ma tú h đây hết t hệ cũng là vì cứu thái n g u y ệ t mao tính mệnh vì cái gì sáu vì cái gì g e m sẽ vì ta làm đến loại trình độ đó sáu mao đã từng bị g e m cướp đoạt qua tính mệnh tuy so với trước kia bây giờ quan hệ trở nên tốt hơn nhưng không có hảo đến mất đi tính mạng cũng muốn cứu mình tình cảnh mao khó có thể lý giải được gen quyết định nhưng mà cách vách lạp mố lại làm ra hy kịch tính chất mà phản ứng có một cái c h ư ớ c mắt như vậy ở giữa nàng ấy tràn ngập than thở trên mặt lộ ra một tia quyết ý. sau đó nàng không chút do dự đuổi theo em gái cướp bộ hướng về rừng rậm phương hướng chạy gấp tới chờ một chút mao chạy lên bày ra hai tay đứng tại lạp mộ trước mặt của chặn đường đi của nàng đối với mao thái độ lạp mố dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía hắn đi cho ta mở mao nhận bây giờ lạp mô không có thời gian cùng ngươi sẽ không khách khí với ngươi tại sao có thể gì cũng không muốn liền tiến lên ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi cho ta đàng hoàng trả lời nào có ở không quản những thứ này sáu ta muốn cứu xem nếu như ngươi hơi đem ta cho rằng đồng bạn lời nói liền nghe kỹ cho ta ta muốn bao nhiêu tăng thêm cứu xem khả năng nghe được có cứu vớt xem thủ đoạn phía sau lạc mô cứng rắn thái độ có chút dao động nhìn thấy lạc mô trên mặt hiện ra một chút do dự phía sau m a o dựng lên một đầu ngón tay bắt đầu đặt câu hỏi ta muốn hỏi chỉ có hai chuyện người cần vợ ạn năng lực có hay không có thể biết xem chỗ sáu ân có thể biết tiến vào dừng dầm lời nói tại cần vợ ạn phạm vi bên trong liền có thể biết cần gọi ạn là đem cùng lạc mẫu bước sóng ăn khớp nhau đối tượng tầm nhìn cùng hưởng một loại con mắt đối tượng tại trong phạm vi lời nói nhất định có thể tìm ra so với thấy xa còn có thể nắm giữ số nhiều tầm mắt sáu năng lực này rất giống trong phòng theo dõi xác nhận hình ảnh theo dõi bất kể như thế nào nếu như có thể cùng g e m hội hợp là tốt nhất mão khẽ gật đầu xác nhận điều kiện thứ nhất tiếp lấy dựng lên ngón tay thứ hai đầu cái kia kế tiếp người thứ hai lạc mẫu ngươi là chiến đấu hình nữ b u c sao lạc mẫu nghe xong nghi ngờ neo lại hai mắt sau khi thấy mao n h u n vai tựa hồ muốn nói quả nhiên là dạng này tại cùng gen hội hợp phía trước có thể sẽ gặp gỡ m a thú xảy ra á c chiến l i ê n tự vệ đều không được mà nói cũng không cần nói đi thanh minh trước vừa gặp chiến đấu ta nhanh chân chạy a chờ một chút m ã o nhật nguyên nguyên bản cũng dự định muốn đi nghe được máu tràn đầy tự tin nói mình thực lực không đủ lạp mẫu giọng điệu hiếm thấy gấp gáp rồi đứng lên ta biết ngươi sẽ cảm thấy bất an nhưng đây là điều kiện tất yếu a không nói thật nếu như chỉ là muốn xem bình an vô sự trở về hẳn là không dùng được ta sáu máu nói đến phần sau lời kịch trở nên có chút đầu voi đôi chuột lạp m ẫ trên mặt không khỏi hiện ra biểu tình n h ĩ hoặc nhìn thấy lạp m ẫ biểu lộ máu cuốn quýt phất tay cứ như vậy ta muốn toàn viên cùng một chỗ đột phá ngày thứ năm chính là muốn làm những thứ này đoạn đường này tới nhiều lần khiêu chiến mới có ý nghĩa cho nên nhớ ngươi để cho ta cùng đi chứ mao chắp tay trước ngực khẩn cầu lạp m ẫ lạp m ẫ có chút mê mang khoe miệng khẽ run không biết phải nói gì nhưng mà đến cuối cùng không có trả lời nói ra mà là trở thành một miệng thở dài biến mất ở trên không nếu như ngươi chờ mong lạp m ẫ có thể có quỷ hóa sau g e m một dạng sức chiến đấu cũng không cần suy nghĩ có ý tứ gì cùng lôi m ẫ bất cùng lạp m ẫ là không có sừng chỉ có thể sử dụng hơi có chút tổn thương phong hệ ma pháp nói xong l ạ c mô nhẹ nhàng huy động ngón tay một cô gió mạnh phối hợp ngón tay động tác lay động mao tóc vừa rồi cái kia can dự tự nhiên m a pháp nếu như trở nên hung mánh lên mà nói cái kia uy lực hẳn là có thể quẹt làm bị thương mao chân phải cùng cổ a nghị đến đây cho dù là mới vừa gió nhẹ cũng làm cho mao cảm thấy lưng mắt lạnh nhưng mà xem như phe ta sức chiến đấu đó là số một số hai không có so với cái này có thể tin hơn bối a đoá lại xê bây giờ ta muốn cùng l ạ c mô cùng một chỗ tiến vào trong rừng rậm nếu như tại chúng ta trở về trước ngại mễ lụy a tỉnh ngươi liền giúp ta thích hợp mà lừa gạt nàng một chút hồ lộp qua、Sáu. đem nữ bụng bội mội mang về liền đại biểu ngươi từ bỏ tính mạng của mình à ngươi minh bạch điểm này sao có một chút sai rồi ta muốn đính chính một chút bối a đoá là s ẽ dùng thanh âm chầm thấp hỏi tham lao giấc ngộ máu nghe xong dựng thẳng lên ngón tay ở trước mặt nàng đung đưa trái phải chết quen thuộc cho nên liền từ bỏ thích như vậy cũng quá không có gì vui mệnh là trọng yếu nhất chỉ có một đầu các ngươi l i ề u mạng duy trì tính mạng của ta cho nên ta minh bạch liền để ta h ả o hảo mà rẽ r u ộ g một phen a để cho ta lại một lần nữa đem đầu này gần chết mệnh kéo dài đứng lên đi tất cả mọi người vươn tay ra chợ giút mão bởi vậy bây giờ muốn làm như vậy. đến đáp lại bọn hắn đi lên diễn nghịch chuyển kịch ta từ nơi này hỏng bét trong trạng thái chuyển biến tốt tham lam ta thật nhớ nhìn thấy giống ta tác phong có ta ở đây bên trong ngày mai đ à m luận mão dùng có chút lý do hoang đường làm ra không chút nào mình s á t chứng minh trả lời xong toàn bộ không có đối với bên trên bối a đoá là xe ý đồ nhưng m à máu lại ư ỡ ngực lên ta không biết ngươi ở đây suy nghĩ gì bẩy tùy theo ngươi tốt ta đã gợi ý tuyển hạng a đến nỗi muốn làm sao tuyển từ chính ngươi quyết định xong cho nên ngươi liền đến nói cho chúng ta biết xem chuyện a bẹt t ì cảm ơn ngươi mão nghĩ tới、dèm. một thân một mình trở lại rừng rậm bây giờ cũng cần phải tại hắc cám chỗ sâu chiến đấu a thích chó nuôi vào chuyện người khác làm việc vò đoán đàm luận cũng không đàm luận liền tự tiện tưởng tượng tâm tình của người khác qua loa mà liền làm ra kết luận luôn tự tiện hành động một cái hoang đường dính vào nữ hải người tất nhiên muốn giúp ta vậy ta cũng nghĩ vì ngươi làm chút chuyện a mão va chạm xong quyển phát ra âm thanh quyết định hướng ma thú chỗ ở rừng rậm làm ra tuyên ngôn hướng về phía ở tại chỗ sâu màu đen đàn thú đồng thời cũng là hướng về phía đem bao dẫn hướng vận mệnh này vượt xa bình thường tồn tại làm ra đã từng tiến hành sắp tuyên chiến Lới cuối làm ra, là là ra c ù người thắng p biết tẩn tàng cái từ này ý tứ sao nếu là ẩn nút đồ vật bị đối phương lĩnh ngộ được thế nhưng là thất bại nhất ta mạo dứt khoát trang nghiêm mà đánh gãy lạp mổ khinh miệt lên tiếng tiếp lấy hắn thở dài bây giờ máo cùng lạc mỗ hai người tại ma thú chi sâm bên trong vì tìm tại gem tại bồi hồi tiến lên cố ý vượt qua kết giới đi vào rừng rậm chỗ sâu đây là biết rõ ma thú tính chất lạc mỗ chỗ nói ra phương án ngay bình thường nếu cả kết giới lợi hại các ma thú cơ bản sẽ không tới gần thôn phụ cận bọn chúng tại rừng núi chỗ sâu tạo thành quần cư xào huyện tự nhiên muốn quét sạch ma thú gem muốn đi chỗ cần đến hẳn là nơi đó mặc dù là nói như vậy nhưng này khắp nơi đều là thú đạo sáu liền xem như không quen cũng tốt cũng không thể dừng bước lại a bảy thật là chờ sau đó muốn vứt bỏ ta cũng quá sớm tâm tình của người ta hiểu nhưng chờ thêm chút nữa a mặc trang phục nữ bộ đi đường n ú i vốn hẳn nên hoàn toàn không thích hợp thế nhưng là l ạ p mộ vẫn là dùng thuần thục bước chân tiến lên tốc độ làm a u tốt mấy lần nàng vô cùng lo lắng em gái an uy dưới cái nhìn của nàng ở nơi này phối hợp hành động chậm chạp m a u tốc độ nhất định chính là chăm hại mà không một lợi ít nhất còn như vậy tiếp tục cản trở khó tránh khỏi bị người thoá mạng ta bên này thế nhưng là ố n bệnh huyết khí cũng không đủ thể lực không đủ trạng thái a sáu nói đến ta bỏ lỡ ngừng ngại mễ lụy than nói ổ kỳ di nạ sải cơ hội nếu như còn chưa nói ta đại mạ cái tia tối hôm qua ổ kỳ di nạ sải vẫn có công hiệu là là như vậy sao sáu đúng rồi mẫu quỷ biện máu nghiêng đầu một chút hắn cầm trong tay kiếm xem như quả trượng trụ trên mặt đất một bên nơm nớp lo sợ xác nhận dưới chân một bên đuổi theo lạc mẫu phía sau lấy ra làm quả t r ư ợ n g kiếm là từ a lạc mẫu thôn thanh niên đoàn bên trong mờ tới là mẫu m cùng thanh niên đoàn trẻ tuổi đại biểu nói hắn phải vào ma thú chi xâm thời điểm hắn bộ kêu biểu lộ nhường mào khó mà quên hắn ngay từ đầu lộ ra vô cùng kinh ngạc muốn ngăn cả mão thế nhưng là nghe xong mao chứng minh phía sau thanh kiếm cho mượt mão căn cứ hắn thổi phồng đây là trong thôn sắc bén nhất bảo kiếm nhưng mà tối đa cũng chính là truyền thống một tay kiếm. cho dù là người ngoài nghề mão cũng muốn phí thật lớn kình mới huy động nhận lấy bảo kiếm phía sau tại thanh niên t i ễ n đưa phía dưới hai người rời đi thôn nhưng mà người trong thôn giao cho mão cũng không chỉ những thứ này trong túi láo có sáu đ i ể m tâm xinh đẹp tảng đá còn có sáu ô i cúc côn trùng cũng bỏ vào mão tìm tòi trong túi đồ vật cảm thấy chán ghét xúc cả mao m phát ra kêu to một tiếng từ không gian thu hẹp bên trong giải phóng côn trùng thoát đi m a u tay bay hướng rừng rậm chỗ sâu thối tiểu quỷ thừa d ị hỗn loạn nhét thứ này đến bên trong đi trở về nhất định định phải thật tốt giáo hấn bọn hắn đây là được người tôn kinh chứng cứ a bảy Ngươi người sáu đúng nhi lạp mô đồng ý mao thuyết pháp n g h e xong mão một bộ thỏa mãn bộ dáng liên tiếp gật đầu rời đi thôn phía trước lạp mô cũng nhìn thấy mão cùng bọn nhỏ lẫn nhau trao đổi vật phẩm đối với mao tới nói đây là tràn đầy cảm xúc sự tình đúng rồi mẫu mà nói cũng là kiện vô cùng chuyện tốt đẹp bị thanh niên và người tiễn đưa phía sau mão bọn hắn đụng phải tỉnh lại bọn nhỏ bọn nhỏ vừa lên tới liền đối với má bọn họ nói t ạ chờ m a o lấy lại tinh thần bọn hắn đã sớm đem có thể xưng tụng cảm tạ đủ loại đồ vật nhao nhao ném vào mao trong túi bất kể là điểm tâm vẫn là xinh đẹp tảng đá thậm chí là cái k i a côn trùng đối với bọn nhỏ mà nói cũng là dùng để biểu đạt bọn hắn lòng cảm kích đồ vật đều hẳn là ngang nhau đối đại những vật này mặc dù bị côn trùng chạy thoát rồi cứ như vậy đột nhiên bị cường ngạnh không chịu nhận cần hảo ý mao cảm thấy một chút dao động bọn nhỏ nhìn qua mão trên mặt hiện ra nụ cười nói chúng ta cũng phải cấp gen tỷ tỷ đạo lễ nhớ ký chầm một ch d e m bây giờ tại không biết có nhiều địa phương nguy hiểm vì thứ nào đó l i ề u lên tính mệnh mà tại chiến đấu bọn nhỏ không biết những thứ này hơn nữa cũng không cần thiết biết bởi vì yên tâm đi các tiểu quỷ nửa đêm tiến vào đen nhánh rừng rậm hỏng các tiểu quỷ sẽ cùng không nói câu nào liền sớm tiến rừng rậm ăn cùng một chỗ tiếp nhận dạy dỗ thuận tiện đem lô mang sông vào trong rừng rậm toàn thân đều cho ma thú cắn mấy lần cho chung quanh mang đến phiền toái nam tử tăng thêm a đang ngồi cả đêm tiếp nhận thôn trưởng giáo huấn cũng là vô cùng thống khói chuyện a mau đối với não hải miêu tả tương lai dự đoán tự nhiên hơi hơi chỉ hoán lên khỏe miệm mão vi diệu d i ễ u cận lúc này mão nhật ta muốn dùng cân vòi ạn chờ một chút phía trước lạp mô dừng bước đầu nàng cũng không trở về lấy mệnh làm giọng điệu đối với mao nói tiếp lấy nàng l ặ n g lặng túi đầu d ư ơ n g rậm tràn ngập một cô yên t ĩ n h không khí âm thanh giống như hoàn toàn tiêu thất đồng dạng m ã o bước nhanh hơn đi đến lạp mô bên cạnh rút kiếm ra tới cảnh giác chu vi không thể khinh thường tại thời điểm cẩn vòi ạn thời điểm lạp mô sẽ trở nên không chút nào phòng bị Các loại, lạ mượn nhờ bước sóng ăn khớp nhau sinh vật tầm nhìn lại mượn dùng những sinh vật khác tầm nhìn từ đó kéo dài đáng nhìn khoảng cách như văn tự nói tới có thể nhìn thấy ngàn dặm cảnh vật bên ngoài mượn nhờ lạp m ẫ c ơ n vội ạn t i ế n rừng rậm phía s a u đã sử dụng nhiều lần nhưng mà đến bây giờ còn không có phát hiện xem dấu vết trong rừng rậm sinh vật quá nhiều ngược lại gia tăng tìm kiếm độ khó nhưng mà mão nhật lại có những vật khác xem chúng ta tới rồi sao sáu hướng mặt trước có thể đi sao nhìn thấy nhắm mắt lạp m ẫ gật đầu sau khi cho phép máu nho nhỏ mà nuốt khẩu khí ý thức được trái tim kịch liệt nhảy lên hắn chậm dãi hướng mặt trước đi ném một thân một mình đạp lên tươi tốt cỏ cây đi tới mọc đầy cỏ s ỉ rêu nham thạch bên trên tiếp lấy dừng bước lại hít vào một hơi thật sâu ném ra trong tay một tay kiếm ba trăm mười lăm thứ ba trăm mười lăm chương đấu thú bậy làm bằng sắt vỏ kiếm đập nện cứng rắn nham thạch phát ra vang dội tiếng va đập sau đó lập tức trong rừng rậm truyền bá ra tĩnh Một cỗ âm thanh t cố phá vỡ hiên vỡ minh thanh còn có đạp đất âm thanh đập nện lấy mau màng nhĩ màu đen bốn chân thú lên đỉnh đầu cùng cây tối khe hở ở giữa bay khắp nơi vọt nó đưa ra răng nanh đang nhắm chuẩn mác cổ không ngừng hướng về bên này, tới gần, muốn đem phản ứng bên này sẽ thành mảnh nhỏ mão không khỏi hai tay làm già phòng ngự tư thế thế nhưng là dã thú tốc độ so mão động tác nhanh hơn răng của nó nhạy bén có thể dễ dàng xuyên qua nhân thể tiên huyết lập tức chút xuống mà ra mắt thấy mão mạng nhỏ sắp thành vì vật kia vật trong túi thời điểm vì cái gì mặc kệ là loại nào sinh vật cũng tốt vừa thấy được mão nhật liền mất đi tĩnh táo đâu thực sự là nghĩ mãi mà không rõ ấu a lâm vào khốn cảnh mão kinh ngạc thở ra một hơi trước mắt ma tú h mở ra huyết bùn đại khẩu không ngừng hướng hắn tới gần đột nhiên thân thể của nó bị bên cạnh đánh tới phong nhận chia hai nửa cơ thể bị cắt thành trước sau hai nửa ma tú trong nháy mắt liền bị mất mạng hướng về mão xông tới nửa người trên cũng bị thổi bay doa đến lui về phía sau nhảy một cái mà bất hạnh hướng liếc ngã xuống làm cho cả người là thương cùng bùn đất hắn đứng lên hướng tại trên sườn núi nhìn xuống bên này l à m ỗ i nhìn về phía kháng nghị ánh mắt uy ngươi còn có thủ đoạn khả ca không khi dễ phía dưới ngươi liền rết đi ma thu phương pháp cũng quá hào tâm tốn sức đối với mão nhật ngươi thông cảm còn chưa đủ đâu hướng về phía nói xong cũng đi l à c m ỗ máu m ó c nhóm i ệ n g nhìn xuống rơi xuống ở bên cạnh ma thú thi thể đó đã là một bộ tử thi mặc dù minh bạch là sinh vật nguy hiểm nhưng là nghĩ tới nguyên bản sinh vật còn sống nằm xuống biến thành thi thể tình、huống. tiếp lấy mao hướng về phía cỗ thi thể kia chắp tay trước ngực dạng này một cái một cái mà phí hết tâm tư giải quyết cũng không thể một mực xuống a lại càng không cần phải nói tiêu diệt thành đàn ma thú mới có thể cứu mao nhật bảy mới vừa đi săn phương án là mao nhật nghĩ ra được a ta biết đây là giả nhân giả nghĩa thương cảm nhưng mà cái này cũng là bản thân thỏa mãn cùng nói là cảm tính khác biệt chẳng bằng nói là tồn tại thế giới bất đồng vấn đề a mặc dù không có thể xác thực nói mao tính cách là lòng tin c h à n đầy nhưng mà hắn nguyên bản là có đối với sinh mạng kinh ý đi qua tử vong luân hồi hiện tượng phía sau hắn cảm thấy đối với sinh mạng kinh ý thoáng trở nên mạnh hơn cái k i a mới vừa cần vạn tìm được g e m không có không có rất đáng tiếc tựa hồ còn tại rừng r ầ m c h ỗ sâu mặc dù vừa rồi nghĩ xác nhận một chút nhưng mà vừa rồi nhắm chuẩn báo n h ậ t ô lô già m â u phân tán lực chú ý của ta lạp m ỗ u trong miệng nói tới ma thú quen thuộc nhắm chuẩn báo hành vi nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tay r á n vào gương mặt mao đối với cái này cũng hơi nghĩ đến đáp án để cho nàng nói như thế không ra miệng cũng chỉ có là mao nhỏ yếu mao không nói một lời nhưng mà lạp m ỗ u vừa đi vừa về nhìn một chút mao cùng thi thể của m a thú quả nhiên là bởi vì nhìn rất yếu đâu phiến não lâu như vậy nói ra kết luận chính là cái này thật thật xin lỗi a như vậy là bởi vì nhìn rất dễ dàng giải quyết đâu địa phương trọng yếu không có đổi a tỉ tỉ lạp môi chỉ là n h ú n vai mão lại có một chút thất vọng thóng xuống vai mặc dù mão cũng không biết lạp môi nói chuyện hành động là xuất phát từ diện mạo vốn có vẫn là cố tình làm nhưng mà nội tâm của hắn bên trong đáp án kia càng thiên hướng về cái sau tiến vào rừng rậm sau đó mão một nhóm bị lạc đàn ma thu tập kích thật nhiều lần nhưng mà kết quả đều cùng phía trước một dạng để mắt tới ma thú của hắn đều bị lạp mộ ma pháp giải quyết hết đi săn ma thú phương pháp là từ mao đưa ra lợi dụng là cờ vợ năng lực so với không có phòng bị lạp mỗ mão lại càng dễ bị xem như mục tiêu mặc dù l à m ẫ ban đầu thời g i a bán tín bán nghi nhưng nàng bây giờ đã đối với cái này không chút nghi ngờ mão nổi lên rất lâu cuối cùng do do dự dự mà mở miệng v ấ n đạo ta có thể hỏi một chút không có sừng giả là có ý gì sao hắn cuối cùng nói ra khỏi miệng là đối tiến vào rừng rậm phía trước nghe được cái nào đó từ ngữ nghi vấn mặc dù mao có thể minh bạch cái từ ngữ này ý tứ lại khái nhưng nghe gặp đặt câu hỏi sau l à m ẫ duy trì nhìn xuống mao tư thế nói như thế như cùng ngươi nghe được một dạng đây là cho rõ ràng là quỷ lại đã mất đi sừng ngu xuẩn đồ vật miệt xương quỷ cái từ ngữ này, lệnh mão trong đầu hiện ra đêm qua gem thân ảnh tắm tiên huyết cười lớn gem trên t r á n một cái màu trắng sừng ẩ n ẩ n phát sáng cảnh tượng này làm hắn k h ó mà q u ê n mất đó chính là trong cổ tích mặt nói tới quỷ lại thêm lạp mỗ tự s ư n g là không có sừng giả theo lý thuyết lạp mỗ trên t r á n đã từng bởi vì một chút v i ệ c v ậ t ta đã mất đi con duy nhất sừng từ đó về sau ta chỉ phải sự tình gì đều ý lại gem sáu chẳng lẽ ta hỏi cái gì chuyện không nên hỏi vì cái gì nói như vậy nhìn xem gại gương mặt mão lạp mỗ Mộ một mặt bất khả tư n g h ĩ nghiêng như đầu、no. mặc dù ta không minh bạch đối với quỷ nhất tộc tới nói sừng là trọng yếu dường nào đồ vật nhưng ta muốn đây cũng là lớn vô cùng vấn đề a lại thêm ta hỏi vấn đề quá không chú ý cũng đã hỏi xong bây giờ nói lại những thứ này cũng không ý nghĩa a bất quá yên tâm đi ta không quan hệ hạ thấp thanh âm điều khản một trận mão sau đó lạp mộ biểu lộ hơi có vẻ tình mình trước tiên bất luận lúc đó bây giờ ta đã tĩnh táo lại bởi vì đã mất đi sừng ta cũng đã nhận được ngoài định mức thu hoạch đồ vật hơn nữa cái mạng này cũng nhặt được trở về bất quá rèn à n g có lẽ cũng không có muốn như vậy a vì thương âm thanh im bặt mà rừng lạp mộ đưa tay đưa về phía mão phát ra tín hiệu nàng muốn vào vào cần vợ hạn trạng thái làm bão t ử trên sân đồi b ỏ l ê y lúc lạp mộ ý thức đã hoàn toàn tham gia đến người khác tờ giờ gợ thị rất mặt nhắm mắt lạp mộ hô hấp trở nên có chút bối rối trên trán của nàng cùng trên gãy toát ra số lớn mùa hôi lạnh hai c ư ớ c càng là giống như chạy dòng g ã một ngày sau đó mượn dạng nhỏ bé mà run r u dày đi đường lúc nhiều lần lào đảo như muốn ngã xuống như đầu c h ó n g mượn dạng mượn nhờ người khác tầm mắt cơn v ộ hạn sẽ cho thiếu nữ cơ thể tạo thành tương đối lớn gánh vác nhưng vô luận cỡ nào khổ cực lạp mộ quyết sẽ không mở miệ phần n à n từ kết luận bên trên giảng lạc mô cùng gem hai người từ trên bản chất đến xem là tương tự song báo t h a i nếu như muốn chỉ làm miễn cưỡng chính mình liền có thể nhường tất cả mọi người nhẹ nhõm lời nói các nàng sẽ không chút do dự làm tiếp gian kia trong dinh tự nữ tính bao quát n g ả i m ẽ lụy a cùng bối a đoá la sệ ở bên trong đều quá ưu tiên người khác tương phản c h í n h ta lại mềm yếu như vậy không cách nào bị người dựa vào cái này sẽ chỉ để cho ta đáng ghét hơn c h í n h ta không phải sao m à o đã đặt chân ở dưới cỏ dại tiếp đó bay ra cỏ dại bay đến trong miệm t ứ tán đùi đất chạy tới trong mắt hắn một bên phun mang theo bùn đất vị nước bọn vừa hướng mình không làm cảm thấy vô cùng thèn thè lạp mẫu ngươi rất xem trọng xem rất lo lắng nàng a mắc biết lạp mẫu chú ý của lực toàn bộ đều tập trung ở c ậ n vợ hàn bên trên lúc này không thể q u ấ y nhớ nàng nhưng mà hắn vẫn đưa ra một vấn đề như vậy bởi vì tầm mắt cùng người khác đồng điệu lạp mẫu ý thức cũng không tại này bởi vậy câu trả lời của nàng chậm một nhịp đó là đương nhiên a mặc dù đứa bé kia chính xác s o lạp mẫu lợi hại nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành ta không lo lắng lý do của nàng sáu a coi như tại tất cả phương diện đứa bé kia đều làm được so với ta tốt nhưng lạp mẫu thủy trung là tỷ tỷ của nàng chỉ có cái này lập trường là tuyệt đối sẽ không dao động tại lạp mẫu kiên định quyết tâm phía dưới còn có chính mình thân là tỷ tỷ lập trường cho đến nay mao vẫn cảm thấy lạp mẫu là vì để cho mình nhẹ nhõm mới lợi dụng lấy tỷ tỷ thân phận cho nên một mực khinh thị lấy nàng hiện tại hắn mới phát giác được chính mình phía trước là phạm vào ngu xuẩn giường nào sai lầm lạp mẫu so mao nghi càng thêm lý giải lập trường của mình lạp mẫu một mực nghiêm khắc yêu cầu mình đối với jem tới nói chính mình nhất thiết phải một mực là đáng giá nàng kiêu n g ạ o tỷ tỷ. khi thật sự biết đây hết thể sau đó mao cũng nhất thiết phải chuẩn bị tâm lý thật tốt cùng jem tụ hợp sau đó mới làm những thứ này không còn gì tốt hơn bất quá đó cũng quá lý tưởng hóa nữa nha gãi gãi gương mặt mão một bên làm mở rộng vận động một bên lầu đầu nói dường như là cảm thấy mao thái độ làm cho người khó có thể lý giải được không có thu được bất kỳ thành quả nào là m ẫ kết thúc cân v ò i ạn đem ý thức thu hồi lại lạp m ẫ cắt tỉa bị mồ hôi gớt nhẹp tóc cắt n g a n g chán kỳ q u á i nhìn về phía mão mão nhật ngươi nghĩ làm cái gì từ hiện tại tình huống đến xem cùng trước ngươi nói tới một dạng ta quá cản trở khi tiến vào rừng rậm phía trước ta không phải là nói qua sao vì cứu vớt em ta g ú p được một tay mặc dù đây là không có tin chắc phỏng đoán bất quá từ trước mắt mới ngưng sự kiện nhìn lên bây giờ thắng bại tỷ suất tăng lên tới bảy mặc dù có q u a n ba bộ phận mão không quá tin tưởng mình vật khí sao có thể từ b ọ loại này có phần thắng đánh cược đâu l à c m ẫ làm tốt xông qua nguy c ầ u chuẩn bị sao tại rừng d ậ m ma thú cùng nam tử trẻ tuổi một chỗ đối với thiếu nữ tới nói không có so với cái này càng thêm nguy hiểm c h ạ m g v ố đâu thực có can đảm nói ra ngươi tỉ tỉ này cười cười mão mà hít vào một hơi trận tỏ mắt nếu như mão ngờ tới không có sai sau đó tình thế nên phát sinh biến hóa mặc dù minh bạch đây là chính mình nhất thiết phải làm nhưng trong lòng hắn vẫn là tràn đầy sợ hãi mặc dù mình rất nhát gan sợ phiền phức nhưng tình h u ố n dưới mắt không để cho mình có thể trốn tránh nếu như mão là chính xác vật kia hẳn là sẽ xuất hiện mới đúng lạc mẫu kỳ thực ta lời nói chật ngừng mao tính toán nói ra nửa câu nói sau chính là tử vong thiết lập lại đem cấm nói ra khỏi miệng sự tình nói ra mão làm ra tính toán đánh vỡ cấm kỵ cử động mà trước mắt lạc mẫu cái kia chuẩn bị lắng nghe mão mà nói biểu lộ đột nhiên đông kết không thời gian dừng lại thế giới đã mất đi màu sắc âm thanh cũng bị tiêu diệt khái niệm thời gian đã không ở trong thế giới này vạn vật đều n g n g trệ mà duy nhất có thể trốn qua hạn chế tồn tại đột nhiên xuất hiện tới rồi sao câu này thấp giọng tự nói thực tế cũng không thể phát ra tiếng vang nhưng mao chờ mong đem chính mình ý nghĩ truyền đạt cho vật trước mắt này hành vi của hắn là có mục đích chỉ cần mình tâm tình có thể truyền đạt cho hắn dù là chỉ có một chút mục đích cũng liền đã đạt thành tại thời gian ngừng lại thế giới chỉ có một đoàn khói đen hoàn toàn không bị ảnh hưởng đột nhiên xuất hiện khói đen đang hư trương thanh thế mao trước mặt biến hóa ra cánh tay hình dạng tiếp đó sinh ra ngón tay cổ tay khuỷu tay cánh tay khói đen đã biến thành người toàn bộ cánh tay phải hình dạng cánh tay này trước đó chỉ biến hóa tới tay khuỷu tay nhưng mà lần này lại cụ hiện đến rồi bả vai bộ vị nhìn xem so với lần thứ nhất gặp lúc càng thêm thực thể hóa sương n g mao nín thở màu đen kia ngón tay trượt vào m á u ngực xuyên qua bộ ngực mọc thịt vớt ve qua s ơ n g sườn trực tiếp đ ạ t đến trái tim mặc dù m á u minh bạch sẽ phát sinh những thứ này nhưng mà đau đớn loại vật này cũng không phải vượt qua hạn độ liền có thể nhẫn mại đồ vật trái tim bị trực tiếp nắm chặt đau đớn sẽ cho người mất đi thét lên cùng phát cuồng đau đến lăn lộn khí lực loại đau đớn này đã đạt đến không cách nào kể rõ lĩnh vực dài gian giặc gian khổ và khó nhịn đau đớn thời gian vẫn còn tiếp tục mão nhịp tim sớm đã hỗn loạn huyết dịch bị cưỡng ép nghiền ép đi ra ngoài đau đớn làm hắn toàn thân đều đau, đau không chỉ mãnh liệt đau đớn khiến cho mao chảy ra huy hắn răng hàm cũng bởi vì cắn quá dùng sức mà vỡ vụn ở nơi này phần đau đớn trước mặt loại sự tình này cho dù phát sinh cũng không đủ là lạ ở nơi này đình trệ thế giới bên trong mao chỉ có thể sinh ra cảm giác đau mà hắn cũng chỉ được cho phép tiếp nhận phần này đau đớn liền lựa nẹo thân thể đều không làm được cuối cùng đau khổ thời gian kết thúc mao tầm mắt biến thành trắng loá như tuyết máo nhật nghe được giọng hỏi mao ý thức được chính mình quỳ trên mặt đất bên m ồ m của mình còn giữ nước bọt mao hốt hoảng dùng ống tay á o đem nước miếng lau lau rồi sau đó đứng lên nguy hiểm nguy hiểm thế mà làm nằm mơ ban ngày là bởi vì ngươi bệnh nặng mới khỏi còn nghĩ miễn cưỡng mình duyên cơ a không chịu nổi mà nói trở về thôn đi thôi nếu như ngươi biết tìm ra xem phương pháp mà nói đem nó nói cho ta biết liền có thể sáu đang nói chuyện bên trong làm m ẫ đột nhiên biểu lộ thay đổi bất ngờ nàng xem hướng b ộ n phía tính mật trong rừng rậm chỉ có nhánh cây bị gió phất qua lắc lư âm thanh lá cây ma sát nhỏ bẻ âm thanh cẩn thận lắng nghe lạc m ẫ nhìn xem mão ngươi làm cái gì mão nhận sáu ta chỉ là xuống một cái kèm theo đau đớn tiền đặt cược mà thôi mặc dù mao đã nhận lấy dạng như g à y vò nhưng ở hắn lúc này trong thân thể cái kia đau đớn đã vết tích hoàn toàn không có mặc dù rất chán ghét đối phương cái kia trên tinh thần tiến hành đau khổ hành hạ cách làm nhưng loại này sức mạnh thần kỳ lại lưu lại cho mình ở trong hiện thực sinh hoạt tiếp tục hành động thể lực đại khái điểm này vẫn là đáng giá càng tạ do rối loạn sáu giá thú mùi thối tại ở gần hơn nữa số lượng rất nhiều rừng rậm tại cơn gió ồn ào náo động bên trong đã mất đi tính lặng đứng ở đó phiến màu xanh lá cây đậm trong lạp m ẫ đột nhiên nhìn về phía bên phải màu theo lạp m ẫ cẩn thận nhìn chằm chằm cái hướng kia hắn phát hiện mấy cái điểm sáng màu đỏ từ rừng rậm chỗ sâu hướng về bên này đánh tới chấp đo số lượng lớn tất cả là năm cái nhìn xem xông tới ma thú lạp mỗi nho nhỏ mà tắt lưới rõ ràng còn không có tìm được g e m sáu ai yên tâm đi đại khái không bao lâu nữa chúng ta liền có thể cùng nàng hội hợp vì cái gì như thế khẳng định lạp mô ánh mắt sắc bén chất vấn lấy m a u m a u không khỏi có rúm lại một cái g e m mục đích là đem trong rừng rậm ma thú toàn bộ săn giết ta nhưng chỉ cần có ta ở đây các ma thú liền sẽ bằng vào ta làm mục tiêu theo đuổi không bỏ cho nên phải không được bao lâu g e m liền sẽ đụng tới chúng ta mã một mực đang tự hỏi một mực ôm lấy nghi vấn vì cái gì ma thú tại mỗi cái trong l â n hồi đều sẽ lấy trên người mình nguyền rủa làm mục tiêu đâu lại những cái kia tái diễn thời kỳ ở trong thôn gặp ma thú nhất định sẽ cho mao thực hiện nguyền rủa cái này cùng hắn nói là không cách nào trốn tránh vận mệnh chẳng bằng nói trong đó nhất định có những thứ khác cưỡng chế tính chất nhân tố đang phát huy tác dụng ma thú đối với mao quá để ý kỷ lý tử có thể từ đồng dạng đối với mao quá để ý nhân vật khác lên tiếng bên trong tìm ra nói ngắn gọn bởi vì ma nữ dư hương ba trăm mười sáu thứ ba trăm mười sáu chương đấu thứ tám ma thú từ ma nữ sáng tạo loài người định nhân ma chút ma thú đối với mang theo ma nữ mùi vị mão một mực biểu hiện da quá dư phản ứng tiến vào rừng rậm sau đó ma t h ú tập kích mục tiêu cũng là mão cái này đoán chừng cũng là xuất phát từ đồng dạng lý do chứ nếu như các ma t h ú bị trên người mình trôi giạt một chút ma nữ mùi câu dẫn lên cửa mà nói liền lợi dụng điểm này chế định kế hoạch ra nếu như trong rừng rậm ma t h ú hướng mau xuống nguyền rửa ma t h ú toàn bộ tụ tập cùng một chỗ lại thêm bởi theo ma t h ú xem cũng gọp đủ mà nói đ ó đúng là cỡ nào hùng vĩ thịnh đại cảnh tượng mao đem kế hoạch mệnh danh nói thái nguyệt mã mùi nhự đại tác chiến phía trước có một lần chính mình tính toán cáo chi ngại mễ lụy á tử vong thiết lập lại mao từ lúc đó bối a đoá lại x đôi câu vài lời thu hoạch được nhắc nhở. kèm theo sương m g xuất hiện màu trên người ma nữ dư hương sẽ trở nên nồng hậu dày đặc đại khái cái tia phiến khói đen cùng ma nữ có liên quan nào đó tử vong thiết lập lại sức mạnh cùng với quay trúng quanh mao ma nữ mùi m à bây giờ cũng không có thời gian đi suy xét giữa hai cái này đến cùng có gì liên quan liên trong lòng mình buồn khổ không cách nào trước bất kỳ ai thổ lộ hết chính mình chịu được khổ sở không cách nào trước bất kỳ ai truyền đạt nhưng hướng về thiết kế đây hết thể hắt thủ sau màn bên trong trở về lấy một cái trả thù cảm giác sảng khoái nhường mao thậm chí quên đi trước mắt uy hiếp đã nứt ra miệm hung ác nở đục ư ờ i ta cuối cùng hướng thiết kế cái này luân hồi vận mệnh trở về lấy một cái nhớ trả thù mặc dù trong lòng của hắn đang vì mình lớn tiếng khen hay nhưng hắn trên tay vẫn là nắm chặt một tay kiếm chuẩn bị nên đón đánh tới ma thú tiếp đó hắn hướng về bên cạnh lạp mỗ lớn tiếng nói cái kia chiến đấu phương diện này liền toàn bộ nhờ ngươi kính nhờ sau đó ngươi cho ta thật tốt khách quan nhìn lại phía dưới lời của mình tiếp đó đi xấu hổ giận dữ muôn c h ế c ta tại lạp mỗ tiếng thở dài sau đó phong nhận đánh chúng vào đánh tới bảy ma thú cùng ma thú chiến đấu tại thay một lần ra sân nhân vật sau đó mới độ bày ra chân đất bay vào、ra. vốn lượn tại dưới chân rễ cây to lớn toàn bộ đều bị chính mình một cước đạp xuống đi cường độ to đến cơ hồ muốn dẫm phá hài thực chất thô căn cơ hồ chạm đến gan bàn chân tại rừng rậm hoặc trong núi đường đất ngược lên lúc đi kỳ thực là cần thiết phải chú ý dưới chân lại đi tự nhiên hình thành có ra thu qua lại trong núi tiểu đạo thời điểm cách làm chính xác là mặc kệ dưới chân có cái gì đều phải không chút do dự bước qua đi phải tin tưởng chính mình dậy kiên cố ra sức đạp đi mới có thể mở trừ ra con đường đi tới tới hô hấp của mình rất loạn mồ hôi trên trán trượt vào con mắt chính mình muốn một bên thống khổ trước mắt một bên nhường mồ hôi đổ những thứ khác phương hướng đem thân thể nghiêng về phía trước tật khả năng giảm bớt gió ngăn diện tích toàn lực chạy nước rút nhưng dạng này lại cũng không có thể hất ra người truy kích phản phất là đang cười nhạo bốn phía trốn chạy mão một dạng người truy kích tiến g bước chân một mực theo đuôi phía sau có thể thành công thoát khỏi hắn truy kích khả năng gần như là không phổi đang d i ê n gì, n ó nhu cầu cấp bách dưỡng khí m á o miệng khó coi đóng đóng mở mở bây giờ khuôn mặt hào hạ lưu từ ngươi gương mặt này ta liền biết người nhà ngươi là một bộ bộ dán gì người cái tên này đợi lát nữa lại theo ngươi tính số sách mặc dù hối hận nói thêm lời thừa thãi tiêu hao dưỡng khí nhưng mạo vẫn là điều chỉnh một chút tư thế ông tốt trong ngực lạp mỗ tiếp tục chạy trốn lợi dụng ma nữ dư hương thái nguyệt mão ngồi n h ư đại t á c chiến tiến hành chừng mười phút bởi vì cùng mão mà đưa tới ma t h ú ở giữa chiến đấu qua tại kịch liệt cuối cùng hai người chỉ có thể thua chạy lựa chọn chạy ra rừng rậm bởi vì ngươi nói ngươi có thể chiến đấu ta mới tin tưởng ngươi kết quả là biến thành như vậy à. ta chiến đấu qua được không chỉ bất quá lạp mỗ thể lực so trong tưởng tượng đã tiêu hao nhanh hơn mà thôi ngươi không phải còn đùa nghịch nói mình có thể dung cứu nguy cầu sao thế nhưng là cây cầu kia so lạp mỗ trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn còn chưa bắt đầu cũng nhanh té x u ố n lạp mỗi thản nhiên từng cái hồi phục lớn tiếng ở mỹ mão bởi vì tại mấy lần trong chiến đấu linh lực tiêu hao quá độ lạp mỗi bây giờ đã không cách nào tựa như hành động nhưng nàng thái độ vẫn là trước sau như một chuông hoa các ma thu thu ậ n lợi bị mão thả ra ma nữ dư hương chỗ câu dẫn mà đến nhưng mà bởi vì câu dẫn được tại thuận lợi số lớn ma thú dẫn đến bọn hắn không cách nào chiến thắng điều này làm hắn hối hận không thôi lạp mỗi sử dụng phong ma pháp tiêu diệt ma thú có mười bảy con nhiều bởi vì làm được quá mức lạp mỗi đột nhiên đã mất đi khí lực na xuống đứng ở bên cạnh mão dọa đến không được vội vàng hấp tấp phải ôm lạp m còn có nói ít vài câu được không t ì mặc được đường đủ đi được được đầu lưới làm sao bây giờ? Mà lại nói đến người như lưới cũng thực còn Còn có câu Cắn cùng, cũng có giờ? nhiều phần nàn. nói không? nói nhanh, không ra ha. sao sao ta ít thể sự là làm làm lại lực vài Bị bây ôm Mà m xấu. vậy dù mão l à ở đủ loại vận động đều lấy được lạ thường thanh tích thể lực kinh người nhưng mà hắn là trong phòng vận động vái ở bên ngoài phương diện vận động lại có vẻ càng thể lực không đủ đặc biệt là khoảng cách dài chạy bộ cái này vận động tại toàn trường còn có thể sắp xếp thứ hai đến l ư ợ c thế nhưng là coi như lại thể lực không đủ tại loại này tính mệnh du quan thời điểm chính mình vẫn phải là toàn lực chạy bất quá thể lực dùng hết cũng chỉ là vấn đề thời gian đuổi theo mà đến các ma tú h cũng cần phải phát hiện mao thể lực sắp khô kiệt r a các ma tú h tựa hồ là đang hưởng thụ con mồi nhược hóa quá trình mỗi khi mao bước chân trở nên chỉ đ ộ t lúc bọn hắn liền rút ngắn giữa hai bên trinh lệnh kích thích m á u chạy trốn bản năng không sai b i ệ t lắm là giải phóng b í tảng tại trong cơ thể ta lực lượng thời điểm đau ngay tại mao muốn nói nụt trí lời nói thời điểm một cái ma tú h cắn lên vai phải của hắn một cái này tựa hồ chán ghét mẹo vờn chuột trò chơi sắp bén răng đâm vào máo cơ thể đánh tới đau đớn nhường đầu của hắn sắp nổ tung máo liều chết xoay người lại đem ma tú hất ra hỏng bét trong ngực chuyển tới lạ ngay tại mao phát hiện rừng rậm đột nhiên biến mất trước mắt một mảnh bao la trong nháy mắt lòng b à n chân của hắn đ p hụt chân trên không trung loại bày trôi nổi làm cho mao cảm thấy mình nội tạng đều bị nhấc lên tiếp lấy góp chân sát qua sườn dốc mao thân thể mất thăng bằng cắm xuống chúng chiêu chính mình không phải đem ma thú chỉ coi làm thông thường g i ã thú tại mấy lần tiếp xúc bên trong mao bọn hắn mặc dù minh bạch ma thú có lý trí nhưng cấp bách tình thế cùng với g i ã thú bề ngoài dẫn đến bọn hắn không có xem trọng sự thật này kết quả chính mình hoảng hốt chạy bựa cuối cùng bị dẫn tới bên vách núi hốt trướng tuột xuống sườn dốc càng ngày càng xoay、mình. m đau đau đau đau đau đau.、Wow. ngay tại h mão ộ t ngẩng đầu nhìn về phía trên vách đá đồng thời truy kích bọn hắn mà đến mấy cái ma thú từ máu bên cạnh trở xuống không có cách nào ngừng rơi thế ma thú phát ra nếu như nuôi trong nhà chó con một dạng rên rỉ sau đó biến mất ở phía dưới bọn chúng hung hăng ngã tại đáy vực kiên hậu cô trên tảng đá s ư ơ n g tiếng vỡ vụn đều chuyển đến m á u trong thai a chúng ta suýt chút nữa cũng biến thành như vậy a sáu ngươi ôm quá c h ặ t m á u không tự chủ được nắm chặt cánh tay bị hắn ôm vào trong n g ự c lạp mỗi tuyệt không thoải mái mà h o á n trách nói mặc dù ít nữ rất nhẹ nhưng lại thêm m á u tự thân thể trọng hiện tại hắn trong tay trái gánh vác gần một trăm kg trọng lượng cầm kiếm cổ tay cũng gần như sắp không chịu được nữa té xuống lời nói hai người chúng ta đều rất nguy hiểm m á u nhật ngươi có thể leo đi lên sao mặc dù ta cũng nghĩ cố gắng một phen sáu bất quá ở phía trên chờ đợi ma thú rất có vấn đề sáu mao một bên nói như vậy lấy một bên tay trái dùng sức đem trọng tâm chuyển rời đến trên lưỡi kiếm tính toán điều chỉnh phía dưới tư thế nhưng vào lúc này a hai người tiếng hô cùng với lưỡi đao gậy âm thanh đồng thời văng lên cắm vào vách đá một tay kiếm lưỡi kiếm tại lưỡi kiếm trước ba phần có một chỗ bẻ gãy mặc dù m ạ hốt hoảng dùng còn dư lại thân đao lần nữa cắm vào vách đá nhưng thiếu đi phía trước kịch liệt sau đó kiếm gây rất khó lần nữa cắm vào trong đất ôm nhục thể bị gọ t sạch rất n ộ mạo toàn thân dùng sức vọt tới vách đá nhưng hắn vẫn không có thể thu được có thể trèo chống hai người thể trọng lực ma sát một tay kiếm toàn bộ trượt xuống rơi xuống lần này hoàn toàn ngược lại a m a o nhật đầu hướng xuống khe rất cảm giác nhường mao nhớ tới trước đây hắn nhảy núi chuyện tự sát điều này làm hắn tâm sinh sợ hãi có thể coi là như thế vì bảo hộ l ạ p mộ không nhận rơi xuống đất xung kích ảnh hưởng vô ý thức ôm chặt nàng điểm này coi như có một chút nam tử hán khí phách thừa nhận dùng sức ôm l ạ p mộ hơi hơi xoay người qua hướng xuống đất đưa tay ra a a nasu k i s ù bắt hét thẳm lên tại nàng định sướng đồng thời linh lực bắt đầu bành trướng hai người dự định rơi xuống địa điểm chỗ quấn lên của phong từ đang phía dưới dâng lên phong áp nâng lên đang tải rơi xuống mau cơ thể nhường đầu hắn cùng chân vị trí đổi càng là giảm bớt hắn hạ xuống tốc độ nếu là như vậy cảm thụ được tầm mắt biến hóa mao đem khí lực toàn thân đều quán chú đến hai chân bên trong cắn chặn răng thừa nhận rơi xuống đất lực trung kích a a a a kiên trì nổi chịu nổi mao dậm chân thư giãn lấy m a n h liệt cảm giác tê dại khi hắn n mầm đầu chú ý tới vách đá độ cao lúc lại nói không nói gì tới s ư ơ n núi cao khoảng m ư ơ i mét giá cao độ cùng trường học lầu dạy học lầu bốn không sai bị lắm từ dạng này cao châu nga xuống thật thua thiệt mình và lạp mỗ có thể nhặt lạp mẫu đại nhân thực sự là phật tổ thời gian nắm giữ được quá tốt rồi nếu là không có cái kia phong ma pháp chúng ta bây giờ sáu đang lúc mao tính toán kể rõ cảm tạ của mình lúc hắn phát hiện tại cổ tay bên trong lạp m ộ không có động t ĩ n h nhìn kỹ túi người hướng xuống dưới lạp m ộ trong lỗ mũi có một đạo vết máu chảy ra nhắm mắt thiếu nữ hô hấp ngắn ngủi đồng thời còn đang phát ra rên gì t h ố n g khổ ải uy lạp m ộ h o à n g bét làm sao bây giờ sáu mão nhẹ nhàng lung lay thân thể của nàng tính toán đánh thức nàng nhưng lạp m ẫ lại không có bất kỳ đáp lại nào lúc trước trong chiến đấu lạp m ẫ bởi vì sử dụng cân vội h n đã tiêu hao h nhưng nàng mới vừa rồi còn cưỡng ép lần nữa sử dụng ma pháp cái này cho là ạ mỗ tinh thần tạo thành gánh nặng rất lớn a a hôn đản thời cơ thật sự quá tệ m ã o một bên nguyền rủa mình sơ xuất một bên càng thêm cẩn thận ôm lấy làm mỗ hắn nhặt lên một bên kiếm gãy thô bạo mà thu vào vỏ kiếm nhìn về phía phía trên đoán chừng những ma thú kia cũng không cách nào bay vọt qua mảnh này v á c h núi coi như bọn chúng muốn đuổi theo tới cũng muốn nhiêu đường xa cho nên sáu chính mình ít nhất cũng phải trong đoạn thời gian này làm chút cái gì bảo chỉ phe mình ư thế ui ui có phải hay không nói d â đi trên đỉnh đầu mao mới trở xuống thật vất vả mới bảo trụ mạng mặt phẳng nhiên chỗ số lớn đất đá trôi trào lên mà đến mà một cái c h o con hình ma thú đang thi triển ma pháp cùng các đồng loại từ đất đá trôi bên trên hướng mao xông lại cái kia chó con hình ma thú khá quen đây chính là ở trong thôn trước hết nhất cho mao thực hiện mười lần rửa tại tối hôm qua chính mình đi tìm bọn nhỏ thời điểm bị r e m trọng thương qua một cái kia mặc dù có chút cảm khái lấy nó lớn nhỏ lại có thể thống xoáy chủng tộc ma thú bất quá trông thấy khác ma thú thuần phục thái độ nhường m á o không khỏi gượng cười hai tiếng chỉ có thể hận ma nữ xạ mà a sáu ngày nước hoa quá tác dụng a phẫn hận phàn nản sau đó m ã o xác nhận phía dưới hai chân cảm giác tê dại có hay không tiêu trừ sau đó lần nữa chuẩn bị chạy trốn bây giờ chính mình chỉ có thể cầu nguyện ma thu khinh thị hai người sẽ không lập tức lần nữa truy kích kịp tới ngay tại m ã o chuẩn bị chạy tới thời điểm này chuyện gì xảy ra đang lúc chuẩn bị bắt đầu chạy trốn lúc hắn cảm nhận được gì thường m ã o nhìn lại t r ư ợ t xuống ma thu có chút không thích hợp bọn chúng còn tròn lấy thân thể vừa xuống tới mặt đất liền chạy từ phía ả i uy ta ở chỗ này a các ma thu chạy từ phía trang diện n ư ờ n g mao có chút khó có thể lý giải được đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá cái nghi vấn này lập tức liền từ vách núi trên đỉnh lấy được giải đáp a lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía phía trên mão kinh ngạc tại ở trên vách núi phát sinh biến hóa hắn lập tức minh bạch hết thảy xa xa trên vách đá xuất hiện một thiếu nữ thân ảnh một thân người hầu dùng thiếu nữ thả xuống đầy máu tươi thiết cầu lấy mất đi ly tính song đồng t r ừ n g bên dưới vách núi phương cùng cái kia ánh mắt tràn đầy s á t y đối mặt trong nháy mắt mão đột nhiên sinh ra vô cùng dự cảm không ổn chạy một thân mồ hôi lạnh đột nhiên nàng từ thật cao trên vách đá nhảy xuống ủy đứng ở trước mặt đại địa bên cùng bị co, ràng quỷ ô mặc c h t dù hai người mấy lần cùng bảy ma tú tiếp xúc nhưng bọn hắn như kỳ tích phát hiện có hay không bị thương gièm mặc dù hai người trách cứ nàng chuyên quyền độc đoán nhưng song phương vẫn là thuận lợi hòa giải tiếp đó lợi dụng mão khả năng hấp dẫn ma thú thể chất lạc mô cùng g e m tỉ m ộ i hợp lực tiêu diệt ma thú đem mão tòng ma thú trong nguyền rủa giải cứu r a đại viên mãn kết cục muốn thật như vậy thì quá hy vọng nữa nha mão một bên tự d â ớ p một bên từ bỏ trong đầu cái kia x ô i gió x ô i nước vào tường từ đứng tại trước người g e m trong mắt của không nhìn thấy mảy may hữu hào dấu hiệu trong mắt của nàng chỉ có đen nhánh sát ý lấy nàng trạng thái như vậy song phương đối thoại rất khó có cái gì thành lập cơ hội gen phải cảm giác á c bách quá mức mãnh liệt thậm chí không cho phép chính mình t r ớ c mắt nếu như trước mắt tình thế sẽ như thế nào phát triển chính mình liền cũng nắm giữ không được làm cân nhắc đến một bước này lúc mạo ý thức được mình cũng đã đem trước mắt d è m xem như địch nhân đến đối đại sự thật đối với cái này hắn chỉ có thể c ư ờ i khổ mình rốt cuộc là vì cái gì đoán kiên trì tới đây đâu 317 thứ 317 thứ trương đấu thú dèm, ta là bạn tốt của ngươi, biết thanh tràn trào chín không chuyện hỏi. hắn nghĩ cứng sức ngươi, bạn Cun dáng, dùng sống Giả đấu đầy mau biểu qua của Bạc ắc, cố Mặc có dèm, dù dè âm A. là lộ bộ Sù vờ ý g i e m quay đầu tầm mắt của nàng sắc bén vô cùng hoàn toàn phong tỏa b ã o b ã o liền phát hiện nàng tự hồ đối với chính mình triển khai cao nhất cảnh giới chính mình giống như làm lựa chọn sai lầm g i e m tản ra l ệ n h thấu xương quỷ khí để cho người ta không rét mà run quen thuộc người hầu nuốt vào dính đầy địch nhân rồi tiên huyết mà lại là làm huyết dịch bên trên lại dính đầy m á u mới trên váy màu đỏ thâm cùng diễm hồng sắt lẫn nhau trở hợp làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt ấn tượng cảm giác có lẽ là quỷ hóa duyên cớ nàng hai tay móng tay trở nên cùng ma thú đồng dạng dài nhỏ sắc bén cùng tay phải cầm hộ thân dùng thiết cầu mở dạng, phía trên tràn đầy huyết dán cùng t ị nát c nàng, nàng bây giờ toàn thân trải rộng quỷ quái cùng cùng loạn khí thức có thể coi là như thế giem chỗ chán trắng sừng giống như cùng những thứ này cũng không có quan mực dạng duy trì hoàn toàn như trước đây trắng non mỹ lệ giem quỷ tri giác đã giỏi nhất tượng trưng gem thân là hung ác chi quỷ bộ vị lại cho mao mang đến một loại nào đó kiểu khắc cảm xúc nhưng mà tình hình phát triển lại sẽ không cân nhắc mao tâm tình nhìn kỹ phân tán bốn phía trốn chạy các ma tú h cũng tại nham thạch sau lưng hoặc dừng rậm chỗ sâu g i ò m ngó tình huống bên này bọn chúng hẳn là đang dò xét mão cùng gem động tình a nếu như dò gì ra sơ hở lời nói bọn chúng nhất định sẽ thừa cơ cùng nhau xử lý phía trước có gem sau có ma tú h đây quả thực là cựu tử nhất sinh tuyệt cảnh mão không thể động ma tú h không khai thác hành động gem hành động kế tiếp sẽ quyết định tình hình phát triển hít sâu một hơi khép lại hai mắt lại mở ra mão nhìn lại hướng gem chờ mong gem trong đôi mắt của có thể thể h i ệ n ra một tia dao động cũng tốt mão nhìn chằm chằm gem không tha nàng một tia biểu tình biến hóa tiếp đó tỷ tỷ phát ra khẳng khàn, mệt sáu. Zem khẳng hàn, ra, khác, ra tí tí. Mau này, A, lời âm t còn h chưa n g m nói trong hết thiết cầu liền mang theo gió mạnh đâm đầu vào đánh tới mao cấp tốc tả khuynh rồi một lần cơ thể như kỳ tích mà tránh ra g e m công kích mão cơ thể còn không có từ phía trước rơi xuống đất đánh chúng khôi phục lại đầu gối chỉ là nhường mão tại c h u y ể n thân lúc hơi hơi bất ổn đây quả thực là vạn hạnh trong bất hạnh thiết cầu lên gai nhọn nhàn nhạt sát qua vai phải quét đi vai phải thịt kịch liệt đau nhức nhường mão cơ hồ không cách nào suy xét áp chế lại kêu đau dục vọng mão một cước đạp về mình liếc phía trước đau quá lấy bị thương vai phải làm t r ụ p chuyển động cơ thể mão từ thiết cầu xiềng xích phía dưới trôi qua theo sát phía sau xiềng xích u n g hăng đánh vào mão vừa rồi trô ở trên mặt đất khắc họa ra sắt dán bộ dáng nếu là tránh được trầm mà nói mão bây giờ trên lưng đoán chừng cũng sẽ bị khắc xuống đồng dạng đường vân a tưởng tượng phía dưới da chóc thịt b o n g đau đớn mao tiếp tục nhìn chằm chằm gem nhưng nhìn chằm chằm mão gem cũng không có biến hóa gì nàng vẫn như cũ hai mắt mang theo ý không có bất kỳ cái gì khôi phục chính thường dấu hiệu có thể quỷ hóa điểm này quả thật không tệ bất quá mình không thể k h ô n g chế chính hắn một thiết lập sáu t h ứ gem biểu hiện bây giờ đến xem mão làm ra như trên nờ g tới cứ như vậy xem ra vấn đề chính là ở như thế nào để cho nàng khôi phục chính thường tối hôm qua vừa quỷ hóa thời điểm nàng mặc dù ở vào hoàn toàn cuồng loạn trạng thái nhưng ở mạo mất đi ý thức phía trước cái kia trong một giây lát nàng cá nhân ý thức hẳn là hơi chiếm thương phong mà ở trước mặt nàng bị trọng thương trang cảnh này đưa cho nàng khôi phục chính thường lực trung kích nếu không thì ta ăn một phát thiết cầu thử xem bất quá thật giống như ta trong nháy mắt liền sẽ biến thành thịt vụ sáu nếu như tình huống cùng tối hôm qua vậy gem hẳn là sẽ khôi phục chính thường a bất quá m ạ o đoán chừng lại biến thành thịt nát trong ngực cái kia hẳn là minh bạch hết thệ thiếu nữ còn không có thức tỉnh mặc dù mình một mực tại tính toán lây tình nàng nhưng đoán chừng cách nàng thức tỉnh còn cần một chút thời gian nhưng trước mắt gem cùng chung quanh ma thú đoán chừng sẽ không trung thực mà đợ mao liếm liếm cằm phụ cận mồ hôi mồ hôi thấm ư ớt mở môi cùng khoang miệng nếu như tìm không thấy phương pháp giải quyết mà nói chính mình cũng chỉ có thể đem sở hữu tất cả khả năng đều l i ế m thử một lần nếu như chỉ có dạng này mới có thể tìm được đột phá khẩu mà nói theo mao phong cách hắn liền sẽ làm như thế xuống uy g e m đừng chỉ nhìn trong ngực tỉ tỉ cũng nhiều nhìn ta một chút tên ta là thái n g u y ệ t mão không cho phép đảo ngược thực tập người hầu la tị nơ vin dinh t h ử tiềm lực vô hạn tân tinh nam mục mặc dù ta cho ngươi cùng lạp mỗ thêm rất nhiều phiến t ứ c nhưng quan hệ cũng lúc tốt lúc xấu, xấu. aaa hấp tấp g e m công kích tới cắt đứt máu hồi ư ớ c chiến xoay tròn thiết cầu đem dọc theo đường lên cây c i chặn nang gãy đụng nát mang theo thân cây mảnh b ụ n khí thế kinh người đập về phía mão m ã o phía trước lăn tránh khỏi tiếp đó lại dùng tam cấp nhảy hoa lệ mà tránh thoát sau đó x ê n xích quay đầu nói thừa dịp người khác nói chuyện thời điểm đánh tới thật là không có hữu lễ đếm thật muốn xem người nhà ngươi dáng dấp ra sao sáu a đây không phải người nhà ngươi sao đem tỷ tỷ còn sáu nghe thấy mão lời nói phía sau rèm nghiêng về phía trước lấy thân thể thất giọng nỉ nó nói mà đang lúc này nàng đột nhiên thu hồi ném ra thiết cầu lợi dụng phản động lực chuyển động cơ、thể. Gem một cước rộ linh kít nặng nề mà đá vào tính toán từ phía sau lưng tập kích ma thú trên thân thể một tiếng nổ tung một dạng âm thanh vang lên bị đá bay ma thú nội t ạ n g đoán chừng đều đã bị hư a tính toán đ u ồ n g lịch tiểu thông minh ngồi thu ngư n g ông thủ lợi hạ t r à n g chính là như vậy vốn định đi theo tiên phong tiến hành thay nhau tập kích các ma thú khi nhìn đến tiên phong thê thảm tử trạng sau đó không khỏi dừng bước hành vi của bọn hắn liền giống với là ở thợ săn trước mặt ngửa mặt hướng lên trời lộ ra bụng của mình một dạng hành động ngu xuẩn từ khía cạnh đánh tới nhất kích đem song hành hai đầu ma thú từ đầu tới đuôi đập trở thành mạnh vụn không thấy tứ tán huy nàng dùng một cước dấm nát một cái thất kinh ma t h ú chân trước một cái khác đá lên đã gãy xương gãy của nó nàng dùng ngẩng chân thuận thế đạp vỡ bên cạnh một cái ma t h ú cơ thể một cái tính toán cho đồng bào báo thù ma t h ú há to miệng cắn về phía gem lại bị cái sau một tay nắm cứ như vậy thật cao mà bị nàng ném lên bầu trời ma t h ú cơ thể hoạch xuất ra một đầu đường vòng cúng nó c h ó i hai tiếng rên dỉ kéo lấy thật dài âm cuối âm thanh dần dần biến xa lại dần dần biến gần cuối cùng truyền đến một tiếng tựa như hoa quản đệm ở trên mặt đất âm thanh sau đó ma thu tiếng rên dỉ hoàn toàn biến mất ngược sắt vẫn còn tiếp tục vì thảm sát mà thảm sát đó là sát lục bên trong sát lục lấy cường đại cá thể mà quân lâm hết t h ạ quỷ hãn lực phá hoại đã xa không phải ma thú có thể bằng nhưng coi như như thế số lượng thứ này thực sự là quá mức vũ khí đáng sợ mắt thấy đồng loại một cái một cái mà bị tiêu diệt nhưng các ma thú tựa hồ cũng không có ngừng công kích dự định bọn chúng c ọ sát lấy răng lau chảo phát ra gào thét nhào về phía g e m bị đánh bay đ ẻ ép đụng ngã chém thành m u ô n mảnh các ma thú mặc dù trồng thi như núi nhưng chúng nó hoàn toàn chính xác nhường gen thụ rất nặng thương nhìn xem dính đầy tung t ó trở về huyết dịch người hầu nước vào dần dần xuất hiện từ thân thể của mình bên trong c h ả y ra huyết dịch m á u minh bạch tình thế đã phát sinh biến hóa ủy c u n g ma thú chiến đấu đã tiến vào gây cấn song phương trong mắt đã không có máu cùng gặp m ẫ bọn hắn đều quyết định đem độ uy hiếp hơi thấp đối thủ để trước đằng sau giải quyết trước giải quyết đi trước mắt ngoại địch nếu như gem chiếm giữ ưu thế áp đảo địa vị lời nói mặc dù có chút bạc tình bằng nghĩa mão là cùng vui lòng nhìn xem các ma thú bị đổi tận giết tuyệt bất quá dưới mắt tình thế đã từ từ tại chuyển biến xấu gem vây tay chém ngang ma thú cơ thể ma thú lợi chào nhiều lần đánh trúng vào gen dị thống khổ gem máu của nàng bắn tung v màu trắng trên da thịt cũng xuất hiện nứt thương mao đã không nhìn nổi phương pháp là có chỉ cần cắm vào trong chiến đấu liền tốt tuy nói là cắm vào chiến đấu nhưng nếu như chỉ là xông vào loạn đả một trận mà nói chính mình cũng sẽ bị c u ố n vào gió bao bên trong bị phá tan thành từng mảnh chính mình muốn chen vào muốn tại quỷ cùng ma thú rằng co với nhau lúc cứu vớt bị sen lẫn trong đó gem ý thức quyết định mao dơ chân lên bước hít thật dài một hơi nhìn xem gem lên đi bởi vì cái gọi là nam nhân phải có dũng khí nữ nhân muốn nhu tình cho nên biểu lộ không muốn dọa người như vậy n ư ờ i một cái a gem ta là chết sáu hôm nay thế giới lần thứ hai ngừng sắp lần nữa bắt đầu từ khói đen cử hành têu thảm thị kiến mặc dù mao đã làm xong nhẫn l ạ i chuẩn bị nhưng kịch liệt đau n h ấ t cũng không phải chỉ dựa vào quyết tâm liền có thể nhịn được hơn nữa lần này khói đen cũng không phải một cái tay nó liền tay trái đều cụ hiện đi ra khói đen dường như là nếm được hoàn thành tay phải ngon ngọt lần này tại mở lớn hai mắt không thể động đậy mao trước mặt xuyên qua xương ngực của hắn vớt ve nội tạng tay t r ư ở n g đã biến thành hai cái một cái tay tại chính trái tim vớt ve một cái tay khắc liền như là vớt ve đồng dạng nhẹ nhàng vớt ve mao gõ má cảm giác sợ hai phun lên mao trong đầu mà sau đó liền chuyển đến vô tận đau đớn. đó là giống như thế giới đến nào trong bụng tất cả mọi thứ sai chỗ một cái một dạng cực đoan cảm giác khó chịu b ã o cảm thấy mình đã trở nên không phải mình cảm thấy mình từ đầu đến m ũ i chân đều bị cải biến cái này mang đến cho hắn khó nhịn cảm giác không tốt cùng cảm giác chẳng ghét cảm tình tiêu cực giống như báo tố một dạng làm hắn đầu não hôn loạn t ư ơ n g mừng thời gian dần qua b ã o liền ý thức cũng bắt đầu bắt đầu mơ hồ nhưng nuốt ve gương mặt mềm mại bàn tay lại như c ũ n ấm áp cho người ta một loại thể xác tinh thần đều nhanh hòa tan yên tâm cảm giác mão lại biết siêu việt trên đó cảm giác trở về sáu tầm mắt đang lay động linh hồn vô cùng mật mọc hoàn toàn không có bị mang về thế giới hiện thực thời gian cũng không có biến hóa trước mắt ma thú còn tại cùng gem rằng co ba trăm mười tám thứ ba trăm mười tám chương đấu t h ú m ộ ư ơ i nhưng ngay tại mao quay về đến thực tế trong n á y mắt trên chiến trường xảy ra biến hóa cực lớn phản phất là phát hiện không thể coi nhẹ dị thường đồng dạng gem cùng các m a thú đều nhìn về phía mão giống như mao phỏng đoán một dạng bọn hắn sẽ như thế phản ứng là bởi vì bao quanh mao ma nữ mùi bỗng nhiên trở nên nồng nguyên nhân a gem đang gầm thét ma thú cũng liên tiếp xa phệ m ã mình cũng lên tiếng la to hắn tránh t h á t bay nào mà đến ma thú lợi chào tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc tránh đi xem đập tới thiết cầu mão lúc này cử động đơn giản như cùng ở tại khắc cầu sinh mệnh của mình linh hồn của mình over hit đồng d ạ n g loạn đ ấ u bắt đầu ủy cùng ma t h ú cùng người bình thường coi như dùng chân chỉ n g h ị cũng biết l o à i người một phương không có chút nào ưu thế nhưng máo lại tại trong hôn chiến duy trì chú ý tỉ mỉ tránh né lấy công kích mão hành động rất đơn giản cùng trung tâm chiến trường bộ vị duy trì khoảng cách nhất định chỉ tránh né tấn công về phía công kích của mình chỉ thế thôi bốn lại có tại ma thu ở trước mắt bị thiết cầu đập trở thành bún não tiếp đó ma thu không thấy đồng loại tử vong ba con tạo thành một cái chính thể hướng g e m phát khởi mánh liệt thế công nhưng bọn hắn đùa nghịch tiểu thông minh cũng không có hiệu quả bị g e m vung lên cổ tay ép nảy lên dừng lại trên không trung ma thú ngay sau đó trở thành thiết cầu ở dưới v o n g hồn mão liếc xéo trước mắt thảm kịch mão một lần nữa ôm chặt nhanh rơi ra đi lạp mộ thối lui đến hậu phương lấy hào ly kém né tránh đánh tới r ă n g nanh chủ động tiến nhập xem phạm vi công kích chú ý tới mão g e m lập tức triển khai n h i ê m kích dừng tránh ra đâm đầu vào bay tới sắt trôi chui, chui qua sau đó đánh tới x i ề n xích nhìn xem bay qua đỉnh đầu thiết cầu nện vào phía sau ma thú trên đầu toát ra đoá hoa màu đỏ Mao nghe sau lưng thi thể rơi xuống đất t âm thanh bỏ xuống lòng xấu hổ cùng lòng tự trọng duy trì nằm dưới đất con rán tư thế một hơi thoát đi hiểm cảnh tính toán truy kích gem bị ma thú chấu ngăn chặn mao thành công đào thoát chờ cùng gem ngăn cách một khoảng cách sau đó xác định chính mình nhặt về một cái mạng sau đó mão một bên t h ở dốc một bên tán thưởng khả năng phán đoán của mình a c h í n h ta cũng bất ngờ có thể làm gì chính mình vì không bị ma thú cắn được liều chết chạy trốn đem đuổi theo tới ma thú ném cho thiếu nữ tiếp đó từ tức giận bên cạnh cô gái dùng con rán tư chạy trốn đem phía trên tràng cảnh viết thành văn chương mặc dù sẽ nhường người trong cuộc muốn chết nhưng đây là vì đỏ mệnh cho nên vẫn là quên đi a từ hiện trạng đến xem chiến đấu giống như mao nghĩ một dạng tiến hành rất thuận lợi vô luận từ tranh thủ thời gian hay là từ cắt giảm ma thú số lượng đến xem tình thế này cũng không tệ mao thoáng nhìn phía trên hắn phát hiện từ thông hướng đáy cốc mấy cái p h g vị đều có hướng về bên này chiến trường tiến lên ma thú dần dần tập kết mão mùi trên người d à i đến rồi dừng rậm rất lớn phạm vi bên trong ma thú bản năng đang dục dịch cứ theo đà này có thể thực hiện được có thể nhìn đến phần thắng đang lúc mao muốn như vậy thời điểm nô đột nhiên Đang cái ố gắng t r n công kích màu, cơ thể xảy ra rất lớn u thời dẫn đến cước bộ bất t mà là bởi vì cơ thể đột nhiên xuất hiện cảm giác ác thân hẳn. điểm này bên trên nguyền r ù a sáu mão ngầm đầu hắn vững tin tại bao quanh d è m trong ma thú có cho mình thực hiện nguyền r ù a cái tia tại nhưng mà hắn cũng không biết cụ thể là cái nào một chỉ mà ma thú đại khái cũng không phải đặc biệt vì nhường mao chịu tội mới phát động nguyền rủa vậy đại khái là vì đối kháng trước mắt y h ế p rèm ma thú tích xúc ma lực mà sinh ra kết quả chỉ bất quá vừa vặn mão ngay tại hiện trường vừa lúc bị nguyền rủa ảnh hưởng đến mà thôi mặc dù đây chẳng qua là một hồi t r u n g hợp nhưng là tương đương trí mạng nếu như mão bị nguyền rủa đánh bại ngã xuống mà nói cân bằng liền sẽ sụp đổ ma thú cắn chết mão sau đó dùng số lượng chiến thắng gem cũng chỉ là về thời gian vấn đề hơn nữa gem tiến vào rừng rậm lý do là a giống như xe rách đại địa xuyên tấu không khí gào thét chuyển tới gem phía dưới vung một quyền đem một cái ma thú đã biến thành thịt nát đột nhiên buộc phát ra chiến lược mạnh mẽ một quyền diệt sắt nơi xa ma thú gem nhường bày ma thú cùng với mão đều sợ ngây người sau đó mao phát hiện từ mới vừa đánh trúng chính mình thu được giải phóng hô hấp của mình trở nên thông thuận m ệ t m ỏ i cảm giác cũng biến mất chính mình từ nguyện rụa thu được giải phóng gem bốn giống như không có nghe được mao tiếng kêu đồng dạng gem lại lần nữa bắt đầu đổ s á t lên chung quanh ma thu tới nhìn xem tán loạn lấy tóc lam chiến đấu gem bóng lưng mao minh s ắ c ly giải đến mình tại muốn bị đầu kia đã biến thành thịt nát ma thu giết chết trước mắt bị gem cứu vớt c h u y ệ n thực coi như nàng đã mất đi lý trí cũng không hiểu mao là ai ngay cả như vậy gem cũng sẽ không nhận sai kính yêu tỉ tỉ cũng chưa từng quên chính mình lúc ban đầu mục đích vì cái gì mà tiến vào rừng rậm như vậy mao ý thức tại chính mình không thể không làm sự tình hắn trừng mắt nhìn hắn cảm thấy mình không nên lấy bây giờ loại này n ự a lừa gạt hình thức đi cứu vớt gem mà cần phải tuân theo ngay từ đầu mục đích dùng cái này đi cứu vớt nàng cũng chính là tuân theo ngay từ đầu hy vọng cùng lạp mộ gem nữ buộc tỉ mội cùng một chỗ tiến hành tâm động không dứt nguyền rủa tiêu trừ công tác có thể thực hiện chuyện này m a mới có thể từ nơi này tình trạng trung sinh còn xuống cho nên nhất định phải từ chân chính trên ý nghĩa nhường gem khôi phục ý thức bởi vì b a o cần không phải quỷ mà là mặt ngoài ân c ầ n t h ầ m vô lễ dường như làm chủ trương nhưng dù sao khắp nơi thêm thiệt t h i gem là xứng a đột nhiên từ mão trong ngực truyền một câu nói như vậy bị mão ôm lấy lạp mỗ nửa mở mở rộng tầm mắt mang theo mở mịt nhìn xem mão người đã tỉnh lại sao bây giờ là thời cơ tốt nhất a sáu a trực giác rất chuẩn đi tỉ tỉ nói là sừng sao nhìn xem mỉm cười lạp mỗ mão cười cười sau đó hỏi lại lạp mỗ ngại phiền phức ngẩng lên khiên số ba d e m mặc dù có thể biến thân làm quỷ là bởi vì cái k i a sừng sáu cho nên chỉ cần hung hăng cho cái k i a sừng tới một lần mà nói sáu hẳn là sẽ khôi phục bình thường xác định hẳn là chắc chắn ta cho rằng là dạng này ngươi như thế nào như thế mập mở không rõ bất quá cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi sau khi nói xong máu nhìn xem d e m d e m trên c h á n màu trắng s ư ơ n g dài có chừng dài mười cm nó lớn nhỏ cùng bạt cờ không sai biệt lắm hướng về nơi đó ra tay ngươi không cảm thấy quá khó khăn sao dùng hết trí tuệ của ngươi cùng dũng khí không được cũng phải đi kỳ thực dùng hết trí tuệ cùng dũng khí suy xét sau đó ta ngược lại thật ra nghĩ tới một cái khả năng biện pháp nghe được máu trả lời sau đó lạp mũ kinh ngạc giơ lên lông mày máu cười khổ có chút khó mà mở miệng mà méo một chút miệng bất quá ngươi nhất định sẽ tức giận nếu như làm như vậy có thể để cho mọi mọi khôi phục bình thường ta sẽ không tức giận có thật không chân chân chính chính lấy la tỷ khanh danh nghĩa phát thệ sáu thế mà để cho ta làm đến tình trạng này thật là sống không kiên nhẫn được nữa tất h u tỷ nhiên ơ lạp mỗ từ nội tâm chỗ sâu dưới trướng như thế có khí khái đàn ông quyết định rồi lời nói mao quyết định tôn trọng ý kiến của nàng mà ở hai người chính đối diện xem chậm rãi lần nữa nhìn về phía bên này nàng ý thức trọng tâm vẫn như c ũ đặt ở mao cùng lạp mỗ ở đây mà cảnh giới của nàng phạm vi lại lan tràn tới chung quanh ma thú bên trên mà bây giờ hướng về vị này toàn diện cảnh giới bên trong gem mao triển khai kích sừng hành động đó chính là ức úc ức úc, úc xem chiêu a nhìn xem vận eo đem nàng ném ra mão l ạ c mỗ một mặt kinh ngạc đến ngây người bay ra ngoài nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị ném ra a l ạ c mỗi trận mắt hốc mồm mà gem lúc này cũng rất kinh ngạc ủy hóa trạng thái gem trong nháy mắt sợ r u n sau đó lập tức hướng về bay về phía tỷ tỷ của mình đưa tay ra thả xuống thiết cầu gem dùng dính đầy máu tươi hai tay ôm chặt tỷ tỷ ngay trong nháy mắt này một khát trước còn tràn ngập sát ý cùng địch ý biểu lộ trở nên bình tĩnh ổn vì không bỏ sót tích tắc này mão nhanh chân hướng về phía trước tại ném ra lạp mỗ đồng thời mão liền hạ thấp thân thể hướng phía trước n ộ t t i ế n tại g e m chú ý của lực bị không trung lạp mỗ hấp dẫn lấy thời điểm mão bỏ lấy tiếp cận lạp mỗ tầm mắt góc chết mão hoạt động lên hai chân tay phải rút ra một tay kiếm lấy cơ hợp chạm phương thức ra khỏi vỏ lưới kiếm định hướng do ó g e m trên đầu sừng dài chém tới đây là tốt nhất đúng không hơn nữa g e m đối với cái này tập kích bất ngờ tựa hồ không có chút nào cảm thấy nhưng mà nhưng mà bởi vì một tay kiếm gây một cái bộ phận tăng thêm tự có chỗ sợ hãi không có dám toàn lực tiến lên hai hai tăng theo cấp số cộng dẫn đến vốn nên trực tiếp đánh trúng sừng dài công kích chết đi mấy cm n g a n năm một thở kỳ nộ g từ trong tay mình chạy trốn mão cả người đều sợ ngây người ta l u ô n cung a còn kém như vậy một bước còn kém như vậy chút dũng khí mão duy trì chặt c h ố n g không tư thế cơ thể hướng về phía trước cắm xuống hướng về phía đem phía sau lưng bại lộ cho mình mão xem dùng tay trái làm ra xuyên qua tư thế chắc hẳn cái k i a móng tay thật dài sẽ dễ dàng xuyên thấu mao sau lưng của tạo ra một cái xinh đẹp ống thông gió đến đây đi còn kém cuối cùng một bước này hơn nữa còn là chết ở rèm trên tay duy trì có điểm này tuyệt đối không được coi như lúc hắn nghĩ như vậy ô ba mặt đất dưới chân nổ tung đất đá trôi lệnh mão cơ thể bị thổi lên trời khoảng không bị tứ tán tảng đá đánh tới trên thân thể cơ thể đau đớn làn da nước ra c h ả y ra tiên huyết nhưng bị đánh bay mão nhìn thấy sự kiện kẻ đầu tê ự hắn mới vừa rồi vị trí hiện thời phía nam phát hiện dấu cho con ma thú thân ảnh dưới đất là từ nơi đó bắn nổ thành đàn rơi xuống đến đáy cốc ẩn nút đi ma thú ý đồ dùng đất đá trôi đem mão cùng rèm một mẹ hốt gọn a công kích của bọn họ đem chặt giống mao cùng rèm cùng một tr bọn hắn một chiêu này thực sự là h ù n g vĩ nhưng mà bọn chúng ý đồ bốn gem g ầ m thét hướng về bùn cắt văng khắp nơi thổ địa một cái đà mạnh bay ra bùn cắt cùng gem nhất kích cùng nhau tiêu tan dư ba tại đảo loạn gem tóc làm sau đó ngừng dùng man lực đối kháng ma lực đây là dã man nhất ma pháp đối kháng một trong phương thức ngăn trở đất đá trôi sau đó gem thận trọng ôm t ỉ t ỉ tốt bình tĩnh lại tại trong óc của nàng đoán chừng đã không có còn tại trên bầu trời l ử n g lờ trôi mão bị ma pháp đánh bay sau đó trên không trung trôi tới trôi lui chính hắn đã không phân do phương hướng nhưng hắn tay phải vẫn là nắm thật chặt một tay kiếm vạn hạnh chính là hắn rơi xuống địa điểm cũng không phải tại vách núi bích mà là tại kiên cố thổ địa thương càng đúng d ị p là l ạ p m ô không có chú ý tới hắn đầu của nàng đang bại lộ tại mao phía dưới cũng không còn so với cái này cơ hội tốt hơn lần này lại không ra hết thể liền toàn bộ xong mao tích lũy lấy khí lực toàn thân dùng hai tay n ắ m ở kiếm gãy đem kiếm thật cao vung lên bằng vào do trùng hợp trùng hợp vật khí bên trong vật khí chính mình cuối cùng đi tới bây giờ một bước này ngẫu nhiên chủ nghĩa văn thuế kỳ tích cao nhất liền xem như thượng đế trò đùa quái đản có khi cũng sẽ sinh ra kết quả tốt sớm biết có thể như vậy phía trước một kích kia thời điểm để cho ta chem chúng còn càng đẹp trai một chút bây giờ mão hoàn toàn không có chú ý tới mình đem sừng dài hoàn toàn bại lộ cho mình xem ngay tại đàng phía dưới mão cười khổ sáu đã không có thời gian tại thời gian chậm dần thế giới bên trong gem đang ở trước mắt mình có thể trông thấy sừng đem sống đ a o hương phía dưới mão thật cao vung lên kiếm gãy phóng thích tích góp sức mạnh cười a gem hôm nay ta áp đảo quỷ phía trên lưới kiếm hướng về màu trắng sừng dài thẳng chặt mà đi ngay sau đó trói hai tiếng kim thiết chặn nhau chuyến khắp toàn bộ rừng g i m m á thú heo thất sát sau đất phát vang xuống đó lên là rơi xuống đất thất bại mã nàng nàng từ mặt phải vòng qua ngay phía trước gậy cây người chạy quá chậm khỏi phải nói yêu cầu quá đáng sáu a năm ta đã tại toàn lực chạy trốn bên cạnh mình có chính mình nghe quen thanh âm c ũ n g đang từ từ nghe quen thanh âm tại lẫn nhau lớn tiếng tranh cãi g e m bị kịch liệt trên dưới lung lay nàng lắc đầu đem chính mình ý thức kéo về đến trong hiện thực mão phát sinh cái gì xấu g e m người đã tỉnh mão bên cạnh chạy nhanh bên cạnh phát ra vui mừng âm thanh hắn thấp khuôn mặt hướng g e m nhìn sang g e m ý thức mông lung ngẩng lên đầu khi nhìn đến mão lúc nàng không khỏi trong cổ một mạnh mão cái chán tự hồ bị thương có huyết theo mặt của hắn rơi xuống q u a n người hắn ngoại trừ tối hôm qua thương bên ngoài còn có nhiều chỗ g ư ờ n g máu mới thương quá tốt rồi gem ngươi thật là một cái gọi người hao tâm tổn trí hải từ đâu lạp mô cùng mão song song chạy nhanh nàng lay động tóc hồng đối với gem mỉm cười lạp mô bờ môi c o n g lên một cái chỉ có biết rõ nhân tài của nàng có thể nhìn ra độ con g nàng đưa tay ra bàn tay phất qua gem mái tóc màu xanh lam sau đó phụ dạ lạp mô niệm lên phong nhận chú phong nhận cuốn đi lên chặt đứt trong rừng rậm cây tối cũng sắp đang nhào tới ma thú cắt thành m ả n h vụn thân thể của bọn chúng trở thành rừng rậm cây tối phân bón bỗng nhiên lạp mô tựa hồ choáng đầu đồng dạng cước bộ lào đạo nàng nhẹ nhàng va vào một phát mão cơ thể đau chết lạp mô uy ta nói ngươi ngươi rõ ràng biết ta phải vai chật khớp sáu ồn ào quá nếu như không có ta ngươi liền bị bọn chúng ăn cho nên thỉnh hào hảo mà làm một chút dựa vào tấm vậy ngươi ít nhất phải dựa vào bên kia bà vai sáu đau chết đã m á u h ế t to hắn bởi vì kịch liệt đau nhức mạ như muốn rơi lệ lạp m ỗ tựa ở m á u trên thân huyết từ nàng trên trán mất đi sừng vết xẻo chỗ chảy xuống d e m nhìn xem hai người bọn họ thân ảnh chậm nhớ tới cho đến nay chuyện phát sinh qua chính mình vì cái gì ở đây vì cái gì bị các nàng hai người bảo hộ đây rốt cuộc là sáu vì cái gì sáu ân vì cái gì không bỏ lại ta đâu gem bên cạnh bị lung lay biên tướng cái nghi vấn này hỏi ra lời hướng về phía mặt mũi tràn đầy nghi vấn mão gem run dày bờ môi tiếp tục nói h à bị xa mạ cùng mão tới liền không có ý nghĩa ta sáu ta phải muốn tự mình đem sự tình xử lý tốt sáu bị thương chỉ có một mình ta như vậy đủ rồi sáu cái kia cũng chậm ta và lạp mô cũng đã vết thương chẳng chịt nói không chừng so ngươi còn nghiêm trọng hơn đâu mão lớn tiếng tê la hắn cũng không khuyết đại kỳ thực bất quá là tự thuật sự thực mà thôi lạp mô tựa như đang tự hỏi cái gì nàng cũng không tham gia trận này đối thoại nhìn thấy thái độ của tỷ tỷ xem cảm thấy mình tự a hồ bị từ bỏ thế là nàng liệu mạng tổ chức lấy n ô n ngữ là của ta là lỗi của ta ta tối hôm qua do dự sáu cho nên ta phải phụ trách sáu bằng không ta sẽ bị tỷ tỷ bị mau sáu mặc dù ngươi bây giờ tình huống rất tồi tệ nhưng mà ngươi có thể hay không đem lời nói đến mình một chút nhờ cậy sáu kỳ thực mão ngươi vốn có thể không bị cắn cho dù mà bây giờ tư thế không tiện hắn nghe xem nói chuyện nhưng xem câu nói này tự hồ cũng biết mà chuyển đến lỗ thai hắn mão cương như mặt nhìn xem xem xem hướng mau sáng hối cùng với chính mình phạm vào tội tối hôm qua tại rừng rậm công thủ chiến bên trong mão vì bảo hộ khinh thường xem bại lộ chính mình ma thú nha tướng mão cơ thể xuyên thấu xe rách hắn té nằm trong vũng máu nhìn trước mắt cảnh tượng xem đối với mình làm lựa chọn chọn lựa hành động chỉ có thể không phản bắt được từ mão cơ thể tản mắt ra đậm đà mùi cùng trí nhớ xa xôi bên trong hết thể đều bị tiêu hủy vào cái ngày đó đồng dạn g mùi tại ngửi được cái kia mùi trong nháy mắt xem toàn thân đều không thể nhúc đích ta đang trợ giúp mão thời điểm do dự cho nên mão mới suýt chút nữa chết đi hơn nữa ta còn làm hại mão lấy một thân một người gánh vắt rất nhiều người rủa cho nên vì c h u tội người mới quyết định muốn một người xử lý hết thảy đúng không nghe xong gem tự bạch máu thở hồn hẹn gật đầu dường như là hiểu được đồng dạng phản phất tại chắc chắn mao lý giải đồng dạng gem thừa nhận tội của mình túi thấp đầu xuống nàng làm xong bị mắng chửi bị khinh miệt chuẩn bị tư tưởng kỳ thực sớm tại tiến vào rừng rậm phía trước máu liền nên trách cứ mình những lời này chính mình sở di kéo tới bây giờ mới nói là bởi vì chính mình muốn mau chóng đem mao cứu ra hay là chính mình không làm tốt đối mặt mềm yếu tư tưởng của mình chuẩn bị nhất định là cái sau a gem tự rêu suy nghĩ bất luận máu mà nói có bao nhiều nghiêm khắc chính mình cũng sẽ không có câu đoán hận nào mà tiếp nhận bởi vì chính mình phạm vào tội bởi vì đây là chính mình đứng chịu trừng phạt gem là nghe thấy mã hô tên của mình gem quyết định ngẩng đầu mã á mặt của ngay tại trước mắt mình vành ải xương cốt cùng xương cốt va nhau phát ra cứng ngắc bành thanh âm gem trong mắt văng lửa khắp nơi gem ánh mắt bởi vì nhọn cảm giác đau mà mơ hồ một cái chớp mắt nàng không rõ vì sao mà ấn cái chán thân thể của nàng bây giờ đã rút đi quỷ hóa cùng người thường cơ thể không khác bị mao đụng cái c h á n có chút hơi sừng từ bên ngoài nhìn có chút đỏ lên nàng bởi vì cái này ý nghĩa không rõ đột phát sự kiện mà trận t o mắt m a o nhìn xuống gem nói nói tóm lại ngươi là đồ đần sao không ngươi chính là đồ đần mao c h á n ngươi vết thương nứt ra lại đổ máu ta biết ta cũng là n g u n ngốc thế nhưng là mội mội của ngươi càng ngốc mao đối với chen vào nói lạp mô nói như vậy hắn lác lắc chảy máu đầu nhìn thấy mao động tác g e m biết m a o là lấy chán của hắn đụng chán của mình thực sự là ý nghĩa không rõ nghe kỹ tại cố hương của ta có đôi lời gọi ba đàn bà thành cái chợ lời này cùng tình huống hiện tại không quan hệ nhưng mà chúng ta nơi đó còn có câu nói gọi ba cái thối thợ giày đấu qua ra cắt lượng nói được nửa câu m á o nhọc đầu nhỏ giọng lầu bầu ra cắt lượng là ai à rất nhanh lại liệu mạng nói tính toán mặc kệ cuối cùng lời chi so với một người suy xét không bằng ba người hợp lực dạng này sẽ sinh ra hồ dự liệu hiệu quả chính là ý như vậy à đây chỉ là suy đoán của ta nhưng mà câu nói này n g ư ờ i tự hồ dùng nhầm t r ô nói tóm lại đừng vẫn mãi là một người suy xét nhờ i ề ý lại một chút người chung quanh ngươi cũng không phải không thể mở miệng cầu cứu cũng không phải giống như ta trái tim bị nắm mạo nói được nửa câu nét mặt của hắn bỗng nhiên trở nên thống khổ hắn vô ý thức cơ thể phía trước h ấ t thống khổ điều chỉnh hô hấp tiết tấu l i ê n lời này cũng không thể nói sao muốn yêu cầu quá nghiêm a người ở đây nói cái sáu không mão ma nữ hương vị trở nên nồng s á u d è m xiết chặt cái m ũ i cỗ này chán ghét mùi làm nàng xúc lên thân thể l i ê n tại phụ cận ma nữ lưu lại mùi vẻ này làm cho người nôn mửa mùi đang thay đổi nồng đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới khiến cho mùi vị này đột nhiên xuất hiện đâu ân tóm lại liên quan tới chuyện này ngươi đừng để ý ta cũng sẽ không để ý nhưng mà g m n g hoặc i h bị mão mãn bất tại hồ lời nói bỏ đi lôi mô bất cho phép t i ê n lặng không nói nhưng mà máo bên mặt rất chân thành hắn là thật sự định đem vấn đề này phóng tới về sau giải quyết máo bên cạnh chạy vừa nhìn hướng về phía trước trong mắt của hắn khẩn trương cùng vẽ cảnh giới càng đậm đồng thời chạy ở máo bên người lạc mô đệ lại cảm giác đau đớn cái chán bắt đầu tiến hành ma pháp v ị n h sướng l ạ p mô thôn trang bên k i a sáu không kết giới cũng được muốn đi bên nào mới có thể thoát vây xông qua cái tiếp theo bảy mã thú sau đó toàn lực phía bên trái chạy là rồi người muốn làm thế nào nghe thấy lạc mô t r á hỏi b á o thật dài do dự một tiếng giả làm biểu tình hung ác ngươi mang theo gem chính ta một người chạy trốn tới kết giới phía trước đi như thế nào ý của ngươi là ngươi muốn làm ngăn trở ma lang ngồi nhử ta thì thừa cơ mang gem đi đúng không minh bạch đ ừ n g b ạ c h trần ta b á o cùng lạc mẫu bên cạnh đối thoại vừa chạy bọn hắn cũng không chậm xuống cấp bộ gem người nghe đối thoại của hai người nàng cảm thấy mười phần tuyệt vọng trước mắt đen kịt một màu như thế căn bản không coi là thoát hiểm x ấ u không không muốn làm như vậy bởi như vậy ta sáu hành lý liền im lặng ngoan ngoan bị trở đi liền tốt không có chuyện gì chỉ cần chạy ra kết giới phạm vi cùng các ngươi hội họp lời nói ta liền có thể dùng cái kia ngươi không biết rượu kế đem ma thú một mẹ hốt gọn nói như vậy kết cục chính là lớn đ o à n viên muốn chiến thắng dễ như t r ở bàn tay đúng không l ô i mô bất biết mao chuẩn bị cái kia rượu kế là cái gì nói thật xem rất hoài nghi m a o có phải thật vậy hay không có một rượu kế nàng thậm chí hoài nghi đây có phải hay không là m a o vì thu thập dưới mắt tình trạng mà nghĩ ra mở cớ dù sao muốn m a o một thân một mình xông ra bảy ma thú vòng vây cái tiền đề này căn bản không có khả năng thực hiện mão không cần làm như vậy sáu ma thú cái gì t h ứ ta đưa chúng nó cưỡng chế gì rời sáu không thể để cho máu làm ẩu gem suy nghĩ tay chân dùng sức muốn động đứng lên nhưng mà gem tay chân n h u n ra liên tục căn bản vốn không nghe gem sai sự nàng tối đa chỉ có thể động động đầu ngón tay động động b ở môi thôi nàng dùng quán vũ khí cũng không ở bên tay chính mình ta vũ khí ở nơi nào sáu n ặ n g như vậy đồ vật chúng ta nơi nào cầm động a lần sau mua mới cho ngươi thân thể của mình không cách nào chuyển động hơn nữa bên tay không có vũ khí gem thật sâu cảm thấy chính mình không hề làm gì đến gem đối với mình chỉ có thể bị người bảo vệ hiện trạng cảm thấy tuyệt vọng lúc này mão chậm rãi đem d è m cơ thể hướng về lạc mẫu phương hướng đưa tới đừng để nàng té xuống a ta cảm thấy so với chỉ có một cánh tay có thể động mão khí lực của ta tương đối lớn vậy tại sao phải ta ôm d è m a bởi vì là mão ngươi nói muốn mình ôm lấy d è m căn bản không hỏi qua ta tại sao có thể như vậy mão dùng bàn tay che lại khuôn mặt tính toán thu hồi lời của mình đã nói d è m nằm ở tỉ tỉ trong ngực nàng ngừng đầu nhìn xem mão nàng lắc đầu sự thật trước mắt làm cho người khó có thể tin chính mình rõ ràng nói qua chính mình đã từng như vậy mà khinh thị hắn vì cái gì hắn còn muốn vì chính mình làm đến trình độ như vậy mão ngươi tại sao phải làm đến nước này sáu nói cũng phải đâu nghe xong g e m đặt câu hỏi mào trầm tư một cái trước mắt sau đó dựng thẳng lên một ngón tay cười nói bởi vì ngươi là lần thứ nhất cùng ta ước h ẹ n người ta sao có thể vô tình như thế mà đối với ngươi bỏ đi không thèm để ý đâu hắn nói dùng cái tay kia nhẹ nhàng m ơ n trấn g e m phát vậy ta đi ngay tỉ tỉ g e m n h ờ ngươi c h i ế u cố mão hy vọng ngươi có thể bình an cùng chúng ta tụ hợp hai người đơn giản tiến hành đối thoại sau đó hai người chạy phương hướng bỗng nhiên tách ra lạc m ẫ phía bên phải chạy mão phía bên trái chạy từ chính diện đánh tới đàn ma lang tại phát hiện con mồi tách ra thời điểm xảy ra một cái chớp mắt hối loạn nhưng chúng nó rất nhanh liền đem mục tiêu định vị mão hướng hắn đuổi theo hoa ủy sa ma mão liều lên tính mệnh vì chúng ta tranh thủ được thời gian chúng ta nhất định phải mức độ lớn nhất lợi dụng nó mới được l ạ c m g ô cái chán suất m ồ hôi hột nàng nghiêm túc đối với gem nói như thế bây giờ l ạ c m g ô tốc độ chạy bộ không có chút nào nhanh tốc độ của nàng căn bản là không có cách cùng quỷ hóa phía sau gem so sánh nghĩ đến này gem liền vì mình không còn dùng được mà hối hận phải nghĩ rơi lệ nếu như mình có thể quỷ hóa như vậy nàng liền nắm giữ thay đổi trước mắt trạng hướng sức mạnh như thế nàng liền có thể bảo hộ mão cũng có thể ngược lại ôm tỉ tỉ chạy nhưng mà quan trọng là hắn hiện tại thậm chí ngay cả vẹn vẹn làm cho mình bề ngoài quỷ hóa đều không làm được chính mình làm quỷ tộc lại yếu đối như vậy không cần dù cho cho tới bây giờ cũng vẫn là tại làm phiền tỉ tỉ và mao chuyện cùng trong hối hận lôi mỗ bất cùng nghĩ đến mao đã làm mồi nhử lạp mộ bước chân kiên định lạc thường tại tình huống dưới mắt phía dưới đúng rồi mẫu mà nói gem sinh mệnh so với mão so với sinh mệnh của mình đều quan trọng hơn a vì đề cao mình cùng g e m sát xuất sinh tồn nặng có thể không chút do dự chắc chắn m a o làm ra từ chính mình đi làm mồi nhử đề nghị g e m một phương diện cho là mình chỗ kính yêu t ỷ t ỷ làm được lựa chọn là chính xác một phương diện khác lại không thể không nghĩ như vậy t ỷ t ỷ vì cái gì cường đại như vậy đâu vì cái gì t ỷ t ỷ có thể đem hết t h ể bỏ qua mất đâu t ỷ t ỷ đối đại như vậy khó khăn phán đoán cũng có thể quả quyết như thế lôi mô bất cho phép muốn nhìn một chút t ỷ t ỷ cường đại hơn bộ dáng giống khi còn bé đồng dạng gen đối với tỉ tỉ ô n lấy vô hạn tín nhiệm nàng biết mình yêu cầu rất không có đạo lý có thể nàng vẫn là hô hoán tỷ tỷ Tỷ sáu mao hắn mao hắn sáu gem không nên quay đầu lại lúc đó nhường mao cố gắng trôi theo nước chảy đây là chính mình một mực tôn kính lời của tỷ tỷ đây là vẫn luôn là chính xác lời của tỷ tỷ chỉ cần tuân theo tỷ tỷ mà nói chính mình liền có thể giữ vương tim của mình bởi vì lạp m ẫ vẫn luôn là chính xác như vậy chính xác cái gì căn bản không có chút giá trị tỷ tỷ ngô nghe thấy gem kinh hoàng tiếng kêu to lạp m ẫ biểu lộ kỷ biến lạp m ẫ dừng bước nàng ngâm miệng chật to hai mắt xem lúc này b ố n éo người từ tỉ tỉ trong ngực trốn ra được rơi trên mặt đất nàng chuyển động cơ thể nhìn phía sau đang chạy băng băng mau b ó n g lưng nơi xa mao đang chạy nhanh là hắn tốc độ chạy mà nói muốn thoát vây quá mức khó khăn mao lay động mái tóc màu đen vết thương chăm chịt tay phải của hắn vô lực bung ô xuống ở bên người đ ô n g đưa khuôn mặt của hắn biểu lộ rất là phức tạp đứng tại mao chính đối diện là một cái thể hình to lớn ma thú thân thể của hắn so với những thứ khác ma thú phải lớn hơn nhiều nó có lẽ là đám kia ma thú đầu lĩnh mão bị những thứ khác ma thú bao quanh hắn nhìn chằm chằm đầu kia ma thú to lớn l i ề u mạng chạy gem hướng về kia cái chạy mất bóng lưng vươn tay ra biết rõ mình sợ không đến phía sau lưng của hắn có thể gem vẫn là l i ề u mạng vươn tay ra gem gào thét hy vọng thanh âm của mình có thể truyền đạt cho hắn nàng tựa hồ là đang thần cầu một đêm kia chính mình không thể vươn đi ra đầu ngón tay không thể truyền đạt đến ý nghĩ lần này nhất định muốn truyền đạt đến mão l ô i mô bất biết thanh âm của mình có hay không truyền đạt cho mão thế nhưng là mão liền như là đang đáp lại g e thanh âm đồng dạng chỉ thấy chạy nhanh chính hắn dùng tay trái rút ra một thanh hiện da yếu ớt ngân q u a n kiếm biểu l ta thật không được giải chính mình mão lắc đầu nghĩ như vậy ba trăm hai mươi thứ ba trăm hai mươi chương đấu thú mười hai mình là lúc nào biến thành một cái hội làm chuyện điên rồ hành động theo cảm tính nam nhân đâu tuy mình làm như vậy là vì không để kia đối tỉ m ộ i ấ y náy nhưng mình vậy mà lại nhẫn mại lấy để cho mình như muốn rơi lệ đau đớn đứng ra cái này thật không phải là phong cách của mình tại các h h mình phía í n lưng mội, đưa đối kia về tại tỉ c nàng xem không thấy nét mặt của mình thời điểm m á u mặt của lập tức liền s ụ xuống nhọn đau cùng cùng đau hai loại hoàn toàn ngược lại đau liên tục hướng chính mình đánh tới mão không còn phô trương thanh thế hắn trên phạm vi lớn mà nhữ lại khuôn mặt hương khẩu một dạng khó coi lẻ lưới đau quá sáu đau quá a đau quá sáu mà hô hoán trong đời chính mình nhất là ỷ lại ba người tên hắn lơ đãng nhìn lướt qua cánh tay phải của mình vai phải của mình đứt quăng du lên nó là tại chính mình vì lạp mẫu ngăn trở kia đ ố i l ấ y sừng của nàng một kích thời điểm bởi vì rơi xuống đất bất ổn mà bị thương hắn hy vọng vai phải của mình chỉ là trợ khớp bất kể nói thế nào y theo hiện trạng mình là không có cách nào dùng tay phải chiến đấu màu trong tay có thể dùng vũ khí dần dần giảm bớt hắn không thể không đối mặt địch nhân trước mắt ngăn trở mao đường đi là đã tao nổ nhiều lần liền đến bọn chúng số lượng đều ngại phiền toái cho con ma thú bọn chúng không phải tốt q u ê n vết x ẹ o đau căn bản chính là cùng mao có thù a thật hy vọng các ngươi chính là cuối cùng một nhóm sáu mao bên cạnh chạy vừa làm chuẩn bị cẩn thận phòng ngự ma thú lúc nào cũng có thể thả ra thổ sa lưu nếu như lần này sẽ ở không để phòng dưới tình huống bị tên kia cắn một cái mà nói kết quả là không chỉ vai phải chật khớp đơn giản như vậy mao đem chính mình bị đ ấ t cắt trẻ thành thịt mà chết chán ghét tưởng tượng đổi u ra não hải hãn tại trong đầu mô phòng lấy thổ sa lưu hướng chính mình bao trùm tới thời điểm chính mình liền nằm ngang tối lui đến bên cạnh các ngươi tùy thời cũng có thể công tới có chút tự giận mình chừng ma、thú. mão không khỏi phát ra đ ầ n đ n thanh âm bất quá cái này cũng không thể chỉ trích nặng dù sao tại mao trước mắt diễn ra khó tin một màn chó con ma thu phát ra thấp giọng gầm rú thân thể của nó co lại nhỏ hơn động tác kia dường như là muốn đem khí lực toàn thân tập trung ở một chỗ máo nheo mắt lại hắn n g h i hoặc kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì nô、no. mao cầu đột nhiên cấp tốc trở nên to béo bị người ôm vào trong ngực sùng ái cỡ nhỏ n h ạ khuyển hình thể của nó đ ỗ n g nhiên vượt qua chó cỡ lớn trở thành loại cực lớn chuyển đối mặt cảnh tượng trước mắt máo kinh ngạc há to miệng mặc dù chuyện như vậy thường xuyên phát sinh ở trong màn ga bất quá những cái kia dư thừa năng lượng là từ đ â u tới trả lời hắn nếu như rừng rậm đều run sợ tiếng gầm g ự nó đạp đất dựng lên dùng hai cái chân sau trèo c h ố n g cơ thể tiếp lấy nó dọn ra hai cái chân trước v a nhau huyền diệu cái kia vẹn vẹn vuốt ve một chút liền sẽ làm đối phương thấy xương h u n g khí ma pháp công kích không trở thành cuối cùng tiệt chiêu có như vậy làm tức giận nó sao xáo b ạ o do dự phải chăng muốn đem trực tiếp công kích đặt ở cuối cùng quyết chiến thời điểm mới dùng đồng thời dùng con mắt liếc nhìn một phía tìm kiếm vòng vẹo con đường thế nhưng là phía sau hắn bên người của hắn đều bị ma thú trở ngại lấy muốn di động rất là khó khăn không tuyển chọn mỹ n mà tuyển ta làm mục tiêu các ngươi thật l à quái không cùng chí hướng vị quỷ sáu đáng giận mao chú ý tới mình bị bao vây xung quanh mình hơi thở của ma tú h làm chính mình bước chân gần như bất lực nhìn trong rừng rậm tất cả ma tú h đều tụ tập đến rồi mao chung quanh mình ngồi nhử chiến thuật có chút thành công mao không có thời gian run rẩy không có thời gian tiểu b á i thiết không k i ể m chế một dạng cầu xin tha thứ đường lui đã bị chắn lấp bịt bây giờ đành phải tiến lên nói cách khác mao tại đơn đấu cái k i a c ự c lớn ma tú h tại đạt được cái kết luận này trong n á y mắt mao quyết định sử dụng đòn sát thủ hắn đem bàn tay tiến trong ngực trong túi tìm kiếm hắn tự h ồ chạm tới tảng đá sơ đến đến rồi bể nát bánh ngọt có chút ư ớ t nhẹp bố vậy làm cho người không thoải mái xúc cảm còn có chính là kế tiếp phải tin tưởng ủng hộ của t a giả m ã o đem mình mò ra đồ vật bỏ vào trong miệng toàn tâm toàn ý hướng về phía màu xám mèo c o n cầu nguyện hắn dùng răng c ấ m cắn món đồ kia mở hai mắt ra mắt nhìn phía trước mão cùng ma thú lập tức phải lẫn nhau tiếp xúc bọn hắn tiếp qua mấy giây liền muốn lẫn nhau chạm vào nhau sẽ ở đó lúc mão hắn nghe thấy có người kêu mình tên mão nghe ra được cái thanh âm kia là bi thương đau nó đang ai thán phản phất thế giới này sắp kết thúc đồng d ạ n g thanh âm chủ nhân sẽ vì mao chết mà tan nát c õ i lòng mao không khỏi cảm thấy vui sướng ta thực sự là quá mức ta thực sự là biến thái thực sự là không có thuốc nào cứu được máo cũng không phải không tưởng tượng nổi gào thét tên mình tâm tình của thiếu nữ ngay cả như vậy hắn vẫn như cũ cười được hắn cảm thấy mình đầu hoàn toàn không bình thường máo cười cười hắn không còn cười hắn dùng có thể động tay trái rút ra gậy một tay kiếm thứ ngay phía trước chuyển đến ma thu tiếng gầm gừ mao đem kiếm đặt bên e o phát ra gầm thét máo cùng ma thu phát ra đinh thai nhức g ó tiếng i ố n g lẫn nhau linh hồn v à nhau hai người sắp chạm vào nhau thời điểm máu thật sâu hô hấp hắn tưởng tượng cùng với chính mình sâu trong thân thể hắn đem ý niệm tập trung ở ngực cùng e o ở giữa đan điền bộ phận chuyển đến kết nối trong cơ thể cùng bên ngoài một chỗ lên tiếng gầm rú cắt mát không khí nhận lấy ma pháp vịnh s ư ớ n g ảnh hưởng lấy máu làm trung tâm mây đen khối phảng phất phát sinh nổ tung đồng dạng xuất hiện máu cùng tất cả ma thú đều bị mây đen nuốt hết trận này trong rừng giậm quyết chiến bao phụ tại trong một mảng bóng tối tại trong khói đen một cái vô tình thế giới tại lan tràn ở đây thế giới hình dạng màu sắc n ù i toàn bộ hết thể đều không thể bị nắm giữ chỉ có dưới chân từ chân của mình cùng mặt đất tương tiếp đến chỗ chuyển đến cứng rắn xúc cảm nếu như không có cái kia xúc cảm mà nói ở nơi này trong bóng tối mình nhất định liền lên phía dưới đều cảm giác không đến cái gì cũng không nhìn thấy cái gì đều nghe không thấy cái gì cũng không biết vậy thì đại biểu cho thế giới đã kết thúc mà bên cạnh thông qua dưới chân cảm giác cảm giác thế giới này bên cạnh ở nơi này không rõ ràng trong thế giới tìm kiếm lấy thứ nào đó ở mảnh này trong khói đen có kiện chính mình không thể không làm chuyện là cái gì là cái gì là cái gì có chuyện nào đó chính mình còn không có làm hồi tương ở nơi này vô tình trong thế giới đem cái kia hữu tình thế giới hồi t ư ở n g lại thế giới vì cái gì vô tình đâu là ai nhường thế giới này trở nên vô tình đâu đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc điều kiện là cái gì đây hồi t ư ở n g lại hồi t ư ở n g lại hồi t ư ở n g lại đem g i ớ i chân thực tế tồn tại thế giới hồi t ư ở n g lại đem cái kia ra thế giới hồi t ư ở n g lại giống như đầu góc của hắn trộ ra lệnh đồng dạng mạo suy nghĩ bắt đầu hỏa h ò a b a y ra còn có một bước nhưng mảo à m chân không bước ra đi chân của hắn cơ hồ không còn khí lực hắn rất nhanh sẽ bị phần này vô tình đập vỡ liền dưới chân xúc cảm đều không thể lại tin tưởng nguyên nhân chính là mão dự cảm được điểm này cho nên hắn không thể hướng ra bên ngoài tìm kiếm đáp án nếu như đáp án không ở bên ngoài cơ thể lời nói vậy thì hướng vào phía trong bộ tìm kiếm đáp án a coi như không cách nào hướng bị vô tình chi phối bên ngoài tìm kiếm đáp án như vậy thì kêu gọi những cái kia lúc nào cũng vô ý thức hành động nội tạng a đem nhiệm vụ hoàn thành đem thân thể có thể động bộ phận đều điều động nói như vậy liền có thể a đột nhiên có cảm giác bỏng từ trong cơ thể của hắn t u ô n ra loại này làm hắn đứng ngồi không yên cảm giác ở trong cơ thể hắn bạo động nhuộm mão như muốn từ trong cổ phát ra không thành câu như dã thú cầm rú không có lẽ là hắn đã phát ra dạng như gầm to hắn cũng không rõ ràng không rõ ràng mặc dù hắn không rõ ràng nhưng mà hắn cơ hồ vô lực chân lần nữa bước ra ngoài hắn đi thẳng về phía trước hắn hướng cái nào đó chính mình cho rằng là phía trước phương hướng bước hữu tình vô tình hữu tình vô tình hữu tình vô tình lần lượt lặp lại cuối cùng ầm vang một phát ngay tại mão xông ra khói đen đi ra bên ngoài trong n g á y mắt mão cảm nhận được một loại nào đó kinh người xúc cảm hắn nắm kiếm trượt ra bàn tay của hắn mão ngầm đầu hắn bởi vì cảnh tượng trước mắt mà vô cùng kinh ngạc tại hắn trước mắt thân thể ma tú h to lớn đầu còn trôn ở trong khói đen mao nắm một tay kiếm thật sâu đâm vào trong cơ thể của nó cái kia ngoài ý liệu nhất kích cho mao tay lưu lại chưa bao giờ cảm thụ qua làm cho người chán ghét cảm xúc đó là dùng cùn rơi đ a o đâm vào sinh mạng còn sống thể trong cơ thể cảm giác loại cảm giác này mang cho mao vượt quá tưởng tượng tinh thần sung kích n h ư n g hắn sinh ra không hợp thời không thoải mái cảm giác đó là hắn vừa mới đem ấm áp có sinh mệnh vật thể giết chết cảm giác bây giờ còn thân ở vô tình thế giới ma tú còn không có ý thức được mình bị kiếm đâm đ ạ chúng chính mình giết ra hỏa bây giờ còn chưa ý thức được mình đã bị giết、chết. mão nhìn xem một màn này hắn cảm thấy mình hẳn là thừa dịp bây giờ nhanh cùng nó kéo dài khoảng cách thế là bước chân hắn chậm rãi chạy đi đầu của hắn rất nặng cơ thể rất mệt mỏi mão sử dụng ma lực cũng không hoàn toàn bởi vì hắn quá độ sử dụng linh lực mà xuất hiện di chứng hắn sử dụng loại ma phát này vốn nên nên hao hết bên trong thân thể linh lực mà tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi loại tình hình này bởi vì mão sử dụng đòn sát thủ được để tránh cho thực sự cảm ơn các ngươi các tiểu quỷ mão đem trong miệng còn dư lại một điểm vỏ trái cây phun ra thấp giọng cười nói mão phun ra trái cây đó là mão tại đi cứu xem thời điểm bọn nhỏ tại một chỗ nhặt được đồng thời đưa nó mạnh kín đáo đưa cho mão một đống không còn dùng được đồ vật một trong loại k i a trái cây là ở thân thể linh lực hao hết thời điểm dùng để khôi phục thân thể lực lượng có hưng phấn tác dụng trái cây tại mao phát hiện cái này trái cây tồn tại thời điểm kế hoạch này ngay tại trong đầu của hắn thành hình tại sử dụng ma pháp thời điểm cắn nát trái cây lời nói chính mình nói không chắc sẽ trả có thể đ ộ n g mặc dù đó là một liều lên tánh mạng đánh bạc nhưng m à c ắ n cân thắng lợi hoàn mỹ hướng mao nghiêng về tới mão l ư n g bay về phía bị vô tình thế giới phong bế ma thú hướng đi kết giới có chỗ khiếc khuyết linh lực chưa đủ mão chỗ thi ở dưới ma pháp hiệu quả sẽ kéo dài đến lúc nào mão cũng không biết hắn không biết như thế nào tranh thủ nhiều thời gian hơn tóm lại làm hết sức hướng kết giới đi tới aa nhưng mà từ phía sau đánh tới sát qua mão bên phải thân thể nhất kích nhường kế hoạch của hắn lập tức bỏ dở nửa chừng nhọn cảm giác đau chuyển đến chính mình chảy máu mão phát ra tiếng rên rỉ thấm khổ đầu gối của hắn không khỏi con xuống thế nhưng là địch nhân thậm chí cũng không cho phép mão quỳ đi xuống nó cánh tay trang kiện thô lô cầm mão cổ nó ngón tay giữa gai nhọn vào mão cổ dễ dàng đem mão dơ lên đáng giận sáu lại còn có thể sáu ma thú to lớn khoang miệng lộ ra tại máu trước mắt nó mở ra miệng rộng chuẩn bị đem máu n u ố t vào nó nhốn máu răng cùng từ miệng khang bên trong phát ra mùi hôi thối tới gần máu khuôn mặt địch nhân chấp n i ệ m sâu lệnh máu tự giận mình bật cười n g ư ơ i đi chết đi màu tận lực đem đâm vào ma thú thân thể bạn kiếm ra đem hắn hung hăng đâm vào nó mở lớn trong miệng gào cái này đâm vào trong miệng một k í c h trí mạng lệnh ma thú phát ra tiếng gào to nó bung ra máu cơ thể bị ma thú ném ra ngoài máu lăn trên mặt đất tay hắn trông kiếm ngẩm đầu nhìn ma thú a người thế nào a uy người hôn đàn này ma tú h loạn xạ lắc đầu mặt mũi tràn đầy điên cuồng cùng nhau m a n máu me bê bét khắp người hắn run rẩy cùng ma tú h chính đối diện miệng đầy thô tục mà khiêu khích mê một thú bọn hắn cũng đã nộ khí bên trên trong mắt của bọn hắn chỉ có đối phương lẫn nhau tiêu hao tính mạng đối phương bọn hắn đều hiểu nhất định phải giết chết địch nhân trước mắt bằng không hết thể đều không cách nào kết thúc bọn hắn cũng đã tiến vào trạng thái chiến đấu chỉ cần một cái dây dẫn nổ liền có thể để bọn hắn lần nữa khai chiến một người một thú đều ở bạo tàu biên giới không là hai thất giã thú đang ràng co thế nhưng là cả người các tá một tiếng quát nhẹ vang vọng không trung trận chiến tranh này bị rơi xuống từ trên không hỏa cầu vĩnh viễn gián đoạn ố hoa mao che lại khuôn mặt nhận lấy xung kích hắn bị thổi tới hậu phương đi trước mắt mặt đất đ ố n g nhiên vỡ ra xung kích kèm theo nhiệt độ cao sóng nhiệt cuốn sạch qua mao toàn thân mao đã thân thể vết thương trồng chất lại tăng thêm làm bỏng mao n g ã trên mặt đất lắc đầu đến tột cùng sáu xảy ra chuyện gì sáu mao cổ họng bị nóng rực không khí thiêu đốt lấy hắn ngầm đầu bởi vì cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc biểu lộ cứng ngắc tại mao trước mắt ma thú thân thể to lớn bị ngọn lửa vây quanh thiêu đốt lên ngọn lửa liếm qua ma thú toàn thân ma thú tay chân luận động nhìn vô cùng đau đớn thiêu đốt lên không khí thiêu đốt lá phổi ma thú im lặng tại hỏa d i ễ m bên trong tiếp tục n ả y múa thẳng đến cuối cùng nó phát ra một tiếng nặng nề r i n g thấp ngã xuống nó cuối cùng còn giữ lại chỉ có lớn nhỏ giảm bớt gấp hai cháy đen phối thịt ma thú kết thúc thật sự là r a mau dự kiến nhưng mà nhường máu cảm thấy kinh ngạc không chỉ điểm này thiêu chết ma thú hỏa cầu cái này tiếp theo cái kia rơi xuống từ trên không thậm chí đánh vào trong mây đen tại mây đen người bên ngoài không nhìn thấy rơi vào trong bóng tối hỏa cầu phát huy uy lực bao lớn nhưng mà kết quả là có thể tưởng tượng đến tại sâu đậm trong bóng tối ma thú tại không biết mình bị cháy dưới tình huống bị từng cái hủy diệt mao đã không biết đây là từ bi vẫn là tàn nhẫn nhưng mà ai nhá ai nhá nói trở lại ý tưởng này thực sự là kỳ lạ đâu vậy mà đem nguyên bản dùng che giấu hai mắt người cắt m ắ t ngược lại xem như ký hiệu đến sử dụng đâu dùng h ỏ a diễm kết thúc đây hết thể người cười ha ha lấy rơi xuống từ trên không mái tóc dài màu xanh lam của h ắ n múa may theo gió con mắt là màu lam cùng màu vàng dị s ắ c sông đồng thân thể của hắn gầy go thật cao mà cùng người khác bất đồng quần áo k h á i dị đạo hóa vương quốc ma pháp mạnh nhất sư la tư ngoại nhị đăng tràng rơi trên mặt đất la tư n g o ạ i n h ị đẩy ra và t á o phía dưới c ầ m đem tóc dài đẩy đến sau lưng nhìn xuống mão a i n h a tình huống của ngươi thật hỏng bất đâu ngươi tới được quá muộn la tỉ ngươi biết ta suýt chút nữa chết mấy lần sau sắp chết số lần có thể một cái tay đều đến không hết m ạ o phát ra bực tức thoát lực ngồi ngay tại chỗ hắn đầu gối phát run căn bản không đứng lên nổi nói trở lại thật t h u n g cho ngươi có thể tìm tới chỗ ở của ta chỗ a ở trong thôn ta bị n g ả i mễ lụy a đại nhân dặn dò thật nhiều lần mặc kệ hắn nhiều lỗ mãng nhiều làm ẩu bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm hắn nhất định sẽ sử dụng ma pháp cho nên ngươi ở đây trên không không nên nhìn lỗ hổng bọn này hùng hải từ sáu đơn giản như vậy mà liền đối với ngài mễ lụy a nói thật ra bởi vì sức mạnh không đủ bối a đoá lại sẽ hẳn là nhiệm vụ thất bại mặc dù bởi vì la tư ngoại n h ị như kỳ tích tham gia sự tình lấy được hoàn mỹ kết thúc la tư ngoại n h ị đại nhân nhìn lại lấy tình hình b á o đ n g nhiên nghe thấy được người khác tiếng la, la là l à mẫu nàng đỡ xem vòng qua thiêu đốt khói đen từ rừng cây trô đi tới tại la tư ngoại nhĩ trước mặt l ạ mẫu biểu lộ trở nên n u hỏa vô cùng xin lỗi cho ngài thêm phiền thái không có chuyện này Thương phản, tại ta ra ngoài trong lúc đó, các người phản, ngoài ra à lúc l các đó, mãn tốt thư cực kỳ. La tâm mà thật sâu thở dài. Mão, Nô,、no. đột nhiên bị nào tới gem ô m lấy m a o trong cổ phát ra dê gì gem mái tóc màu xanh lam tại hắn trước mắt lay động m a o các vị trí cơ thể đều cảm thấy mềm mại xúc cảm hắn cuối cùng làm rõ ràng hiện trạng nếu là bình thường mão sẽ vì cái này n g o ạ i ý muốn đoạt giải thưởng mà cảm thấy vui sướng nhưng là bây giờ hắn không có thời gian rảnh rỗi đó gem ta bây giờ cơ thể nàng ơ i liều sáu. rõ sáu. Không biết phải chăng giờ biết bây là là đem không cách n à o k h ông chặt ế tình cảm của mình. Nàng h cảm của c đem mau ôm chặt hơn nữa m ã o toàn thân vết thương đều phát ra d ê n g g hắn liều mạng gõ r e m sau lưng của muốn nói cho nàng sự thật này còn sống người còn sống mão mão sáu mão nhưng mà cảm khái vạn phần r e m không có chú ý tới mao phản ứng nàng đầu tựa vào máu ngực mão cảm thấy có ấm áp g i ọ t nước gương mặt đủ loại cảm tình n ù n n ù n kéo đến mão đại nao đã không cách nào xử lý những cảm tình này tóm lại lại là loại này cảm giác sáu mão lồ bầu hắn đã bất lực chống đỡ thêm đầu của mình thế là hắn rũ đầu xuống ý thức của hắn tại đi xa mão dần dần không nghe thấy âm thanh xung quanh tại cuối cùng ngươi bây giờ trước tiên ngủ đi đợi ngươi tỉnh lại chúng ta sẽ báo đáp ngươi vì chúng ta trả giá ít nhất ta với ngươi ước định ta sẽ vì ngươi bài trừ những cái kia đối với n g ư ơ i tạo thành uy hiếp chi vận n g ư ơ i nào đó không còn bất cần đời hắn chân thành âm thanh chuyển vào máu trong t hai câu nói này s á t thực nhường m á u cảm thấy yên tâm hắn chậm rãi buông lỏng ý thức tại lâm vào giấc ngủ phía trước hắn cảm thấy người nào đó ôm lấy chính mình hắn cảm thụ được người kia ấm áp xúc cảm hiểu tận cái kia rốt cuộc đến cảm giác mạo ý thức lâm vào vô thức chi tuyển ba trăm hai mươi mốt thứ ba trăm hai mươi mốt chương hướng tử vong phương hướng dũng cảm đi tới a cuối cùng đem bàn tay hướng lên bầu trời kết thúc thắng lợi thắng lợi đem hai tay dâng lên nói lời kết b ã o đi theo thật lớn thanh thế mỗi ngày sáng sớm lệ cũ tập thể dục theo đài kết thúc hoan nghe sôi trào tiếng hoan hô b ạ o lau sạch lấy mồ hôi trên trán chính diện hoa ái mà tham dự lấy tập thể dục theo đài chính là ở tại khoảng cách la tư ngoại nhị dinh thự gần nhất á lạc mẫu thôn các thôn dân thô sơ giản lược đ ô n trừng trong thôn hơn phân nửa người đều tụ tập ở chỗ này a nhìn xem thường thấy đám người m ã o mặt của không tự chủ nhu hòa mang theo biểu tình phức tạp vù rũ túi l ầ u người đã trong lúc nhất thời không thấy được vì chả không có lúc trước mấy ngày ma thú mang tới tổn thương bên trong khôi phục như cũ thôn dân m á o đề án hưởng đồng tập thể dục theo đài mà ngoài ý liệu nhận lấy dị thế giới cư dân khen ngợi bây giờ trở thành trong thôn một đại hoạt động tuy ngay từ đầu máu bởi vì số lớn số người tham dự mà cảm thấy có chút lũy bước bất quá nhìn thấy ma thú sự kiện trực tiếp người bị hại bọn nhỏ dáng vẻ cao hứng cũng bắt đầu cảm thấy dạng này là có giá trị thực sự là không thể xem thường nguyên bản thế giới phong tục đặc biệt là cùng tập thể dục theo đài có liên quan rộng chịu khen ngợi ú ớ c rồi các tiểu quỷ lập lập con dấu theo âm thanh mão lấy ra là phía trước bằng p h ẳ n g sinh khoai lang đem khoai lang phía trước chấm đến mực nước trong thùng tiếp đó đẻ lên sắp xếp bọn nhỏ trong tay đưa ra trên giấy đây chính là dùng khoai lang gọt ra tới con dấu khoai lang trường hôm nay tác phẩm đắc y trên giấy hệ i n lên như thế nào lại là một tuần muốn từ hôm nay bắt đầu sáu biểu hiện như vậy ra ẩn chứa khí tức ưu buồn dáng v ẻ dụng tâm làm thứ hai b á c cơ cái này rũ xuống lỗ thai là trọng điểm a mẹo con thật đáng yêu mẹo con thật xinh đẹp mẹo con thật đáng thương khoai lang chương là từ nghỉ hệ tập thể dục theo đài nghĩ tới đồ vật như g sớm, c ờ mong sẽ miêu n sẽ tả vật ra đồ h thế nào hài tử có rất hài nhiều. nào tại có Đem vậy i diệu điểm dụng dẫn hữu u chỗ trích con tính h này, đến trên trẻ kỹ t Một lát máu. sau, dạng n à cùng k ế tiểu thúc cùng thôn nhân đàm luận, cùng bọn hắn vây tay từ nhân hoan hắn cùng cùng luận, bọn vây đàm máu b ệ mệt mệt t t mỏi mỏi rồi mệt mỏi rồi. i Như vậy, h ái mễ lị á đợi lâu n ô ân không quan hệ mão cũng khổ cực tại thôn quảng trường một mặt tại dưới bóng cây dựa vào cây khô thiếu nữ nói ra đồ ăn thức uống dùng để khao mà nói thiếu nữ ngại mễ lị á vớt ve thật dài tóc bạc đem mang n ũ trùm đầu sâu đậm nắp trở về mỉm cười người trong thôn cũng hoàn toàn khôi phục tinh thần ráng vẻ may mắn mà có mao đâu không có làm cái gì rồi chỉ là dùng tập thể dục theo đài nhường trong thân thể khỏe mạnh huyết dịch có thể lại càng dễ di động mà thôi tiểu ngả mễ lụy á cũng là mỗi ngày mỗi ngày đều buổi tiếp ta có chút ngượng ngùng a không có quan hệ b ả o tình trạng cơ thể cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục còn có lạc mô cùng gem dinh thự công tác ta cũng không ghét dạng này không ghét nói là cùng với ta trải qua sáng sớm phúc không phải nói là cùng cho đến nay không có cái gì tiếp điểm thôn dân hơi có chút tiếp xúc sự tình sáu a bây giờ bắt đầu một chút suy nghĩ có phải hay không hẳn là từ phía bên mình kiếp nổ đi qua cái gì có thể nhìn đến ngải mễ lì a gió kia m g ũ phía dưới lộ ra một chút đỏ hừng bên mặt đối với cái này phần khả ái mão không tự chủ cảm thấy chính mình khuôn mặt nóng lên gần nhất tại ngải mễ lì a mỗi ngày nhiệm vụ tại đ ì n h viện cùng hơi tinh linh đối thoại kết thúc về sau cứ như vậy hai người tới thôn làm xong tập thể dục theo đài về sau lại trở lại dinh thự thời điểm tương đối nhiều cùng ngải mễ lì a đặt xong xong cái này từ thôn trở lại dinh thự muốn m ư ơ i năm phút cái này hừng đông ngắn ngủi thời gian đối với hiện tại mao tới nói là so cái gì đều tốt ban thưởng nói trở lại Mao đã rất quen thuộc cái thôn này nữa nha đã là so lạp mô cùng gem còn muốn nổi danh người không phải sao đi ta ả không phải có giống như là sát h ư u giới sự cứu được cái thôn này anh hùng một dạng sự tình sao tiếp đó chuyện này bên trên bán bọn hắn một cái ân tình lại không bốn phía khoác lát phần này hậu đức sáu như vậy ngại mễ lụy á cũng sẽ lần nữa say mê ta tuy ngay từ đầu liền không có say mê sáu lại nói đối đ ạ i thái độ của ngươi cùng cái này bề ngoài như có chút không giống nhau làm ngón tay chống đỡ lấy bờ môi ngại mễ lụy á lộ ra khốn n h i ễ biểu lộ như đầu hơi hợt bị không để ý tới rơi mất muốn truyền đạt hảo cảm nhường mã có chút thiệu ở trong thôn mà nói m á o so với nói là cứu vớt mọi người anh hùng ngược lại là trí giả ấn tượng khắc sâu hơn bộ dáng ngươi xem biết rất nhiều chuyện bất khả tư nghị bị nhìn thành là học rộng hiểu nhiều tiến sĩ giống nhau sao sáu chẳng những là ta ngoại trừ tập thể dục theo đài bên ngoài truyền bá đồ vật sáu cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi đồ a khoai lang t r ư ơ n g cũng là dạng này sáu còn có mọi ôn lại xê gõ tay n g ả i mễ lụy a trong mắt thả ra quan huy đây là bởi vì nàng đặc biệt vừa ý m á o tại trong dinh thự phỏng vấn làm u ôn lại xê ở thế giới cũng là chính thống ôn lại xê phái mão vì để cho ẩm thực sinh hoạt đa dạng hóa mà tái hiện mẫu ôn mẹ xê tại vô luận làng ải mễ lụy á vẫn là trong thôn đều hứng chịu tới hết sức khen ngợi dáng vẻ nhưng mà ma thú bạo động cống hiến cùng mẫu ôn mẹ xê bị nói thành là cùng đẳng cấp cố gắng của ta khó mà nhắm mắt ta vì đại gia đã dạng này đứng ra cố gắng sáu vì cứu bọn nhỏ đến trong rừng rậm bị cho cắn vì cứu bởi vì cứu mão mà chạy đến trong rừng rậm đi xem bị cho cắn cuối cùng tại thiếu chút nữa thì muốn bị cho cắn thời điểm bị la tư ngoại nhị cứu được a ta so với mình trong tưởng tượng càng cái gì cũng không làm hồi tưởng chiến công của mình so với mình tưởng tượng còn muốn c mặc dù là trở thành đủ loại công lao thời cơ nhưng mà tự mình lấy được thắng lợi chiến công kỳ thực là linh cũng khó nói đủ rồi không cần như vậy để ý chuyện nhàm chán nhưng mà a tiểu ngạ mễ l ụ a sáu mao cố gắng qua sự thật người biết chính là biết đến la tư ngoại nhi cũng là lạp m ẫ cũng là xem mà nói không thì càng tăng thêm sao đối với n g ả i mễ l ụ a an ủi mao vẫn là một bộ không mặt mũi biểu lộ tiếp đó chạy c h ầ m đến phía trước quay lại tới n g ả i mễ l ụ a một hơi hướng phía sau t h á o xuống mũ trùng đầu thường thường tóc bạc dưới ánh chiều dương lóng lánh ở sau l ư n g lưu lạc ta cũng là dạng này h a a o cố gắng qua sự thật ta cũng là rất tốt hiểu được cho nên không cho phép ngươi thất lạc hiểu không ngờ đầu trả lời đâu ngài mễ lụy á vẫn đạo hướng về phía lời nói ngây dại m a u cuốn quýt m á n h liệt trên dưới gật đầu đối với cái phản ứng này ngài mễ lụy á cười thất thanh thật là mới vừa tính là gì a giống như là hỏng đạo giống như đồ chơi động tác thật là vẫn luôn dạng này không mới vừa cũng không phải cố ý x ấ u lại nói muốn nói không có làm gì gì đó vẫn là ngài mễ lụy á bên kia càng gấp trăm lần hèn hạ a bất kể thế nào dây r ù a đều sẽ lại say mê ngươi sáu thật tốt giống như vậy đổi chủ đề Ta cảm nhà một c á phía trước sáu nghe lòng xa đâu nghe được bên cạnh rừng bức ngại mễ lụy á nói nhỏ mão nhìn về phía phương hướng tương tự ngừng lại nhà trước cửa có một đài giống như là xe ngựa một dạng phương tiện giao thông dựa vào dùng giống như là xe ngựa để hình dung là bởi vì mà phán đoán nói nơi này có cùng biết xe ngựa thứ không giống nhau mặc kệ cái gì nói lôi kéo thân xe chính là cái kia sinh vật là mã một dạng thàn lặn đối với cái này cùng thế giới cũ tiêu chuẩn tranh lệch mã kinh ngạc mã go xuống tay nói như vậy tại vương đâu ngoài ý muốn phổ biến a vừa rồi nói long xa sáu ai ân bởi vì tại địa long đằng sau lôi kéo xe cho nên gọi long xa a ai không thể nào chẳng lẽ nói cái này cũng là ta thưởng thức sai rồi có chính thức xưng hô phương thức không không chỉ là ta bên này vô chi tiểu ngã mễ lụy a là chính xác lấy ra tự tin không có vấn đề thật sự không có ở t r ê u đồ ta không phải tại đứng đắn thời điểm không chịu trách nhiệm nói lấy sau đó để ta chịu kỳ quái xỉ nhục à. nếu như nói lão mà nói liền thương tích đầy mình a thương tích đầy mình gần đây đều nghe không đến loại thuyết pháp này nữa nha sáu đối mặt giơ tay lên làm ra tức giận bộ dạng ngại m ẽ lị á b ã o làm ra ôm đầu chạy chối chết động tác tiếp đó hai người tại quá đáng đùa giỡn trong lúc đó đi tới long xà phía trước a a sáu thật là lợi hại nó i như thế nào đây thực tế quá mức cực lớn thể tích đ ã t ạ i vương đô thấy qua nhiều lần nhưng mà giống như vậy khoảng cách gần dùng con mắt đi xem còn là lần đầu tiên địa long ngải m ẽ lụy á s ư n g hô than lằn kích thước cùng mao biết đến mã là cùng chờ nhưng chỉnh thể lại nhìn qua càng thêm g ầ y mảnh nhẹ nhàng từ nơi này chút phương diện tại tuấn mẫn bên trên có có thể thắng qua mã ấn tượng cái này đúng thật là ở phía trên thất lễ hướng về phía đến gần hai người ngồi ở long xa trên ghế lái nhân vật dạng này lên tiếng đáp lời đạo đang kinh ngạc trước mặt hai người vị này nhân vật nhẹ nhàng từ trên ghế lái hạ xuống trên mặt đất cơ hồ không có phát ra rơi xuống đất â m thanh mao hơi hơi mướt một hơi ghế lái độ cao cơ hồ cùng báo ánh mắt ngang bằng không phải có thể nhẹ nhàng như vậy nhảy xuống độ cao ô kỳ di nạ sái ngay mới vừa rồi ở trước cửa thất l ê nói như vậy làm rất phù hợp được xưng là lao thân sĩ đích thực nói chuyện hành động lao nhân thi lễ một cái tinh tế đem nhiễm trận nhìn tóc hướng phía sau vớt lên đem tố công hoàn hảo lễ phục màu đen tay háo vớt thẳng có thể nhìn ra được mặc dù lớn tuổi nhưng mà vẫn tràn đầy rèn luyện đ ụ thể là phát ra để cho người ta không tự chủ liền lưỡn thẳng c o n hơi thợ giả theo người nếu là như vậy có thể đem loại trình độ này người người mang tới cũng nhất định là nhân vật như vậy đi ôm dạng này cảm tưởng mạo ánh mắt ngắm động lên hướng trong lòng xa sứ giả lời đã tại trong dinh thự bây giờ đang cùng m ố t sở tư biên cảnh báo tức tức gặp mặt l ĩ n h nộ được bên này ý đồ vượt lên trước cấp g i a trả lời lao thân sĩ mạo theo bản năng đang khổ vì trả lời thời điểm bên người n g ả i mễ lụy á bước về phía trước một bước mặt hướng lao nhân sứ giả nói như vậy sáu chẳng lẽ nói là chính như n g ả i mễ lụy á đại nhân suy nghĩ là cùng vương tuyển liên quan sự tình á vương tuyển đối với cái này cái từ đơn xuất hiện máo ngẩng đầu lên ngại mễ lụy á một cách tự nhiên thu hồi biểu lộ mà đối với cái này kỳ quái hướng chảy nhũ lông mày lại Chính thức ô kỹ dị nạ sài ngài mễ lụy nghĩ c a mình, thỉnh, xài, mẽ lì á đại nhân bị ngự giả đưa mắt nhìn về sau tại dinh thự huyền quan đại sảnh ra nên tiếp hai người chính là mặc người phục vụ dùng thiếu nữ gen cùng bình thường khác biệt cảm tình từ cái kia lớn tiếng tuyến thanh n â m bên trong tiêu thất triệt để bình tĩnh lấy từ gần nhất tại trong dinh thự hẳn là đặc biệt là tại đối mặt mao thời điểm nhiều khi lộ ra nụ cười gem thái độ có thể phát giác được đây là đối với khách hình thức tại đại mạa thời gian phòng đi ra xin lỗi giống như có khách đến thăm nhìn qua là từ vương đô tới sứ giả bây giờ là la tư ngoã n h i đại nhân ở đại khách có thể thỉnh rời bước cùng bản sao đương nhiên rõ ràng là vấn đề của ta không có ta muốn bị bài trừ bên ngoài đạo lý a gật đầu đáp lại hỏi thăm xem ngại mễ lụy a tiếp tục đạp lên cầu thang hướng về thượng tầng ân dù nói thế nào nhận việc luận tầm quan trọng cũng không thể kích động như vậy không chú ý điểm khác làm ra việc ngốc mà nói song song tại ngải mễ lụy á bên người chuyện đương nhiên một dạng mão cũng đi theo muốn đi tham gia hội đàm nhiệt tình c h ầ n đ ấ y nhưng mà nhìn thấy mão phần này nhiệt tình ngải mễ lụy á dừng bước a thế nào tiểu ngả mễ lụy á đột nhiên khẩn trương sao hóa giải một chút cái kia sáu mặc dù đối với mão không tốt nhưng kế tiếp là rất trọng yếu nói chuyện sáu biết đến a cho nên ta cũng đúng lúc là muốn một lần nữa lúc nghiêm túc lên sáu tiếp khách phòng đã có tỉ tỉ cùng bàn không có những thứ khác sử dụng người cần ra mặt chỗ biết không thay thế có miệng khó trả lời ngại mễ l ụ á gọn gàng mà q u ă n g ra lời nói chính là không biểu tình gem đối với gem nói tới tình huống nuốt một hơi mao không thể nào dạng này quay đầu nhìn về phía ngại mễ l ụ á ta bị bài trừ bên ngoài có lỗi với a mão gem dẫn đường là mão còn xin về đến phòng ngại mễ l ụ á chỉ là nhỏ giọng nói lời xin lỗi công tác kiểu mẫu gem cũng không cho mão lưu lại bất luận cái gì ôn nhu lời nói gem ở phía trước dẫn dắt đến ngại mễ l ụ á thân ảnh của hai người biến mất ở trên lầu mao tại chỗ l ư lưới hoàn toàn chính xác dị thế giới chi thức thưa thất ta coi như tại chỗ cũng hoàn toàn không được cái tác dụng gì rồi liền xem như như vậy ít nhiều muốn cho mình có chút quan hệ cũng chính là tùy hứng á m a o được triệu h o á n đến dị thế giới một tháng trong lúc này phát sinh đủ loại sự tình mao có đem cùng mình người có liên quan nhóm vận mệnh hướng phương diện tốt sửa tự phụ từ ngài mễ lụy á bắt đầu dinh thự nhân sĩ liên quan cùng cùng thôn dân ở giữa tốt đẹp quan hệ cũng là chính là bởi vì những thứ này đều bị nhận đồng chính là nghĩ như vậy mới đúng không ở chuyện quan trọng nhất để cho mình sinh ra quan hệ sự tình có bất mãn bị né m ặ c kệ bất kể là trên vật lý vẫn là trên tinh thần đương nhiên từ năng lực chưa đủ tự giác bên trên có thể tiếp nhận mình bị bài trừ bên ngoài sự thật nhưng mà có thể tiếp nhận cùng từ bỏ phải không một dạng sự tình a i như vậy nên làm như thế nào đây là Nà s ủ kỷ xù bắt còn không có nghe lời đến trung thực về đến phòng hờn rỗi mà ngủ làm chút cái gì không thể lấy phương thức của mình làm chút cái gì để tới gần sao b a o dạng này chậm tư đinh m à tới rồi búng tay một cái b a o đối với mình nghĩ tới lộ ra hài lòng gian ác đủ cười ba trăm hai mươi hai thứ ba trăm hai mươi hai chương lại đến đế đ ô một một mực đang ở bên ngoài chờ không b u ồ n tại sao tới chen t r ạ như thế nào nha ngồi ở trên ghế lái lao nhân nhìn xuống phía dưới lấy pha xong trà trở về mão kinh ngạc vậy hơi lặng lẽ mắt nơi trốn lần nữa đi tới phía ngoài phòng dừng ở trước cửa chính long xa bên cạnh cái này đúng thật là thất lễ bởi vì hơi có chút ngoài ý muốn lần nữa từ phía trên thất lễ lao thân sĩ、si、cùng lúc trước một dạng tại mao trước mắt từ ghế lái bay vào xuống cùng lúc trước một dạng cơ hồ không có rơi xuống đất t ấ m thanh cái kia nhận ngươi lời nói chính s á t thoáng cổ họng có một chút ho khăn a xin vui lòng bởi vì không biết ham mê tóm lại dùng trước đắt tiền nhất trà đưa ra ly chữ lao thân sĩ、si、trên mặt khắc ra nụ cười hiền hòa nhìn xem cùng niên h linh tương ứng nếp nhăn tại khoe miệng hiện lên đối mã bên trên liền đi tới bên người hắn mão cẩn thận quan sát tiếp đó a ba thế nào sáu đột nhiên cảm nhận được từ bên cạnh mà đến nhẹ đánh mão kinh ngạc nói quay đầu nhìn lại là nhẹ treo lên mao b ả vai địa long chót núi toàn thân làn da đen nhánh địa long dùng cái kia sắc bén bỏ sát loại ánh mắt nhìn qua mão bị dạng này chăm chú nhìn mão sinh ra một loại cùng tầm tình không khoái bất đồng bất khả tư nghị cảm giác nói không chừng là bởi vì từ địa long cái kia ổn cùng trong ánh mắt cũng không có cảm thấy tương tự với căm thù giặc tâm một dạng đồ vật quan hệ mẫu hết sức xin lỗi tuy nói là dạng này địa long, Cũng là đ không, không ư、si、sáu thất lễ bất quá đây là chiến thương sao thương sao không phải giống như chiến thương khoa trương như vậy đồ vật đi cũng xảy ra rất nhiều chuyện xấu dạ thù răng móng nuốt vết thương đâu bảo hộ lấy nửa thân trái cũng là bởi vì cái này ảnh hưởng sao chỉ là nhìn thấy cuốn tay áo lên áo kiểu thể thao phía dưới những cái k i a màu trắng vết thương thì nhìn xuyên qua nguyên nhân lao thân sĩ trong mắt của để cho người ta kinh ngạc bị thương đến nay mao tại hoạt động thời điểm một mực tại ý lấy cơ thể bên trái cũng là sự thật nhiều như vậy vô lễ là ở xin lỗi cũng có không muốn về đáp sự tình đâu hướng về phía lâm vào trầm mặc mao tạ tội lao thân sĩ a đón nhận hồng trà chuyển qua trong miệng tốt hơn vị là rất để cho người ta hưng phấn đồ đâu sáu không phải khen chương cũng không phải cái gì lấy thật là trong phòng đắt tiền nhất trà đại khái tự tiện uống mà nói màu hồng phấn tóc nữ buộc thực tình sẽ tức điên trình độ tự tiện sử dụng bị nghiêm cấm mang ra cao cấp nhất là trà sự t ì n h bại lộ mà nói không hề nghi ngờ chờ đợi chính là lạc mộ thuyết giáo như vậy dùng cái này trà giải mồi là muốn ta đây một cái lao cốt đầu làm cái gì đây đóng lại một con mắt mang theo đ ẩ y lượng lấy bên này ý đồ biểu lộ vấn đạo lao thân sĩ phát giác được mao ý đồ cũng tốt lời nói cử chỉ cũng tốt đều là cảm giác khẩn trương liên tục không ngừng lui tới nhận thức đến ngây ngô tiểu nhi coi như bốc lên khẩu chiến cũng phần thắng cũng mười phần t h ư ớ thất mao thật sớm dơ lên cờ trắng ta đầu hàng tên của ta là n bây giờ ở nơi này trong dinh thự thực tập người hầu ít nhất muốn hỏi ngươi một chút danh hào lời của người tuổi trẻ liền muốn thừa nhận mình trẻ tuổi sự thật ở đây phía trên lại dựa vào một chút người lớn tuổi từ bi chính là hạ n độ lớn nhất đối với thành thành thật thật cúi đầu xuống mão lao thân si hơi hơi h ò a hoan gương mặt cái này đúng thật là quá k h á c h khí ta là hữu hiệu bây giờ tại tạp lộ tư ninh nhà công tác là tiếp nhận chức vụ chi thân hữu hiệu sao cảm tạ bảy thuận tiện ít nhất hôm nay đến đây viếng thăm lý do sáu không thậm chí là nội tình không sao biết được hiệu một chút không liên quan tới chuyện này sứ giả bây giờ hiện đang vào trong nói lời đến thời điểm then chốt mặc dù là dạng này đột nhiên liền nhận lấy bị cấm chỉ tham gia đối đại A duy trì không tham gia sự kiện trạng thái tiếp tục đối với lời nói cũng không thú vị đây là ta tiếp cận phương thức cái gì biết đây không phải có thể đơn giản mở miệng đối thủ nhưng mà trừ cái đó ra một hơi b ư ớ c vào đối phương gần chỗ cũng là máu đắc ý thủ đoạn nửa vời sẽ không nhìn bầu không khí thế nhưng l à sẽ không biến thành không lên chửa nở dê học kết quả Hiệu tham lam thái độ trong nháy định đối đi lời nói. Dự định rơi kèm mặt máu lam mắt mất độ đã trong Dự là mười phần chọc người không thích gan thiệt thòi tính cách đâu sáu chỉ là muốn biết cũng không được sao đối với không biết ngươi ở đây cái dinh thự lập trường ta tới nói không thể khinh thường mà đem chuyện này treo ở ngoài miệng đâu mong rằng lý giải nhìn thấy nhìn một cái khắc nghiệt、ừ. hiểm biểu lộ n u hòa xuống tiếp tục mặt giày vô s ỉ mà tình nguyện cũng bất quá phi công tiếp tục như vậy nữa chỉ là tăng lên sẽ để cho lạp mô tức giận vụ án thôi chỉ là thấy được ngươi và em ý lụy á giữa người lớn với nhau thân cận quan hệ đơn thuần người hầu nhìn qua không phải như thế cảm giác đâu a a có thật không ta và tiểu ngã mễ l ụ á nhìn qua đúng sai cùng tầm thường quan hệ sao t i ể u sáu đối với xưng hô phương thức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà nhữ mày tiếp đó vị kèm chú ý tới mao ý nghĩ tiếp đó nổi lên c ư ờ i khổ đi về phía một đầu hiểm trở con đường đâu đối phương thế nhưng là nói không chừng sẽ trở thành lỗ cổ nhi tạp lần tiếp theo nữ vương đại nhân đâu hiện tại lời nói chỉ là một vị siêu cô gái khả ái cùng tầm thường người hầu thôi tương lai là vô cùng lớn khả năng cũng là vô cùng lớn vị kèm là vợ có thể là đáng yêu nhất thế giới không phải nghĩ như vậy tiếp đó cầu hôn sao thê tử là đối với mao cái t i ê cực đoan ý kiến vị k m trong nháy mắt không lời có thể nói nhưng mà lập tức hắn gật đầu một cái thì ra là thế như như lời ngươi nói ta cũng là cho rằng thê tử là đệ nhất thế giới xinh đẹp cảm thấy bất kể là ai đều ở đây nhìn xem nàng có thể không xứng với cái gì thật đúng là mất mặt đúng không nếu như muốn đem nàng giao cho của người nào lời nói liền xem như không xứng với ta cũng phải đem nàng biến thành ta đ ồ vật kế tiếp chính là chỗ này bên cạnh vì có thể trở thành tương xứng hợp tồn tại nhận tinh n g u y ệ t tích cả hai cùng có lợi hy vọng trạng thái thật đúng là mang theo thú vị lý luận hành động người đâu thật sự là làm cho người hứng thú nhưng mà nói ta thế nào cũng chỉ là một n g giả không cho rằng có thể có có tác dụng gì là thế này phải không có thể phát giác được khoác lên mũ t r ù m đầu e mỹ lì á chân thân trình độ nó i chỉ là một cái ngự a giả lý do này bất giác có chút khó nói thông sao đối với mao cái kia như vô tình tức giận ý kiến vị cầm biểu lộ biến mất rơi vào trầm mặc tiểu ngã mễ lì á mặc trường bảo là từ khả nghi mà si ẩn tự tay chế tác tựa hồ có trở ngại ngại nhận thức hiệu quả lại thêm gần nhất xảy ra một ít chuyện mũ t r ù m đầu liền với áo choàng cũng đổi mới từng cường hóa hoặc chính là e mỹ lì á cho phép hoặc chính là nếu như không phải có thể đột phá món đồ kiên h â n mà nói là nhìn không t ấ u tổ hợp do sở n g o ạ nhị thuật thức trường bảo đây là vì tránh đi ẹ mỹ l ì á cái kia hàn ập lên tiếng rất có thể sẽ thu nhận vấn đề cái gọi là phòng ngựa chú đáo đây là vì bảo hộ sống trên thế giới này không cách nào không gánh vác không hợp lý điều kiện nàng t ừ v ừ a mới bắt đầu liền phỏng đoán đến nơi này bên cạnh thật đúng là không được cảm ơn người đ ầ u trong phòng pha trà thời điểm nghĩ đến a không kỳ quay sao mà thôi ngẫu nhiên ngẫu nhiên đối với hh l ô mãng mà c ư ờ i mão h ủ u c ả m ánh mắt thay đổi ánh mắt ít nhất không chỉ, chỉ là một pha trà tiểu nhân vật bị dạng này phán đoán a chỉ là một cái ngựa giả dạng này thuyết pháp không thông qua sao bảy chính như ngươi suy nghĩ Ta đây í c xác là cùng vương vị kế chiến người có cùng có có cùng có có h thừa hệ không, nhất thiết phải nói thành là cùng người có quan hệ người có quan hệ cùng người có quan hệ có quan hệ là là vương người quan nói người quan người quan người quan quan vị kế A đ là nói giống như ta vị trí lý do không phải là bởi vì luyện tâm đây là ta cùng n g ư ờ i không cùng một dạng chỗ a đây nhất định là bởi vì có đệ nhất thế giới mỹ nhân vợ ở quan hệ hoa tâm cái gì một chút cũng không có cân nhắc a bất quá ta cảm thấy nếu bản về khả ái vẫn là e mỹ lì á càng hơn một bậc không nếu bản về chịu mến chắc cũng là thê tử của ta càng hơn mới đúng vốn là chỉ tính toán chỉ đùa một chút lại bị cố chấp cái lại mạo lập tức lào đảo một cái thực hiện đối với bị kéo tới loại trình độ này đối thoại nghi tập ví dụ kèm sắc mặt biến thành d ừ n g lại cùng xuống bất quá xem ra đã đến giờ đ â u h ải đối mặt phát ra không ra dáng thanh â m của m a o ví dụ k m im lặng lấy tay báo cho biết dinh thự phương hướng đi ra ngoài g e m c ù n g sáu a i vậy vừa vặn cùng thường thấy thanh phát nữ buộc cùng một chỗ chưa từng thấy qua người từ trong nhà ra tới từ chủ đề hướng đi cùng m g u hiểm thái độ xem ra người kia chính thức trong lời nói sứ giả đại nhân a giống như vậy tỉnh táo lại nhìn thật đúng là không tầm thường ma huyện g i a bất ngờ ở giữa toát ra cảm tưởng là đại khái là bởi vì người kia từ bên ngoài gặp được đến xem thực sự không phù hợp tại cái gọi là sứ giả người kia chú ý tới mau ánh mắt lộ ra trò đùa quái đản bàn nụ cười bên trên bước tiếp c ậ tới ai h uy mặc dù biết là nhìn thấy mỹ nữ nhìn mê mẩn nhưng mà nghĩ dạng này nhìn chằm chằm vào không thất lễ m è o nói như vậy vứt bỏ cắt bên trong dáng dấp màu nâu sâm tóc có khả ái không liên quan thiếu nữ chiều cao liền nữ tính tới nói tính t o á n cao cơ hồ cùng mão một dạng nhưng mà dáng người bên trên lại ngay cả tương đối tất yếu cũng không có hiệu điệu trong lúc phất tay lộ ra nữ nhân vị chẳng bằng nói tràn đầy tiểu ác ma cảm giác màu nâu sâm tóc hóa trang sức lấy màu trắng băng ấm cái kia thật to trong đồng tử lóng lánh lòng giống như vậy xuất hiện ở trước mắt lời nói hoàn toàn chính xác có sức mạnh ma quái đâu hai mèo neo neo giống như là đối với cái này nói nhỏ làm ra trả lời một dạng cùng tóc cùng màu hai thú run dậy cho đến nay đều không cái gì cùng á i nhân cơ hội tiếp xúc nhưng mà giống như vậy như vậy thì gần nhìn xem vật thật mà nói chính xác rất tinh túy chỉ là muốn để nén xem như màu lông chuyên gia chính mình mạo thế mà liền muốn khổ cực tới mức này thả xuống không hiểu cảm thấy run sợ b ạ o thiếu nữ chuyển hướng đến đây nên tiếp tục Tạ ạ i mạ, Duy lô ra. ệ c bên này vị này khuất làm cái này lao cốt đầu đối tượng nói chuyện qua một đoạn ngoại ý muốn thời gian trôi nhanh hôn h ế u đối với lao nhân trả lời thiếu nữ dùng ngón tay đứng ở trên gương mặt của mình thoáng sai lật đầu mắt m è o con ngươi biến nhỏ thẳng nhìn chằm chằm bão a a m è o là như thế dạng này a dạng này a ngươi chính là e mỹ lì a đại nhân nói chính là cái kia nam hải tử a từ trên hướng xuống như liếm lắp đồng dạng mà nhìn xem bão thiếu nữ một bộ có chỗ tiếp thu bộ dáng g õ tay. nhưng mà cái này phía sau hành động chính xác ra bên này b ằ n trước ai đừng động bây giờ nghĩ hơi điều tra một chút cánh tay vòng qua chật vật mác cổ thiếu nữ cái t i a m ả n h khảnh c ơ thể ôm lên mão mặc dù chiều cao không sai bị lắm ôm mặt của nàng lại vừa v ặ n t ạ i mão bên cạnh âm thanh ở bên thai gãi ngữ phản phất bị nhẹ gãi cảm giác t r u y ề n vào toàn thân mão bởi vì xấu hổ đỏ mặt lên mềm mại cảm giác củng trôi bất khả tư nghị mùi thơm đối với đột nhiên này tình trạng mau cứng lại khuôn mặt nghiêm dùng toàn bộ tinh thần giữ vững bình tĩnh bộ dáng a ô nha liền phân này cố gắng cũng tại lỗ t a y bị k h cắn xung kích trước mặt lập tức nát tản n ư ờ i dân lên khả ái rên dị mão thiếu nữ một bộ thỏa mãn bộ dáng bông ra ôm tương thật đáng y dù, năng... thỉnh, thỉnh, thỉnh, dù, dù cho n ứng. biết n à là bị đổ dỡn bây giờ còn chưa có rút đi đỏ mặt mao nói không nên lời chửi bệnh mà nói bởi vì bị dứt khoát đến loại trình độ này mà lấy giới tính kém làm vũ khí áp đảo kinh nghiệm mao là không có có bị hại xấu hổ đừng t h ẹ m thùng lại nói meo đều không nghe nói bộ dáng đâu nói là gì đều không nghe nói đây là ý gì a thân thể của mình sự tình A, còn có kèm theo giao dịch à lấy cái này có liên quan rất nhiều sự tình đối với nâng lên lông mày mão thiếu nữ để lộ ra làm cho người mơ m ộ n g nội dung chờ đợi phản ứng đối với thái độ này mặc dù có nghĩ đến cái gì bất quá mà bây giờ chỉ có thể dựa vào thiếu nữ cái này r à n h r ố i cái này rất nhiều chuyện bộ phận nếu như có thể để cho ta nghe một cái liền giúp bận rộn hải nên làm cái gì meo cái này cũng là nhiệm vụ rất trọng yêu sáu phí lì đối với nhiều lần t r e o đùa mao thiếu nữ đứng ở phía sau thì h i m trách nói nghe được lời của lão nhân thiếu nữ chu miệng lên hừ duy lỗ ra quá t ư ở n g thật thật sự không hiểu phong tình meo mao điện hạ đối với ta có một trả ân nghĩa đâu lại nói không sai biệt lắm đến thời gian không hiểu không khách khí đối thoại lấy vị hiệu h i ệ thi lễ một cái thiếu nữ vẫn bất mãn bộ dáng nhưng mà giống như một lần nữa sửa lại tâm tình hướng về phía mao đưa một cái làn thu thủy xin lỗi meo nghĩ nhiều hơn nữa đùa d ẫ một chút thời gian cũng meo có hôm nay liền như vậy cáo tử không nhanh chút trở lại khả ái khắc lỗ tu đại nhân vậy đi mà nói sẽ lo lắng đến tối đều ngủ không neo h không có cách nào không nhìn lời nói để trước qua một bên khắc lô tu đại nhân tốt nhất nhớ ký a đây là một ngày nào đó sẽ trở thành cái này quốc quốc vương tên gọi của đại nhân a chỉ có một câu nói sau cùng này cho đến bây giờ ngả ngớn n g a khí biến mất mà ẩn chứa nghiêm túc h ư ơ n g vị hướng về phía trầm mặc mao thiếu nữ vây tay từ biệt vị cầm đem r ô n g cái chén thả lại đến địa bàn ba trăm hai mươi ba thứ ba trăm hai mươi ba trương lại đến đế đô hai một mực đang ở bên ngoài chờ không b u ồ n tại sao tới c h é n trả như thế nào nha ngồi ở trên ghế lái lao nhân nhìn xuống phía dưới lấy pha xong trà trở về mão kinh ngạc vậy hơi lặng lẽ mắt nơi trốn lần nữa đi tới phía ngoài phòng dừng ở trước cửa chính long xa bên cạnh quả nhiên là trong dự liệu kịch bản có một trong bóng tối người lầu bầu một câu phía sau thân hình tiêu tan láo nhân kia h i ế p híp mắt từ trong góc thu hồi ánh mắt bất động thanh sắc mỉm cười cái này đúng thật là thất lễ bởi vì hơi có chút ngoài ý m u ố n lần nữa từ phía trên thất lễ lao thân sĩ cùng lúc trước một dạng t ạ i m a u trước mắt từ ghế lái bay vào xuống cùng lúc trước một dạng cơ hồ không có rơi xuống đất âm thanh cái kia nhận n g ư ơ lời nói chính xác thoáng cổ họng có một chút ho khan mao đột nhiên cảm thấy tự mình lái tấm mắt vội và nói à xin vui lòng bởi vì không biết ham mê tóm lại dùng trước đắt tiền nhất trả rồi á、ah, ha ha ha đưa ra ly chữ lao thân sĩ trên mặt k h ắ p ra nụ cười hiền hòa nhìn xem cùng niên linh tương ứng nếp nhăn tại khoe miệng hiện lên đ ố i mã bên trên liền đi tới bên người hắn mão cẩn thận quan sát tiếp đó、ah, a hoa thế nào sáu đột nhiên cảm nhận được từ bên cạnh mà đến nhẹ đánh mão kinh ngạc nói quay đầu nhìn lại là nhẹ treo lên mã bả vai địa long t dùng cái kia sắc bén bỏ sát loại ánh mắt nhìn qua mão vị dạng này chăm chú nhìn mão sinh ra một loại cùng tâm tình không khoái bất đồng bất khả tư nghị cảm giác nói không chừng là bởi vì từ địa long cái kia ổn cùng trong ánh mắt cũng không có cảm thấy tương tự với căm thù g i ặ t tâm một dạng đồ vật quan hệ mẫu hết sức xin lỗi tuy nói là dạng này địa long cũng là đương gia đệ nhất ưu tú địa long a không không cần để ý không bằng nói là có thể đụng tới còn cảm thấy có may mắn trình độ có thể nói như vậy là quá tốt rồi ưu ngũ cái này địa long sẽ có phản ứng như vậy thật đúng là hiếm thấy đang vì địa long vô lễ sau khi nói xin lỗi lao thân s i nói nhỏ lấy dùng con mắt màu xanh nhìn về phía mão đơn giản giống như là bị bắn thủng một dạng sắc bén ánh mắt mão cơ thể bất giác bên trong đ ọ n lại Sáu,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 phát giác được mao ý đồ cũng tốt lời nói cử chỉ cũng tốt đều là cảm giác khẩn trương liên tục không ngừng lùi tới nhận thức đến ngây ngô tiểu nhi coi như bước lên khẩu chiến cũng phần thắng cũng mười phần thưa thớt mao thật sớm r ơ lên cờ trắng ta đầu hàng tên của ta là nà s ù kỳ xù bà d bây giờ ở nơi này trong dinh thự thực tập người hầu ít nhất muốn hỏi ngươi một chút danh hào lợi của người tuổi trẻ liền muốn thừa nhận mình trẻ tuổi sự thật ở đây phía trên lại dựa vào một chút người lớn tuổi từ bi chính là hạ độ lớn nhất đối với thành thành thật thật cúi đầu xuống mao lao thân sĩ、si、hơi, hơi hơi hỏa hoang ư ơ n g mặt cái này đúng thật là quá <cười>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 nửa vời sẽ không nhìn bầu không khí thế nhưng là sẽ không biến thành không lên chữ nờ dê học kết quả ví u c kém đối mặt b á o tham lam thái độ trong nháy mắt đã mất đi lời nói dự định rơi vào khoảng không cũng không xúc động nghị sự tình bị nhìn xuyên cũng không lùi bước ngược lại mở ra xem đối thủ mà định ra mà nói là m ư ờ i phần chọc người không thích ă n thiệt thòi tính cách đâu x á u chỉ là muốn biết cũng không được sao đối với không biết ngươi ở đây cái dinh thự lập trường ta tới nói không thể khinh thường mà đem chuyện này treo ở ngoài mượn đâu mong rằng lý giải nhìn thấy nhìn một cái khắc n i ệ t h i m biểu lộ n u hòa xuống tiếp tục mặt g à y vô xỉ mà tình nguyện cũng bất quá phi công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 mà thôi ngẫu nhiên ngẫu nhiên đối với hh lỗ mãng mà cười mão h i bị kèm ánh mắt thay đổi ánh mắt ít nhất không chỉ chỉ là một pha trà tiểu nhân vật bị dạng này phán đoán a chỉ là một cái ngựa giả dạng này thuyết pháp không thông qua sao bảy chính như ngươi suy nghĩ ta đích xác là cùng vương vị kế thừa chiến người có quan hệ không nhất thiết phải nói thành là cùng người có quan hệ người có quan hệ a cùng người có quan hệ có quan hệ sáu đây là nói giống như ta vị trí lý do không phải là bởi vì luyến tâm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 chiều cao liền nữ tính tới nói tính toán cao cơ hồ cùng m á u một dạng nhưng mà dáng người bên trên lại ngay cả tương đối tất yếu cũng không có h i ể u điệu trong lúc phất tay lộ ra nữ nhân vị chẳng bằng nói tràn đầy tiểu ác ma cảm giác màu nâu xâm tóc hóa trang sức lấy màu trắng băng g ấm cái k i a thật to trong đồng tử lóng lánh lòng hiếu kỳ quan g huy phảng phất giống như mẹo một dạng khả ái trên thực tế tại nơi trên đầu giống như vậy xuất hiện ở trước mắt lời nói hoàn toàn chính xác có sức mạnh ma quái đâu hai mẹo neo neo giống như là đối với cái này nói nhỏ làm ra trả lời một dạng cùng tóc cùng màu hai thú run dậy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 thẳng thế. nhìn chầm chầm báo. À, à, miên là như chính miên Dạng này à, dạng này ngơi lì mí báo. là là đừng ạ i nói cái kia nam hải nhân chính nam là tử t t r ê h ư ớ n xuống như liếm lắp động ồ n dạng mà nhìn xem báo. Thiếu nữ g mà xem m thiếu báo, t tiếp thu bộ bộ có chỗ d á gó、tay. Nhưng động tay. phía sau hành động chính xác ra này hành chính mà, cái xác bây ê n này đoán trước. À, à, à. Đừng động, trước. Ái, b giờ nghĩ hơi điều tra một chút cánh tay vòng qua chật vật mã cổ thiếu nữ cái kia mảnh khảnh cơ thể ôm lên b ã o mặc dù chiều cao không sai bị lắm ôm mặt của nàng lại vừa vận t ạ i mão bên cạnh âm thanh ở bên hai gãy ngữ phản phát bị nhẹ gãi cảm giác t r u y ề n vào toàn thân mã bởi vì xấu hổ đỏ mặt lên mềm mại cảm giác củng trôi bất khả tư nghị mùi t h ơ m đối với đột nhiên này tình trạng mau cứng lại khuôn mặt n g h i ê n g dùng toàn bộ tinh thần giữ vững bình tĩnh bộ dáng a ô nha l i ê n phân này cố gắng cũng tại lỗ thay bị khe cắn xung kích trước mặt lập tức nát t à n người dân g lên khả ái d ê n dị mão thiếu nữ một bộ thỏa mãn bộ dáng bông u ra ôm tương đối như thế mão thì lui về phía sau tại chỗ đặt mông ném xuống đất hô hô thật đáng yêu phản ứng cái này trước tiên cứ như vậy sáu cùng nghe được một dạng trong thân thể nước di động dừng lại a mặc dù muốn làm chút gì, bất quá bởi vì không có thời gian cho nên bây giờ không có khả năng nhỏ thỉnh thỉnh thỉnh xin hỏi làm cái gì đối với ta à v y hơi xác nhận thân thể một cái tình trạng k h ẽ cắn mà nói là tiểu phỉ lợi cho phục vụ mang theo diêm rúa ánh mắt thiếu nữ k h ẽ cắn mình ngó nút lộ ra c h â m mọi tính chất mỉm cười dù cho biết là bị đùa giỡn bây giờ còn chưa có rút đi đỏ mặt mao nói không nên lời chửi b ậ y mà nói bởi vì bị dứt khoát đến loại trình độ này mà lấy giới tính kém làm vũ khí áp đảo kinh nghiệm mao là không có có bị hại xấu hổ đừng thẹt thùng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 sẽ lo lắng đến tối đều ngủ không neo h không có cách nào không nhìn lời nói để trước qua một bên khắc lỗ tu đại nhân là ai tốt nhất nhớ ký a đây là một ngày nào đó sẽ trở thành cái này quốc quốc vương tên gọi của đại nhân a cái gì nha miệng đầy khoác lác ra hỏa n a s u kisu ba d i lòng tràn đầy hảo não chỉ có một câu nói sau cùng này cho đến bây giờ ngả ngớn ngự khí biến mất mà ẩn chứa nghiêm túc hương vị hướng về phía trầm mặc mão cùng thiếu nữ vây tay từ biệt vị kèm đem dông cái chén thả lại đến địa bàn 324 thứ 324 lại đến đế đa đái. như vậy mao các hạ bảo trọng k i n h thân nhảy lên với lái i như vậy hữu duyên vương đô gặp lại bái rồi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho thiếu nữ lưu lại mỉm cười biến mất ở trong lòng xa lý giải đến hoàn toàn sụp đổ ở đối thủ thiết tấu bên trong mã bản năng hiệu được nàng đối với mình tới nói là thiên địch như vậy t hữu duyên tiếc chữ mạ vụt lái tay mão lưu lại ngắn gọn cáo biệt về sau gõ dây cương địa long gào thét thân xe phát ra cốt kép tiếng vang bắt đầu chuyển động bánh xe địa long bước ra cước bộ trên mặt đất nặng nề mà đạt mấy bước tiếp đó ra tốc đi long sa tại trong tầm mắt tốc độ không ngừng lên cao ngồi lên đại lộ vung lên theo gót một hơi đã đi xa kết quả ở chỗ đó lưu lại hoàn toàn bị mang theo đi kẻ bại mao cùng cơ hội bị uống xong c h ỉ để lại tổn thất cao cấp t r à mùi thơm dư vị thôi có thật tốt hoàn thành xem như sứ giả nhiệm vụ sao đó là đương nhiên tiểu phị lợi chỉ cần là khắc lỗ tu đại nhân t ì n h cầu không phải meo có thể thất bại meo duy lỗ ra quá lo lắng tại rời xa dư sở ngoã nhĩ t r ạ c long sa tiến hành đối thoại như vậy ngồi ở trên gây lái thoải mái mà điều khiển địa long、được. ngay tại phía sau hắn màu nâu sâm tóc nhân vật từ tại long xa lôi kéo cái phòng cửa sổ nhô ra nghiêm mặt theo một ý nghĩa nào đó không có so với cái này càng thích hợp mật đàm điều kiện a so với cái này xem như tiểu phỉ lợi tới nói vẫn là duy lô gia đang chờ đợi trong lúc đó cùng đứa bé k i a hội thoại để cho ta ngoài ý muốn a duy lô gia rất chán ghét cùng người hội thoại a cái này đúng thật là không được hiểu lầm dạng này a dạng này a xin lỗi a so với hội thoại càng ưa thích chém đâu sáu cái này cũng là không được hiểu lầm đâu phảng phất như chế nhạo n ô từ nhưng m ạ hiểm cũng không có sử dụng càng nhiều n ô từ hướng về phía đối mặt mang theo chọn phát lên tiếng phản ứng l á n h đ ạ m hành vi thiếu nữ bất mãn chu miệng lên hào vô vị c u n g tiểu phỉ lợi nói chuyện so cùng vừa mới đó nam hải t ử nói chuyện còn muốn vô vị sao cũng không cảm giác được có cái gì đ ặ c n e o chỗ như vậy vừa ý sao mặc dù nhìn qua dạng như vậy nhưng trên thực tế đặc biệt mạnh à tương tự mới có thể thấy được phiến vẩy n ử a chào cái này đúng thật là không có a hắn là làm người liền vào cũng không có dáng dấp làm người tiếp đó có thể làm người khác chú ý mới có thể cũng không có không, không hề nghi ngờ là bình thường tồn tại a vậy tại sao cỏ rác cái gì không phải duy lô ra chán ghét nhất hứng thú meo từ đủ loại phương diện xây cất hiểm nhân cách thiếu hụt giảm một dạng hình tượng thiếu nữ đối với cái này cái lời nói hiểm hiểm ánh mắt lẳng lặng bỏ vào chính mình giơ lên trên tay ánh mắt ánh mắt đối với thiếu nữ hỏi lại thanh em gật đầu vì hiểm giống như là hồi tưởng một dạng nâng lên ánh mắt người thiếu niên kia ánh mắt vừa vặn có chút để cho người ta để ý đó là nhiều lần bước vào chết lĩnh vực ánh mắt nhiều lần đứng tại thất thức phía trước tiếp đó đã trở về đồ vật nhưng mà sáu lời nói luôn mất hữ h m lẳng nhắm mắt lại đó là từng có một lần không theo so với cái này còn nhiều hơn từ vực trở lại sinh qua ánh mắt giống như vậy tồn tại ta cũng không biết bởi vậy đại khái chính là sinh ra hứng thú a hử không rõ ràng neo nhưng mà đối với cảm thán hiểu hiểm lời nói thiếu nữ dùng không hiểu lời nói dứt khoát hai đoạn lần này mới cười khổ hiểu hiểm nhưng mà thiếu nữ dùng nhưng mà lời nói nói tiếp từ vừa rồi duy lộ ra mà nói đến xem nhất định đi qua không phải vùng đất bằng phẳng con đường đâu đứa bé k i a thiếu nữ hít mắt lại hướng về phía ngồi ở ghế lái rộng lớn bóng lưng ném diêm rúa ánh mắt nhường kiếm bị h i phật tạc lặt l ệ c vừa ý cái gì cùng bị ma nữ mị hoặc một dạng điểm xấu a muốn đi vương độ a ta cũng muốn đi theo khách nhân trở về thở dài một hơi dạng này tiếp khá mão dùng đột ngột một câu nói hoàn mỹ đập b ể nhìn a đúng vậy a sáu người r d t s ờ ngoan nhĩ giống như mệt mỏi ẹ m i ly á phản ứng trùng điệp đối với chỉ có hai người hiểu nhau thái độ mão cong lên miệng ẹ m i ly á thì để lộ ra thở dài cái kia a không phải đi chơi là rất trọng yếu gọi sáu đối với là chuyện quan trọng biết đến rồi cùng vương tuyển có liên quan đi giao động quốc gia một đại sự tình ta đây là biết đến nhưng là ở bên trên này t h ỉ n h cầu mang ta đi tại nệm nhung phía trên u ố n lên đầu gối mão đau khổ cầu khẩn hợp lấy tay tại vương ớ i c đô mão tựa hồ cũng có người quen dáng vẻ không thấy một mặt nhường hắn an tâm lời nói đến một bước này thoại phản ứng giỏi nhất chờ mong thường thức phản ứng xem bây giờ thì bắt đầu toàn diện trở thành máu quân bạn lập trường hảo thần trợ công gem lôi mẫu đến bên này là bị mão kêu lên như hoa đồng dạng mà cười ngồi ở bên cạnh tiếp đó đưa ra đầu gem đơn giản cũng nhanh giống như là liên tiếp công trình một dạng máu dùng thói quen hình thức bắt đầu chú ý đến không đem tóc l ộ n loạn v ố t ve gem đầu nhìn thấy bị sờ đầu gem vẻ hạnh phúc é mỹ lì á minh bạch quân bạn đã xong coi như thế máu cùng đi là muốn như thế nào liên quan tới vương tuyển hiệp thương là rất trọng yếu ta cũng phía bên mình sự tỉnh liền một bó to không có cách nào đi còn bó hơn nữa lần này triệu tập cũng cho đến nay thật là ý nghĩa bất s á u đồng như vậy thì càng hẳn a tại em y lì A có thể hay không trở thành vương khẩn yếu con đầu ở đây bị chanh ta sẽ khóc lên liền xem như một chút cũng tốt hy vọng để cho ta tham gia một chút a cũng là bởi vì dạng này cho nên mới nói không thể dẫn ngươi đi nếu như a m a u mang đi lời nói chắc chắn lại muốn miễn cưỡng mình không muốn để cho ngươi dạng này hiểu không tiểu ngà mễ lì A mới là không hiểu a ta coi như miễn cưỡng chính mình như thế có thể giúp đến tiểu ngà mễ lì á mà nói là được rồi liền không có miễn cưỡng chính mình a dạng như sáu không hiểu a sáu em mỹ lì á trong mắt mang theo hoang mang không nói thêm gì nữa hỏng bét trầm mặc bầu không khí rơi vào cái này tiếp khách phòng tốt hảo dừng ở đây sao sao cũng không thấy có tiến triển nhanh như vậy thu thập một chút đi giống như là đem cái này hỏng bét bầu không khí làm hỏng một dạng gõ tay do sở ngoa nhĩ kết luận b ã o liền cùng đi vương đô là được rồi đây là thuê chủ mệnh lệnh đâu do sở ngoa nhĩ trở thành thật thông tình đ ặ t lý tiểu la tư đem buồn bực em ỹ lì á ý kiến từ chính diện xét do sở ngoa nhĩ đối với cái này lời nói em ý lỵ á một bộ chịu đến ngoài ý liệu đ ã kích biểu lộ mào giơ ngón tay cái lên cao hứng không thôi nhưng là đem mao đưa đến vương đô đi tối đa cũng chính là vì trị liệu vương tuyển cái gì xong tất cả đều là một chuyện khác minh bạch a vì trị liệu sáu không tưởng tượng được từ đơn xuất hiện n h ư ờ n g mao n h ư mày một mực tựa ở máo trên vai gem bên mặt lập tức cứng lại em ý lỵ á trên nét mặt cũng toát ra mang theo bi thống sắc mặt tại cùng ma thú thời điểm chiến đấu ngươi đối với khô kiệt môn quá đáng sử dụng m a pháp coi như trên thân thể vết thương chữa khỏi bên này trị liệu là một chuyện khác chính ngươi cũng phải có cảm giác ga sáu đối với bị nhìn xuyên sự tình báo lộ ra biểu tình ngượng ngùng bất quá em ý lị á thỉnh cầu là không có cách nào cự tuyệt ta biết thân thể của ta bây giờ rất nguy hiểm bất quá cái này cùng đi vương đô trị liệu có quan hệ gì đối với người trị liệu cao đoàn nhất chỉ giúp thuật sư lực lượng là cần thiết sáu tiêu cho, cho ngả g i mễ à lị á thật sự vì ta bởi vì bởi vì mao cơ thể chị không hết là lỗi của ta thì thầm vì bảo hộ ta mới đến đây cái phòng thứ sáu chuyện của ma t h ú cũng là ta không thể không việc làm báo làm cho nên đây là báo ân còn là nói kia cái gì đối với tổn thất đang lúc bổ l ấ p cái gì a sáu liền xem như vì che giấu thẹn thùng nhược hóa lòng cảm kích cũng muốn càng thêm lựa chọn cách diễn tả a hướng về phía đỏ mặt nhanh chóng mà bắt đầu kiếm cơ em ý l i á mà khoanh tay cười khổ nói cái kia em ý l i á cũng tán thành ta đi vương đô tại sao phải làm ra phản đối một dạng tư thái cứ như vậy nghe theo thỉnh cầu mà nói bởi vì là mao nhất định là được đà lấn tới tiếp đó miễn cứ mình tinh lịch thiếu ra loại trình độ này sự tỉnh nên cũng biết tinh lịch thiếu ra gần nhất đều nghe không tới a sáu hai với ngày h sau sáng sớm mão tại dinh thự trước cửa run lòng dày phát ra cảm động âm thanh hoa ra hòa này tại âm thanh run g dày tràn ngập mừng rỡ mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn mau trước mặt ngừng lại to lớn long xa lôi kéo long xa đương nhiên chính là địa long muốn ngẩng đầu mới có thể thấy được cự thể khoe khoang lấy so mau cho đến tận này thấy qua tất cả địa long còn cao hơn một tầng cường đại thân thể khỏe mạnh đại làn da quá cứng khuôn mặt thật đáng sợ thật sự cung tiểu hài từ một dạng ở mỹ A. đối mặt cảm xúc tăng cao m ã u em mỹ lì a chỉ hoán lấy bờ môi phát ra bất đắc dĩ thổ tức nàng đối với câu nệ đứng ở bên cạnh mình rèm phản p h ấ t tìm kiếm giống nhau ý kiến giống như nhìn sang vui chơi m ã u thật đáng yêu sáu em ỹ lì á đại nhân không cho là như vậy sao nhưng mà say mê bên trong đối với dạng này canh gác cái này máu gem e mì lì á vẫn là thổ thức nữ tính trận doanh cảm tưởng để trước một bên mà không khách khí chút nào hướng địa long đưa tay ra phát ra âm thanh kỳ diệu hỏng bét siêu cảm động bây giờ ta đang tại siêu ma mới lấy quá mức đắc ý v o n g hình mão tay từ tiếp xúc đã biến thành đánh thời điểm địa long khoan dung giới hạn tựa hồ cũng đã đến rồi đầu địa long vung vẩy cái đ g ô i bị khu trục máu lật nghiêng lấy bị thổi bay ra ngoài vài giây sau từ rơi vào mậu trong bội rậm bỏ ra tới mão thổi ra trong miệng phi lá cái gì tình huống mão địa long là rất hiền năng sinh vật coi như ngôn ngữ không thông cũng có thể minh bạch trên đại khái ý tứ cho nên đối với đợi thời điểm không tỉ mỉ chán một điểm là không được sớm một chút nói cho ta b i ế ta t đem đính vào trên thân thể phiến lá đập xuống m o n ơ m nớp lo sợ nhìn xem địa long mà bên kia thì mảnh lên con ngươi màu vàng đơn giản tại nói tùy tiện c h ạ m qua tới chính là cái này hạ tràn g một dạng thật dài phun ra một hơi nhiên ở nơi này trong lúc đó cuối cùng chờ đợi trong phòng do sở ngoại nhị cùng lạc mộ thân ảnh xuất hiện uy uy sẽ không quá trễ sao xảy ra gì chỉ định t h ư ợ hải gian không phải tiểu là tư sao b u ơ n g lỏng thựa hải gian ra hỏa liền quần cụt dây thun cũng sẽ b u ơ n g lỏng à đúng không gem đúng vậy đâu mặc dù hôm nay đem đến giờ cũng không có rời giường mão kêu là gem ban thưởng ta một chút cũng là mười phần thỏa đáng đâu tốt tốt tốt hơi an tính một chút à gem nói lộ ra thêm lời thừa thái gem gãi đầu để cho nàng an tính lại mão em ỹ lì á cho dạng này mão đưa cho một cái liếc mắt bất quá mão dùng như sắt thép ý chí chống qua đem thoại để kéo trở lại rốt sở ngoại nhị trên thân thế là vì cái gì ăn điểm tâm thời điểm còn bình thường tập hợp á ôm xin lỗi xin lỗi người xem lạp m ỗ là ở lại giữ còn có một đoạn thời gian không thấy được đúng không chỗ lấy nói hơi càng chăm chú mà làm một chút phân biệt mà thôi a đứng lên ngón tay lay động giải thích rõ do sở ngoại nhị cả chính tự mình vào áo tại nơi bên cạnh vội vàng làm chỉnh lý tóc để nguyên quần áo dùng hành vi làm mẫu chỉ dùng nhìn đều chuyển tới rực r ơ hẳn lên quả nhiên vẫn là không đánh giá xem như chưa từng nghe qua a bất quá thật là phụ trách lưu thủ a không có cách nào a lại không thể nhường dinh thự khoảng không xuống bị trả s s đại nhân cũng ở đây lấy không chiếu cố mà nói thật phiên phức lời thật lòng lộ ra tới a đi thay tá không ở bối a tử cũng sẽ khốn nhiều a nhường bị c h a s s đại nhân nghe được lần này thật sự sẽ bị diệt thành phấn một dạng ý kiến đâu lần này xuất hành đi vương đô vương tuyển người trong cuộc e mỹ lì á cực kỳ người ủng hộ do sở n g o ạ n nhĩ lấy trị liệu danh mục đồng hành mão ba người chiếu cố đảm đương kiêm hộ vệ g e m cộng từ người trong phòng nhưng là lạp mỗ c ù n g hoàn toàn chạch tại cấm thư khố bị c h ạ c sở giữ lại ba trăm hai mươi năm thứ ba trăm hai mươi năm chương lại đến đế đ ô bốn nói trở lại lưu lại là tỷ tỷ không thành vấn đề sao nhà duy trì quản lý không dễ dàng đâu ngươi không rõ đâu mão người đâu ba bốn ngày không ăn cũng sẽ không chết a không có chính mình xuống bếp ý nữa a tỷ tỷ đối với một bộ đã thấy ra nhẹ nhàng khoan khoái dáng vẻ lạp mỗ mạo đang định lên tiếng đột nhiên lạp mỗ cầm lên mão lòng dạ rút ngắn trang dung đoan chính khuôn mặt đi tới trước mắt mão đình chỉ hô hấp đừng để gem làm loạn thật tốt bắt lấy dây cương a có thể chứ mão sáu dĩ vãng đồng hành đi vương đô là lạp mỗ đúng không vì này sao lần này là dèm sáu ý đ ồ nhường lạp mỗ từ trong miệng nói ra loại chuyện như vậy đạm phách thật đúng là để cho người ta nổi giận đem bên này ngược lòng đ ẩ y ra lạp mỗ dùng hừ hừ mũi đã đi xa từ đưa mắt nhìn chính là cái kêu bóng lưng mão nhìn về phía long xa vừa vặn rẽ vội vàng mà đem hàng hóa đều trồng lên long xa cười nói thời gian có một kết thúc không sai biệt lắm là thời khắc xuất phát không khí. Nhưng mà... bối a tử tên kia liền đưa mắt nhìn cũng không tới một chút bạc tình bạc nghĩa la lị trông về phía xa bệ nghệ lấy nhà cửa vào mạo đúng không tại chỗ thiếu nữ làm ra hỏng bét thái độ đương nhiên dự đoán đến hội biến thành dạng này hôm qua tận tình đùa dỡn bị c h ấ sơ b i ệ n d i ệ n chia tay bất quá chính thức khi xuất phát không có ở đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó sẽ tịch mịch ra tiếp đó a liền mở ra một chút như vậy liền con môn cùng từ chỗ vụn trộm nắm nhìn người bên này khép lại ánh mắt thân mang âu phục nhân vật ở nơi này mạo đối đầu tầm mắt trong nháy mắt rút lui bất quá lập tức liền phảng phất đã thấy ra một dạng mở cửao ho dạng này quả nhiên vẫn là bất công sao mao khổ như vậy cười đối với thiếu nữ giơ tay lên đối với thiếu nữ này dùng mất hứng mặt của thua theo vẫy tay làm ra xua đổi mao động tác chỉ làm những thứ này liền trở về trong phòng bóng lưng đang muốn nói có đưa mắt nhìn đến sau cùng nghĩa vụ mão thế nào quay đầu nhìn tòng long xe khách phòng nhô ra người e mỹ l ì y á nhìn xuống phía dưới lấy bên này tại không chú ý lúc s a u đã bắt đầu trèo lên ngồi dáng vẻ m o hốt hoảng hướng khách phòng môn đưa tay ra h ả o nhưng mà so với bên này trước tiên đụng tới năm tay bên kia ngón tay màu trắng trước tiên đưa ra ngoài do dự trong nháy mắt mao bắt được cái tay kia tiếp đó cứ như vậy bị lôi kéo bước lên khách phòng xác nhận m á o lên xe ghế lái gem suy nghĩ một người lưu lại gem gật đầu một cái tiếp đó điều khiển dây cương địa long chậm rãi đạp lên mặt đất bắt đầu di động thân xe m á o từ cửa sổ thò đầu ra hướng về đưa mắt nhìn l ạ c mũ cuối cùng phất tay như vậy đi một chút sẽ trở lại lẫn nhau cẩn thận a m á o cũng xảy ra chuyện gì thời điểm ít nhất phải trở thành khiên thị ta xem như mùi nhử tài năng lời nói ân ân chỉ có cái kia có thể giúp cho tán thành đâu ta cũng có địa phương tốt đó ai chắc hẳn không bị khống chế như vậy lời nói trả lời trở thành cái này sáng sớm phân bì còi đáp lấy long xa ra tốc đột nhiên tốc độ bắt đầu tăng lên cùng nhà khoảng cách không ngừng biến lớn đứng ở cửa chính ban ngày bên lạp mộ thân ảnh cũng không ngừng địa biến nhỏ đang nhìn không thấy trước đó lạp mộ trích lên váy bên cạnh nho nhỏ thi lễ một cái giống như là điển hình nữ buộc một dạng đưa mắt nhìn má u bọn hắn sáu tiếp đó nếu như ngay cả năng lực làm việc cũng có lời nói xem như khả ai nữ buộc liền hoàn mỹ a tiến vào con đường có chút nghiêm chỗ tiếp đó lạp mộ thân ảnh liền hoàn toàn không nhìn thấy xác nhận cái kia về sau ma m ư i rốt cục rơi xuống e o làm đến khách phòng ngồi vào bên trên thợ một hơi như vậy xác nhận lần thứ nhất cưới long s a cảm giác nhàn rỗi cũng có ngồi vào xúc cảm có cùng long s a chế tác tương thích đứng cao cấp cảm giác ngồi cảm giác cũng ngoài ý muốn hết sức thoải mái dễ chịu cũng không có tỉ mỉ chỉnh bị đến loại trình độ kia con đường ngoài cửa sổ cảnh s á t lấy quá nhanh tốc độ bay chuyển cùng thế giới cũ đón xe kinh nghiệm so sánh mà nói cảm giác sẽ có mấy trăm ngàn mét tả h ư u nhưng mà chuyến đến thân thể chấn động xa từng túi tưởng tượng đây mới là thừa dùng xe mau l ẹ thoải mái dễ chịu chỗ a nha a nha long xa cứ như vậy hy h ữ sao hướng về phía trên ghế ngồi ma sát đông trương tây vọng chứ du tẩu tầm mắt máo rồ xoàn c rõ ràng có tốc độ nhanh như vậy tại điều khiển tọa lộ thiên rèm không có chuyện gì sao mặc dù không lo lắng sẽ bị vung rơi sáu bất quá chờ đến vương đô thời điểm tóc ga quần áo a sẽ không cách cách cách cách loạn điệu sao lòng xa là có gia hộ bảo vệ cho nên loại lo lắng này phải không cần a gia hộ đối với gia hộ sinh mệnh khi sinh ra thời điểm từ thế giới chỗ lấy được tin mừng bởi vì có đủ loại đủ kiểu gia hộ cho nên không có cách nào cơ đua cả nắm bất quá có cái chủng này chủng tộc nhất định sẽ được trao cho gia hộ tồn tại địa long tránh gió gia hộ cũng là một loại trong đó tránh gió gia hỏa nói là địa lòng tại mặt đất chạy trốn thời điểm hoàn t cái kia n ta đây ta đây a tiểu ngã mễ lụy á đối ta ra hộ cái gì không có sao nói tới dị thế giới triệu hắn mà nói chính là bậc học năng lực chính xác khởi tử hoàn sinh là không còn duy nhất lực lượng đặc biệt mão cũng không có mất đi truy cầu càng thêm không khiến người ta thống khổ đặc biệt năng lực tham lam Ơn, có chút khó khăn mở miệng, bất quá xuất sinh xuống không ó k h nhìn máu khâm phục n m mỹ lị á cùng rộ soạn liên đạt tới vương đô sau này hành động phương châm bắt đầu thương lượng đối với cái kia nghiêm túc không khí mà đương nhiên cũng sẽ không đi xem vào không có cách nào gia nhập và o hội thoại trong tay lại không chuyện có thể làm bão tuy rất nhanh bất quá cũng bắt đầu mệt mỏi tiểu ngả m ẽ lụy á tiểu ngả m ẽ lụy á để cho ta đổi được bên cửa sổ a thế nào a là x a y xe đi ngồi không n ó i quen lời chuyện thường xảy ra đâu đã biết đem hạt cờ cho ngươi mượn thật cao h ứ n g có thể có phần tâm này bất quá hơi có chút không giống nhau a tiếp đó đem hạt cờ đưa cho x a y xe ta đầy ý nghĩa ở nơi nào cái gì còn là nói lúc khẩn cấp đợi làm nôn mửa túi dùng cũng được sao bất kể nói thế nào bị làm đến loại trình độ kiêm à nói liền xem như hạt cờ cũng sẽ nổi giận a sáu nhìn thấy đối với cái phương án này nói nhỏ lấy ẹ mỹ l ụ á m a o lắc đầu không phải cái này tiểu ngã mễ l ụ á mặc kệ ta phần này tịch mịch muốn thông qua ngắm phong cảnh có thể chữa trị một chút cái gì xấu nếu là như vậy đi ghế lái như thế nào m a o đang nói như vậy đột nhiên một thanh â m cắm vào giữa hai người hội thoại là chính diện từ kết nối lấy ghế lái cùng xe khách cửa sổ nhỏ lộ ra mặt xem tại khách trong phòng m a o coi như cảm thấy nhàm chán cũng không có cái gì có thể đánh phát thừa hải gian đổ vào ta đến bên này mà nói lại có thể ngắm phong cảnh xem cũng có thể trở thành đối tượng nói chuyên mẫu rất có mị lực đề nghị sáu tiểu ngã mễ l ụ á Ta điệu bên kia s long tịch mịch. lại muốn chạy còn cần ít một chút thời điểm nói là cần thời gian vì cái gì bởi vì gia hộ cũng không phải vạn năng đâu điệu long tránh gió gia hộ mà nói một khi dừng lại lời nói lại bày ra liền cần qua chút thời gian nữa sớm hơn cơm chưa thời gian ngừng một chút sao cái này dù nói thế nào cũng có chút băn khoăn a sáu đang chạy nhanh đích chính giữa mở cửa cũng sẽ không đột nhiên rơi xuống a nhìn qua đứng lên nắm tay phóng tới trên cửa mão phát giác được ý đồ rộ xoàn cười nói có nhất định trình độ tế bào vận động mà nói liền không có vấn đề bất quá te xuống lời nói liền chết a chỉ là đi vòng qua mà thôi không có vấn đề gem đừng để nó gánh xiết chờ lấy mặc dù vẫn lo lắng bất quá đã biết chờ lấy nhanh nhanh lên ngay từ đầu đối với mao để án mặt lộ vẻ khó xử gem lập tức liền quay trở về chờ không nổi thanh âm cười không ổ Mão một Mão Mão, Emilia ngoài. vỉ vòng vách trên ghế lái đứng lên hướng này dạng này Mão, đưa qua cùng tường tương liền dây lưng. ghế gọi tới chút, Tốt. Tới, lái đi cái lại ra khách Chờ khách h đưa xe xe k qua bẩy. dây phải chuyện nguy hiểm như vậy cho nên sẽ không ngăn trở bất quá cái này phải thật tốt c u ố n chặt cùng bộ phòng vách tường liền với theo lý thuyết sáu dây an toàn một dạng đồ vật á bởi vì long sa lật nghiên sự tỉnh cũng là có cho nên cũng có phân phối loại này dây lưng xem như chắc chắn tác thay thế mang lên đến rồi ghế lái mà nói trở về thu cảm tạ nhận em ỹ lý á quan tâm đem đưa tới dây lưng quấn tại trên cổ tay tay phải Chân khách cơ thể hướng ra phía ngoài thửa xuất đi. Mặc dù cảm giác tuyệt không có thể tư nghị, bất quá rõ ràng cảnh phòng thể hướng phía thửa không thể nghị, mang lắng mồn ngoài ràng mỉ máu mở đưa ra, ra ra lo lỉ á quá đi. tư rõ xuất tuyệt bất dù sự thật này bên trên t u y ệ t không có thể tư nghị cảm giác ga có thừa bảo hộ liền cái dạng này a một bên tự mình h i ể u tưởng tận thế giới không thể tưởng tượng nổi hiện tượng mão đột nhiên nhìn qua lưu chuyển cảnh sắc nghi đến liền long xa cùng ở trong đó người đều có thể lan đến gần hệ v ẹ t r a hộ tránh gió nếu như giả thiết ở nơi này r a hộ ảnh hưởng dưới dây vào không ở nơi này cái ảnh hưởng dưới vật thể sẽ như thế nào đâu tiến hành không có gì lý do đặc biệt vươn đi ra tay trên không trung ái tiếp đó đúng mão quên đi nói bất quá thình bất quá đem thân thể ngả vào cách xa chỗ bảy có thể sẽ t ừ ra hộ phía dưới đi ra thật hay giả ngay tại hướng trong hư không sau khi nắm được phản phất muốn đem cổ tay mang đi vậy gió đánh út về phía mao toàn thân chịu đến dự đoán bên ngoài xung kích bắt lấy thân thể tay hơi bông u lòng ra theo lý thuyết đã mất đi chống đỡ cơ thể hướng đang khía cạnh bị thổi bay đương nhiên bị ném tới lòng xa bên ngoài a ba a aaaaa thuốc này hoàn thực tình dược hoàn sẽ không phải cứ như vậy dễ dàng bị gió cuốn lên bất phân cao thấp tả hữu mà quần cuốn lấy cứ như vậy hướng về mặt đất dồn sức đụng phía trước tay phải dây lưng dối chặt mao thân thể và lòng xa song song nổi lơ lửng Cổ t a mà ở chính diện thấy được thuận gió mà đến ngân xạ dáng cơ thể phía trước vừa lớn vừa tròn phía trên còn rất dài có gai bóng ma tâm lý muốn hồi phục dáng vẻ cứ như vậy lầm bầm sau đó xà a mao cơ thể có lại mặc dù đối với vượt quá tưởng tượng buộc chặt phát ra mất mặt tâm thành nhưng mà tới thay thế cơ hội liền muốn ngã chết cơ thể bị một hơi kéo lên độ cao nhẹ nhõm vượt qua long xa độ cao tại cái kia đỉnh điểm tiếp xúc bắt bị ném ra ngoài xoay tròn tầm mắt đang phía dưới mao thấy được gem một tay cầm đắc ý vũ khí thiết cầu cùng dây cơn gem đang rơi xuống vị trí đưa tay ra làm ra mượn nhờ mao động tác xem ra trung quy là giống như vậy nhặt về một cái cái mạng chỉ xác nhận cái này xem ra từ giờ trở đi muốn càng thành thật hơn sống sót a sáu mao không thể thấy rơi xuống kết quả trước một bước lâm vào hồi luông rác có thể nói từ ngày đó trong ma thú rừng rậm trở về bắt đầu vẫn không có chân chính mà nghỉ ngơi có cái chủng này cảm giác cũng là đúng là bình thường nhưng mà nhắm mắt lại trong n á y mắt nạt sủ kỳ sù bạt nhưng dù sao có một loại cảm giác kỳ quái giống như sáu là ai một mực đang âm thầm quan sát ta đây ba trăm hai mươi sáu kết thúc cảm nghĩ tại trong thoáng chốc lúc t h ứ c t ỉ n h vũ phi bạch đếm kỳ lối vào đột nhiên phát hiện chính mình giống như sáu thật sự sáu rất lâu chưa từng xuất hiện cái này thật sự là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm tại sao sẽ bộ dạng như vậy đâu rõ ràng mình mới là nhân vật chính rõ ràng hao tốn vượt qua thường nhân gấp trăm lần cố gắng đi phân đấu thậm chí đã vì tương lai khiêu chiến làm xong vô số chuẩn bị cùng làm nền vốn nên là trong cuộc đời lấp lánh nhất rực rỡ thời khắc tới thế nhưng là vì cái gì đột nhiên cảm giác mình tồn tại cảm vô cùng mỏng manh đâu đúng rồi vũ phi bạch đột nhiên minh bạch ngươi lai、like, chỉ có khán giả đã nhường mới là chính mình tồn tại căn bản a mà xem như một cái biến mất gần non nửa quyển sách không có chút nào phần diễn nhân tự mình nghĩ nhất định nhất định là một giả nhân vật chính đã như vậy vậy liền dừng ở đây a giang hồ đường xa chúng ta quyển sách tiếp theo gặp lại vũ phi bạch sái nhiên đứng dậy hướng về phía trước bước đi tia sáng đêm ngày bên trong tựa hồ nhìn thấy triệu chính mặt của hướng hắn mỉm cười bốn bốn kết thúc cảm nghĩ sáu tất c quyển sách này thật sự là viết lên hậu kỳ hoàn toàn ở tưới a n nói xuống cầu tha thứ thật không có thành ý trận này mệt mỏi buôn ba cũng thật sự là vội vàng quá sức sách mới sẽ ở chuẩn bị đầy đủ đi sau bạn thích có thể tiếp tục ủng hộ ta từ trước đến nay là cho rằng trên đời không để cho người một mực ưa thích đi xuống đồ vật tỉ như nói một chốn g phong cách hoặc là một vị tác giả cho nên có duyên gặp lại cảm tạ các vị độc giả cùng với ta biên tập viên bữa ăn khuya lại đại mặt khác đoạn thứ nhất thật là cảm nghĩ không phải chính văn a chưa xong c ò n tiếp